Trước 1001, quốc gia không có vương, trước 1001, quốc gia không có vương. Nói xong lời này, người này thì đem huyết sắc khô lâu ném tới, lúc này phụ ở giữa không trung trong. Thẩm Hòa đi tới trước mặt, có chút dò dự mà hỏi: "Cố đại ca, ngươi nói những người này nói chuyện có có độ tin tại sao? Ngươi cẩn thận một chút chính là, trước tiên có thể dùng thần thức thăm dò một chút, sau đó tại toàn bộ rốt vào bên trong. Nếu là thật có ngoài ý muốn, cũng có thể trước tiên thoát thân." Nghe nói như thế, Thẩm Hòa này mới có phản ứng, bắt lại khô lâu, mà chung quanh những người này mang trên mặt thành tín thần sắc. Từ một điểm này có thể cảm giác được Dường như cũng không có cái gì ác ý, Triệu Ca thì đang quan sát xung quanh nhất cử nhất động. Thấn hỏa chuẩn bị xong rồi về sau, còn đem chính mình một sợi thần hồn dắp vào trong thần khí mật. Quả nhiên bộ xương này phát ra ánh sáng màu đỏ, đống chốc thì bao phủ chúng quanh mấy ngàn dặm. Nhìn đến đây biến hóa, đám người này lập tức hoan hô lên. "Tiểu chủ, tiểu chủ." Đống chốc có mấy vạn người ở chỗ này hoan hô lên, cảnh tượng hay là hết sức kinh người. Cố Vô Thiên bọn hắn cũng bị loại tình huống này cho khiếp sợ đến, không còn nghi ngờ gì nữa có hay không nghĩ tới hội là kết cục này. Mà cái này khô lâu thì bắt đầu không ngừng cho thấn hỏa truyền lại hồi ức, cũng làm cho nàng nhớ lại rất nhiều thứ. Sau một lúc lâu về sau, Thẩm Hỏa tự lẩm bẩm: "Ta hình như thật là cái này quốc gia thiếu chủ. Chào mừng thiếu chủ trở về." Tại xác định thân phận về sau, những người này bỗng chốc toàn bộ quỳ xuống, mà ngay một khắc này, Thẩm Hỏa trên người lại bạo phát ra lực lượng khủng lồ. Để người khiếp sợ là, trước đây chỉ là đại đạo cảnh giới đỉnh phong, lúc này thế mà đột phá đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới, tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa còn không ngừng tại tăng lên, thậm chí đã đạt tới Hỗn Nguyên Thánh Nhân đỉnh phong cảnh giới. Cố Vô Thiên cũng bị thật sâu rung động đến, nhìn xem tới vẫn là coi thường cái này thần khí lực lượng. Một cú cao quý khí tức, theo trên người thấm hòa phát tán ra, nàng đối với dưới đáy đám người này nói: "Các ngươi đi về trước đi, ta còn phải ở bên ngoài lịch luyện một quãng thời gian." Nghe được câu này, đám người này không có chút nào phản bác, lập tức đáp lại nói: "Tất cả toàn bộ nghe thiếu chủ sắp đặt, hy vọng thiếu chủ sớm ngày trở về, hiện tại quốc gia còn không có chủ nhân. Chờ ta trở về đem bọn người kia toàn bộ giải quyết hết." "Đúng." Lời đã nói đến cái này phân thượng, những người này cũng không dám dài dòng nữa, bắt đầu có thứ tự rút lui. Cố Vô Thiên bọn hắn chậm rãi nhìn những người này hành động, rốt cuộc đây là bọn hắn trong quốc gia sự việc, thì không có cách nào tham dự vào. Với lại hiện tại Thần Hỏa cũng trở thành bọn hắn nhiều người như vậy bên trong một người cường đại nhất, Cố Vô Thiên cho dù là có năng lực chiến đấu vượt cấp nghịch thiên, cũng không có đối phương lợi hại. Bọn người kia tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem tới vẫn là có đi đường bị thuật. Cố Vô Thiên thì không có quá nhiều kinh ngạc, cái thế giới thần kỳ này, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Thần Hỏa lúc này xoay người qua, chăm chú nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn, có chút ngượng ngùng nói: "Cố đại ca, ta hình như không có cách nào đuổi tiếp các ngươi tiếp tục lịch luyện." "Không có chuyện gì, ngươi có thể tìm tới nhà cũng là một kiện việc tốt nhất. Chúng ta thì lập tức liền muốn rời khỏi thế giới này." Trở mặt cho Cố Vô Thiên bọn hắn giảng thuật một chút, nguyên lai cái đó thần kỳ bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có thể không ngừng đề cao thực lực. Tuốn Hộ Thánh Hỏa tại sự giúp đỡ của Cố Vô Thiên đã đạt tới đại đạo cấp bậc, thần khí cũng chỉ là phát huy dậy hoa trên gấm tác dụng. Chẳng qua đối với nữ nhân tới dạng, đây đã là một thiên đại hảo sự, nàng tiếp lời nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, ta có thể vẫn luôn đem các ngươi đưa đến bến cảng đi, chờ các ngươi leo lên thuyền, ta sẽ phải về nhà." "Được rồi, không có chuyện gì." Cố Vô Thiên đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, giữa bọn hắn một ngày nào đó muốn tách ra, chẳng qua lúc này có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Hỏa trong lòng cũng không phải rất vui vẻ. Bọn hắn còn tưởng rằng những người này là Hỏa Kỳ Lân lão tổ, không ngờ rằng lại là hiện tại kết quả này. Rất nhanh, bọn hắn hướng phía cạm khẩu phương tiến về phía trước, lập tức liền muốn tách ra, tâm tình của bọn hắn cũng rất hạ. Cố Vô Thiên chủ động mở miệng, phá vỡ dưới mắt tiến tính. Ta nghĩ mọi người không nên nghĩ nhiều như vậy, cho dù là hiện tại tách ra, về sau thì có cơ hội gặp lại. Mặc dù Cố Vô Thiên hiểu rõ loại chuyện như vậy, tỉ lệ cũng không phải rất lớn, nhưng mà cũng không có nói ra tàn khốc kết cục. Liêu Như thì không có vạch trần chuyện này, nghe nói như thế về sau, Thẩm Hỏa sắc mặt thì hỏa hoạn rất nhiều. Nếu như các ngươi có thể cùng ta trở về cùng một chỗ lịch luyện lời nói, vậy liền thật tốt quá. Thật sự sao? Vậy ngươi có thể hay không cho chúng ta toàn bộ phong cái vị trí đâu? Liêu Nhứ lập tức mở miệng trêu ghẹo nói, thâm hỏa có chút kinh hỉ mà hỏi, "Tẩu tử, ngươi nói lời này là nghiêm túc sao?" Nhanh, bọn hắn không khí nơi này lại trở nên sinh động, trên đường đi cũng không có đụng phải đối phương đến báo thủ. Cho dù là đối phương hiện tại đến, cũng không phải mấy người bọn hắn đối thủ, Cố Vô Thiên cũng không lo lắng. Đợi đến Triệt để về đến trên lục địa về sau, Hỏa Kỳ Lân lão tổ cũng không có khả năng tìm thấy bọn hắn, không được bao lâu Cố Vô Thiên muốn trở về hạ giới hay tại mấy người tiếp tục đi đường lúc, Thẩm Hòa đột nhiên nhận được một tin tức, sắc mặt trở nên khó coi. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên lập tức quan tâm mà hỏi: "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của ngươi sao khó coi như vậy? Chúng ta trong quốc gia xuất hiện phản đồ, hiện tại đang đánh trận." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng có biến hóa, nhìn tới trong quốc gia hay là rất không an phận. Chẳng thể trách nhiều người như vậy đi ra ngoài tìm tìm thiếu chủ, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, nhìn tới chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Cố Vô Thiên cẩn thận suy tư một chút nói: "Đã ngươi chỗ nào có phiền toái, vậy chúng ta tìm một lối đi qua đi. Bây giờ quốc gia đã không có vương, Thẩm Hỏa thì không còn là thiếu chủ, mà là trở thành chân chính nữ vương. Huống hồ giữa bọn hắn ở chung được nhiều năm như vậy, cũng đã có rất sâu tình cảm, gặp được loại chuyện này, Cố Vô Thiên chắc chắn sẽ không không quan tâm. Những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, Thẩm Hỏa thì lại lần nữa hưng phấn lên, vừa nghĩ tới có thể cùng Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục ở chung tiếp theo, hiển nhiên là một chuyện tốt. Trạng Qua lập tức lại lắc đầu phủ định: "Các ngươi hay là không phải đi về, chỗ nào quá nguy hiểm." Cầm Ngươi còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, ở chỗ này chỉ hoãn thời gian là không biết. Ngươi cũng đừng có khách khí với chúng ta, mới vừa rồi còn nghĩ để cho chúng ta một khối cùng ngươi trở về, hiện tại sao nhanh như vậy thì thất vọng. Nhìn thấy chính mình bỗng chốc bị nhìn xuyên, Thẩm Hòa thì có chút xấu hổ lên, nữ trưởng quy thì thở cơ ở bên cạnh nói: "Chúng ta đã ở chung được thời gian lâu như vậy, ngươi thì không cần khách khí với chúng ta, giữa bằng hữu thì là cần phải giúp đỡ lẫn nhau." Nghe được tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ lên, Thẩm Hòa lúc này mới gật đầu một cái, coi như là đem chuyện này đã ứng. "Tốt, vậy ta thì không khách khí với các ngươi. Vậy thì cùng ta một khối trở về đi." Chúng ta muốn đổi một cái phương hướng đi tới. Chẳng qua nơi này cách không xa, đoán chừng chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể đã đến. Rất nhanh mấy người bọn hắn liền không có tiếp tục trì hoãn thời gian bắt đầu xuất phát, 5 ngày thực chất hay là vô cùng dài, cũng không biết bên kia chiến cuộc có thể hay không bị ảnh hưởng. Chẳng qua tin tưởng đám người kia có thể ngăn cản một quãng thời gian, mặc dù bây giờ trong lòng cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng đã đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Vì có thể dùng thời gian ngắn nhất chạy trở về, bọn hắn trên đường thì bắt đầu đi liên tục, buổi tối cũng không nghỉ ngơi. Cứ như vậy không gián đoạn phi hành, thời gian trôi qua 6 thiên về sau, bọn hắn mới xem như đổi tới trong quốc gia. Tấm màn hồi ức thì nhớ ra rồi rất nhiều chuyện. Các ngươi nhìn xem bên ấy chính là chúng ta đô thành, xem ra vẫn tương đối an toàn, cũng không có xuất hiện quá lớn phá hoại. Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói, "Vậy thì nhanh lên đi qua nhìn một chút tình huống đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian." Tất nhiên hiện tại chiến đấu đã vang dội, mỗi ngày đều có không đồng dạng biến hóa, mặc dù bây giờ đô thành nhìn không có gì dị thường, ai mà biết được bên trong nổi lên cái gì. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới nơi cửa, cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, trong này phòng thủ cũng là vô cùng nghiêm khắc. Vẫn như cũ có nhân viên tại gia gia vào vào. Chẳng qua cũng có thể nhìn ra được cũng thành tình huống bên trong hay là rất bình thường. Chương 1002, trở về quốc gia, chương 1002, trở về quốc gia. Thẩm Hòa lúc này đi ở trước nhất, cho Cố Vô Thiên bọn hắn dẫn đường, mãi đến khi đi tới cửa lúc, thủ vệ mới đem bọn hắn ngăn cản. Các ngươi là ai? Nơi này không được tùy ý ra vào. Thẩm Hòa cũng không nói thêm gì, lập tức liền đem kia vết hồng khô lâu lấy ra, bỗng chốc liền đem người nơi này giật mình kêu lên. Đây chính là thân phận tối cao biểu tượng, thì rất nhanh có người nhận ra vật này, bỗng chốc theo thành trong chạy ra rất nhiều người. Trực tiếp thì quý đến nơi đây, cùng nhau hô to Chào mừng thiếu chủ về thành, Thẩm Hỏa sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Các ngươi khổ cực. Bọn hắn mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thẩm Hỏa, có thể là cái này tín vật là trọng yếu, tự nhiên không dám có chút chậm trễ. Rất nhanh, người phía trước liền mang theo bọn hắn một khối vào thành, cũng có người vào trong báo cáo. Thẩm Hỏa thì mang theo Cố Vô Thiên bọn hắn tiến nhập trong đại điện, một khối bàn bạc hội nghị, không còn nghi ngờ gì nữa thì đem Cố Vô Thiên bọn hắn trở thành người mình. Nhìn thấy thiếu chủ là thái độ này, người phía dưới cũng không dám nói thêm cái gì, đối với Cố Vô Thiên bọn hắn cũng là vô cùng tôn kính. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến phá không âm thanh, nguyên lai là có người không chịu nổi, chuẩn bị gai giết bọn hắn. Thần Hỏa chỉ là đem tín vật lấy ra về sau, một đạo ánh sáng màu đỏ liền đem nơi này bao phủ. Sau đó thời gian giống như dừng lại một dạng, bọn người kia động tác toàn bộ biến chấm lại, Thần Hỏa chỉ là một đơn giản ánh mắt, những thứ này thích khách toàn bộ cũng bại thể bỏ mình. Hiện tại cảnh giới này, đối phó bọn người kia hay là vô cùng tùy tiện, căn bản cũng không cần đại khai san giới. Mà kết quả như vậy, thì đem Cố Vô Thiên bọn hắn toàn bộ giật mình kêu lên, Hỗn Nguyên Thánh Nhân định phong kết giới quả nhiên là khủng bố như vậy. Những thứ này bọn thích khách cũng là giật mình kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng có thể ám sát thành công đâu, không ngờ rằng thế mà bị miêu sát. Cố Vô Thiên mặc dù cũng có thể đối phó những thứ này thích khách, nhưng mà khẳng định không có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, cảnh tượng đông chốc gan tính lại. Bọn người kia đông chốc toàn bộ bị xử lý, thấm hòa lúc này mới lên tiếng nói chuyện. "Cố đại ca, thật sự là có chút xấu hổ, để các ngươi bị kinh sợ." Cố Vô Thiên vừa cười vừa nói, "Sắp thực bị kinh sợ, ta không ngờ rằng thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy. Đoán chừng bọn người kia thì đánh giá thấp lực chiến đấu của ngươi, hay không thì không thể nào có thể chỉ phải như thế chọn người ra đây." Rất nhanh liền có người báo cáo cho tướng. Nguyện đến những này phản loạn người cũng là hoàng thất huyết mạch, chỉ là chi nhánh khác nhau mà thôi. Thừa dịp quốc đều không có quốc vương, thì ngo ngoe muốn động, nếu Thấn Hòa lại chế một điểm bị tìm trở về, chỉ sợ bọn họ liền đã muốn thành công. Chẳng qua căn cứ tình báo, bọn người kia lập tức liền muốn đánh tới, hiện tại chỉ còn lại 2 ngày. Khi lấy được những tin tức này về sau, Thấn Hòa lập tức hướng phía Cố Vô Thiên Phương hướng nhìn qua, nhưng sau chủ động mở miệng hỏi: "Cố đại ca, tiếp xuống ta cái kia làm thế nào mới tốt? 2 ngày đã rất khẩn cấp, không được bao lâu, thật sự đại chiến liền muốn đánh vang lên." Cố Vô Thiên suy tư một chút hồi đáp: "Chúng ta ở chỗ này chờ những người kia đến đây đi." Mặc dù chúng ta có thể trong thành phòng thủ một quãng thời gian, nhưng mà thành nội thì sẽ xuất hiện hàng loạt thương vong, chẳng bằng lựa chọn chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bọn hắn ám sát thất bại thông tin thì rất nhanh hội chuyển trở về, chúng ta nếu vẫn không có động thủ lời nói, những người kia khẳng định còn có thể ám sát chúng ta. Cố Vô Thiên mục đích rất đơn giản, muốn chủ động xuất kích, mà không phải ở chỗ này chờ, như vậy hội để bọn hắn càng thêm bị động. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ có thể dùng nhân viên không phải vô cùng đủ, thắm hòa lại đem ánh mắt nhìn về phía nữ trưởng quý. Nữ trưởng quý lập tức thì kịp phản ứng. "Chỉ cần ngươi cần ta xuất thủ, vậy ta nhất định sẽ giúp trợ ngươi." Có ngươi những lời này là đủ rồi, trong thành an toàn thì giao cho ngươi. Nếu thành nội có địch nhân xuất hiện, ngươi giúp ta giải quyết một cái. Rất nhanh bọn hắn thì an bài xong xuôi, lúc này Thẩm Hòa giọng nói chờ mong đối với Cố Vô Thiên cùng Liêu Như nói. "Cố đại ca, cậu tử, hai người các ngươi có thể cùng ta một khối ra ngoài sao?" "Đương nhiên có thể." Rất nhanh liền thương thảo tốt đối sách, trong đại điện người thì kích động lên, không còn nghi ngờ gì nữa thì bị áp chế một đoạn thời gian rất dài, bây giờ được phát hiện. Chẳng qua Cố Vô Thiên hiểu rõ, phản quân tốc độ có thể như thế nhanh chóng, nhất định là trong thành có nội gián. Giám sát sự việc chính là một ví dụ rất tốt, bọn hắn mới vừa xuất hiện thì đối bọn họ độc thủ, căn bản liền sẽ không có kiểu này trùng hợp. Mặc dù bây giờ bọn hắn là Thiên đạo Cự trọng đỉnh phong, nhưng làm muốn là số người đối diện nhiều lời nói, cũng sẽ rất nguy hiểm. Cũng may hiện tại đã chế định tốt tác chiến phương án, thì phái ra rất nhiều người bắt đầu sắp đặt binh mã. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng có chút bất an, hiểu rõ kia phản đồ khẳng định sẽ đem truyền tin đi ra. Mà Thắng Hòa lúc này làm bộ giở đi, thực chất đang âm thầm quan sát nhìn những đại thần này, rốt cuộc cùng bọn hắn từ trước đến giờ đều không có xung đột, khẳng định có người cũng đối với nàng không phục. Nhìn tới Cố Đại Ca nói một chút cũng không có sai, nơi này quả nhiên có nội gián. Bọn hắn vừa ly khai thì có người lặng lẽ hành động, hiển nhiên là chuẩn bị truyền lại tin tức. Nữ trưởng quỹ thị rất nhanh phát hiện bên này dị thường, chẳng qua căn bản cũng không sợ sệt bọn người kia. Hiện tại bọn hắn độc công uy lực thế nhưng rất mạnh, chỉ cần thả ra ngoài, thiên đạo cấp bậc cao thủ đều muốn bị bọn hắn hạ độc chết. Rất nhanh nữ trưởng quỹ liền đem bên này thông tin hồi báo cho Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói: "Nếu bọn người kia có động tác lời nói, chúng ta liền trực tiếp độc thủ. Chỉ cần đem những này, nội gián toàn bộ giải quyết hết, phía ngoài phản quân thì không làm một câu." Giữa bọn hắn đã sớm phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ là mấy cái ánh mắt giao lưu, liền có thể hiểu rõ lẫn nhau muốn nói điều gì. Rất nhanh thắm hỏa mang theo Cố Vô Thiên bọn hắn cùng một đám người mã thì xuất phát, mà trong thành người thì dục dịch ngóc đầu dậy, chẳng qua những vật này đều bị nữ trưởng Quý thấy vậy rõ ràng. Hiện tại còn không phải động thủ lúc, tùy tiện ra tay sẽ chỉ đánh cổ động rắn, hiện tại việc cần phải làm chính là chờ đợi. Cũng không lâu lắm liền phát hiện cơ hội tốt, sẽ có người bắt đầu lặng lẽ hướng trong thành ẩn núp. Nữ trưởng Quý thì dấu ở cửa thành, nhìn bọn người kia không ngừng hướng phía thành nội đi vào. Nàng trước tiên liền phát hiện phía ngoài dị thường thì đã sớm đem khí tức thả ra, liền đợi đến bọn người kia hiểu rõ. Nhìn xem đến những này người cũng không ít, dống chốc đến rồi mấy cái thiên đạo cấp bậc cao thủ. Chẳng qua cho dù là đại đạo cấp bậc cao thủ hôm nay đến đây, cũng không có khả năng ngăn cản được độc công uy lực. Nữ trưởng quỹ cũng không lo lắng những người này, huống chi những người này cũng không phải nhắm vào bọn họ, thậm chí đều không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Nữ trưởng quỹ cũng đứng người trung quanh phân phó nói: "Một lúc ta phải lặng lẽ cho bọn người kia phóng động, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu." Bọn hắn căn bản cũng không có dự định đối kháng chính diện, mà là lựa chọn dùng độc khí công kích không chỉ có thể giảm xuống mạo hiểm, còn có thể tăng lên phạm vi công kích. Đối đến những người này tụ tập không sai biệt lắm lúc, nữ trưởng quý không có chút nào do dự, lập tức liền đem độc khí khuyết tán ra ngoài. Những người này ở đây xông tới về sau lập tức phát hiện dị thường, cả vùng không gian trong cũng tràn ngập có độc khí thể, xông ở phía trước ra hỏa không kịp phản ứng lúc, lập tức thì bị độc chết. Chỉ có mặt sau những kia tiên đạo cấp bậc người không có bị lập tức hạ độc chết, chẳng qua thì đang khổ cực chống đỡ. Mà bọn hắn tại chống cự lúc, độc khí cũng tại liên tục không ngừng đưa vào, lúc này thì xem ai sức chịu đựng tương đối mạnh. Những thứ này thiên đạo cấp bậc cao thủ căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, muốn là lúc này đưa ra tay công kích, ngăn cản độc khí linh khí thì không đủ dùng, đây mới là chí mạng nhất. Chuyện... Nói cách khác bọn hắn bị giết rơi cũng chỉ là vấn đề thời gian, hao tổn đều muốn đem bọn hắn hao tổn chết rồi. Bọn người kia thì rất nhanh ý thức được không thích hợp, từng cái bối rối lên, ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì sao trong thành có nhiều như vậy lục khí? Lẽ nào đây là một cái bẫy sao? Lộ tuyến của chúng ta thế nhưng rất bí mật, chúng ta là sao bị phát hiện? Chẳng lẽ nói chúng ta người lạm phạn rồi sao? Nhanh cùng nhau phát động công kích, từ nơi này vội vàng lao ra, nếu lại tiếp tục lãng phí thời gian lợi nói, chúng ta đều phải chết ở đây. Nhìn người trung binh không ngừng số lượng tại giảm bớt, bọn người kia thì bối rối lên, không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Cảm tụ lấy bọn hắn lập tức liền muốn chạy trốn, nữ trưởng Quý lập tức lại thuốc đầy độc khí, căn bản không cho bọn hắn những người này cơ hội chạy trốn. Chương 1003, lão tổ có thể hay không đột tới? Chương 1003, lão tổ có thể hay không đột tới? Rất nhanh lại có người ngăn cản không nổi, nơi này là một phụ kín không gian, trong thời gian ngắn căn bản là trốn chạy không được. Lúc này độc khí đã lan tràn, Thậm chí ngay cả tầm mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cũng căn bản thì thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh. Nữ trưởng quý lúc này xuất thủ, không ngừng tiêu diệt tới gần biên giới bọn người kia, phối hợp với độc khí công kích, lại có rất nhiều người đánh mất tính mệnh. Rất nhanh, nơi nơi này bị giải quyết hết đại bộ phận, chỉ còn lại cuối cùng hai cái kia cường giả cấp bậc thiên đạo. Chẳng qua nữ trưởng quý cũng không nóng nảy, hắn thì muốn nhìn một chút hai người này có thể kiên trì bao lâu. Nếu để cho trong bọn họ độc về sau lại công kích, hiệu quả hội càng thêm tốt, mà hai người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này phải tiết kiệm khí lực, mới là sáng suốt nhất cách làm, mà dùng để ngăn cản độc khí linh khí. Lúc này cũng bị tiêu hao rất nhiều. Chờ bọn hắn linh khí triệt để bị tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, cũng chỉ có một con đường chết, bọn hắn cũng có thể ý thức được đối phương thì đang dùng biện pháp này tại đối phó bọn hắn, chẳng qua không có bất kỳ cái gì cách. Lại qua một quãng thời gian, về sau hai người kia có chút không chống nổi, nữ trưởng quý nhìn chằm chằm bọn hắn, nghĩ muốn lựa chọn một cơ hội thích hợp lại ra tay, những người này mặc dù là thiên đạo cấp bậc cao thủ, nhưng nếu là linh khí sử dụng hết về sau, cũng người bình thường là không hề khác gì nhau. Liên tại bọn hắn thấp thòng lúc, khí tức trên thân thể không vững vàng, hiển nhiên là trong thân thể tiêu hao đã đạt tới điểm giới hạn. Nhìn thấy loại tình huống này, nữ trưởng quý không có do dự, lập tức phát động công kích, đem hai người này toàn bộ giải quyết hết. Ta đi đem tin tức này cho Cố Đại Ca nói một chút. Tất nhiên người nơi này toàn bộ bị giải quyết hết, nữ trưởng quý khẳng định phải đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho Cố Vô Thiên, cũng muốn biết Cố Vô Thiên tình huống bên kia thế nào, bọn hắn thu thập càng nhiều người, nơi này nguy cơ liền có thể sớm làm giải trừ, những thứ này ẩn nốt người tiến vào thật sự là thái suy sẹo. Can bản cũng không có phát huy bất kỳ tác dụng gì, liền bị toàn bộ giải quyết hết, thậm chí đều không có người sống sót đi ra ngoài. Rất nhanh, bên này thông tin liền bị Cố Vô Thiên nhận được. Cố Vô Thiên thì đem những tin tức này chia sẻ cho Thẩm Hòa cùng Liễu Nhữ. Nghe được tin tức này về sau, hai nữ nhân cũng vô cùng hưng phấn, nhịn không được cười lên ha ha. Không ngờ rằng nữ trưởng ủy nơi đó đã lấy được một đoạn thành công, thực sự là một kết quả không tệ. Đúng nha, đúng nha, sắp thực rất không tồi. Chẳng qua nói thì nói thế, Thẩm Hòa trong lòng vẫn là có chút lo lắng, không ngờ rằng trong bạn quân thế mà có cường giả cấp bậc thiên đạo. Nếu không phải nữ trưởng ủy lưu trong thành lời nói, chỉ sợ bọn họ mới vừa ra tới quê nhà liền bị người chột mất. Nhìn tới đối thủ của chúng ta hội càng ngày càng mạnh. Giọng Cố Vô Thiên thì nhàn nhạt chuyển tới, chẳng qua cũng không có lo lắng mà là lựa chọn anủi thảm họa. Ngươi bây giờ đã là hôn nguyên thánh nhân cảnh giới, bọn người kia có cái gì sở sệt? Cho dù là xuất hiện cùng ngươi một cấp bậc, ngươi cũng có thể đối phó. Liêu Như đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi trước khi nói cái đó hỏa kỳ lân lão tổ lần này có thể hay không đột tới? Cố Vô Tiên suy tư một chút, sắc mặt cũng biến thành có chút không dễ nhìn. Vì sao ngươi sẽ như vậy hỏi? Ta cũng không biết, ta đột nhiên thì có ý nghĩ này, rốt cuộc loại cấp bậc này đối thủ, số lượng khẳng định không nhiều. Đại đạo cảnh giới cao thủ đã vô cùng khó đối phó, nếu lại xuất hiện hôn nguyên thánh nhân cảnh giới, vậy coi như thật sự loạn rồi. Chẳng qua nếu nghĩ đột phá đến cấp bậc này, cũng là vô cùng chuyện khó khăn tình cảm, thậm chí một cái thế giới vẹn vẹn chỉ có một. Thần Hòa giọng nói cũng thay đổi lạnh xuống. Liên xếp như người kia tự mình đến nơi này, ta thì muốn giết chết hắn. Ai cũng không thể đối ta quốc gia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói, "Vậy ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng Liễu Như sẽ phối hợp hành động của ngươi." Ba người vừa nói, một bên hướng phía phía trước tiếp tục đi tới, đợi đến ngày thứ nhì lúc mới phát hiện đối phương bộ đội thân ảnh. Cho nên bọn họ đội nhân mã này rất mau tìm nơi thích hợp dựng trại đóng quân, Cố Vô Thiên bọn hắn thì lén lén quan sát đến tình huống bên kia. Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Bọn người kia số lượng giống như cũng không tính nhiều, lẽ nào tới nơi này đều là nhất đẳng cao thủ sao? Hay là nghĩ bình nhiều người như vậy liền tiến vào quốc gia, đây quả thực là hi vọng hão huyền. Ta khẳng định không cho bọn hắn cơ hội." Giọng Thẩm Hòa nhàn nhạt truyền tới, dù sao trong thành những người kia bị tiêu diệt rất mất, chỉ còn lại những người ở trước mắt giải quyết hết liền tốt. Cố Vô Thiên tiếp tục hỏi: "Liêu Nhữ, ngươi năng lực cảm giác được những người đó thực lực đến cùng là thế nào dạng sao? Ta thử một chút đi, cách có chút xa." Nói xong lời này về sau, Liêu Nhữ liền đem cảm giác lực quét tán ra thì nghĩ nhìn một chút đối phương đội ngũ bên trong rốt cục có hay không có cao thủ. Rất nhanh liền nhíu mày, thâm hỏa quan tâm mà hỏi: "Tẩu tử, có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt của ngươi không tốt?" Liêu Như trong nháy mắt nở nụ cười khổ. Nhìn tới ta là một miệng quạ đen, cái đó Hỏa Kỳ Lân lão tổ quả nhiên đội tới, ta phát hiện đối phương phi tức, với lại đối phương thì chú ý tới ta, cũng không biết chúng ta thân phận có hay không có bại lộ. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt thì chợt nên có coi, dù sao cũng là hôn nguyên thánh nhân cảnh giới, đối phó hay là vô cùng phi phước. "Cố đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Ta đi kiểm chế Hỏa Kỳ Lân lão tổ, hai người các ngươi đem còn lại những người kia toàn bộ giải quyết hết. Chúng ta thì cùng Phong Họa vực bên trong phối hợp một dạng, các ngươi cũng rõ chưa? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cho dù đối phương là Hỗn Nguyên Thánh nhân cảnh giới, nếu chỉ còn người kế tiếp, cũng là không tạo nổi sóng gió gì. Cố Vô Thiên lúc này con mắt thì xuất hiện hung ác thần sắc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cùng bọn hắn oán hận chất chứa đã lâu. Nghe nói như thế về sau, Liêu Nhữ cùng Thẩm Hỏa thì lập tức đáp ứng. Vậy liền theo phương pháp này đi làm đi. Rất nhanh bọn hắn liền đi xuống chuẩn bị, mà một bên khác Phạ Kỳ Lân lão tổ thì khám phá mấy người bọn hắn thân phận, lúc này có chút buồn bực phàn nàn nói: "Tại sao lại là mấy tên kia? Nếu bọn hắn đem dưới đáy đám rác rưởi này toàn bộ tiêu diệt hết, vậy ta ở tại chỗ này thì có ích lợi gì đâu?" Hôn Nguyên Thánh Nhân cảm giác lực hay là rất cường đại, chỉ là hơi lộ ra một chút khí tức thì làm cho đối phương đã nhận ra cái gì. Chẳng qua lúc này hắn không còn nghi ngờ gì nữa thật buồn bực, cũng biết Cố Vô Thiên bọn hắn khẳng định đang đợi mình. Nếu Cố Vô Thiên một người kiềm chế lại hắn, cho dù là ủng có cảnh giới này, thì đối với chiến đấu lên không đến bất luận cái gì tính quyết định tác dụng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền đứng lên. Người bên cạnh thì kích độc lên, lập tức hưng phấn mà hỏi: "Lão tổ, ngươi có phải hay không chuẩn bị xuất thủ?" Hỏa Kỳ Lân lão tổ khinh thường nở nụ cười: "Ra tay, ta ở tại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Các ngươi không nên cao hứng quá sớm." Người của đối phương mã: "Lý do cùng ta giao thủ qua người, ngày mai kết quả sẽ không rất tốt, ta sẽ bị đối phương một mực kiềm chế, nếu là như vậy, những người khác ta thì không có cái nào." Nghe nói như thế về sau, phản quân thủ lĩnh sắc mặt thì trở nên khó coi, không ngờ rằng thế mà lại là kết cục này. Đã là hôn nguyên thánh nhân cảnh giới, biểu hiện còn như thế ngưng trọng. Nhìn tối người của đối phương thì khẳng định là cảnh giới này. Người lão tổ kia, người của đối phương có mấy cái cùng người cảnh giới giống nhau. Vấn đề này hỏi ra về sau, cũng làm cho Hỏa Kỳ Lân lão tổ sa vào đến chấm tứ, rốt cuộc chỉ cùng cố Vô Thiên một người giao thủ qua. Nên chỉ có một đi, ta biết chỉ có một. Hỏa Kỳ Lân lão tổ lúc này thì không dám xác định, huống hồ thâm hỏa đột phá sự việc hắn cũng không biết. Đụng phải lời này về sau, Phạn Quân thủ lĩnh nỗi lòng lo lắng mới buông xuống, này mới khôi phục bình thường. Nếu nói như vậy, kia thì không cần lo lắng, ha ha ha, ta phái đi ra người đã đi vào trong thành đánh lén. Đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, Thanh trì liền bị chúng ta cầm xuống, căn bản cũng không cần lo lắng bọn người kia. Bọn người kia còn làm lấy Xuân Thu đại ngộng, căn bản cũng không hiểu do nữ trưởng quý đã đem những người này giải quyết thông tin. Mà phản quân thủ lĩnh còn chờ lấy người dưới tay mình truyền đến tin chiến thắng đâu, Hỏa Kỳ Lân lão tổ không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết bên trong là tình huống thế nào. Chẳng qua nghe được đối phương, cũng cảm thấy bọn hắn hiện tại còn giống như là có phần thắng, thì hơi thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng nguyên người, người phía dưới không muốn rắc rối như vậy, có thể tranh một hơi tốt nhất, bằng không ta không cho là chúng ta chiến đấu có phần thắng. Chương 1004, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Chưa 1004, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Nói xong những lời này về sau, Hỏa Kỳ Lân lão tổ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, mà một bên khác hiệu quả, bọn hắn thì chính thương lượng đối sách. Cố Vô Thiên mặc dù chuẩn bị kiềm chế lại đối phương, cũng muốn dự phòng bọn hắn trong trận doanh có đối thủ cường đại hơn. Mà lúc này ở đây có thể cùng chính mình phối hợp, chỉ có Liêu Như cùng độc của nàng công, nếu sử dụng độc công lời nói, công kích hiệu suất khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Vì lý do an toàn, Cố Vô Thiên thì phải thật tốt suy tư một chút đối sách thì không dám xem thường. Một đêm này thì khẩn trương như vậy đi qua, rất nhanh thời gian liền đến, đến ngày thứ nhì buổi sáng. Hai phe nhân mã thị bắt đầu giằng co, phản quân thủ lĩnh cùng Hỏa Kỳ Lân lão tổ một khối xuất hiện, dù sao cũng là hỗn nguyên thánh nhân cảnh giới, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Mà bên này người lại nhìn thấy loại tình huống này, cũng cảm thấy bầu không khí rất một ngạt, lập tức liền muốn triển khai đại chiến. Ma Cố Vô Thiên thì chú ý tới đối phương, thế là trước tiên mở miệng đạo: "Hỏa Kỳ Lân, chúng ta đã là người quen cũ, ta khuyên ngươi hôm nay không nên động thủ, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Nghe nói như thế về sau, Hỏa Kỳ Lân lão tổ cũng có chút khinh thường. Tiểu tử cuồng vọng lại ở chỗ này nói mạnh miệng, trước đó cũng chỉ là ngươi vận khí tốt, ta nhìn xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình gần đây tăng lên thực lực liền có thể đối phó ta? Ha ha ha ha. Vậy ngươi thì mặc dù ra tay đi, ngươi nếu là có can đảm tử lời nói, thì cùng ta tới không trung đối chiến. Sau khi nói xong, Cố Vô Thiên lập tức thì bay lên, xuất trước tiến vào cao trong không gian. Mà xem như Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nhiều người như vậy còn ở bên cạnh nhìn đâu, khẳng định không thể có bất kỳ sơ xệt. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bay mất về sau, Hỏa Kỳ Lân lão tổ thì lập tức có động tác, hướng phía Cố Vô Thiên đuổi theo. Nhìn thấy đối phương mắc câu rồi, Cố Vô Thiên thì nhếch lên miệng, người kia quả nhiên trí thông minh rất thấp. Nếu để cho người kia rời xa chứ chẳng, người phía dưới thì an toàn, liễu nhũ bọn hắn cũng được, đại khai sát giới. Hỗn hồn thầm hỏa hiện tại một người liền có thể bộc phát ra to lớn sức chiến đấu, nhìn thấy người đã bị dẫn đi rồi, hai người bọn họ thì liếc nhau một cái, coi như là trao đổi kế hoạch. Thầm hỏa lúc này cũng đối với phản quân thủ lĩnh nói: "Các ngươi bọn người kia vẫn đúng là chưa từ bỏ ý định. Chẳng qua quên kệ ngươi nghe, các ngươi trong thành người đã bị toàn bộ giải quyết hết, các ngươi hay là thuốc thủ chịu trói đi." Nghe nói như thế, Phản quân thủ lĩnh căn bản cũng không tin tưởng, lập tức nhịn không được hồi nói móc: "Các ngươi ở những thứ này tiểu nha đầu cũng đừng có nói mạnh miệng. Ta phái đi ra đều là cao thủ, bên trong còn có hai cái thiên đạo cấp bậc cao giai đâu, các ngươi trong thành người làm sao có thể ngăn cản được? Hôm nay hai người các ngươi cũng phải bị chúng ta người bắt lại, ha ha ha ha." Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, Liêu Nhứ đột nhiên đánh ra một mộc giản, lập tức liền bị phản quân thủ lĩnh cho tiếp nhận. Mở ra về sau nhìn thấy nội dung bên trong, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đúng là hắn phái những người kia toàn bộ bỏ mình thông tin. Cái này khiến hắn trong nháy mắt khiếp sợ. Trong thành người nếu được giải quyết, kia cũng chỉ còn lại có bọn hắn phía ngoài những người này. Trận chiến đấu này đã không có bất kỳ ưu thế, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ thật sự muốn bại rơi mất, huống chi hiện tại Hỏa Kỳ Lân lão tổ đã bị Cố Vô Thiên giận ra, cũng làm cho hắn nhịn không được điên cuồng lên. Khốn nạn, các ngươi bọn này hèn hạ ra hỏa. Hèn hạ? Ngươi đang nói chính các ngươi sao? Cùng các ngươi đây lời nói, chúng ta chỉ là lý mới. Thẩm Hòa lúc này cũng tơi tỉnh, vừa mới kế thừa nữ vương vị trí, bọn người kia thì không an phận. Vốn đang có thể cùng Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục lịch luyện một quãng thời gian đâu, chẳng qua bọn người kia thì phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mà đây hết thảy kẻ đầu têu, không phải là bởi vì Cố Vô Thiên mấy người xuất hiện, bằng không chỉ còn lại Thẩm Hòa một người, cho dù là có nghịch thiên tu vi, thì không có cách nào ngăn cản được nhiều người như vậy công kích. Chính là bởi vì Cố Vô Thiên xuất hiện, thì phá vỡ những phản quân này kế hoạch, đạo gây nên nhiệm vụ bọn họ muốn hủy diệt. Thẩm Hòa lúc này đối với Liêu Nhứ gật đầu một cái, Liêu Nhứ vừa cười vừa nói: "Ta biết ta muốn làm gì. Các ngươi ở chỗ này nhìn thật kỹ ta đi, một lúc đối diện những tên kia thì toàn bộ không có." Nói xong lời này về sau thì bay mất, thiên đạo cấp bậc đỉnh phong thực lực, tự nhiên cũng là khủng bố như vậy. Nhìn thấy đối phương lại dám chủ động xông lại, thì đem bọn hắn đám người này giật mình kêu lên, lập tức thì có người la to. Nữ nhân này trên người có chút ít quỷ dị, mau đem nàng ngăn lại. Đúng. Rất nhanh liền có rất nhiều người xông tới, muốn đem Liễu Như cả lại, có thể là căn bản thì làm không được. Liễu Như độc công tại sao khi bay lên thì vận chuyển lại, bọn người kia căn bản cũng không có cách cẩn thận. Thậm chí lúc này, mảnh không gian này cũng đã hoàn toàn bị che kín, căn bản là không kịp chạy trốn. Ngay tại những này gia hỏa lo lắng hãi hú lúc, độc khí thì lập tức che che xuống, trong ngáy mắt liền để đám người này loạn cả một đoàn. Bọn hắn đã có thể cảm giác được khí độc này uy lực rất lớn, nếu nhiễm phải đi lời nói, chỉ sợ cũng phải chết giấy mất. Bây giờ muốn chạy trốn, đã có chút ít không còn kịp rồi, độc khí đã triệt để phong bế cả vùng không gian. Vừa mới tiếp xúc đến người thân thể dưới đáy thì phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người trực tiếp bị độc chết. Còn lại những người kia, vẫn là cường giả cấp bậc tiên đạo, thế nhưng thì muốn liều mạng ngăn cản. Liêu Như độc khí công kích mới là Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn bên trong mạnh nhất một cái kia, những người khác cũng là cùng nàng học tập, uy lực cũng kém rất nhiều. Với lại theo tu vi không ngừng đề cao, độc khí thì không ngừng tại tỉnh hóa, uy lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có thể nghĩ tiếp xuống sẽ là như thế nào tình huống, tại ngăn cản một quãng thời gian về sau, bọn người kia cuối cùng không có cách giữ vững được. Trong nháy mắt xuất hiện tan rã, từng cái từng cái bị độ chết, cho dù là cường giả cấp bậc tiên đạo, cuối cùng thì là kết cục này. Mà những kẻ may mắn còn sống sót ra hỏa lúc này đã bị sợ mất mật, trong nháy mắt bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nữ nhân này thật là đáng sợ, chúng ta mau chạy trốn đi. Thủ lĩnh hình như đều bị nữ nhân này giải quyết hết, chúng ta ở lại chỗ này làm gì? Chạy mau chạy mau, không muốn ở bên kia bọn người. Nếu không chạy lời nói thì thể cũng không lưu được. Bọn người kia đã triệt để không có dũng khí phản kháng, thủ lĩnh cũng bị giải quyết hết, hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn. Thẩm Hòa nhìn những thứ này chạy trốn ra hỏa, cũng không muốn truy kích đi ra, đối với Liêu Như nói, không trốn được bọn người kia thì mặc kệ, bọn hắn thì bỏ ra giá cả to lớn, đoán chừng về sau cũng không dám cùng ta đối nghịch. Mặc dù bọn hắn là phản đồ, vậy cũng là con dân của ta, ta vừa vừa về tới đây, cũng không muốn đại khai sát giới. Chỉ cần bọn hắn không tiếp tục giở trò lời nói, về nhà chồng cho ta cũng sẽ cho bọn hắn một cơ hội. Liêu Nhứ thì vô cùng tán đồng thuyết pháp này, đuổi tận giết tuyệt tất nhiên không có thu nạp lòng người tốt, huống chi trong những người này cũng có bị bức hiếp. Mà những người này bị giải quyết hết về sau, trong bạn quân chỉ còn lại một hỏa kỳ lân lão tổ lúc này còn đang ở cùng cố vô thiên đánh khó bò khó phân. Trận đấu giữa bọn họ đã tiến vào gay cấn, các loại áp trụ bài cùng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cho dù là tại trong cao không, thì bạo phát ra uy lực to lớn, hướng phía trung quanh tản ra ngũ thải quang mang ngũ sắc. Thẩm Hòa nhìn thoáng qua thiên không vị rồi nói ra: "Tổ tử, chúng ta quá khứ giúp Cố Đại Ca đi, Cố Đại Ca đã kiên trì thời gian lâu như vậy, đoán chừng hiện tại cũng đã có chút kiệt sức." Cái này Hỏa Kỳ Lân lão tổ mới là uy hiếp lớn nhất một một cái kia, cho dù tại trong thế giới này cũng coi là lớn nhất tai họa, nếu là không đem người kia giải quyết hết lời nói, ta bởi tối cũng ngủ không yên. Với lại hắn khẳng định hội ngoắc đầu trở lại, cho đến lúc đó chỉ sợ ta thì ngăn cản không nổi. Hỏa Kỳ Lân lão tổ thân phận bối cảnh tương đối phức tạp, lại cho những gia tộc kia người cùng cấp giúp đỡ, lần này phản quân sự việc thì lựa chọn gia nhập, nhìn tới cũng không phải một án ổn ra hòa. Giữ lại hắn, vẫn luôn đều là một mối họa, rất nhanh bọn hắn liền quyết định đi trợ giúp cố Vô Thiên đối phó gia hỏa này. Thẩm Hòa người phía dưới lúc này cũng đi quét dọn chiến trường bọn hắn những người này nếu đi đối phó đối phương, khẳng định không phải là đối thủ. Mà bên này, Cố Vô Thiên mặc dù không có bị thua, nhưng là đối phương dù sao cũng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới, các loại thủ đoạn công kích cũng có mạnh hơn Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên chỉ có thể dựa vào năng lực chiến đấu vượt cấp đi tiên, mới có thể không có rơi vào hạ phòng, chẳng qua muốn chiến thắng đối phương hay là vô cùng chuyện khó khăn. Chư 1005, muốn chạy trốn, không có cửa đâu, chư 1005, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nguyệt Hạp phong cao, gió lạnh gào thét, tối hôm đó chính là giết người tốt thời gian. Tại một mảnh nện ngấp giữa sân cốc, một nhóm hơn 400 người độn ngũ, mênh mông quần quần bay qua bầu trời, những người này trên mặt lộ bi thương chi sắc, tất cả mọi người là thần sắc nghiêm túc, nhìn lên tới bi thống mà trang trọng. Mọi người nhìn qua màn đêm bên trong kia thành trì, sắc mặt cũng là tràn đầy đau buồn phẫn nộ cùng hận ý, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, có không ít đệ tử cũng chôn xương tại chỗ nào, nhường tâm tình mọi người làm sao có thể bình phục. Tại đây cao tới 2000 trượng trên cự phong, tọa lạc nhìn vô số cung điện liên nhà, đó là Hỏa Kỳ lần phái sơn môn, thật không nghĩ đến lại bị Cố Vô Thiên bọn hắn mấy người này, bị bọn hắn trên cơ bản giết không có còn lại bao nhiêu. Không biết này Cố Vô Thiên cùng bọn hắn gì tù gì hoán, hơn 400 người đầy lòng, cũng tích góc nồng nặc oán khí cùng sát ý. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân phái Kỳ Lân lão tổ tiếng như hổng trùng nói, "Bản môn phát triển đến một bước này, đã không biết trải qua hơn ngàn năm, không ngờ rằng vậy mà sẽ hủy ở một người trẻ tuổi trong tay, hắn không biết Chu Diệt bản môn bao nhiêu đệ tử, như thế huyết hải thâm cửu, chúng ta không đội trời chung." Hơn 400 tên tinh nhuệ các đệ tử, tất cả đều cao giọng kêu gào, "Không đội trời chung! Không đội trời chung! Chúng ta thề tất yếu giết Cố Vô Thiên." Hỏa Kỳ Lân lão tổ giơ tay lên một cái trượng, xuống dưới đang không ấn xuống, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Hắn lại ngữ khí trầm trọng nói, "Bất quá, thủ này chúng ta muốn khắc ở trong tâm, tạm thời còn không thể báo, rốt cuộc tiểu tử này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể thoải mái ứng đối. Chúng ta bây giờ ngay lập tức muốn đuổi đến Bạch Dạ Thành, nào còn có bản môn cơ nghiệp cùng tâm huyết." Rất nhiều đệ tử không biết rõ ý tứ của những lời này, nhưng là có một số trưởng lão sắc thực rất hiểu rõ, rốt cuộc chúng ta tại rất nhiều năm trước đã sớm nghĩ đến ngày này, phong ngừa chu đáo, trước giờ đã làm xong quy hoạch. Nhìn qua Hỏa Kỳ Lân phái chỉ có chỗ này sơn môn, nhưng trên thực tế đã sớm tại Bạch Dạ Thành thành lập bà khố, đem rất nhiều tài nguyên tu luyện đều đặt ở chỗ nào? Với lại nào còn có rất nhiều bảo vật, chính là vì cơ nghiệp phát triển đến sử dụng, không ngờ rằng cuối cùng có một ngày sẽ bị một người trẻ tuổi bước đến nước này bên trên, nhưng mọi người cũng là trong lòng nhịn không được thở dài. Với lại người trẻ tuổi kia cho dù có thể phá hủy bọn hắn bên này sơn môn, lại không thể nào hiểu rõ Bạch Dạ thành những chuyện kia, cho nên mọi người tự nhiên là trong lòng yên ổn. Có những vật kia cùng những thứ này tinh nhuệ lệ tử, bọn hắn sớm muộn sẽ đông sơn tái khởi. Bất kể là lão tổ hay là cái khác những trưởng lão kia, giờ phút này trong lòng cũng là nghĩ như vậy, đối với bọn hắn mà nói có những vật này tại, Hỏa Kỳ Lân phái cũng không cần hết. Cho dù những đệ tử kia chết thì đã có sao, sớm muộn có một ngày bọn hắn hội trung thân cùng nhau, và cho đến lúc đó nhất định khiến Cố Vô Thiên cùng với hắn những lựa nhân kia toàn bộ chết sạch sẽ. Hỏa Kỳ Lân lão tổ tại người trẻ tuổi này trên tay An Ba Ba, đây là qua nhiều năm như vậy đầu một lần, cho nên tự nhiên là đối với người kia hận đấu xương. Đồng thời cũng biết tuyệt đối không thể cùng tiểu tử này cứng đối cứng, bằng không mà nói sự việc sẽ trở nên càng thêm phiền phức lên, nếu tính mạng của mình không có ở đây, kia cả cái tông môn có thể cũng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn tin tưởng tiểu tử kia tuyệt đối có thể làm ra việc này tới. Cho nên hôm nay mới biết mang theo nhiều người như vậy cùng nhau chạy tới Bạch Dạ Thành, tại liên tục buồn ba mấy canh giờ sau đó, cuối cùng đuổi tới Bạch Dạ Thành, tòa cổ thành này cho dù là ở buổi tối, cũng là đèn đuốc sáng trưng. Chẳng qua Hỏa Kỳ Lân phái những bảo bối kia cũng không tại thành đô, mà là tại thành bắc ở ngoài ngàn dặm, một tòa không đáng chú ý Cố Nát Sơn Trang bên trong, này Cố Nát Sơn Trang chiếm diện tích hơn 10 dặm, ngày bình thường cũng không thấy bóng người. Rất nhiều người biết nơi này, tưởng rằng ai còn lại một chỗ núi hoang rừng vắng, nhưng mà vụng trộm đã có tính ra hàng trăm cao thủ tinh nhuệ mai phục tại Sơn Trang các nơi, ngày đêm thủ vệ an toàn của nơi này. Tại Sơn Trang này rồi đấy, thì là cất dấu hỏa khí lần phái cơ nghiệp, đây là ai cũng chuyện không nghi tới, bảo khố bị cường đại thần trận bảo hộ lấy, chẳng những ẩn nó khí tức thì không dễ bị người phát hiện. Mà giờ khắc này, những đệ tử này thì cuối cùng mêng mông quần quật đi tới sơn trang cùng trời, dựa theo gì vãng sơn ngự trong trang khẳng định hội bị tinh động. Tự nhiên cũng biết lão tổ lần này đến sự việc, nhưng mà tối nay trong sơn trang lại là hoàn toàn tĩnh mịch chi sắc, chẳng những không có thị vệ, với lại ngay cả một chút âm thanh đều không có. Cái này khiến Hỏa Kỳ Lân lão tổ sắc mặt thì là có chút khó coi, không biết có phải hay không là chuyện gì xảy ra, này tình cảnh ma quái nhường những trưởng lão này cũng là đầy cõi lòng cảnh giác như mày. Những đệ tử kia cũng là từng cái không dám hành động thiếu suy nghĩ. Do dự một lát, mấy vị trưởng lão mới mở miệng nghị luận. "Lão tổ, tại hạ cảm thấy tòa sơn trang này không thích hợp, nơi này thế nào lại là như thế hoàn toàn tĩnh mịch khí tức, bên trong hình như cũng không có người tồn tại." Dựa theo Dĩ Vãng Lệ Cũ, đội trưởng đội thị vệ cùng quản gia sớm liền phát hiện chúng ta tới, nhất định phải ra ngăn lên tiếp, nhưng mà hôm nay lại là thái độ khác thường, không biết phải chăng là là xảy ra vấn đề gì. Lão tổ, Sơn Trang nhìn lên tới ma quái như vậy, chúng ta muốn hay không dò kiểm tra một chút tình huống lại nói. Bản tọa có loại dự cảm xấu, tòa Sơn Trang này chỉ sợ đã bị chiếm lĩnh. Tình huống nơi này thật sự là quá ma quái, tất cả mọi người đề phòng. Cái gì? Tiểu tử kia làm sao có khả năng hiểu rõ nơi này? Lên thượng. Tòa Sơn Trang này trong chôn dấu bản môn nửa đời tâm huyết ta. Sơn Trang phòng ngự đại trận hình như bị người từng giở trò, chúng ta lại dò tra không được trong Sơn Trang tình huống. Trong này hiện tại rốt cục có ai chúng ta lại không biết, thật sự là quá buồn cười. Mặc Kệ chân tướng làm sao? Mọi người hành sự cẩn thận, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, chắc hẳn đối phương cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là ngăn không được chúng ta nhiều người như vậy tập kích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hỏa Kỳ Lân phái lao tổ rất nhanh liền hạ quyết tâm, lấy ra chính mình Hỏa Vân Trường Đao, mang theo hơn 400 tên tinh huyễn, lặng yên đáp xuống trong sân trang. Còn không đợi mọi người gọi hàng, thì không còn thời gian phóng thích thần thức dò xét trong sân trang tình huống. Đột nhiên ngũ sắc đại trận thần quang ở trong trời đêm lóe lên, trực tiếp bao phủ cả toàn đối trang, thì tản ra cỡ nào hào quang chói sáng. Hỏa Kỳ Lân phái hơn 400 người tất cả đều bị ngũ thải quang tráo phóng tỏa, nghĩ lui cũng không có đường lui. Tất cả mọi người không biết nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là có chút khẩn trương chầm chậm lên trước mắt đại trận. Hỏa Kỳ Lân lão tổ bỗng cảm giác không ổn, không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ thải quang tráo, đột nhiên ngưng tụ ra mấy ngàn đạo cực kiếm, nhìn qua uy lực mười phần mà đáng sợ không thôi. Hiu hu hu. Lấy ngàn mã tính thần thánh cực kiếm, ngay lập tức như mưa tên bắn trụn, phát ra bén nhọn chói tai tiếng xé gió, hướng lấy bọn hắn những thứ này tinh nhuệ đệ tử tập kết tới, nhìn xem cái dạng kia lại là chuẩn bị trực tiếp đem bọn hắn đưa vào chỗ chết đột gặp mặt này biến, Hỏa Kỳ Lân phái lao tổ ngay lập tức ý thức được không ổn, khàn cả giọng hô lớn, "Chúng ta chúng mai phụ, mọi người toàn lực phòng ngự, không thể hỗn loạn." Hơn 400 tên đệ tử không hổ là tinh uy, cho dù trong lòng lại thế nào hoảng hốt lo sợ, cũng có thể giữ vững tỉnh táo cùng trấn định, nghe đến lao tổ tiếng hô, từng cái cũng là cẩn thận phòng bị lên. Hiểu rõ trước mắt một màn này, đối với hắn tông môn mà nói, rất có thể tạo thành tai họa ngập đầu, cho nên từng cái tự nhiên là vô cùng cẩn thận cẩn thận. Mọi người vội vàng kết thành chiến trận, dốc toàn lực ngăn cản kiếm vũ văn sát, nếu là bị này đại kiếm đánh đến rất có thể rồi sẽ thân tử đạo tiêu, mọi người từng cái tự nhiên là căng thẳng ứng đối. Phanh phanh phanh phanh, che khuất bầu trời thần thuật quá mạnh, cùng đầy trời cự kiếm va chạm, Tuân gia đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn. Vô số thần thông quang ảnh cũng hằng mất, mấy ngàn đạo cự kiếm lại bình yên vô sự, những đệ tử này phản kích lại không có có tác dụng gì, những kia trường kiếm uy lực vẫn như cũ. Tại trong sơn trang kết thành từng đạo đáng sợ gió lốc, không chút kiêng kỵ quăng ngang. Soạt soạt soạt. -so -so. Trong chớp mắt kiếm nhận phong bạo những nơi đi qua, tất cả cung điện cùng trạch viện đều bị cắn rứt thành tạt bã, hóa thành đầy đất phê tích. Có thần trận bảo vệ cung điện cùng phong ốc, còn là kết cục như thế, những đệ tử này kết cục liền càng thêm thê thảm. Vô số chân cột tay đứt cùng thị vụn, cung kịch liệt bắn tung bay ra. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có hơn 100 tên Hỏa Kỳ Lân phái đệ tử chết thảm ở vạn kiếm cắn giết phía dưới, đại trận này thật sự là thật là đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, Hỏa Kỳ Lân phái đệ tử còn đang không ngừng giảm bớt. Hỏa Kỳ Lân lão tổ cùng mấy vị trưởng lão thì đem hết toàn lực chống đỡ lấy, toàn thân hiện đầy vết thương, nhuộm đầy máu tươi. Chương 1006, Hỏa Kỳ Lân lão tổ bị buộc tự bạo, chương 1006, Hỏa Kỳ Lân lão tổ bị buộc tự bạo. Trôi qua rất nhanh thời gian một nén nhang, che khuất bầu trời ngũ thải kiếm trận, lại ngưng hoạt chuyện. Mà lúc này đây hơn 400 tên tinh nhuệ các đệ tử đã bị giết sạch sẽ, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng bị chết, còn sót lại năm sáu người còn sống sót, những người này từng cái sắc mặt trở nên rất thảm đạm, ai có thể nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân phái lại ở chỗ này bị ngăn cản kích. Mọi người giờ phút này cũng vây quanh ở lao động bên cạnh, mang trên mặt thần sắc sợ hãi, nội tâm thấp thỏm lo âu. Hỏa Kỳ Lân phái lão tổ chỉ có thể giữ vững tình táo, không ngờ rằng bọn hắn môn phái ngày bình thường hoành hành bá đạo, hôm nay vậy mà sẽ bị người như là chuột giống nhau đuổi đến nước này âm thanh trầm thấp quát, Cố Vũ Thiên, không ngờ rằng ngươi lại là kiểu này tiểu nhân hèn hạ, mượn kiếm trận của chúng ta đối với trả cho chúng ta. Chứ ngươi ở ngoài, không ai có như vậy quyết đoán cùng thủ đoạn. Vì sao không dám cùng ta chính diện đánh một trận? Bây giờ việc đã đến nước này, lẽ nào ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta Hỏa Kỳ Lân phái đã thị thừa mấy người này, chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta mấy cái, chúng ta xin thề cũng không tiếp tục cùng các ngươi đối nghịch. Hắn ngược lại là đủ chân thật, ở thời điểm này lại còn năng lực nói ra những lời này tới. Chẳng qua Hỏa Kỳ Lân phái lao tổ là triệt để sợ hãi không còn dám ăn nói linh tinh cũng là mất đi nguyên lai like phách lối dáng vẻ, giọng nói thì hòa hoãn rất nhiều. Thậm chí Hỏa Kỳ Lân phái lật vào thảm trọng như vậy thứ bị thiệt hại, lão tổ cũng không dám biểu lộ ra toán độc cùng căm hận tâm ý, hắn hiểu rõ người trẻ tuổi kia cưỡng ép đáng sợ, mạnh đến làm cho tất cả mọi người cũng không thể tin tình trạng. Giống như phế tích sơn trang vùng trời, vang lên một đạo thanh niên nam tử thanh âm, mà giọng Cố Vô Thiên thì là vang lên mang theo vẻ bại thái độ, khiến cái này còn lại trưởng lão nghe từng cái nộ khí tu ra. Thanh âm kia tràn đầy cường đại bá khí. Các ngươi Hỏa Kỳ Lân phái xong rồi thì liền xong rồi. Ta nhớ được các ngươi cũng không phải vật gì tốt, ngày bình thường khi nam phách nữ việc các bất tận, hôm nay cũng coi là trừng phạt đúng tội. Dám hỏi hôm nay nếu là ta bị các ngươi bắt ở, các ngươi có thể thả ta một con đường sống. Cái này khiến mọi người cũng là im lặng, bởi vì bọn họ hiểu rõ nếu bắt lấy tiểu tử này, tuyệt đối là muốn ra tay giải quyết hắn, lại làm sao có khả năng nương hắn chạy trốn được tính mệnh. Câu trả lời của hắn cũng là tuyên cáo mọi người chết đi, Hỏa Kỳ Lân phái lão tổ lập tức đau buồn phẫn nộ vô song, âm thanh gào chấm thấp nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể ác độc như vậy, đem chúng ta một mẹ hút gọn. Giả sử để cho chúng ta nắm lấy cơ hội nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Thân làm Hỏa Kỳ Lân lão tổ, ngày bình thường là cỡ nào uy nghiêm cùng tao điệu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy. Vừa mới cầu hòa không thành, giờ phút này lại khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, chẳng qua này Cố Vô Thiên nhìn tới sắt thực hết sức buồn cười. Làm lúc ngươi thương nữ nhân ta, lại không biết giết bao nhiêu hảo thủ, lúc kia ngươi nghĩ tới buông tha bọn hắn sao? Có bao nhiêu người bởi vì ngươi vô tội chết thảm, đã ngươi ngày thường làm ác, vậy hôm nay kết cục chính là ngươi báo ứng. Nếu là muốn nghĩ lại lời nói, vậy liền đi địa phủ nghĩ lại đi." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, che khuất bầu trời thần thánh kiếm vũ lần nữa chút xuống. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ lớn, ở trên bầu trời tồn gia, vàng tận mây xanh. Hỏa Kỳ Lân phái các vị cường giả, dứt khoát thi triển thần thông tuyệt kỹ, Newton ngăn cản đại trận này vành sát. Nhưng vô cùng đáng tiếc, này tất cả đều là vô ích, đại trận này nghe nói làm năm là tiên nhân lưu lại, năng lực của bọn hắn làm sao có thể cùng tiên nhân kia so sánh đâu. Tất cả mọi người công kích toàn bộ đều là vô hiệu, mấy hơi thở, trong kiếm trận lại là máu tươi vảy ra, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp sau đó, tất cả trưởng lão cùng chấp sự đều chết sạch, Hỏa Kỳ Lân phái lại không có thừa hạ bất kỳ người nào. Chỉ còn lại vị lão tổ này còn sống sót, chẳng qua nhìn qua thì hết sức chật vật. Không chỉ toàn thân tụ huyết với lại vết thương chồng chất, đầy đầu trưởng tóc rối tung, trên người buộc lên công pháp hỏa diễm, nhưng nhìn lại là chật vật như vậy. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên lần này vậy mà sẽ dùng loại phương thức này, để bọn hắn cả cái tông môn lâm vào tình cảnh như thế, thậm chí không có lãng phí một bình một tốt, thì để bọn hắn thương vong hầu như không còn, tiểu tử này thật sự là quá độc ác. Cố Vô Thiên thân hành cũng là lại xuất hiện tại vị lão tổ này trước mặt, đại trận uy lực đã giảm bớt không ít, mắt thấy liền đã muốn chết tác dụng, cho nên Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng chỉ có thể tự mình ra tay liêu như cùng cái khác mấy người phụ nhân cũng đứng ở một bên, giúp đỡ Cố Vô Thiên lực trận, thế tất yếu đem tên ma đầu này bắt lại. Không ngờ rằng ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn ác độc, ngày bình thường đều nói lão phu là vô tình vô nghĩa, bây giờ cùng ngươi so ra chân là tiểu vu gặp đại vu. Cố Vô Thiên lại đúng là cười cười, ngài lão thật đúng là đủ khiêm tốn, làm lúc ngươi đổ một thành người, bây giờ đều ở nơi này lập đắc không cũng cô cùng đáng thương, giết ngươi cũng vậy thiên đạo nhận thấy, từ đâu tới chiêu vô tình vô nghĩa mà nói. Lời nói này vị lão tổ này cũng là á khẩu không trả lời được, giờ phút này nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi này, hiểu rõ hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ chẳng qua cho dù là phải chết, cũng muốn kéo lên người trẻ tuổi này đệm lưng. Giờ phút này hắn cộ động suất đời thần lực, trực tiếp phát động tự bạo. Cố Vô Thiên nhìn thấy chỉ cảm thấy buồn cười, Hủy Thiên Diệt Địa khí tiếp theo trong cơ thể hắn phóng thích ra, giọng của Vô Thiên cũng là theo bên cạnh bên cạnh vang lên. Hiện tại mới quyết tâm tự bạo, có phải hay không có chút quá một điểm. Vậy lão tử nhìn thấy Cố Vô Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng mình, cũng là bị tốc độ của hắn cho kinh đến, chẳng qua ở đây chính là cười lạnh một tiếng, hướng phía Liêu Như bên kia phương hướng mà đi. Vừa mới hơi thở của tự bạo đột nhiên toàn bộ thu liễm, nhìn tới vừa mới lại là giả thoáng một phát súng. Cái này khiến Cố Vô Thiên cũng là biến sắc. Nữ trưởng quý tại lúc này cũng là cản tại cái khác mấy người tỉ muội trước mặt, chỉ thấy một cô đáng sợ thủy triều cuốn theo tất cả, này Hỏa Kỳ Lân lão tổ thế mà lựa chọn tại trước mặt bọn hắn tử bạo. Nguồn Cố Vô Thiên cùng cái khác mấy người phụ nhân sắc mặt đều là biến đổi, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà như thế tang tâm bệnh cuồng. Với lại càng không có nghĩ tới lão ra hỏa này lại giả thoáng một phát súng, chính là vì nộ chết tất nàng. Hỏa Kỳ Lân phái lão tổ một bên thúc đẩy công pháp, một bên giống như điên cuồng cười to nói, ha ha ha ha. Ngươi cuối cùng sợ sao? Cho dù bản tọa hôm nay phải chết, cũng sẽ không để xin trả qua, ta biết không giết được ngươi, nhưng mà ta muốn giết chết nữ nhân của ngươi, ta muốn ngưởng ngươi nhìn một chút các nàng là thế nào chết ở trước mặt ngươi. Cố Vô Thiên không kịp nói thêm cái gì, trường kiếm trong tay cũng là che lại trước mắt mấy người. Hắn có đầy đủ lòng tin, giết không được Cố Vô Thiên, cũng muốn đem nữ nhân của hắn hành thành trọng thương. Tốt nhất năng lực mang đi một hai người, cũng sẽ để cho Cố Vô Thiên cuối cùng sinh hoạt tại giữa sự thống khổ, hắn đã sớm đánh tốt cái chủ ý này. Con tia tử trên trời giáng xuống tự chưởng, trong nháy mắt biến thành kiếm chỉ, vì siêu việt cực tốc độ ánh sáng, hung hăng đâm chúng hỏa kỳ lần phái lao tổ. Bệnh. Theo một tiếng thanh thủy trầm độ tôn ra, đạo kiếm quang kia lấp lánh kiếm chỉ, tại chỗ đâm trúng Hỏa Kỳ Lân phái lão tổ. Tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện. Hỏa Kỳ Lân phái lão tổ thân thể, giống như quả cầu da sỉ hơi một dạng, trong nháy mắt thì trở nên cho khô gắt. Đúng lúc này thân thể của hắn thì nhanh chóng phong hóa, bắn tung tóe ra không ít mảnh vụn. Hỏa Kỳ Lân phái lão tổ tự bạo, cứ như vậy bị Cố Vô Thiên thôn bạo ngắt lời. Không chỉ tự bạo bị phá hư, thân thể tan vỡ vỡ vụn, ngay cả hắn chiến ý cùng đấu trí cũng bị nghiền ép hoàn toàn biến mất. Bệnh. Giờ phút này một đạo thần hồn cũng là lặng lẽ theo một chỗ chạy ra ngoài. Nhưng mà không ngờ rằng Cố Vô Thiên cũng là phát hiện này cũng muốn chạy trốn thần hồn. Chuẩn không ngờ rằng mình đã lẩn mất tốt như vậy, còn bị phát hiện, hạ quyết tâm lần nữa cổ động thần hồn của mình. Đùng. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cũng là đem trước mắt nổ ra một hố sâu đến, Hỏa Kỳ Lân tông phái cái này diễn trang viên cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Ai năng lực nghĩ tới thế này, cuối cùng vẫn lựa chọn nổ tung, lựa chọn thần hồn tự bạo, Cố Vô Thiên những nữ nhân kia cũng là sôi nổi phun một búng máu, trong đó một Liêu Nhớ thương thế nhẹ nhất, mà vài người khác thương thế thì là nặng đáng sợ, trong đó kia nữ trưởng quỹ càng là hơn hơi thở mong manh. Mà thế hệ này tiêu hùng cũng là theo này âm thanh nổ tung, vịnh viện biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa, cứ như vậy vẫn lạc, đi ngược lại là oanh oanh liệt liệt, chỉ tiếc nhưng không có mang đi bất kỳ người nào. Trận đại chiến này cũng là cuối cùng kết thúc, trang ngập ở giữa thiên địa thần quang cùng phong bạo, thì dần dần trở nên yếu đi rất nhiều. Mà tòa kia xung quanh hơn 10 dặm sân trang, đã sớm biến thành đất bằng, ngay cả một khối hoàn chỉnh gạch đá đều không có còn lại. Cố Vô Thiên bắt đầu quét dọn chiến trường, tìm kiếm có hay không có người còn sống sót. Chương 1007, nổ có phải nổ tận gốc? Chương 1007, nổ có phải nổ tận gốc? Đồng thời cũng là vội vàng đi qua xem xét nữ trưởng quý tình huống, ăn vào một khỏa tiên đan sau đó, này mới khiến nàng không có gì nguy hiểm tính mạng, chẳng qua mấy người cần cơ bị hao tổn, thương thế như vậy ngược lại là rất khó khôi phục. Liêu Như ở thời điểm này cũng là ốc mắt hồng hồng, không ngờ rằng tỷ muội của mình nhóm lại bị lớn như thế tổn thương, tất cả mọi người là vì bảo hộ nàng, rốt cuộc cảnh giới của nàng là thấp nhất. Giờ phút này mọi người không có chuyện gì, cũng là nhường cố vô thiên thở ra một cái, như thử một cái trong đó nữ nhân xảy ra chuyện gì, hắn nhưng là khó tội trạng suy đoán. Đồng thời ở chỗ nào nổ tung tác động đến dưới, lộ ra nơi đó hạ bà khố cũng là nhường mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới chuyến này lại không tính là tay trắng trở về. Trong bảo khố tồn trữ tại Nguyên Tu luyện đều bị mọi người triệt cắt. Giải quyết bảo khố sự tình, mọi người tạm phục tại thành trấn bên trong hơi chuyện nghỉ ngơi, đồng thời Cố Vô Thiên cũng là đem mặt khác bị thương tương đối nặng mấy người đưa đến bí cảnh bên trong chữa thương, những thương thế này còn không phải thế sao trong thời gian ngắn năng được tốt, chỉ có thể làm cho các nàng đi đầu bế quan. Chỉ còn Liễu Nhứ một người đi theo Cố Vô Thiên tiếp tục hành động, bây giờ giải quyết lòng này nhức đầu khó, cũng là nhường chúng quanh những người này cuối cùng có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Bên cạnh quốc gia cũng là phi thường cảm tạ Cố Vô Thiên bọn hắn làm ra nỗ lực, rốt cuộc loại chuyện này cũng chỉ có mấy người bọn họ có thể làm được. Sau năm ngày, Hoa Kỳ lẫn phái hủy diệt thông tin như cuồng phong quét sạch tất cả nội giễu thần quốc. Các đại tông môn cùng thế lực sôi nổi thông qua riêng phần mình con đường biết được, đây hết thảy kẻ đầu tiêu lại là đến từ một người trẻ tuổi Cố Vô Thiên. Không chỉ như vậy, thần quốc nội bộ còn lưu truyền càng nhiều nghe giận cả người đồ đãi, trước đây mấy đại Tà đạo tông môn cảnh ngộ thiên phạt mà sơn môn hủy hết thảm kịch, lại cũng quy tội Cố Vô Thiên chi thủ. Nhưng mọi người cũng là đem lời đồn đại này việc truyền về lại, Cố Vô Thiên là ai mọi người cũng không rõ ràng. Nhưng mà Cố Vô Thiên làm chuyện gì là rõ như ban ngày, chiến tích của hắn thật sự là thật là đáng sợ. Sau đó tại rất nhiều người truyền bá xuống, Cố Vô Thiên hình tượng cũng biến thành có chút kỳ quái lên, này đủ để chứng minh cái gọi là lời đồn đại đáng sợ. Trong truyền thuyết người này hùng tàn đến cực điểm, mang theo ngập trời sát khí bước vào không ít vương quốc, ý đồ nhấc lên gió tanh mưa máu, tàn sát các đại tông môn cùng thế lực. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn điệu đặt tại thần quốc cảnh nội nhanh chóng lan tràn, Cố Vô Thiên tên thành vị mọi người nghị luận tiêu điểm. Mặc dù không người thấy qua hắn chân dung, nhưng hắn huy hoàng chiến tích lại bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, thậm chí bị miêu tả thành ba đầu sáu tay mà xanh nhanh vàng giết chóc của ma. Vô số người đối với hắn vừa căm hận lại sợ hãi, không ít khu vực tông môn thế lực càng là hơn nghe Vô Thiên mà biến sắc. Nhất là những kẻ ngày bình thường làm sự tỉnh, có chút không kiêng nể gì cả cùng hành hành bá đạo tông môn, tự nhiên là trong lòng có quỷ, đối với cô Vô Thiên người này càng là hơn sợ phải chết. Cố Vô Thiên mặc dù bởi vậy tiếng xấu chiêu, nhưng cũng thanh danh truyền xa, danh tiếng thậm chí lấn át thần quốc trong chúng nhiều cường giả. Ngay cả không ít vương quốc vương thất thì bị kinh động, đối với những gì hắn làm tỏ vẻ chấn nộ cùng khiển trách, cũng công khai khuyên hắn tự thú, tiếp nhận hoàng đế trừng trị. Bằng không Vương Tất đem điều động cấm quân cùng quân đoàn đem nó truy na quý hán. Tin tức này vừa ra, thần quốc Bạch Tính cùng các đại tông môn sôi nổi vỗ tay khen hay, những kẻ tự nhận là có thể trở thành Cố Vô Thiên mục tiêu kế tiếp tông môn càng là hơn chờ đợi vương quốc sớm ngày ra tay, đem nó chu xác. Cùng lúc đó, Vân Hoa quận phồn hoa đô thành chỗ sâu, một tòa không đáng chú ý trạch viện lòng đất trong mật thất, Cố Vô Thiên đang cùng Liêu Như đám người thấp giọng bàn bạc. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là bắt lấy chính mình, cuối cùng lâu rồi không sử dụng ma ảnh lệnh, không ít ma ảnh theo thứ tự đi vào, hướng Cố Vô Thiên cùng Liêu Như sau khi hành lễ, bắt đầu báo cáo, "Công tử, chúng ta ở trong thành dò thăm không ít thông tin." Hỏa khí lẫn phái hủy diệt sự tình đã truyền khắp thần quốc, trước đó mấy đại tông môn sơn môn bị hủy nghe đồn thì đã dẫn phát rộng khắp nghị luận. Bây giờ, ngài đã là không ai không biết danh nhân, đầu đường của ngọ đều đang đàm luận sự tích của ngài. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, quả nhiên không ngoài dự đoán. Còn có tin tức gì? Ngoại giới nghị luận như thế nào ta sao? Mai Bóng đám người đem giỏ tham thông tin một một bẩm báo. Cố Vô Thiên nghe xong, trên mặt cười lạnh càng đậm, ha ha, đây rõ ràng là những quốc gia kia quân vương tạm đi xuống lợi đồn, ý đồ khơi mào các thế lực lớn khủng hoảng cùng cam thủ. Về phần Vương Thất, chẳng qua là mượn cơ hội làm sâu sắc cùng ta xung đột, là ngày sau ra tay trả đũa. Bọn người kia thật đúng là đủ có thể, lại nghĩ ra nhiều như vậy mưu ma trước quỷ cùng quỷ cát đến, nhường cố Vô Thiên cũng là tức giận muốn bật cười. Rõ ràng là đem những thứ này ta đạo diệt cỏ tận gốc, không ngờ rằng bị người chuyển thành bộ dáng này, nhường có chút chính phái tông môn đều là lòng người bàng hoàng. Liêu Nhứ nghe vậy, cau mày, lo lắng nói, "Vương Thất vì sao muốn nhúng tay việc này? Người bình thường bị liên hoàng tử che đậy, nhưng Vương Thất lẽ ra hiểu rõ này là chúng ta cùng hoàng tử ở giữa ân oán, làm gì lội vũng nước đục này?" Một bên ma ảnh giải thích nói, "Chủ mưu có chỗ không biết." Vương Thất cùng hoàng tử sớm đã bí mật thông đồng. Như hoàng tử giải quyết chúng ta, Vương Thất đương nhiên sẽ không ra tay, nhưng nếu liên hoàng tử bất lực ứng đối, Vương Thất sớm muộn sẽ thăm ra. Liêu Nhữ Bược tức nói, như thế nói đến, chúng ta tại thần quốc dường như thành công địch. Cố Vô Thiên gật đầu nói, không tệ. Cho nên chúng ta bây giờ làm gì sự việc, nhất định phải vô cùng cẩn thận, bằng không rất có thể khơi mào các phe tranh chấp. Ma Ảnh thích khách cũng là gật đầu một cái. Chủ nhà đối phó hoàng tử thế lực còn có thể từng cái đánh tan, nhưng nếu tất cả thần quốc tông môn liên thủ, chỉ sợ giết chóc khó mà giải quyết vấn đề. Chúng ta giết đến càng nhiều, việc hội kích thích sợ hãi của bọn hắn cùng tự hận, cuối cùng sẽ chỉ làm đám đạo trích kia hạ người âm như là được." Cố Vô Thiên lạnh nhạt nói, "Những thứ này ta sớm có đơn trước. Bất quá, những tông môn kia chẳng qua là đám mỗ hợp, khó có thành tựu. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng gạt bỏ liên hoàng tử cánh chim, lại đem hắn 추 sát, tất cả vấn đề tự sẽ giải quyết dễ dàng." Liêu Nhũ gật đầu đồng ý, "Việc cấp bách là mau chóng giải quyết hoàng tử. Ngoài thành năm vạn dặm chính là sơn môn của thần uy minh, chúng ta tối nay liền hành động làm sao? Nhanh chóng giải quyết xong chuyện nơi đây, mấy người tỷ tỷ còn bị thương thật nặng, chúng ta còn phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới được." Cố Vô Thiên khoát tay nói, "Không đổi, ta đã phân phó đánh trước hắn thông tin, làm chuyện gì vẫn là phải chậm chậm lưu toan. Đợi bọn hắn tra ra thần uy minh động tĩnh, chúng ta lại hành động không muộn. Bây giờ thần quốc trên dưới sợ bóng sợ gió, thần uy minh cùng thiên ma môn tất nhiên có đề phòng, sẽ không ngồi chờ chết. Chủ nhân nói cực phải, hai cái này tông môn tựa hồ tại phía sau sớm có thông đồng, với lại đồng minh thì rất nhiều, bọn hắn dự cảm nguy cơ, chắc chắn tăng cường phòng ngự hoặc rời đi căn cơ, tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói, cho nên chúng ta nhất định phải nổ cổ tận gốc, mau sớm đem bọn người kia giải quyết hết, nếu không rất có thể lưu lại đại họa trong đầu." Cố Vô Thiên tại trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới bây giờ sự việc đã đến trình độ này, nhìn tới phải nhanh một chút đem cùng Thiên Ma môn có quan hệ những tông môn này dẹp trừ, bằng không đến lúc đó bọn người kia cũng sẽ trở thành Thiên Ma môn lực lượng lớn nhất cùng nghi trợ. Cùng Thiên Ma môn ở giữa chiến đấu là sớm muộn muốn phát sinh, cho nên hắn thì đã hiểu Thiên Ma môn đối với những tông môn này vẫn là vô cùng xem trọng, dù sao những thứ này tông môn thế nhưng máu của bọn hắn. Thiên Ma môn bên trong những tu sĩ kia, mỗi một cái đều là rất buồn nôn ra hỏa, rất có thể sử dụng ra đủ loại thủ đoạn, đem những thứ này môn phái nhỏ tu sĩ coi như chất dinh dưỡng. Trải qua những thứ này, môn phái nhỏ thì đích thật là thú vị, có bị tiên ma môn lớn áp đã lâu, không biết vì sao thì không phản kháng, hết lần này tới lần khác muốn trở thành giá hỏa này cho săn. Nhìn tới những tiên nhân kia thật đúng là có câu chuyện thật, từng tầng từng tầng không biết thai họa bao nhiêu người, nhuận cố vô thiên ở thời điểm này cũng là thở dài. Thật sự là thần tiên đánh trận, phàm nhân gặp nạn, những thứ này người vô tội nhóm không biết chết rồi bao nhiêu, mà còn có người che giả mang mọc muốn tu tiên, tu tiên sau đó đường còn rất dài, con đường này cũng không phải thường có đi, có ít người lại là không biết. Đang nói một đạo linh quang bay vào một thứ Hóa thành một viên truyền tấn ngọc rạn rơi vào Cố Vô Thiên trước mặt. Cố Vô Thiên hiểu rõ có một số việc đã đều ở trong lòng bàn tay bên trong, trên mặt cũng là mang theo vẻ vui mừng. Hắn hơi cười một chút, thân tay nắm chặt ngọc rạn thần thức quét qua, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, thần uy minh quả nhiên có hành động, chẳng qua tốc độ hay là quá chậm, nhìn tới chúng ta cũng muốn hành động, đi. Tối nay ngược lại là ngày tháng tốt. Chương 1008, không biết xấu hổ thần uy minh, chương 1008, không biết xấu hổ thần uy minh. Vân Dương thành nam, bên ngoài năm vạn dặm, một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch vắt ngang giữa thiên địa. Tính ra hàng trăm chi mạch như cự long nối liền. Cuối cùng hội tụ ở dãy núi chỗ sâu, tạo thành một cái nguy nga hùng vĩ Vân Dương sơn mạch. Toà dạng núi này cao tới 3000 trượng, độ vật kéo dài mấy trăm vạn trượng, giống một cái ngủ say cự long, cứ tại Vân Dương quận nội địa. Nơi này là thần quốc cảnh nội lớn nhất long mạch một trong, cũng là thần lực hội tụ tu luyện thánh địa. Mà thần quốc xếp hạng tông môn, Thần Uy Minh, hắn sơn môn liền tọa lạc tại cái này long mạch phía trên. Nơi này ngược lại là một mảnh địa thế không tệ nơi tốt, Cố Vô Thiên lại tới đây cũng là cảm giác được địa thế nơi này không đơn giản, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nồng đậm tiên linh chi khí. Trong dãy núi đoạn, một mảnh địa thế nhẹ nhàng trên sườn núi San sát nối tiếp nhau phòng ốc cùng trạch viện xây dựng lưng vào núi, tầng tầng lớp lớp, một thẳng kéo dài đến mây mù cuồn lượn quanh đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một mảnh xung quanh 200 dặm bằng phẳng nơi, vô số cung điện hiên nhà đứng sừng sững trong đó, vàng son lộng lẫy, khí thế hùng vĩ. Nơi này từng là thần đạo thánh địa, vô số thần tộc tu sĩ kính ngưỡng cùng chiêu bái nơi, tượng trưng cho thần thánh cùng uy nghiêm, có không ít tu tiên giả cũng nghĩ lại tới đây, trở thành bên trong đệ tử, vì chỉ có ở chỗ này mới có thể tại tu tiên đạo lộ thượng đi càng xa. Nhưng mà, bây giờ thần uy minh mặc dù vẫn như cũ vàng son lộng lẫy, cũng đã mất đi ngày xưa thần thánh phi tức. Đáng tiếc lớn như vậy một môn phái, lại cùng Thiên Ma môn thông đồng cùng nhau, đồng thời cũng là tham dự vào thế tục quyền lực cùng đấu tranh bên trong, thật sự là đáng tiếc cũng có thể hắn. Giờ phút này, sơn môn của Thần Uy Minh trong hỗn loạn tư mừng, từng đám đệ tử tại hắc bảo chấp sự dẫn đầu xuống, leo lên từng chiếc từng chiếc to lớn thần hạo. Những đệ tử này nét mặt đau buồn phẫn nộ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cũng quất độ. Bọn hắn mang theo đơn giản bọc hành lý, vội vàng rời khỏi mảnh này sinh sống nhiều năm tổ địa. Không chỉ có là đệ tử, ngay cả hơn vạn tên người hầu cùng tạm dịch thì được an bài lên hạo, chuẩn bị rút lui. Mặc dù tông môn trưởng lão cùng minh chủ cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ là nói úp mở địa nói là tạm thời rời đi, nhưng tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, đây là vì tránh né cái đó tức sắp đến ác ma, Cố Vô Tiên. Tu tiên giả bản nên xem phàm nhân tính mệnh là cỏ rác, nhưng là người kia thì bởi vì bọn họ cũng sát một chút phàm nhân, lại phản quay đầu lại tìm chuyện của bọn hắn, người này mới thật sự là ác ma. Tu tiên vốn là vì nghịch thiên cải mệnh, vốn là vì không trở thành bình thường phàm nhân, mà người kia lại đạo hành như thi, nhưng rất nhiều đệ tử trong lòng đều là khó chịu. Đường Đường thần uy mình Là thần quốc một đại tông môn, lại bị một đến từ nước khác người trẻ tuổi bức đến tình cảnh như thế, quả thực là vô cùng độc nhã. Rất nhiều huyết khí phương cương đệ tử lúc rời đi, trong lòng âm thầm thề, như Cố Vô Thiên thực có can đảm xâm phạm, bọn hắn chắc chắn liều chết đánh một trận, dù là chiến đến người cuối cùng, cũng muốn giữ rìn thần uy mình tôn nghiêm. Cũng muốn nhường cái này tự cho là đúng ra hỏa xem xét, bọn hắn cũng không phải sợ Cố Vô Thiên. Thật sự cho rằng tiên đạo không người nào sao? Nán ngủ trong vòng nửa canh giờ, đã có mười mấy chiếc thần hạm lên không rời đi. Bên trong sơn môn người càng ngày càng ít, chỉ còn lại mấy ngàn tiên đệ tử cùng tạp dịch còn đang ở gấp rút thu thập hành trang. Mà ở cách đó không xa trên một ngọn núi, một thân ảnh chính ẩn nấp tại bóng tối trong, lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy. Chính là cô Vô Thiên phái tới tìm hiểu thông tin ma ảnh. Hắn đem khí tức của mình cùng chúng quanh hòa làm một thể, giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập vào ám ảnh bên trong, không hổ là ma ảnh, có thể đem ẩn nốt làm như thế tuyệt diệu, liền xem như Cố Vô Thiên đến, thì không nhất định làm có hại tốt. Không có ở thời điểm này nhìn thấy trước mắt một màn này thì là có chút không biết nên khóc hay cười, không ngờ rằng lớn như thế tông môn, vậy mà sẽ mang theo đệ tử ném mũ cương giáp, mà đây cũng là bởi vì chủ nhân thần uy mới như thế. Gây tạm Thần Uy Minh những thứ này hẳn nhát, lại trực tiếp chạy trốn. Ma Ảnh thấp giọng chửi mắng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bọn hắn tình nguyện lương đeo cốt đục, cũng phải cấp Thiên Ma môn làm chó. Nếu là bọn họ công khai tuyên bố thoát ly Thiên Ma môn, chủ nhân có thể còn có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng mà Ma Ảnh thì đã hiểu, càng là những thứ này, khoảng cũng là có chính mình hai mặt, bọn người kia từng cái tình nguyện mắt thêm lỗi làm nữa, cũng không có khả năng bỏ cuộc hiện ở trước mắt quyền lực. Thần Uy Minh tuyệt không có khả năng công khai phản bội. Bọn hắn sớm đã cùng Thiên Ma môn cột vào cùng trên một con thuyền, cho dù e ngại Cố Vô Thiên, thì không dám tùy tiện thoát ly Thiên Ma môn không chế. Bằng không, chờ đợi bọn hắn chính là càng đáng sợ vạn mệnh. Mà bây giờ đối với ở trước mắt tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là lấy sát ngăn sát, chỉ có càng đáng sợ nắm đấm mới biết để bọn hắn đã hiểu, trên thế giới này là vì thực lực vi tôn. Chủ nhân làm sao còn chưa tới? Nếu là chậm một chút nữa, thần uy minh người muốn trốn sạch sành sanh. Ma ảnh lo lắng tự lẩm bẩm. Lần hành động này thế nhưng tương đối sốt ruột, nếu nếu lại chậm hơn mấy bước, sợ là cựu chân nhường bọn người kia cho trốn, mà đến lúc đó bọn người kia không biết đi nơi nào, tìm ra được thì là phi thường phiền phức. Cách đó không xa, Do ảnh ma thông qua truyền âm truyền vào trong thai của hắn, công tử tử có sắp xếp, ngươi gấp cái gì? Nếu là bại lộ hành tung, ngược lại hội làm hư đại sự. Ma ảnh vội vàng rất cung kính nói ra, chỉ bằng thần uy minh những thứ này hẳn nhát, bọn hắn hiện tại chỉ lo đảm bệnh, cái nào có tâm tư đối với trả cho chúng ta. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc sau lưng hắn vang lên, thần uy minh cử động lần này mặc dù hiện khó đục, nhưng cũng tính sáng suốt. Ngươi như cho rằng thần uy minh chủ là hẳn nhát, vậy liền mười phần sai. Ma ảnh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ngoài trăm bước, Cố Vô Thiên chính đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Sau lưng hắn Liêu Nhớ cùng với các một ít giúp đỡ thì lặng yên hiện thân. Chủ nhân, Ma Ảnh liền vội vàng tiến lên hành lễ, sau đó báo cáo. Thần Uy Minh người sớm đã hạ quyết tâm chạy trốn. Theo ta đến nơi đây lúc, bọn hắn ngay tại thu thập hành trang, tập kết tại cổng trường. Nửa canh giờ trước, đã có 15 chiếc thần hạm rời khỏi, mang đi hơn 3000 người. Bây giờ bên trong sơn môn còn có mấy ngàn người chưa kịp rút lui. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, hỏi, "Ngươi có từng nhìn thấy Thần Uy Minh trưởng lão cùng minh chủ?" Ma Ảnh sửng sợ bận thận hồi tưởng sau lắc đầu nói, đệ tử cũng không nhìn thấy, có lẽ là thực lực thấp, chưa thể phát giác tung tích của bọn hắn. Cố Vô Thiên thản nhiên nói, không phải thực lực ngươi thấp, mà là bọn hắn sớm đã thoát khỏi. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn mang đi thần uy mình tinh nhuệ chủ lực. Bây giờ lưu tại bên trong sân môn, chẳng qua là chút ít phổ thông đệ tử cùng tạm gì thôi. Bọn người kia từng cái ngược lại là không biết xấu hổ, vậy mà sẽ đem đệ tử cho ném ở chỗ này, mà chính mình lại đạo thoát đủ để thấy những người này đến cùng là cái gì dã mặt hàng. Từng cái nhát gan sợ chết, lại phải làm bộ một bộ rất là đại nghĩa lẫn nhiên bộ dáng. Những thứ này tự khoe là đại phái các làm. Thật sự là để người buồn nôn, nửa Cố Vô Thiên mấy người cũng là từng cái sinh lòng không cam lòng. Hành Ma nghe vậy, cau mày, đột ngột nói, "Thần Uy Minh giáo hoặc như vậy, xem ra là quyết tâm muốn đối địch với chúng ta." Cố Vô Thiên gật đầu nói, "Bọn hắn mặc dù e ngại chúng ta, nhưng càng e ngại Thiên Ma môn. Có thể, Thần Uy Minh chủ còn tưởng tượng lấy mượn cơ hội này lật xuống công lao, đạt được Thiên Ma môn ban thượng cùng để bạn. Tu tiên tu đến một bước này, thật sự là để người cảm thấy bỗng cảm giác không thú vị." Một bên Liễu Như đối với mấy cái này quần mưu sự tình không hề hứng thú, nàng nắm chặt trong tay yêu đao, chỉ hướng Sơn môn của Thần Uy Minh lệnh giọng hỏi, những kia tôn cái nhai nhép, giết hay là không giết. Cố Vô Thiên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, thần uy minh chủ lực đã trốn, sát những thứ này tạp ngư cũng không có ý nghĩa, nhưng chuyện nên làm không thể thiếu, nhất định phải phá hủy sơn môn của thần uy minh, bày ra cảnh cáo. Tại chúng ta chặn giết thần uy minh chủ lực trước đó, chỉ cần thần uy minh chủ tuyên bố đoạn tuyệt với Thiên Ma môn, bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Liêu Nhướng nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, này còn tạm được, bằng không chúng ta một chuyến tay không, há không bé mặt. Lời còn chưa dứt, nàng đã hóa thành một đạo màu máu lưu quang, thẳng đến thần uy minh sơn môn mà đi. Thiên dự trạm Liêu Như hai tay cầm đao, toàn thân bộc phát ra trùng thiên ánh máu, một đạo dài đến ngàn trượng tự nhận chọc trời đánh xuống. Trong chốc lát, cả tòa Thần Uy Minh bị hào quang chói sáng bao phủ. "Oan!" Một tiếng nổ rung trời, Thần Uy Minh hộ tông đại trận trong nháy mắt khởi động. Như thực lực thì đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, tại Cố Vô Thiên đốc lòng dạy bảo dưới, thực lực của nàng cũng là phi tốc tăng lên. Một đạo xung phong 200 dặm ngũ thải quang cháo đem sơn môn bao phủ, gắng gượng chặn cự nhận chẳng kích. Cự nhận vỡ nát, hóa thành vô số mẩu máu mảnh vỡ, mà ngũ thải quang cháo thì tại kịch liệt thần lực ba động bên trong không ngừng rung lên dậy, đây là Thần Uy Minh hộ tông đại trận. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa chạy sau đó, lại còn đem đại trận này lưu tại nơi này. Mà chính là trận pháp này chặn liệu như công kích, nhường dưới đấy những đệ tử kia cũng là sợ hãi nhìn xem lấy bằng hắn. To lớn như vậy tiếng động, ngay lập tức kinh động đến bên trong sơn môn mấy ngàn tên đệ tử cùng tạp dịch. Vô số người hoảng hốt lo sợ, phát ra hoảng sợ thét lên cùng hò hét. Sơn môn của Thần Uy Minh, giờ phút này đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Chương 1009, Thần Uy Minh. Đệ ngươi Thần Uy không tại, chương 1009, Thần Uy Minh. Đệ ngươi Thần Uy không tại. Sơn môn của Thần Uy Minh bên trong, nguyên bản ngay ngắn trật tự kế hoạch rút lui bị đột nhiên xuất hiện tập kích triệt để xáo trộn. Nguyên lại tại bên trong sơn môn đệ tử còn có hơn 1000 người, thị vệ, người hầu cùng tạp dịch càng là hơn nhiều đến hơn 3000 người. Bởi vì người giờ phút này vẫn chưa có kịp thời rút lui, mà là từng cái có chút hoảng sợ nhìn trước mắt mấy người này. Thân phận của mấy người này đến cùng là cái gì bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng là từ bọn người kia sát khí trên người có thể nhìn ra được, những người này hẳn là kẻ đến không tiện, Cố Vô Thiên bọn hắn ngược lại để rất nhiều người đều trong lòng rung động. Gần 20 chiếc thần hạm rừng sắt ở rộng lớn quảng trường trên không, chờ đợi nhìn mọi người lên hạm rút lui. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị Cố Vô Thiên tập kích chỗ ngắt lời. Vô số đệ tử, người hầu cùng tạp dịch tại trong lúc bối rối chạy trốn tứ phía, cố gắng tìm kiếm an toàn chỗ tránh nạn. Hơn 20 gã chấp sự mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng trấn định. Bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, hiểu rõ Cố Vô Thiên sớm muộn sẽ đến tập kích sơn môn. Trong lúc nguy cấp, những thứ này chấp sự đứng ra, cao giọng uốn mọi người ổn định trấn tước, rốt cuộc nếu trước loạn chính mình trấn tước, rất có thể rồi sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rất nhanh các chấp sự dẫn đầu số lớn thị vệ cùng đệ tử đi hộ tông đại trận mỗi cái trọng yếu, liên thủ thi pháp chèo chống đại trận. Hơn ngàn tên nguyên anh kỳ thị vệ cùng đệ tử dốc toàn lực, đem thần lực liên tục không ngừng đè dốc vào đại trận, sứ uy lực của nó tăng gấp bội, có thể hay không bảo vệ tốt tên ma đồ này, thì xem bọn hắn hiện tại giữ vững được. Bạch, chói mắt thần quang lập loé, hộ tông đại trận vận chuyển tới cực hạn, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Liêu Như giống như điên cuồng, cơ yêu đao, liên tiếp sử dụng ra hơn 20 chiêu đạo pháp, đánh ra mấy trăm đao. Đao quang như hồng, đánh vào hộ tông đại trận bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Đại trận bị đánh được lay động không thôi, thậm chí đã nứt ra mấy đạo khe hở. Nhưng mà, những khe hở kia rất nhanh khép lại, đại trận vẫn luôn không bị công phá. Lực lượng của nàng mặc dù cưỡng ép đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút ý nghĩa, tông môn đại trận thế nhưng có nhiều đệ tử như vậy căng cứng lên, những đệ tử này thế nhưng tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Rất nhiều người ở thời điểm này cũng là thở phào nhẹ nhõm, hiểu rõ trước mắt đại trận này có thể ngăn cản được đối phương, từng cái cũng không có vừa mới sợ như vậy. Thần uy minh đệ tử cùng những người làm thế, thế, trong lòng an tâm một chút, vì làm đại trận đủ để ngăn chặn công kích của địch nhân. Nhưng mà, bọn hắn hy vọng rất nhanh bị triệt để vỡ nát. Cố Vô Thiên mang theo Hắc Long, Ma Ảnh cùng Ảnh Ma đáng người đổi tới sơn môn vùng trời. Hắn nhấc vung tay một cái, thi triển ra Chu Tiên kiếm trận. Trong chốc lát, vạn đạo thần thánh sáng chói cự kiếm từ cửu thiên hạ xuống, như mưa sao băng trút xuống, bao trùm xung quanh vài trăm dặm phạm vi. Hiu liu liu, kiếm quang như mưa, không chỉ bao phủ sơn môn của thần vi mình, ngay cả dưới chân Nguy Nga Sơn mạch cũng bị kiếm trận nơi bao bọc. Cố Vô Thiên vừa ra tay thì mang theo uy lực cường đại nhất, nhường trước mắt mọi người từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn kiếm trận này, hơi nghi hoặc một chút rốt cuộc là ai có thể phát ra công kích như vậy đến, nhường mọi người thời khắc này màn trên mặt thần sắc bất khả tư nghị. Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt kết thành, vạn đạo cử kiếm mang theo hủy diệt hết thảy ý lực. Hung hăng xung kích hộ tông đại trận. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn ở trong tiên địa nộ tung, nương theo lấy to lớn phá toái âm thanh, hộ tông đại trận tại kiếm trận anh kích hạ phá thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe ra vạn mảnh vụn. Ai có thể nghĩ tới vừa mới còn tự tin như vậy đại trận, tại lúc này lại không có bất kỳ phòng hộ, phản phất như là giấy mỏng dạng, bị cố vô thiên một chút cho phá khai rồi. Đại trận vừa vỡ, thần uy minh đệ tử cùng bọn tạp dịch lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Mất đi đại trận bảo hộ, vạn đạo cử kiếm như như mưa to chút xuống, trong nháy mắt bao phủ tất cả sân môn. Vàng son lộc lấy cung điện, Sa Hoa khí phái Trang Viên cùng trận viện, dưới kiếm quang tan vỡ sụp đổ. Mấy ngàn tiên đệ tử cùng tạp dịch không hề sức chống cự, rất nhanh bị vạn kiếm vây sát. Ngay cả kia 20 chiếc thần hạng, thì tại hoàng hốt lo sợ bên trong cố gắng chạy trốn, lại chưa thể chạy ra kiếm trận phạm vi, cuối cùng bị vạn kiếm vây thành bã vụn. Uy lực này còn không phải thế sao bọn hắn có thể tưởng tượng, Cố Vô Thiên thực lực hôm nay cùng trong tay thanh kiếm này, cũng đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Đối với những đệ tử này mà nói, tự nhiên là từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua tiên nhân chi tư. Ròng rã 10 hơi thời gian, 500 dặm thiên địa một mảnh hỗn độn. Ngũ sắc rực rỡ thần quang tràn ngập thiên địa, vô tận bụi bặm cùng mảnh hỗn vô đầy trời. Âm ầm tiếng nổ lớn kéo dài thật lâu mới dần dần tiêu tán. Lam Cố Vô Thiên thu hồi kiếm trở lúc, sơn môn của thần uy minh đã không còn tồn tại. Xung quanh năm trong vòng trăm trạm, mọi thứ đều bị san thành bình địa. Sơn mạch, cung điện, quảng trường cùng trại viện, tất cả đều hóa thành bụi bặm. 20 chiếc thần hạng, mấy ngàn tiên đệ tử cùng người hầu tạp dịch, thì theo sơn môn hủy diệt mà tan thành mấy khối. Uy lực này thế nhưng khá là khủng bố, không thua gì thiên thạch va chạm mặt đất, Cố Vô Thiên thu hồi chính mình hắc lòng, nhìn trước mắt đây hết thảy, trong mắt cũng là lóe lên thị huyết quá mang. Có hai cái chấp sự tại Vạn Đạo Cự Kiếm giáng Lâm trước đó may mắn trốn ra kiếm trận, chính mắt thấy Sơn Môn bị hủy thảm trạng. Bọn hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, Liêu Linh Thoát đi này mảnh phê tích. Cố Vô Thiên thần thức bao phủ thiên địa, tự nhiên phát hiện hai cái kia chấp sự. Nhưng hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà là mặc cho bọn hắn đào tẩu. Rốt cuộc, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem Sơn Môn bị hủy thông tin truyền khắp thần quốc. Nhưng hai cái này đầu lưới trở về, chỉ có trở về mới có thể đem nơi này thông tin dẫn đi, Cố Vô Thiên mang trên mặt mỉm cười, liền để những tên kia xem thật kỹ một chút chính mình nóng giận là cái dạng gì đi. Bùi mù tan hết về sau, Liêu Như cùng ma ảnh cùng với ảnh ma đám người nhìn lên trước mắt phế tích, rung động trong lòng không thôi. Cố Vô Thiên rốt cục là Cố Vô Thiên, một kiếm này uy lực không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, chỉ ít mọi người ở đây cũng trong lòng đã hiểu, uy lực như vậy không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện đắc được. Liêu Như nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, "Vô Thiên, ngươi có phải là cố ý hay không?" Cố Vô Thiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy khó hiểu, "Cái gì cố ý?" Liêu Như lạnh hừ một tiếng, "Rõ ràng ngươi vừa ra tay cũng có thể diệt hết ngọn núi này môn, vì sao còn phải xem ta ở chỗ này đánh hồi lâu?" Nàng trước đó liên tục thi triển hơn 20 chiêu thần thông, Đem hết toàn lực cũng không năng lực công phá hộ tông đại trận, mà Cố Vô Thiên chỉ là nhấc vung tay một cái, lợi dụng Chu Thiên kiếm trận phá hủy cả tòa sơn môn. Hai so sánh với chiến lệch thực sự quá lớn. Cố Vô Thiên nhịn cười không được, chính ngươi quá nóng lòng, có thể trách ta sao? Những người khác cũng nhịn không được cười trộm. Liêu Nhứ thở phì phò trừng Cố Vô Thiên một chút, không tiếp tục để ý hắn. Không gian một nhật, thần uy minh sơn môn bị hủy thông tin liền truyền khắp trung quanh thành trì. Trước hết nhất biết được thông tin tự nhiên là thần uy minh chủ. Sự thực chính như Cố Vô Thiên tính toán. Sớm tại vài ngày trước, Thần Uy Minh chủ liền dẫn chủ lực cùng tinh nhuệ thoát đi Sơn Môn, còn mang đi bên trong Sơn Môn vượt qua chín thành tài nguyên tu luyện cùng nặng muốn bảo vật. 3 ngày trước, Thần Uy Minh chủ tiến về bí mật phân bộ cùng bà cô, đem tất cả quan trọng bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ lấy đi. Mặc dù biết được Sơn Môn bị hủy về sau, trong lòng của hắn tức giận không thôi, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn. Bị giết đều là phổ thông đệ tử cùng tạp dịch, chết rồi thì liền chết. Chỉ cần chủ lực cùng tinh nhuệ đệ tử vẫn còn, tám thành tài nguyên bảo vật nơi tay, Thần Uy Minh rất nhanh liền năng lực đông sơn tái khởi. Duy nhất thứ bị thiệt hại là kinh doanh mấy ngàn năm Sơn Môn bị phá hủy. Cái này khiến hắn cảm thấy tức hận, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần dựa theo Thiên Ma môn kế hoạch làm việc, rất nhanh liền năng lực chu sát Cố Vô Thiên. Chỉ cần lập xuống đại công, Thiên Ma môn tất nhiên sẽ cho càng nhiều ban thượng cùng dìu dắt. Đến lúc đó, thần uy minh đem nặng mới có khởi, thậm chí đây dị vãng càng thêm uy hoàng. Vài ngày sau, Cố Vô Thiên mang theo mọi người đổi tới Vạn Liễu Tông sơn môn. Chính như hắn tính toán, Vạn Liễu Tông người sớm đã nghe hơi mà chạy. Vàng So lộc lẫy, Bao La Hùng Vĩ trong sơn môn, sớm đã người đi nhà trống. Không chỉ bảo khố cùng tài nguyên bị dọn sạch, ngay cả trong dược điển dược liệu cùng thú trong viên thần thú cũng bị mang đi. Cố Vô Thiên đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn phất tay thi triển kiếm trận, đem vạn Liêu Tông Sơn môn triệt để phá hủy. Kế tiếp cái kia đi nơi nào? Trong lòng mọi người thì là hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc hiện tại đã giết không sai bị lắm. Cố Vô Thiên thần sắc bình tĩnh, trừ ra linh kiếm phái hủy diệt, thất đại tông phái chủ lực cùng tinh nhuệ cũng bảo toàn lại. Bọn hắn đối ta căm hận cùng phẫn nộ thì đã đạt tới cực điểm. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục xuôi nam, tiến về những thành trì khác, Thiên Ma môn nhất định sẽ tụ tập những tông phái khác chủ lực, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Chương 1010, hôm nay vây công Cố Vô Điền, để hắn chết, chương 1010. Hôm nay vây công cố vô thiên để hắn chết. Cố vô thiên đám người đáp lấy thân hạng, một đường xuôi nam, thẳng đến liệt diễm vương thành mà đi. Tiếp xuống trong 10 ngày, nội diện thần quốc gió nổi mây phun, thế quốc bất ổn. Thiên Ma môn dưới trướng chín đại tông phái bên trong, Lưu Vân môn chủ lực đã bị tiêu diệt, tông chủ càng là hơn đầu hàng phản bội. Linh kiếm phái không chỉ toàn quân bị diệt, ngay cả sơn môn cùng bảo khố thì bị triệt để phá hủy. Còn lại thất đại tông phái mặc dù sơn môn cùng tổng bộ bị hủy, nhưng chủ lực tinh nhuệ vẫn còn tồn tại, vẫn dưới sự chỉ huy của Thiên Ma môn nhanh chóng tập kết tại Thiên La quận. Mặc dù Thiên Ma môn ban đầu kế hoạch là mượn nhờ chín đại tông phái bố trí thiên la địa võng, bây giờ chỉ còn lại Thất đại tông phái chủ lực tinh huyễn, nhưng này cũng không đối Thiên Ma môn chỉnh thể bố cục tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tương phản, Thất đại tông phái bởi vì sơn môn bị hủy, đệ tử chết thảm, cùng Cố Vô Thiên kết huyết hải thâm cửu, chiến ý càng thêm mạnh chứng, sát khí đằng đằng. Thiên Ma môn không chế là mấy đại tông môn, Cố Vô Thiên toàn bộ tra rõ ràng, bọn người kia sao có thể tránh được ma ảnh tìm kiếm, đối với bọn người kia hắn tự nhiên là không thể bỏ qua, bằng không rất có thể tại đại chiến bắt đầu lúc bị thập đao mà mọi người đối với Cố Vô Thiên cũng là hận thấu xương, bọn hắn từng cái cùng chung mối thù, thế tất yếu đem cái này ngăn cản bọn hắn xuân thu bá nghiệp giá hỏa cho giết cho sạch khoái. Bây giờ còn lại những tông môn kia cũng là từng cái sớm có dạ tâm, hiểu rõ bây giờ muốn tiến thêm một bước, vậy liền nhất định phải đem Cố Vô Thiên giải quyết lại nói. La Bảo đảm vây công kế hoạch thuận lợi áp dụng, Thiên Ma môn vận dụng chỗ có nhãn tuyến cùng chính xác, thậm chí ngay cả các quận, các thành thành chủ cũng quân phòng giữ cũng bị điều động, là Thiên Ma môn cung cấp manh mối cùng thông tin. Mặc dù Thiên Ma môn môn chủ trấn thủ cương thành, nhưng hắn thời khắc nắm giữ lấy Cố Vô Thiên đám người động tĩnh. Đối với hành tung của bọn hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhìn xem đến bọn người kia cũng không bình thường, bất kể đến cái nào tình trạng, luôn có thể có những thứ này tự trùng phấn đi theo. Mười ngày thoáng qua liền mất, ngày này trạng vào tối, Thiên Ma Môn nhận được mới nhất mật báo, Cố Vô Thiên đám người ngồi thần hạm đã đến Thiên La quận trung bộ, dựa theo hàng hướng bay, mấy canh giờ sau liền sẽ trải qua Thiên La thành. Như thế một cơ hội rất tốt, Cố Vô Thiên hiện tại thế đơn lư bạc, trên cơ bản sức chiến đấu thì chính chỉ còn lại cùng Liễu Nhớ, cho nên đối với người kia, bọn hắn tự nhiên là có lòng tin thủ thắng. Nhận được tin tức lúc, Thiên Ma Môn môn chủ đang vận công chữa thương. Hắn lúc này kết thúc tu luyện, Trên mặt hiện ra một vòng dự tận cười lạnh. Ha ha ha, chết tiệt tiểu sốx sinh, quả nhiên đủ cuồng vọng. Một đường xuôi nam, thẳng đến vương thành mà đến, cuối cùng vẫn là chuôi vào bản vương Thiên La địa võng. Mặc dù đây mong muốn muộn nửa tháng, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi. Thất đại tông phái chủ lực sớm đã tại Thiên La thành bốn phía bố trí Thiên La địa võng, lần này cho dù hắn không chết, cũng phải lộ ra. Lần này tuyệt đối năng lực đem tiểu tử này khí thế kiêu ngạo hảo hảo diệt vừa diệt, cho hắn biết thiên ma môn phụ thuộc còn không phải thế sao dễ giải quyết như vậy. Hắn cười lạnh nói một mình, lập tức không chút do dự hạ lệnh, ngay lập tức đưa tin cho thất đại tông phái trưởng môn để bọn hắn chạy tới Thiên La thành tập hợp, chặn giết Cố Vô Thiên. Nhung Đao Hoàng hoàng chủ chỉ đại cục, dù thế nào thì muốn giết Cố Vô Thiên. Bất chấp đại giới. Sau trận chiến này, người có công trọng thưởng, người chết trận vì gấp ba trợ cấp độc viên. Quỳ một chân trên đất thủ hạ vội vàng lên tiếng, "Tuân mệnh." Hắn đang muốn rời khỏi mật thất truyền đạt mệnh lệnh, môn chủ chợt gọi hắn lại. "Chấm đã." Môn chủ bổ sung nói, "Ngoài ra, truyền bản vương thủ dụ đến Thiên La thành, liền nói đến từ vị diện khác dị tộc các ma chính ở ngoài thành Đại Khai sắc giới, mệnh Thiên La thành ngay lập tức xuất binh truy nã, không được sai sót." Thủ hạ lần nữa lên tiếng, Sau đó không người rời khỏi mật thất. Môn chủ giờ phút này ngồi ở chỗ này suy tư gần đây đoạn này sự việc, hiện tại việc hẩn cấp trước mắt chính là giải quyết tiểu tử này, lại nói chuyện còn lại trước hết về sau thả một chút đi. Nửa đêm canh ba, Thiên La Thành bên ngoài, bầu trời đêm đen như mực, gió lạnh gào thét. Xa xa dãy núi tại trong Hắc Ám chập trùng bất định, giống từng tôn trầm mặc thần linh thu hộ lấy phiến đại địa này. Giời Thiên La Thành hai vạn dặm xa lang đầu sơn, tối nay có vẻ đặc biệt quỷ dị. Ngày bình thường, ban đêm lang đầu sơn là đàn thú thiên hạ, tiếng thú gào hết đợt này đến được khác. Nhưng mà tối nay, trong núi lại an tĩnh dị thường ngay cả một tia tiếng thú gào cũng nghe không được. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiệm phục tại trong núi cường giả đã xem đầy khắp núi đòi thần thú sợ tới mức chạy tứ tán. Tại u ám tùng lâm cùng trong sơn cốc, ẩn nấp lấy hàng trăm điệu tiên cảnh cao thủ. Đỉnh núi cùng trên bầu trời, càng có hơn 40 tên thiên tiên cảnh cường giả ẩn nấp trong đó. Đến nơi trước tiên nơi đây cũng mai phục ở đây, chính là thần uy minh người. Người cầm đầu là thần uy minh minh chủ Đao Hoàng Hoàng. Hắn thân thể khôi ngô cao lớn, mặt như tử ngọc, tóc trắng phơ, người khoác cám kim chiến khải, lưng đeo hai thanh huyền kim thần uy, mắt sáng như búp địa nhìn chăm chú phương bắc bầu trời đêm. Đao Hoàng Hoàng sau lưng Đứng hai tên trung niên cường giả, một nam một nữ, đều là kim tiên cảnh giới cao thủ, chính là thần uy minh tại hữu hộ pháp. Ngoài ra, bốn phía trong bầu trời đêm còn có chín tên trưởng lão, đều là kim tiên cường giả. Trung quanh sơn cốc, tung lâm cùng trong bầu trời đêm, càng có hơn 30 người tiền, đều là thần uy minh chấp sự. Tất cả mọi người nín thở trầm ngâm, tất lực cẩn tăng khí tức, tập trung tinh thần chằm chằm vào phương bắc. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, cái đó phá hủy thần uy minh sơn môn ác ma Cố Vô Thiên, tối nay tức sắp đến. Tất cả mọi người tích xúc đầy ngập lửa giận cùng sát khí, chờ đợi nhìn cùng Cố Vô Thiên quyết nhất tự chiến. Báo thù dựa hận, ngay tại tối nay Chính là cái này người trẻ tuổi hại bọn hắn thảm như vậy, chính là cái này người trẻ tuổi hại bọn hắn hiện tại không thể không chạy đến này rừng núi hoang vắng đến, cho nên mọi người ở thời điểm này tự nhiên là cùng chung mối thù, trong lòng tràn đầy lửa giận. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến trong một ngày thời khắc hắc ám nhất. Khoảng cách bình minh chỉ có nửa canh giờ, Thần Uy Minh mọi người đã đợi được vội vã không nhịn nổi. Mấy vị trưởng lão bí mật truyền âm, hỏi dào hoàng hoàng: "Minh chủ, trời đã nhanh sáng rồi, vì sao Súc Sinh kia còn chưa xuất hiện? Minh chủ, chúng ta có phải hay không thủ sai lầm rồi chỗ? Súc Sinh kia có thể hay không sớm đã cùng chúng ta gặp thần qua?" Minh chủ không bằng chúng ta chủ động xuất kích, tìm tiểu tử kia tung tích a." Đối mặt các trưởng lão hỏi, Đao Hoàng hoàn toàn sắc bình tĩnh khoát khoát tay, an tâm trở đội. Môn chủ mệnh lệnh không để cho vi phạm, hắn cung cấp thông tin thì chân thật đáng tin. Súc sinh kia cuồng vọng đến tự điểm, cho dù biết rõ chúng ta ở đây chặn đường, cũng sẽ không tránh đi. Mọi người lại kiên nhẫn chờ chút, hắn nhất định sẽ tới. Nghĩ đến cái này người trẻ tuổi như thế dáng vẻ tự tin, tự nhiên hiểu rõ hắn tuyệt đối là sẽ không đường vòng, là cái này tiểu tử này tự phụ chỗ, cho nên hắn thì là phi thường yên tâm, người kia tuyệt đối sẽ không đi theo đường vòng. Đao Hoàng hoàn mệnh lệnh không người dám chống lại. Mọi người chỉ phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua nửa khắc đồng hồ, kỳ tích cuối cùng xuất hiện, phương bắc đen nhánh trong bầu trời đêm, một vòng ánh máu đột nhiên phát hiện. Đạo kia mông lung huyết quang như là tia chớp xé mở đêm tối, cuốn theo một chiếc đen nhánh thần hạo, nhanh như chớp giật họa qua bầu trời. Phát hiện trước nhất ánh máu, chính là Đao Hoàng Hoàng cùng tại Hữu Hộ Pháp. Trong lòng ba người siết chặt, hai mắt híp lại, nhếch miệng lên giữ tợn cười lạnh. Đến rồi. Tiểu tử kia quả nhiên đến rồi. Ta cái này cho những tông môn khác đưa tin. Thần hạm xuyên thẳng qua bầu trời đêm, lại không ẩn hình thì không biến mất khí tức, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Tiểu tử này thật sự cho rằng đánh nát bọn hắn sơn môn sau đó, là có thể lớn lối như thế sao? Trên mặt mọi người cũng mang theo một tia vẻ mặt bi phẫn, đây chính là bọn hắn dự vào sinh tồn chỗ, tiểu tử này thật sự coi chính mình vô địch khắp thiên hạ. Đao Hoàng Hoàng cắn răng nghiến lợi nỉ non, toàn thân bắn ra trùng thiên sắc cơ, tóc trắng phơ tại trong gió đêm cuộn dậy. Hắn quả quyết phất tay lệnh, thần uy minh đệ tử nghe lệnh, dốc toàn lực, trận giết giác tắc thiên hành, bất chấp đại giới. Theo Đao Hoàng Hoàng kia như sấm rền tiếng vang lên, lên, mai phục tại sông núi ở giữa hơn 400 tên thần uy minh tinh nhuệ cùng nhau phát ra một tiếng âm vang trầm thét, rít Trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm đạo thần quang tại sông núi ở giữa sáng lên, chiếu sáng hai trăm dặm thiên địa. Thần uy minh các cường giả như mũi tên, thẳng đến kia đạo huyết quang mà đi. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến, sắp tại đây phiến giữa bầu trời đêm đen kịt bùng phát. Mọi người ở thời điểm này cũng là đánh lên 12 phần tinh thần, tại đối mặt tên Súc Sinh này thêm ác ma lúc, tất cả mọi người có phải không dám có bất kỳ chủ quan, vì có chủ kiến có thể rồi sẽ đi vào những tên kia theo gót, tất cả mọi người là cẩn thận tại phòng bị. Chương 1011, ta chờ các ngươi gọn gọ lại nói, chương 1011, ta chờ các ngươi gọn gọ lại nói. Đao Hoàng Hoàng cùng Tả Hữu Hộ Pháp ánh mắt trong ngáy mắt khóa chặt tên kia bạch bảo thanh niên. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn hận cùng đề phòng, quan sát tỉ mỉ nhìn địch nhân trước mắt. Khi thấy rõ Cố Vô Thiên bộ dáng lúc, trong lòng ba người không khỏi chấn động, âm thầm đề cao cảnh giác. Người kia thì thực sự quá trẻ tuổi đi, mặc dù mọi người đã từng đều biết hiệu quả tuổi tác cũng không lớn, nhưng khi vừa mới nhìn thấy lúc vẫn còn có chút dần mình, rốt cuộc người kia thật sự là trẻ tuổi phải có chút ít quá mức. Không ngờ rằng tuổi còn nhỏ thì có thể làm đến nhiều như vậy người khác làm không được sự việc, đích thật là có không tầm thường tâm địa cùng không tầm thường quyết đoán. Hắn chính là Cố Vô Thiên. Cái đó thì hết hung tàn đã mà." Tạ Hộ Pháp thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Bởi vì vì mọi người cũng không ngờ rằng, Cố Vô Thiên lại nhìn lên tới hội trẻ tuổi như vậy, trẻ tuổi để mọi người không thể tin được tuổi của hắn, đồng thời thì trong lòng đã hiểu, nếu như hôm nay giết không chết Cố Vô Thiên lời nói, tương lai còn dài, cuối cùng khẳng định chịu không nổi Cố Vô Thiên, bởi vì cái này gia hỏa trưởng thành thật sự là thật là đáng sợ. Mặc dù đã sớm nghe nói qua hắn, cũng nhiều lần thấy qua chân dung của hắn, không ngờ rằng hắn so với chúng ta tưởng tượng càng trẻ tuổi, thực lực thì càng cao thâm khó dò. Hiu Hộ Pháp phụ hòa nói, trong mắt lóe lên một tia kiếm khí. So sánh với môn chủ, ác ma này càng khiến người ta nhìn không đấu, thật là khiến người sợ hãi. Đao Hoàng Hoàng trong lòng âm thầm đánh giá, đối với Cố Vô Thiên kiếm khí càng sâu một tầng. Lúc này, Cố Vô Thiên thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Đao Hoàng Hoàng, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Thần Uy Minh minh chủ, Đao Hoàng Hoàng. Đao Hoàng Hoàng sắc mặt sững sững, lạnh hừ một tiếng, "Tiểu xúc sinh, bất ở chỗ này dạ vờ giả vịt. Ngươi tự tay phá hủy Ta Sơn môn của Thần Uy Minh, tru diệt mấy ngàn đệ tử, lại há lại không biết lao phu là ai?" Cố Vô Thiên nhướng mày, cười lạnh nói, Tất nhiên Thần Uy Minh cùng ta có thù không đội trời chung, ngươi làm sao còn như thế bảo trì bình thản. Nói nhảm nhiều như vậy, làng nghi trì hoan thời gian, các cái khác mấy đại tông phái chạy đến tương trợ a. Cố Vô Thiên mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiêu, dường như xem thấu tên trước mắt này suy nghĩ trong lòng, những môn phái kia từng cái âm hiểm đáng sợ, cho nên hắn tự nhiên hiểu rõ bọn người kia tâm lý. Đao Hoàng Hoàng tâm tư bị vật trần, lông mày hung hăng nhíu một chút. Trên mặt thì là có chút không nhịn được, nhưng mà hắn cũng biết, nếu không cần loại thủ đoạn này lời nói, thật sự là rất khó đem người kia giải quyết. Hắn chính là cất ý định này, vì hắn biết rõ Chỉ rựi vào thần uy minh hơn 400 người, căn bản không thể nào ngăn lại Cố Vô Tiên, càng đừng đề cập đem nó tiêu diệt. Có khả năng nhất kết quả là thần uy minh người bị tàn sát hầu như không còn, mà Cố Vô Tiên đám người thì nên ngang rời đi. Cho nên hiện tại ở thời điểm này cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi sự tình, rốt cuộc đối với hắn mà nói hiện tại mặt mũi lại đáng giá mấy đồng tiền đâu. Quan trọng nhất là có thể bảo tồn ở tông môn hòa chủng, nếu tông môn hiện tại biến mất lời nói, sợ là bọn hắn cũng không có nơi sống yên ổn, tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Nhưng mà, ngay trước đông đạo trưởng lão cùng đệ tử trước mặt, Đao Hoàng Hoàng Tuyệt sẽ không thừa nhận điểm này. Dù sao cũng là muốn vi nhân sư biểu, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là muốn tại trên mặt mũi dạ bộ, cũng không thể tại trên miệng rơi xuống tiểu tử này hạ phong. Thần sắc hắn ngạo nghễ địa vướt vướt hàm dâu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Ngươi này cố vô thiên tặc, bây giờ ngươi đã là thần quốc công địch, người người có thể chu diện. Ta thần uy minh đệ tử, tự nhiên có thể đưa ngươi chém giết ở đây, chém thành muôn mảnh. Bất quá, những tông phái khác thì bị qua độc thủ của ngươi, cùng chúng ta thần uy minh một hạng, cũng cùng ngươi có huyết hải thâm cửu. Lão phu đương nhiên không thể độc chiếm ngược cơ hội giết ngươi, muốn chờ các đại tông phái đồng loạt ra tay, đem ngươi thiên đạo vào quả, nghiệp chướng nặng nề." Chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan lão phu mối hận trong lòng. Nhìn thấy những thứ này vai môn tà phái, lại nói như thế công khai, nhường Cố Vô Thiên thì là có chút bất đắc dĩ, bọn người kia cũng không biết cái gọi là cần mặt mũi sao. Mỗi lần động thủ luôn luôn luôn một phen rất lợi hại dáng vẻ, miệng cũng là không tha người, nhưng mà thực chất lại là một chút bản lãnh đều không có, đối với bọn người kia Cố Vô Thiên thật là có chút bất đắc dĩ. Cố Vô Thiên nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia liềm ai, rõ ràng là e ngại uy danh của ta, lại nói được như thế đường hoàng. Ngươi như thế đại số tuổi còn như thế không biết xấu hổ, thật là khiến người ta khó xử. Thôi Dù sao Thần Uy Minh chốt người này còn chưa đủ ta tê kiếm, ngươi nghĩ chỉ hoãn thời gian, ta liền để ngươi tội nguyện. Đợi đến những tông phái khác người đến đông đủ, lại cùng giải quyết thì tiết kiệm thời gian. Trên mặt của hắn mang theo một tia độ cười, mà nụ cười kia thấy thế nào sao có chút ấm nưu dáng vẻ, nhìn xem bộ dáng này, sớm đã làm xong dự định, chuẩn bị đem bọn người kia một mẻ hốt gọn. Cố Vô Thiên cũng không phải là phô trương thánh thế, hắn vốn là tính toán như vậy. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, hắn lo lắng một sáng thi triển Chu Tiên kiếm trận, Thần Uy Minh người chẳng mấy chốc sẽ bị giết sạch. Đến lúc đó, những tông phái khác người chạy đến, nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận uy lực kinh khủng, chỉ sợ ngay cả dụng khí xuất thủ cũng không có. Nói như vậy, các đại tông phái lại sẽ chạy tứ phía, hắn còn phải lại tìm cơ hội đem bọn hắn một mẹ hút gọn, thật sự là lãng phí thời gian. Nuông bọn người kia chạy sau đó, những thứ này làm người ta ghét đứng ra, còn không biết hội trốn đến nơi đâu đi. Thiên ma môn bọn người kia là tương đối năng lực dỗ, cho nên hiện tại đã có phương pháp đơn giản đem bọn hắn giải quyết, Cố Vô Thiên tự nhiên là một vạn bằng lòng. Chờ một lát thì chờ một lát đi, mặc dù nhưng bộ dáng này nhìn lên tới thật sự là có chút thích ăn đòn. Cố Vô Thiên lời nói này tại thần uy minh đệ tử nghe tới, lại là cuồng vọng đến cực điểm, chói thai vô cùng luôn cảm thấy tiểu tử này có chút quá mức khoa trương, người kia đối với thực lực của mình thì thực sự thái tử tin chưa, thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ sao? Tất cả mọi người là có chút khó chịu. Người cái này tiên sát xúc sinh, chớ có cuồng vọng. Một tên đệ tử trẻ tuổi giận không kìm được, cao giọng mắng: "Sĩ có thể giết, không thể nhục. Người cái này lộ tệ." Bốn minh đệ tử cùng ngươi huyết chiến rốt cục. Một tên khác chấp sự thì giận dữ gầm gét. Tối nay thần uy minh trên dưới một lòng, thể chu ác tặc. Mấy trăm tiên đệ tử cùng kêu lên ho hét, âm thanh chấn thiên động địa. Cố Vô Thiên nhìn dưới đáy những người này, khí khí rất đủ dáng vẻ. Đối với bọn người kia thì là có chút bất đắc dĩ, rõ ràng mình mới là chính phái nhân sĩ, mà bọn người kia mới là ma đầu, sao làm đến giống như là chính mình lấn phụ bọn họ giống nhau. Cố Vô Thiên đối với cái này chẳng thèm ngó tới, vẫn như cũng ngạo nghễ đứng ở trong bầu trời đêm, lặng lặng chờ đợi. Liêu nhứ tay cầm huyết đao, đứng tại sau lưng hắn, nghe được Thần Uy Minh đệ tử chửi mắng cùng khiêu khích, tức giận đến nghiến răng, thuận không thể ngay lập tức đại khai sát giới. Nhưng có Thần Uy Minh sơn môn vết xe đổ, nàng đã học thông minh, không còn xung động xuất thủ trước. Cái khác đám người thì có vẻ càng thêm trầm ổn, từng cái im lặng, tay cầm đao kiếm, chậm đợi những tông phái khác người đến. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng có chút thấp thỏm, vì bọn hắn chút người này, đối phó thần uy minh hơn 400 người đã là vô cùng nguy hiểm, như những tông phái khác chủ lực đối tới, nhân số song phương chênh lệch sẽ càng thêm cách xa. Nhưng nhìn thấy Cố Vô Thiên thần sắc lạnh nhạt, một bộ đã tính trước bộ dáng, bọn hắn liền thì an tâm rất nhiều. Cố Vô Thiên nguyện ý chờ đợi, Đao Hoàng hoàn tự nhiên là cầu còn không được. Hắn thậm chí cùng Tả Hữu Hộ pháp âm thầm cười lạnh. Đồn đại không giả, kẻ này quả nhiên cuồng vọng đến cực điểm, quả thực vô pháp vô thiên. Tả Hộ pháp thấp giọng nói nói, trong giọng nói mang theo một tia niềm ai. Như hắn không phải phô trương thanh thế, phải có nhiều sự tự tin mạnh mẽ mới dám vào những tông phái khác đến tụ họp. Hưu hộ pháp thì phụ hòa nói, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Chúng ta thần uy minh tuyệt không thể một mình phân chiến, nhất định phải chờ những tông phái khác người đến đông đủ, liên thủ tiếp chém giết kẻ này. Tất nhiên kẻ này cuồng vọng như vậy, tối nay báo thủ có hy vọng rồi. Đao Hoàng Hoàng trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe lên một tia ngạc lệ. Không gian nửa khắp đồng hồ, phía tây trong bầu trời đêm đột nhiên bay tới một mảnh chói mắt thần quang. Đợi kia phiến thần quang đằng đằng sát khí vọt tới phụ cận, mọi người mới thấy rõ, đó là một chi hơn 300 người đoàn ngũ, không giống nhau Cổ Vô Thiên đám người quan sát khí. Chi đội Ngũ kia người cầm đầu liền tiếng như hổ trung điệu tự giới thiệu, Cố Vô Thiên. Bá Vương môn tử đông lại ở đây, tối nay nhất định phải lấy ngươi mạt chó, là đệ tử bản môn bá thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chi đội Ngũ này là Bá Vương môn người. Gia hỏa này thế nhưng thực sự kim tiên đỉnh phong cảnh giới cường giả, đi theo phía sau phó các chủ cùng mấy vị trưởng lão, từng cái thì đều là hảo thủ. Cố Vô Thiên chỉ liếc Bá Vương môn người một chút, liền không tiếp tục để ý, không có nghĩ tới những thứ này gia hỏa tốc độ hay là rất nhanh, lại lại tới một người. Vốn cho rằng Thần Uy Minh đang cùng Cố Vô Thiên kịch liệt chiến giết, hắn hỏa tốc chạy đến còn có thể cứu chàng. Không ngờ rằng Thần Uy Minh cùng Cố Vô Thiên đám người lại đang đối đầu, hai bên cũng không có ý xuất thủ. Hắn mang theo bà Vương môn người hùng hũng hổ hổ điệu chạy đến, lại bị hai nhóm nhân mã coi như không thấy, cảnh tượng lập tức lúng túng đến cực điểm. "Trước 1012, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là các vị đang ngồi, trước 1012, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là các vị đang ngồi." Cố Vô Thiên đám người đứng yên tại trong bầu trời đêm, thần tình lạnh nhạt, phảng phất đang chờ đợi một hồi đã được quyết định từ lâu phong bạo. Hy vọng người đến càng nhanh càng tốt đi, đừng quấy rầy chính mình sự tĩnh, trở về sau đó còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đâu cũng không thể đem thời gian toàn bộ cũng hao tổn ở chỗ này. Chính Nam Vương trong bầu trời đêm, Đao Hoàng Hoàng xuất linh thần uy minh đệ tử đã hình thành một chật chẽ vòng vây, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Mà Bá Vương Môn người thì dừng ở phía tây nam trong bầu trời đêm, tay cầm đao kiếm, mắt lom lom nhìn chăm chú đây hết thảy. Đối phương cũng là lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự cùng thực lực, nhưng tất cả đệ tử cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu không khí một lần lâm vào lung tung trầm mặc. Bá Vương Môn môn chủ Từ Đông Lai cuối cùng kìm nén không được, tiến lên hai bước. Hướng Đao Hoàng Hoàng truyền âm hỏi, "Đao tiền bối, đây là có chuyện gì?" Bản Môn tiếp vào đưa tin liền ngay lập tức chạy đến tương trợ. Vì sao quý minh đã chặn đứng tiểu tặc này, lại chậm trạm không đâm thủ? Lẽ nào môn chủ có khác dụ lệnh? Đao Hoàng Hoàng liếc tử Đông Lai một chút, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng niềm ai. "Lão huynh, ngươi cũng vậy sống mấy ngàn năm lão gia này, làm sao còn là chỉ chướng tuổi tác không mọc tâm nhãn? Dưới mắt tình huống này còn phải hỏi sao? Cho dù ngươi lại muốn báo thủ, cũng không thể vội vã chém giết ta. Chỉ bằng ngươi bà vương môn điểm này người, chân muốn xông lên đi, không ra một lát liền bị giết sạch. Trước đó giao hắn còn chưa đủ thê thảm đau đớn sao? Ác ma này, há là chúng ta bất kỳ một cái nào tông phái năng lực đơn độc đối phó?" Hắn luôn cảm thấy người kia trí thông minh có chút kém, thật sự là không muốn hỏi người này nói thêm cái gì, nếu không phải hai người là đồng minh, hắn tuyệt đối không nghĩ lại nhiều thấy ra hỏa này một chút. Từ Đông Lai thân hình cao lớn giống như tháp, tay cầm hai thanh lôi quang chủ ý, khí thế cuồng mãnh dư hãn. Hắn tính cách nóng nảy, từ trước đến giờ vì Dũng mãnh chữ sừng thì bởi vậy được cái Truy vương Xương Hạo. Nhưng mà, hắn Dũng mãnh phía sau lại thiếu hụt nhu lực, giờ phút này bị Đao Hoàng Hoàng một phen nói móc, mặt bên trên lập tức không nhịn được, lại lại không dám phát tác. Rốt cuộc, Đao Hoàng Hoàng không chỉ có là đỉnh tiêm thế lực minh chủ, càng là hơn thành danh đã lâu tiền bối. huống chi Mọi người bây giờ là cùng một chiến hào đồng minh, sau đó còn muốn kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Dù thế nào, hắn cũng chỉ có thể đè xuống tức giận trong lòng, thấp giọng đáp lại, đã như vậy lời nói, chúng ta hay là chờ một chút đi, xem xét có hay không có hắn minh hữu của hắn đến. Thế là, từ Đông Lai cùng bá vương môn người cũng đành phải đàng hoàng chờ đợi. Mặc dù mọi người trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà ở thời điểm này cũng biết muốn một thằng đối ngoại, nếu dậy rồi nội chiến lời nói, vô cùng có thể đưa tới thiên ma môn không vui. Chủ yếu nhất, là rất có thể nhường tiểu tử này nắm lấy cơ hội, nếu đào thoát đi lời nói, bọn hắn thế nhưng không có có cơ hội tốt như vậy. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau đó không lâu, Trường Hồng phái hơn 300 tên tinh nhuệ đệ tử mênh mông quần quật địa lao vụn vụt tới. Đúng lúc này, Vạn Liêu tông, Tân Miệt phái, Thiên Lôi tông cùng vô số các chủ lực thì lần lượt đổ tới. Thất đại tông phái tinh nhuệ đủ tụ tập ở đây, chia làm 7 cái phương hướng đem cố vô thiên đám người đoàn đoàn bao vây. Tổng cộng hơn 2500 người, trong đó chính thành cũng là điệu tiên cảnh cao thủ tinh nhuệ. Thiên tiên nhiều đến hơn 260 người, chân tiên cũng có hơn 50 người, ngay cả huyền tiên thị vượt qua 20 người. Như thế thật lớn chiến trận, có thể sương trăm năm có gặp. Những người này hội tụ ở chỗ này cũng là vì đối phó Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên hôm nay cho dù là chết ở chỗ này, cũng coi là có thể bị xem như truyền thuyết, rốt cuộc người kia đại ngộ thế, nhưng từ trước đến giờ đều chưa từng có. Có thể khiến cho nhiều người như vậy ở chỗ này cùng hắn cùng nhau động thủ, tiểu tử này cho dù chết, cũng coi là tương đối quang vinh. Trước đây Thần Y Minh, Bá Vương môn cùng Trường Hồng phái người còn đối với Cố Vô Thiên trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, theo các đại tông phái cường giả tụ tập, lòng tin của bọn hắn trong nháy mắt tăng vọt, chiến ý sục sôi. Dường như tất cả mọi người nhận định, tối nay quyết chiến tất thắng không thể nghi ngờ cho dù tiểu tử này có thiên đại năng lực thì tuyệt không có khả năng còn sống được đi, rốt cuộc hiện tại bọn hắn nhiều người lực lượng đại, đạo lý này thế nhưng tất cả mọi người hiểu, cho nên tại lúc này tự nhiên là đã làm xong mọi phần chuẩn bị. Thất đại tông phái hơn 2000 tên cao thủ, đủ để uy hiếp giáng xung quanh 10 vạn dặm. Cho dù là đại La Kim tiên cảnh giới cường giả, đối mặt như thế quy mô vây công thì tuyệt không còn sống có thể. Nghĩ đến đây, thất đại tông phái trưởng môn, tông chủ và các minh chủ sôi nổi đứng ở trước đám người, đối với Cố Vô Thiên đám người gọi hàng khiêu khích. Cố Vô Thiên, bây giờ Thiên La địa vòng đã thành, ngươi đã không đường có thể trốn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đao hoàng hoàng lệnh giọng quát. Bản tọa trước đó cũng đã nói, muốn đem ngươi thiên đạo phạt quả, nghiệp chướng nặng nề, mới có thể tiêu mở mối hận trong lòng, bây giờ cái kia thực hiện. Thứ Đông Lai kia lại truy, khí thế hùng hổ. Tất cả mọi người đối với người kia hận thấu xương, tất cả mọi người cũng là đem ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm về phía trước mắt tiểu tử này, mọi người hiểu rõ hôm nay nhất định phải bắt lấy hắn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không phải một thằng rất ngông cuồng sao? Bây giờ như vậy tình cảnh, ngươi còn cuồng được lên sao? Ha ha ha ha. Trương Hùng phái trưởng môn cười lạnh nói. Lam Sơ ngươi chế tạo sát nghiệt, tàn sát các tông phái đệ tử, phá hủy các tông phái sơn môn lúc nên nghĩ cho tới hôm nay kết cục. Vạn Liêu Tông Tông chủ nghiêm nghị chất vấn: "Cho dù bọn hắn đi theo Thiên Ma môn chỗ lẫn, cũng không trở thành bị tiểu tử này đánh thành bộ dạng này đi, tiểu tử này thật sự là quá phế lối." Tất cả mọi người hôm nay ở chỗ này, hôm nay cũng muốn nhìn tiểu tử này còn có thể sao đạo tẩu, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, hôm nay đều là không có cách nào lại tiếp tục tiếp tục sống. Cố Vô Thiên: "Hy vọng ngươi tiếp tục cuồng vọng nhìn, tuyệt đối đừng nhận thua đầu hàng, bằng không bản tọa xem thường ngươi." Thiên Lôi Tông Tông chủ trầm giọng nói: Ngươi đầu hàng cũng vô dụng, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh mới có thể giải hận." Vô Song môn môn chủ cắn răng nghiến lợi. Bảy vị tông chủ và trưởng môn lòng đầy căm phẫn, sát khí đằng đằng, hiển lộ tự tin vô cùng. Thái độ của bọn hắn thì lây nhiễm sau lưng các đệ tử, rất nhiều người thậm chí bắt đầu nghị luận, cho rằng nhiều người như vậy vây công Cố Vô Thiên, chỉ sợ một vòng téo hành thì năng lực giải quyết chiến đấu. Còn có người cười lạnh nói, "Tuyệt không thể để hắn chết được quá sảng khoái." Những đệ tử này từng cái đối với Cố Vô Thiên cũng là hận cắn răng nghiến lợi, lúc này cũng cho rằng ăn chắc Cố Vô Thiên. Đối mặt mọi người ồn ào, Cố Vô Thiên cuối cùng mỉm Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh băng, lại mang theo một cỗ làm người sợ hai uy nghiêm, chờ một canh giờ, trời đều đã sáng, các ngươi cuối cùng tập hợp. Mọi thứ đều dừng ở đây rồi. Đao Hoàng Hoàng, trước khi chết còn nhớ cho Thiên Ma Môn môn chủ phát đợ tin, nhường hắn dựa sạch sẽ cổ chờ lấy ta. Lời nói này vừa ra, Thất Đại tông phái người nhất thời tức giận. Đao Hoàng Hoàng giận quá mà cười, đang muốn mở miệng phản bác, đã thấy Cố Vô Thiên đã không còn cho hắn cơ hội. Cố Vô Thiên đã không còn thời gian lại tiếp tục 争 dài. Kiếm lai. Like. Cố Vô Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, thi triển ra lá bài tẩy của hắn Tuyệt Học. Trong chốc lát, xa xôi thiên không phía trên sáng lên chói mắt tinh thần trì diên hoa. Hai vạn đạo tinh thần cự kiếm như mưa sao băng trút xuống, bao phủ phiến khu vực này. Mấy ngàn giặm thiên địa bị chiếu lên tươi sáng, một cỗ trấn áp thiên địa vô hình khí thế trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Cuồn bạo vô song, diện sát tất cả kiếm ý, hung hăng trấn áp thất đại tông phái các đệ tử. Nhìn thấy vạn kiếm Hàn Lâm, mọi người sắc mặt hỗn biến, phát ra hoàng sợ la lên. Trời ạ, lại là vạn kiếm Hàn Lâm, là cái này trước đó lưu truyền tiên phạt một kiếm. Quả nhiên là cầu tặc kia gây nên. Nguy hiểm. Mọi người nhanh liên thủ ngăn cản. Mọi người hoảng hốt lo sợ thi triển thần thông, kết thành chiến trận cố gắng ngăn cản. Nhưng mà, thì đã trễ. Hưu hưu hưu, ba phủ xung quanh 2000 dặm Chu Thiên kiếm trận trong nháy mắt hình thành. Hơn vạn đạo cao tới ngàn trượng thần thánh cự kiếm mang theo không thể địch nổi uy thế, đánh vào thất đại tông phái trong đám người. Cố Vô Thiên tốc độ có thể đây phản ứng của bọn hắn phải nhanh rất nhiều, ở thời điểm này tự nhiên là sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì thở cơ hội. Oen, rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, thiên địa một mảnh hỗn độn. Ngụy Nga lang đầu sơn trong nháy mắt hóa thành phế tích, các đại tông phái chiến trận cũng bị đánh cho thất linh bát lạc. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền có hơn 400 tên tiên thần cao thủ chết thảm ở vạn kiếm vênh sát phía dưới, hóa thành huyết vũ cùng bờ miệt. Cho dù là những tiên tiên kia cảnh giới cắt chấp sự, thì gánh không được thần kiếm vênh sát uy lực. Thảm liệt như vậy một màn, rung động tất đại tông phái tất cả mọi người, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, sinh lòng kinh sợ. Chương 1013, các ngươi nghi đồ hàng. Mục, chương 1013, các ngươi nghi đồ hàng. Mục. Tại chiến hỏa sắp nhóm lửa đêm trước, Thất Đại tông phái các đệ tử đầy cõi lòng lòng tin, khí si khí như hồng. Bọn hắn phổ biến cho rằng, bằng vào hơn 2000 tên đệ tử hợp lực, chỉ cần hai luân phiên công kích liên có thể đem cố Vô Thiên Triệt để đánh tan. Tiểu tử này liền xem như lại thế nào lợi hại, thì không cách nào tránh được bọn hắn tất cả mọi người liên thủ công kích, mọi người ở thời điểm này cũng là lòng tin chắn đậy, đã sớm muốn đem tiểu tử này đưa vào chỗ chết. Nhưng mà, hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề một kích. Cố Vô Thiên vừa ra tay liền thi triển như là tiên phạt tuyệt thế thần thông, Chu Tiên kiếm trận. Đây không phải thuộc về trong nhân thế thần thông, này là có thể chu sát tiên nhân thần thông. Vẹn vẹn một hiệp, Thất Đại tông phái thần thông công kích liên bị vạn kiếp phá, hơn 400 tên tiên tiên cảnh giới đệ tử tại vạn dưới thân kiếm chịu thảm bội hai hoàng ập đầu đáng sợ kiếm khí tại thiên địa bên trong tung hoành, để người ngay cả thở công phu đều không có, trực tiếp liền đã bị kiếm khí này cắn giết không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Nay một nhịch chuyển kinh người khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi, trận mắt há hốc mồm. Cho tới giờ khắc này, Thất Đại tông phái chủ lực cùng tinh nhuệ nhóm mới chính thức ý thức được Cố Vô Thiên khủng bố. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao người này năng lực tại các đại thành trì vén nội sóng, tại Thiên Ma môn âm thầm thấm thấu trị hạ chế tạo ra tên mưa máu, thậm chí biến thành Thiên Ma môn kinh địch, nhiều lần ngưỡng Thiên Ma môn là khó. Cố Vô Thiên thực lực mạnh, cho dù là Kim Tiên đỉnh phong tiên nhân cũng khó có thể xứng đôi. Mọi người ở đây kinh ngạc tột khắc, Chu Tiên kiếm trận ra tốc vận chuyển, phóng xuất ra nhiều hơn nữa thần thánh cự kiếm, uy lực càng thêm cường đại. Trong kiếm trận, bén nhọn tiếng xé gió bên thái không rực, kiếm quang lấp loé, kiếm khí tung hành, kiếm vô hình ý bao phủ xung quanh mấy trăm dặm. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, lại có trên trăm tên tinh nhuệ đệ tử tại vạn dưới thân kiếm mất mạng. Cho dù là những kia huyền tiên cảnh chấp sự, một sáng bị thần thánh cự kiếm đánh trúng, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Bọn hắn ở thời điểm này mới đối với thực lực của mình có cái rõ ràng nhận biết, cùng trước mắt Cố Vô Thiên xò so ra, bọn hắn thực sự là có chút kém quá xa, Cố Vô Thiên thực lực đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Nhất là kiếm đạo cảnh giới, càng làm cho bọn hắn khó mà xứng đôi, có Hắc Long kiếm gia chỉ sau đó, Cố Vô Thiên kiếm khí trong tay chợt lên phi thường cùng bố. Tình thế càng thêm nghiêm trọng, Thất Đại tông phái tinh nhuệ cùng chủ lực nhóm không thể không theo trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần, toàn lực thi triển mạnh nhất tuyệt học thần thông, vì ngăn cản vạn kiếm vây sát. Lôi thần chủy y, Vạn Liêu đao, thần uy nhất đao. Mọi người ở thời điểm này cũng lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà kiểu rõ nếu dấu giếm nữa lời nói, sợ là cũng không còn cách nào đi ra nơi này. Có người ở thời điểm này đều là trong lòng mơ hồ cảm giác được không ổn, chẳng thể trách Cố Vô Thiên vừa nãy hội trợ bọn hắn, nguyên lai là đối với thực lực của mình có sự tự tin như thế. Thất tòa cự đại chiến trận nhanh chóng kết thành, chói mắt thần lực chỉ riêng mang có thể kiếm trận trong một mảnh hỗn độn. Các đại tông phái dốc toàn lực, cuối cùng lấy được một chút hiệu quả. Trong giá 10 cái hô hấp sau đó, mới có hơn 300 tên đệ tử cùng hơn 10 người cường giả bởi vì ngăn cản không nổi vạn kiếm uy lực mà bị văng sát. Đem tử vong nhân số thật lớn trở lại, mà Cố Vô Thiên một người lại đem bọn hắn dồn đến tuyệt cảnh bên trong. Theo vừa mới liên thủ công kích đến bây giờ liên thủ phòng ngự, chỉ là một người lực lượng thì thay đổi làm hạ cục diện này, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Cố Vô Thiên thiếu sát một số người, này cũng là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới một sự kiện. Mặc dù cảnh tượng vẫn như cũ thảm thiết, nhưng đem so với trước Thất Đại tông phái cuối cùng ổn định chất cước. Cùng lúc đó, Thất Đại tông phái trưởng môn cùng các trưởng lão dốc hết toàn lực ngăn cản và kiếm, cũng chủ động hướng Cố Vô Thiên đám người khởi xướng tiến công. Cố Vô Thiên cùng Liệu Như đám người không thể không vung vẫy đao kiếm thần khí, dốc toàn lực điểm lên chiến. Cho bọn người kia một tờ cơ hội, bọn người kia vậy mà liền năng lực lấy lại tinh thần, quả thực cũng không hổ là đại tông môn nhân tài. Kim Tiên nhất kiếm. Cố Vô Thiên giận quát một tiếng, hai tay nắm chặt Hắc Long kiếm, chém ra một đạo dài đến ngàn trượng tinh thần cư kiếm. Đao hoàng hoàng cùng từ đông lai đám người bị một kiếm này bổ đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Liêu Như Thị cười giả dối, toàn lực huy động huyết đạo, chém ra một đạo ngàn trượng dài huyết nhận, quét ngang đám người. Hơn 10 người kim tiên cảnh giới trưởng lão bị ánh đao màu đỏ ngẩn ngơ lui. Ma ảnh cùng với ảnh ma thì toàn lực thi triển tuyệt học, ngăn cản chúng nhiều cường giả tiên công. Chiến trường đống chốc trở nên trộn lẫn loạn cả lên. Tất cả mọi người bắt đầu như phát điên chém giết. Trận này kinh thiên động địa chém giết nhất định sẽ không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Theo thời gian trôi qua, Thất Đại tông phái thứ bị thiệt hại càng thêm thảm trọng. Ban đầu kia chư vị đệ tử cũng là dần dần giảm mạnh, chiến trường dường như là tối xay thịt một hạng, mà Cố Vô Thiên đám người dường như là cối xay thịt lưỡi dao, trực tiếp đem những thứ này tính nhuệ địa chỉ tại ngắn ngủi thời gian một nén nhương trong, đã giết chỉ còn lại 500 đến tên. Bình quân mỗi cái tông môn sống sót địa chỉ không đủ 100 người, ngay cả những kia kim tiên cảnh giới trưởng lão có đều đã vãn lạc, chỉ có những kia thực lực đã đạt đến thái ất kim tiên trưởng môn mới có thể đau khổ chèo chống. Nhưng mà giờ phút này đã chịu hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương, rõ ràng trạng thái đã không bằng vừa mới, không ngờ rằng này, mấy cá nhân thực lực vậy mà sẽ mạnh mẽ như vậy, đây là bọn hắn chỗ không có nghĩ tới. Trái lại Cố Vô Thiên cùng Liễu Như đám người, lại dường như lông tóc không tổn hao gì, không chỉ không ngời chiến tử, thậm chí ngay cả người trọng thương đều không có. Còn có nào ma ảnh cùng ảnh ma bởi vì thực lực hơi yếu, chịu chút ít vết thương nhẹ. Như thế cách xa trên lệch nhường Tất Đại tông phái người không cách nào đã hiểu, thì không thể tin được. Nhưng sự thực bày ở trước mắt, Chu Tiên kiếm trận uy đủ sức để sửa đổi tất cả. Hết thấy tất cả đều là bởi vì Cố Vô Thiên mà lên. Cố Vô Thiên trong tay cái kia thanh hắc long kiếm, phản phất là có uy lực vô thượng, để người khó mà đi phán đoán. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trong phạm vi 2000 dặm, kiếm trận bao phủ khu vực hoàn toàn bị kiếm quang lớp đầy. Hơi không cẩn thận, thực lực hơi yếu người liền sẽ bị vô số thần thánh cự kiếm bao phủ, thịt nát xương tan. Thất đại tông phái cấp đệ tử lại thế nào liều mạng phản công, cũng khó có thể có hiệu quả. Vô số thần thông tuyệt học bị vạn kiếm đánh tan, mặc dù có số ít thần thuật quang ảnh có thể tránh thoát thần kiếm vây sát, cũng khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Rất nhanh hai khắc đồng hồ đi qua. Thất đại tông phái nhân số lần nữa giảm bớt, còn sót lại hơn 300 người. Người sống sót phần lớn là huyền tiên cảnh cường giả, chỉ có cực tiểu số kim tiên cảnh giới cảnh tinh nhuệ đệ tử. Do vậy, này hơn 300 người bên trong cũng có hơn phân nửa bị thương không nhẹ. Chiến đến giờ phút này, thất đại tông phái người đã tâm thấy sợ hãi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Cố Vô Thiên một người lại có thể đối đầu ngàn quân, chỉ dựa vào một tòa Chu Tiên kiếm trận liền có thể diễn sát mấy ngàn tên cao thủ. Nay đã không phải thái ớt kim tiên chỗ có thể làm được sự tình, chỉ sợ chỉ có đại la cường giả mới có khủng bố như thế thủ đoạn. Đao Hoàng Hoàng lúc này cũng là nhịn không được cảm thán. Dù thế nào Hôm nay một trận chiến này đều là nhường tiểu tử này nổi danh. Chúng ta ngược lại là thành tiểu tử này bàn đạp. Các đại tông phái người bắt đầu bắt đầu sinh thái, không muốn sẽ cùng cố vô thiên dây dưa. Nhưng mà, Tiên kiếm trận vận chuyển cũng không đình chỉ, uy lực vẫn như cũ phi phàm. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Cho dù bọn hắn nghĩ rút lui, thì đã mất đường có thể trốn. Kiếm trận phong tỏa 2000 dặm thiên địa, chỉ có đột phá kiếm trận phong ấn mới có thể chạy thoát tới cửa sinh. Nhưng này che khuất bầu trời kiếm quang như mưa tên dày đặc, mọi người thân ở trong kiếm trận đã là trong lòng run sợ, thận trọng từng bước. Muốn phá vây mây trong trường liên phải bị mấy trăm đạo cử kiếm tấn giết. Thành công thoát khỏi kiếm trận phạm vi, quả thực khó như lên trời. Tình huống dưới mắt đã là tuyệt cảnh, hẳn phải chết chi cảnh. Các đại tông phái trong lòng người tràn ngập bi thương, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiếp tục chiến liệt, không chỉ không đả thương được Cố Vô Tiên đáng người, tự thân còn lại không ngừng tiêu hao, cho đến toàn quân bị diệt. Như dốc toàn lực phá vây chạy trốn, có lẽ có một chút hy vọng sống, nhưng chắc chắn nỗ lực thảm thiết đại giới. Thế là, mấy cái tông phái trưởng môn cùng các trưởng lão nghĩ tới một càng biện pháp thỏa thỏa, tuyên bố ngừng chiến, hướng Cố Vô Tiên nhận thua đầu hàng. Cho dù 10 phần không tình nguyện như vậy, Nhưng mà hiện tại thì không có biện pháp, chỉ cần có thể giữ lại cùng nhau truyền thừa, lúc này cũng không đoán hỏi tới cái gì mặt mũi. Nghĩ đến vừa mới mấy người còn lớn lối như thế dáng vẻ, đến bây giờ muốn đầu hàng mấy cái trưởng môn trên mặt chính là mặt mò đỏ ửng, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này lại quỷ dị đến loại trình độ này. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Vô Thiên cũng không phải là thị sát thành tính ác ma. Dựa theo đạo nghĩa giang hồ, chỉ cần nhận thua đầu hàng, Cố Vô Thiên liền không nên bội tận quyết tuyệt, những người này ngược lại là chân thật vô cùng, quên vừa mới là thế nào muốn đem Cố Vô Thiên cho liên tụ diện sắt đi. Khoan động thủ đã. Chúng ta không đánh, chúng ta đầu hàng. Đao Hoàng Hoàng mang theo mấy cái bị đánh tất linh bắt lạc trưởng môn, tại lúc này cũng là cuối cùng nói lên mềm lời nói. Chương 1014, ta một người ngăn trở bọn hắn, chương 1014, ta một người ngăn trở bọn hắn. Nhưng mà, mấy cái tông phái trưởng môn cùng các trưởng lão vừa biểu lộ ra cái này ý đồ, liền bị Cố Vô Thiên cứng rắn từ chối. Vừa mới cũng đã nói với các ngươi, nếu các ngươi nhóm muốn tham chiến lời nói, đó chính là cùng ta đối nghịch, ta không tiếp thụ đầu hàng, cũng không cần tù binh. Tất nhiên đại chiến đã bắt đầu, vậy liền chiến đến một giọt máu cuối cùng, đến chết mới thôi. Cố Vô Thiên ánh mắt bén nhọn đảo qua mỗi người gương mặt, nhưng bọn người kia cả đám đều không dám nhìn thẳng hắn. Bây giờ mới nhớ tới đầu hàng, sợ là có chút quá muộn. Các ngươi đang chờ ta lúc, ta không phải là không đang chờ các ngươi. Lần này đáp lệnh Thất Đại Tông phái người vô cùng vẫn nộ cùng quất dục. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù là lưng đeo quất nục đầu hàng, cũng không chiếm được tha thứ. Người trẻ tuổi thật sự là khinh người quá đáng. Cho là chúng ta sợ ngươi sao? Ha ha, nếu như các ngươi tại trước khi đại chiến tuyên bố thoát ly Thiên Ma môn, có thể ta còn có thể cho các ngươi một chút hy vọng sống, đang tiếp các ngươi hôm nay tuyển lâm đường, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn. Cố Vô Thiên thái độ đã rõ ràng, thất đại tông phái người thì không còn ôm có bất kỳ hy vọng xa vời cùng chờ mong. Bọn hắn biết rõ, nhận thua đầu hàng đã vô dụng, đặt trước mặt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là huyết chiến rốt cục, hoặc là liều chết pha bay. Tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta cũng không thể nhận thua, tất nhiên hắn nghĩ bảo chúng ta đưa vào chỗ chết, vậy chúng ta liền để hắn xem xét cái gọi là chân chính đại phái khí khái. Trưởng môn cũng là khơi dậy mọi người khác ý tính, lúc này từng cái hai mắt đỏ bừng nhìn Cố Vô Thiên. Bọn hắn không biết cái gì là tốt cái gì là xấu, bọn hắn chỉ biết là là tông môn của mình mà chiến. Cố Vô Thiên nhìn thấy những người này từng cái chiến ý mênh mông dáng vẻ, cũng là ở trong lòng tỏa dài. Những người này nếu là đem ý nghĩ thế này dùng tại chính đạo bên trên, lại há có thể không có đại hành động. Thần Ý Minh cùng Vạn Liễu Tông là thất đại tông phái lãnh tụ, đồng thời cũng là Thiên Ma môn khí trọng nhất thế lực, lựa chọn của bọn hắn không cần nói cũng biết, tự nhiên là tuân theo môn chủ phân phó, huyết chiến rốt cuộc. Cho dù toàn quân bị diệt, bọn hắn thì bất chấp đại giới, thề phải cùng Cố Vô Thiên đồng quy vu tận. Hôm nay cho dù chết, cũng phải đem tiểu tử này cho ở tại chỗ này. Bởi vậy, này hai đại tông phái đệ tử, chấp sự cùng các trưởng lão biểu hiện được dị thường vũ dũng cùng hung hãn giống như đã sớm đem sinh tử không để ý, mà đổi thành bên ngoài Ngũ Đại tông phái, vốn cũng không phải là đỉnh tiêm thế lực, có thể còn sống đến nay cũng vẫn như cũ thịnh vượng hưng thịnh, tự nhiên có hắn đặc biệt cầu xin chỉ đạo. Tại bất cứ lúc nào, những tông phái này cũng sẽ không vì nhất thời nghĩa khí cùng đạo nghĩa mà bỏ cuộc cơ hội sinh tồn. Thế là, Ngũ Đại tông phái trưởng môn ăn nhịp với nhau, quyết định liên thủ phá đây. Ngược lại là nhường mọi người quyết tâm mạnh hơn, tất nhiên ngay cả đầu hàng cơ hội cũng không cho, vậy liền hung hăng cắn lên cố vô thiên một ngụm. Thân uy minh cùng vạn liêu tông lựa chọn huyết chiến rốt cục, quên mình chủ sát mà Ngũ Đại tông phái chấp sự cùng các trưởng lão thì lựa chọn Liễu Mạc phá vây. Chuyện này đối với Cố Vô Thiên bọn người tới nói, không thể nghi ngờ là một không nhỏ nan đề. Nếu là tận lực chặn đường Ngũ Đại tông phái, tất nhiên sẽ sơ hở Thần Uy Minh cùng Vạn Liễu Tông, tự thân cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Nếu là Liễu Mạc ngăn cản Thần Uy Minh cùng Vạn Liễu Tông, liền sẽ cho Ngũ Đại tông phái có thể thừa cơ để bọn hắn có cơ hội chạy thoát tới cửa sinh. Bọn người kia ngược lại là đánh một cái rất tốt tính toán, nhưng Cố Vô Thiên một thời gian cũng là có chút khó mà lựa chọn, nhìn xem đến bọn người kia là chuẩn bị thí xe giữ tướng, đáng tiếc hắn đối với tình huống này cũng là sớm, có đó trước. Liêu Nhớ nhìn thấy trước mắt bọn người kia đã chuẩn bị liều mạng, cũng là chuyển ấm hỏi, "Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bọn người kia toàn lực tiến công ngược lại là có chút khó khăn, cũng không thể đem tất cả mọi người lưu lại a. Cho dù là ảnh ma đám người đồng loạt ra tay, thì rất khó chống đỡ thần uy mình cùng vạn Liễu Tông toàn lực tiến công." Cố Vô Thiên thần sắc lạnh nhạt, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin tự tin, "Bọn người kia cho rằng có thể dẫn người phá vây sao? Có trong tay của ta Hắc Long kiếm ở chỗ này, hôm nay một người cũng đừng hòng đi thoát." Bá đạo như vậy mà tự tin lời nói, nhưng Liêu Nhớ cùng ảnh ma mấy người cũng là trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Cố Vô Thiên ở chỗ này luôn luôn có thể cho người vô tận tự tin. Cố Vô Thiên dứt khoát hồi đáp, các ngươi dốc toàn lực, chặn đường phá vòng vây Ngũ Đại tông phái, ta thao tung kiếm trận chống trợ, tuyệt không vấn đề. Vệ phần Thần Uy Minh cùng Vạn Liễu tông người, giao cho ta một người là được. Ta ngược lại muốn xem xem bọn người kia có năng lực gì, còn có hậu chiêu gì. Phu quân, một mình ngươi chặn đường Thần Uy Minh cùng Vạn Liễu tông, xác định có nắm chắc không? Liêu Nhớ nhịn không được hỏi. Hành Ma thì nhắc nhở, chủ nhân, ngươi tuyệt đối đừng cậy mạnh a. Không bằng hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Cố Vô Thiên cũng không làm nhiều giải thích, trực tiếp cầm lên Hắc Long kiếm. Vì không thể địch nổi tư thế thẳng hướng thần uy mình cùng bạn Liêu Tông, kiếm khí trường hồng, kim tiên nhất kiếm. Chỉ thấy Cố Vô Thiên tại lúc này chỉ thi triển hai kiếm, mà này hai kiếm đều mang đáng sợ đề nghị, hướng lên trước mắt hai gã mà đi. Hắc Long ở thời điểm này cũng là bộ phát ra, trước nay chưa có uy lực, một đạo đáng sợ hình rồng hư ảnh cũng là thẳng bức đao hoàng hoàng cùng bạn Liêu Tông chủ. Chỉ một thoáng, hơn 20 vị kim tiên cường giả bị Kim Long kiếm chỉ diện bước lui, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong đó sáu vị kim tiên không tránh kịp, tại chỗ bị Hắc Long kiếm quang trảm bên trong, thần khu tan vỡ, thần cách vỡ vụn. Mà kia vein sắt tất cả hình rồng hư ảnh cũng đem dao hoàng hoàng cùng vạn liêu tông chủ bức đến hốt hoảng lui lại, mới miễn cưỡng thoát một kiếp. Còn không đợi hai đại tông phái người lấy lại tinh thần, Cố Vô Thiên lần nữa huy động tán kiếm kiếm, thi triển ra các loại kiếm đạo thần thông. Soạt soạt soạt, che khuất bầu trời sáng chói kiếm quang mang theo diện sát tất cả uy lực, bao phủ rất nhiều chấp sự cùng trưởng lão. Côn bạo bá đạo kiếm ý nhường những cảnh giới kia không đủ đệ tử hoàng hốt lo sợ, chạy trốn tứ phía. Đại đa số người may mắn đào thoát, nhưng vẫn có vài vị kim tiên cường giả khó thoát đầy trời kiếm quang chém giết, tại chỗ hóa thành huyết nhục bột mịn. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên lại thi triển ra Du Long kiếm pháp cùng phá thiên thần thông. Đem dao hoàng hoàng cùng Vạn Liễu tông chủ lần nữa đánh lui. Đáng thương hai vị này thái ớt kim tiên cảnh giới tông chủ, đã từng cũng là hô phong hoán vũ cái thế cường giả, bây giờ liên thủ nhưng như cũng không địch lại Cố Vô Thiên. Trong lòng ngất ngức đến cực điểm. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới trướng chấp sự cùng trưởng lão bị giết, lại bất lực cứu viện. Trong lòng bọn họ tại lúc này chỉ còn lại có chó vàng, vì thật sự là khó có thể tưởng tượng tiểu tử này hạn mức cao nhất ở đâu, rốt cuộc ra hỏa kia hiện trong tay thanh kiếm kia, hình như có thể đem bọn hắn tất cả mọi người sát giống như chết. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở qua cứ, Liêu Như đáng người nhìn thấy Cố Vô Thiên như thế uy mãnh. Nghi ngờ trong lòng cuối cùng bỏ đi. Tất nhiên Cố Vô Thiên một thân một mình cũng có thể áp chế thần uy mình cùng bạn Liễu Tông, bọn hắn liền lại tránh lo hô về sau. Thế là, Liễu Như cùng ảnh ma đem hết toàn lực chặn giết Ngũ Đại Tông phái, thi triển ra các loại tuyệt học thần thông. Như chỉ rựợ vào mấy người bọn họ, quả quyết ngăn không được Ngũ Đại Tông phái người. Nhưng có Chu Tiên kiếm trận nhiễu trợ, lấy ngàn mà tính thần thánh cự kiếm kéo dài không ngừng mà hoành sát Ngũ Đại Tông phái người, cái này khiến Cố Vô Thiên bên này vài người khác gấp lực giảm nhẹ đi nhiều. Bọn hắn không cần liều mạng trùng sát, chỉ cần đem hết toàn lực thi triển thần thông tuyệt kỹ, chặn đường Ngũ Đại Tông phái người, liền đã đại công cáo thành. Ngũ đại tông phái chấp sự cùng các trưởng lão vốn là bởi vì Chu Tiên kiếm trận vây sắt mà khó đi, lại thêm Liễu Như đám người chặn giết, tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Ròng rã trăm tức thời gian trôi qua, ngũ đại tông phái người ôm thành viên, cũng mới phá vây rồi cách xa 30 dặm, lúc này mỗi một bước cũng có vẻ gian nan như vậy. Nhưng mà, bọn hắn trà ra đại giới lại vô cùng thảm trọng, gần nửa chấp sự cùng trưởng lão tại vạn kiếm vây sắt phía dưới vẫn lạc, thần khu cùng thần cách đều bị vây sắt thành tảng bã. Phá vây con đường như thế giặc khổ, như ngũ đại tông phái người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, nếu là không liều mạng phá vây, mà là cùng thần Y Minh Vạn Liêu Tông người cùng nhau ương ngạnh phân chiến rốt cục kết cục có phải sẽ khá hơn một chút, chương 1015, Thiên Ma môn phụ thuộc tông môn, toàn diệt, chương 1015, Thiên Ma môn phụ thuộc tông môn, toàn diệt. Khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía trong kiếm trận ương chiến chừng lúc, ý nghĩ này lập tức bị đánh tiêu. Chỉ vì Thần Uy Minh cùng Vạn Liêu Tông tình cảnh so với bọn hắn càng thêm thê thảm. Cố Vô Thiên một thân một mình tại Chu Tiên kiếm trận phối hợp xuống, lại đem Thần Uy Minh cùng Vạn Liêu Tông người giết đến ném mũ quan giám, quân lính tán dã. Lúc này bọn hắn mới biết được đã gây sai lầm rồi người, vì sao Cố Vô Thiên dám một mình đơn đấu Thiên Ma môn? cũng là bởi vì hắn có thực lực như vậy, mà không phải tuổi trẻ khí cuồng. Bọn hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không cách nào cùng cố Vô Thiên đánh động, dạng này chiến trường không phải bọn hắn có thể gia nhập. Trước đó còn có hơn 60 tên kim tiên cương giả, giờ phút này lại bị chém giết hơn phân nữa, còn sót lại khoảng 20 người còn đang ở rục huyết phân chiến, cũng đã cường độ chi mạnh. Những người này phần lớn là thần uy minh cùng vạn Liễu tông trưởng lão, hộ pháp cùng phó tông chủ, cơ bản đều là kim tiên đỉnh phong cảnh giới cương giả. Mà những kia kim tiên phía dưới chấp sự đã sớm bị cố Vô Thiên giết sạch. Dù vậy, may mắn còn sống sót trưởng lão cùng các hộ pháp cũng là đầy người vết máu, chật vật không chịu nổi. Mặc dù Đao Hoàng Hoàng cùng Vạn Liễu tông chủ thay đổi sách lược, cùng trưởng lão các hộ pháp liên thủ đối với Cố Vô Thiên triển khai cường công, nhưng hiệu quả không cao. Cố Vô Thiên năng lực tùy tiện tránh đi tuyệt đại đa số công kích, nỗi có một ít tránh không khỏi thần thông bí pháp, cũng có thể bằng vào cường đại phòng ngự thoải mái chống đỡ. Cho dù hai đại tông phái các cường giả đem hết toàn lực thi triển tuyệt sát một kích, Cố Vô Thiên cũng có thể bằng vào đáng sợ nhục thân cùng kiếm khí phòng ngự, dễ như chờ bằng tay địa hóa giải. Bây giờ chiến trường tình thế thay đổi trong mấy mắt, nhưng mà Cố Vô Thiên đứng ở thế bất bại, bất kể thần uy minh cùng Vạn Liễu tông người làm sao tiến công, đều không thể tổn thương hắn mấy mai. Trận chiến đấu này đã được quyết định từ lâu kết cục. Trận này kinh thiên động địa chém giết kéo dài gần nửa canh giờ, cuối cùng chuẩn bị kết thúc. Ngũ lại tông phái người trước hết ngã xuống, dường như tất cả trưởng lão cùng hộ pháp đều đã bỏ mình, còn sót lại vài vị trưởng môn cũng là đầy người vết máu, chất vật không chịu nổi, sức chiến đấu trên diện rộng suy yếu. Nhưng mà, bọn hắn khoảng cách Chu Tiên kiếm trận biên giới vẫn có ngàn dặm xa. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, vài vị trưởng môn triệt để tuyệt vọng, biết rõ đời này đã mất nhìn phá vây. Bây giờ, bọn hắn đã là cường nô chi mạng, duy nhất con đường sống chính là cùng thần uy minh, vạn liêu tông cường giả tụ hợp, cộng đồng chiến đấu rốt cục og liêu chết pha vây. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ Thần Uy Minh cùng Vạn Liêu tông tình cảnh lúc, trong lòng lập tức một mảnh lạnh bướt. Thần Uy Minh cùng Vạn Liêu tông đồng dạng thương vong thảm trọng, dường như tất cả huyền tiên cảnh giới đều đã vãn lạc, còn sót lại vài rác mấy người còn tại dục huyết phấn chiến, cũng đã khốn thú chi đấu. Trong đó, Đao Hoàng Hoàng, Thần Uy Minh tả hữu hộ pháp, Vạn Liêu tông chủ cùng với phó tông chủ vẫn đang khổ cực chèo chống. Này năm vị cường giả đều là thái ớt kim tiên cảnh giới, cho dù Chu tiên kiếm trận cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn tiêu diệt. Cố Vô Thiên mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không thể nhanh chóng chạm giết bọn hắn. Thế cục tạm thời lâm vào giằng co, nhưng trên tổng thể, Cố Vô Thiên vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn không chỉ lông tóc không thường, sức chiến đấu vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong, thân lực dồi dào, giống như vĩnh viễn sẽ không bị thương, sẽ không mỏi mệt, không thể chiến thắng. Như thế Cường Hãn miểu hiện, nhường dao hoàng hoàng cùng vạn Liễu tông chủ đám người triệt để tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận, vì sao thế gian còn có biến thái như vậy tồn tại? Giáng hỏa này bất kể là kiếm pháp hay là linh lực, trên cơ bản đều là đỉnh tiêm tồn tại. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự hiểu, vì sao Thiên Ma môn sư Cố Vô Thiên là số mệnh chi địch. Lần này giáo huấn để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, vị viện không muốn khinh thường địch nhân, nhất là những kia thanh danh lanh sa cường giả. Chỉ tiếc khi bọn hắn đã hiểu điểm này lúc đã quá muộn, ngày bình thường làm đèn đường không như bất luận kẻ nào để vào mắt, bây giờ nhìn thấy chú ý không thiên tài biết bọn hắn rốt cục đến cỡ nào nâng cạn. Như vậy người trẻ tuổi cùng dạng này cường giả, mới thật sự là đang sợ. Nếu để cho người trẻ tuổi này trưởng thành lời nói, sợ là thế gian này không có bất kỳ cái gì thủ. Nếu có thể lập lại, gia đình nguyện phản bội thiên ma môn, cũng sẽ không tham dự trận này chắn giết. Vài vị trưởng môn cùng tông chủ trong lòng tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ Nhân sinh không cách nào lập lại, phạm sai lầm nhất định phải trả giá đắt. Việc đã đến nước này, chỉ có dùng hết chút sức lực cuối cùng, chảy khô một giọt máu cuối cùng, có thể mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây, Đao Hoàng Hoàng cùng Vạn Liễu tông chủ thương tâm, cao giọng la lên, tất nhiên tiểu tử này muốn đem chúng ta giết chết, vậy chúng ta thì muốn quyết chiến rốt cục, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Hiện tại đừng nói hối hận hay không lời nói, chúng ta chỉ có dựa vào chính mình lao ra. Lời còn chưa dứt, hai người mang theo tả hữu hộ pháp cùng phó tông chủ, hướng cô vô thiên phát khởi cuối cùng công kích. Cùng lúc đó, ngũ đại tông phái trưởng môn thị quên mình lao đến, cao giọng hô Đao trưởng môn, chúng ta nguyện cùng các ngươi kẻ vai chiến đấu, huyết chiến rốt cuộc. Nhưng mà, Đao Hoàng Hoàng cùng Vạn Liêu tông chủ cũng không bởi vậy cảm thấy kích động, đối với những thứ này của đấu trường, thật sự là có chút không coi nhìn. Ngược lại lộ ra khinh miệt mồ cười, các ngươi những thứ này một đám người ố hợp, thật sự là không có nửa điểm khí khái, trước đó không phải còn có Liêu chết phá vây sao? Có phải hay không phá vây thất bại mới nhớ tới chúng ta? Các ngươi bọn người kia cũng là bởi vì làm chuyện gì luôn luôn nghĩ theo dựa vào người khác, cho nên mới rơi xuống như thế cái kết cục. Đối mặt như thế Trâu Phúng, năm vị trưởng môn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng sống chết trước mắt, bọn hắn cũng không dám cùng Đao Hoàng Hoàng bọn hắn tức khí, chỉ có thể thấp giải thích do nói, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, mới phạm phải sai lầm lớn, bây giờ mất bỏ mới lo làm chuồng, muốn cùng hai vị cùng nhau cùng chung mối thù, kề vai chiến đấu, bây giờ chúng ta còn có cơ hội. Cho dù tiểu tử này là làm bằng sắt, cũng không có khả năng một thẳng giết tiếp. Đao Hoàng Hoàng cùng Vạn Liễu tông chủ trong lòng khinh thường, nhưng cũng đã hiểu, chỉ bằng vào mấy người bọn họ nghị phá vây dường như vô vọng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bây giờ có 5 vị trưởng môn tương trợ, chỉ ít lực lượng cháng rất nhiều, có thể còn có thể nhiều thêm mấy phần cơ hội. Thế là, 10 tên thái ớt kim tiên hội tụ vào một chỗ, đồng tâm hiệp lực vây công cố vô thiên. Nhưng mà, Liêu Như cùng ảnh ma mấy người cũng nhanh chóng chạy đến trợ giúp. 10 tên thái ớt kim tiên vây công cố vô thiên, bọn hắn thì ở ngoại vi tập kích quái rối cùng công kích những kia kim tiên. Cho dù không cách nào chém giết thái ớt kim tiên, thì có thể tạo được kiếm chế tác dụng, đại đại giảm bớt cố vô thiên áp lực. Đây là tối nay cuối cùng chi chiến, cũng là thất đại tông phái sinh tử chi chiến. 7 vị trưởng môn, thập đại thái ớt kim tiên bất chấp đại giới, đem hết toàn lực củng cố vô thiên đám người chém giết. Bọn hắn hiểu rõ này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc xuống còn, tiểu tử này rất có thể vào hôm nay rất chết bọn hắn tông môn tất cả mọi người, cho nên ở thời điểm này nhất định phải sử xuất toàn lực tới. Nhưng mà, thực lực trên lệch tuyệt không phải dũng khí cùng đấu chí có khả năng đền bù. Chỉ mới qua nửa nén hương thời gian sau đó, Trương Hồng phái trưởng môn bị Cố Vô Thiên một kiếm chém sát, chết thảm ở Hắc Long kiếm dưới. Sau một nén nhang, thần uy minh hữu hộ pháp cũng bị tiêu diệt, thần khu cùng thần cách tan rữa. Nửa canh giờ trôi qua, thần uy minh tả hộ pháp cùng Thiên Lôi tông tông chủ lần lượt bị Cố Vô Thiên ven sát. Theo thời gian trôi qua, 10 tên thái ớt kim tiên lần lượt ngã xuống. Nhân số không ngừng giảm bớt, Cố Vô Thiên giống như là chém dưa cắt rau một dạng, không có bất kỳ cái gì trở ngại thì không có bất kỳ cái gì nâng tay, nửa khắc đồng hồ sau đó, năm vị trưởng môn toàn bộ bỏ mình, trong đó hai người chết bởi Liễu Như cùng ảnh ma đám người vây công phía dưới. Còn sót lại Đao Hoàng Hoàng cùng Vạn Liễu tông chủ sống đến cuối cùng, nhưng hai người cũng là vết thương trọng chất, chân cột tay đứt, sức chiến đấu suy yếu đến cực điểm. Đao Hoàng Hoàng vẫn như cũ bá khí mười phần, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà trên mặt vẫn đang mang theo một tia đáng sợ sát khí, không ngờ rằng Hoành Hành gần ngàn năm tông môn, lại hủy tại trong tay của mình. Ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng ngươi là đấu không lại Thiên Ma môn. Hôm nay liền để ta trước giúp ngươi đi U Minh tìm kiếm đường đi. Sau đó liền phát động tự bạo, cố gắng cùng cố Vô Thiên đồng quy vô tận. Nhưng mà, Vạn Liêu tông chủ lại lòng may mắn, không có cùng nhau tự bạo, ngược lại hoảng hốt chạy đi. Sau đó lại hướng về một phương hướng chạy như điên, vị tông chủ này ngược lại là một chút mặt cũng không cần, tại lúc này lại còn muốn chạy trốn. Trong lúc nguy cấp, cố Vô Thiên thi triển tuyệt học thần thông, vì một chiêu tung hoành kiếm khí trong nháy mắt miểu sát đao hoàng hoàng, ngắt lời hắn tự bạo. Đồng thời cũng là một đao đưa hắn chết. 10 tên thái ớt kim tiên bên trong Còn sót lại Vạn Liêu tông chủ một người sống sót, hắn chẳng những không có tự bảo, ngược lại ở đâu bị Cố Vô Thiên cho chế trụ, cái này không ai bì nổi tông chủ, giờ phút này toàn thân phát run. Ta có thể vì bộ làm nô, đừng có giết ta. Nhưng mà Cố Vô Thiên tại chỗ từ chối, lạnh lùng nói ra, ta nói, không cần tù binh, hôm nay chính là muốn đem bọn ngươi những thứ này mà tệ tử toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Vạn Liêu tông chủ không cam tâm, vội vàng nói, không, ta thế nhưng rất hữu dụng, ta có thể giúp ngươi rất nhiều chuyện, ta có thể làm chó của ngươi. Ta dạng này cảnh giới có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Vì sao không thể tha thứ ta? Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nhất định có thể vì ngươi cung cấp càng lớn giúp đỡ." Cố Vô Thiên thần sắc lạnh lùng, không chút do dự huy động Hắc Long kiếm, đem nói chấm giết, "Ngươi rất có thành ý, nhưng ta không cần." còn lập lại. Đến tận đây, Thất Đại tông phái toàn quân bị diệt, trận này kinh thiên động địa chém giết cuối cùng hạ màn kết thúc. Chương 1016, chưa tới phút cuối chưa thôi, vậy ngươi liền đi chết, chương 1016, chưa tới phút cuối chưa thôi, vậy ngươi liền đi chết. Vạn Liêu tông tông chủ Liếu Lạc Thủy sợ. Tại Thiên Hạ Bao La cương vực bên trong, Liếu Lạc Thủy danh hảo như sấm bên tai, thân phận của hắn, địa vị cùng danh vọng Không một không hiện lộ rõ ràng hắn tại thiên hạ này phi phàm địa vị. Kia thứ gì thiên kiêu chi tử tại trước mặt Liễu Lạc Thủy, lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Hắn cảm thấy mình là hữu dụng, đây đối với Cố Vô Thiên mà nói, thực lực của hắn cùng hiện tại vốn có tất cả là hữu dụng. Nếu không phải sống còn khẩn yếu con đầu, Liễu Lạc Thủy kia cao ngạo đầu lâu như thế nào lại tùy tiện hạ? Cho dù là tại áp lực sinh tồn dưới, hắn cúi đầu trước Cố Vô Thiên nhường vừa, lại có mấy phần thành ý ở bên trong, cũng chỉ có vị tông chủ này mình mất rồi. Liễu Lạc Thủy trong lòng hận ý cùng khó nổ, như là bị đè nén núi lửa, một sáng có cơ hội, chắc chắn dâng lên mà ra. Là vạn Liêu Tông tông chủ, quất áo phong vân nhân vật đứng đầu hắn sao có thể chịu đựng khuất nhục như vậy? Một nho nhỏ Cố Vô Thiên, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới? Trong lòng của hắn hiểu rõ chuyện này, mà Cố Vô Thiên tự nhiên cũng biết. Mặc dù Liêu Lạc Thủy nắm giữ bí mật cùng thông tin có thể vượt xa cái khác tông chủ, nhưng Cố Vô Thiên tại cân nhắc lợi hại về sau, hay là quyết định khai thác càng thêm mổ toán sức lực, đánh chết tại chỗ Liêu Lạc Thủy để trừ hậu họa. Dạng này người thật sự là một quả rất đáng sợ bom hẹn giờ, không biết khi nào rồi sẽ phản vệ hắn. Thật có lỗi, ta không cần một không thành tâm quy hàng người, đã ngươi lựa chọn con đường kia, kia nên đi thẳng xuống dưới. Cố Vô Thiên trong tay Hắc Long kiếm tại lúc này cũng là bạo phát ra đáng sợ kiếm khí, Liễu Lạc Thủy không ngờ rằng đối phương vậy mà sẽ như thế quả quyết, ra tay chính là tất phải giết tiêu. Còn chưa chờ phản ứng lại đầu người đã rơi xuống đất, trong nháy mắt liền đạt thân tử đạo tiêu. Theo Thiên Ma môn dưới trướng chín đại tông phái lần lượt hủy diệt, Cố Vô Thiên trong tay có thể dùng lực lượng, chỉ còn lại Liệt Diễm Vương thân người. Ánh mắt của hắn đã khóa chặt mục tiêu kế tiếp, kiếm chỉ vương thành, chém giết Thiên Ma môn môn chủ, bất kể người kia phục sinh bao nhiêu lần, hắn cũng muốn đem đối phương chém giết, đây đã là thế hệ thù hận không chết không thôi. Đồng thời Nếu có thể từ đó đào móc ra đại viêm đế quốc bí mật, nhất là về phía đại lục này cùng Tu La thần tôn thông tin, vậy sẽ là giải hoa trên cơn chuyện. Theo chiến đấu kết thúc, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Sáng sớm mặt trời mới mọc vậy khắp mặt đất, Cố Vô Thiên đám người chiến tích đủ để chấn động toàn bộ thiên hạ. Nhưng mà, Liêu Nhớ cùng ảnh ma đám người lại bị thương không nhẹ, vết thương đầy người, dù sao những thứ này ra hỏa từng cái cũng không phải tên xoắn xỉnh, ngay cả Cố Vô Thiên Tiêu Hao thì là phi thường to lớn. Lần chiến đấu này mặc dù vô cùng gian nan, nhưng mà sát thực đã xuống bọn hắn uy danh hiển hách, chắc hẳn thiên ma môn bên ấy sẽ không lại tùy tiện xuất động. Bọn hắn tại chỉnh đốn đồng thời, cũng không quên quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Mảnh này đã từng sơn mạch liên miên, khe rãnh chẳng trị chiến trường, bây giờ đã bị san thành bình địa, khu vực trung ương càng là hơn lom xuống xuống dưới. Mấy năm sau đó, nơi này có lẽ sẽ trở thành một mảnh hồ nước. Tham chiến tất đại tông phái chủ lực cùng tướng giả, trang bị tinh lương, thực lực phi phàm. Bọn hắn trước giờ rút lui lúc, đã xem trong bảo khố tài nguyên mang đi, trưởng môn, hộ pháp cùng các trưởng lão mang theo người trong không gian giới chỉ, tràn đầy tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên bọn hắn lần này thu hoạch tràn đầy. Dù sao những thứ này bảo vật đối với bọn hắn mà nói cũng là tương đối trân quý, dù sao cũng là một cái tông môn bên trong quý giá nhất, tổn kho, cho nên mọi người tại giờ phút này thì là có chút mừng rỡ. Lần chiến đấu này thu hoạch là Liêu Như đám người trước đây chưa từng gặp. Bọn hắn trong chiến trường tìm được rồi gần 2000 mai không gian giới chỉ, hơn 1000 bộ thần binh lợi khí. Tùy tiện mở ra mấy mai không gian giới chỉ, liền có thể nhìn thấy dược rễ muôn màu thần thạch, thần đan, thần cấp tài liệu cùng kỳ chân di bảo. Các tông phái các đệ tử mang theo người ra sản giá trị mấy trăm vạn, mà thân vi minh, vạn Liêu tông các đệ tử càng là hơn giàu có mang theo người ra sản giá trị mấy ngàn vạn. Về phần các tông phái cắt chấp sự, trong không gian giới chỉ tài nguyên giá trị quá trăm triệu, mà những kia hộ pháp cùng đạm tông chủ, trong không gian giới chỉ tài nguyên càng là hơn khó mà định giá. Cố Vô Thiên thì là phi thường lớn vương đem những chiến lợi phẩm này phân cho ảnh ma bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói những vật này có thể để cho chỉnh thể ma ảnh tố chất lên cao không biết. Tô sơ giản lược tính ra, mọi người thu hoạch chiến lợi phẩm tổng giá trị vượt qua trăm tỉ, này đã có thể so với Cố Vô Thiên tích súc. Ảnh ma chưa bao giờ thấy qua như thế kết sủ tài nguyên cùng bảo vật, bọn hắn tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng phát ra reo hò cùng sợ hãi thán phục. Liêu Nhứ càng là hơn càng cảm khái nói, giá trị hơn 1000 nước tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, ta muốn là độc tôn, đời này đều không cần là tài nguyên tu luyện phát sở. Đương nhiên, nàng thì chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không độc chiếm tâm ý, mọi người tại giờ phút này thì là có chút mừng rỡ, dù sao những thứ này đổ vật đối với bọn hắn mà nói cũng là thu hoạch không nhỏ, chủ nhân thật sự là quá hào phóng, lại đem những vật này toàn bộ cho bọn hắn. Mọi người ở thời điểm này thì là có chút cảm thán, về sau dứt khoát liền lấy phương thức như vậy cấp phó tế bần đi được rồi, dù sao bọn người kia từng cái đều là người đang chết. Không biết thiên ma môn bên trong có bao nhiêu bà bối. Rất nhiều người ở thời điểm này đều cũng có chút ít mong đợi, đến lúc đó cùng tiên ma môn đại chiến sau khi chấm dứt, rất có thể hội cho bọn hắn đem lại thu hoạch không nhỏ, cái này khiến mọi người tại giờ phút này cũng là chờ mong kia đại quyết chiến tiến đến. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thì, Thiên Lang thành phương hướng đột nhiên sáng lên chói mắt thần quang. Một đám mặc hải giáp, chấp nhất đao kiếm cùng thương kích chiến sĩ tinh huệ, giờ bây giờ cách mọi người cách xa mấy ngàn dặm trở chỗ, nhanh chóng tới gần. Đối mặt bất thình lình tình hình, mọi người cũng cau mày lên, cảnh giác quan sát đến. Chỉ thấy đám người kia có hơn ngàn nhiều, đều mặc chế thức áo giáp màu đen, mang che mặt mũ giáp, sát khí đằng đằng. Đội ngũ phía trước nhất, có một tên khoác đỏ sẫm áo tràng kim tiên cảnh giới, làm tướng quân, thống lĩnh cách căn mặc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Người này sau lưng còn có 10 tên người mặc áo giáp bạc, lưng đeo đội kiếm huyền tiên, xem ra chức quan cũng không thấp. Về phần kia hơn ngàn tên chiến sĩ, đều là tiên tiên cảnh giới cao thủ, thực lực cũng là coi như không tệ, không ngờ rằng vậy mà tại nơi này gặp được đáng sợ như vậy một chi đội ngũ. Cố Vô Thiên đám người xem xét liền biết, đám người này không phải tông phái thế lực, càng giống là một tòa thành trì quân hộ vệ, hoặc là xuất từ quân doanh đội ngũ. Sen vào đám người kia đến từ Thiên Lang thành phương hướng, Cố Vô Thiên nhíu mày thầm nói, lẽ nào là Thiên Lang thành vệ quân? Bọn hắn cũng muốn đến quấy đồ thủy. Bọn người kia không biết ý đồ đến làm sao, nhưng hắn cũng là tại trong lòng có chút tò mò. Trong chốc lát, chi kia ngàn người đội ngũ thì đi tới gần. Giữa mọi người còn có cách xa trăm dặm lúc, ngàn người đội ngũ thì phân tán ra đến, hình thành vòng vây to lớn, đem Cố Vô Thiên đám người bao vây. Cố Vô Thiên trong lòng có chút lạnh cười, nhìn tới lại là kẻ đến không thiện, bọn người kia ngược lại là cả lớn, thậm chí ngay cả uy danh của hắn cũng không biết. Cầm đầu Kim Khải Tuấn quân, tiếng như hùng trung, Giọng nói sơ xác tiêu điều quát lạnh nói, "Phương nào đạo trích, dám tại bên ngoài Thiên Lang thành tùy ý đồ sát bách tính." Mọi người khác cũng là ở đâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, thì sát khí đằng đằng gầm thét vài tiếng, cháng thanh thế lớn. "Các ngươi những tặc tử kia, nơi đây là Thiên Lang thành hạt địa, dám ở chỗ này làm loạn, một con đường chết. Chúng ta là Thiên Lang thành vệ quân, hiện phụng thành chủ chi mệnh, đuổi bắt phạm thượng làm loạn ác đồ. Các ngươi những thứ này tàn khắp thị sát ác ôn, còn không thúc thủ chịu trói. Chết tiệt ác đồ nhóm, các ngươi đã bị bao vây, đừng hòng đào thoát." Cố Vô Thiên mặt lạnh lẽo nhìn bọn người kia, ỷ vào nhiều người, liền cho rằng âm thanh có thể lớn hơn một chút sao? đối mặt bất thình lình với quét, Cố Vô Thiên đám người cũng chưa bối rối. Bọn hắn biết rõ, thời khắc này thế cuộc so trước đó phức tạp hơn. Tiên Lang thành vệ quân xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn không chỉ muốn đối mặt ngay cả thân vương thế lực còn sót lại, còn muốn lấn đối đến từ thành trì chính phủ lực lượng. Cố Vô Thiên tỉnh táo phân tích thế cục, hắn hiểu rõ, thời khắc này mỗi một bước cũng cực kỳ trọng yếu, hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Liêu Như bọn hắn mặc dù nhưng đã trên người có không ít tổn thương, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ lóe ra kiên định chí diễn mang. Bọn hắn hiểu rõ, đi theo Cố Vô Thiên thì mang ý nghĩa muốn đối mặt vô số khiêu chiến cùng nguy hiểm. Hiện tại chỉ cần nghe Cố Vô Thiên phân phó cùng chiến đấu chỉ huy là được rồi. Cố Vô Thiên hít sâu một hơi, mắt sáng như lốc địa quét mắt bốn phía địch nhân. Hắn thấp giọng nói với mọi người nói, "Chuẩn bị chiến đấu, chúng ta không thể ở chỗ này na xuống, bọn người kia kẻ đến không tiện, rất có thể là tiên ma môn tụ ý." Theo Cố Vô Thiên vừa dứt lời, mọi người sôi nổi nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón tức sắp đến phong bạo. Thiên lang thành vệ quân vòng vây từ từ nhỏ dần, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 1017, may mắn mà có Minh Nguyệt Tông đến giúp trợ, chương 1017, may mắn mà có Minh Nguyệt Tông đến giúp trợ. Cố Vô Thiên đứng tại mọi người phía trước, Ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía dần dần tới gần Thiên Lang thành vệ quân. Hắn trong lòng mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không có chút nào bối rối. Nhiều năm chinh chiến cùng Lịch Luyện sớm đã nhường hắn quen thuộc kiểu này sinh tử một đường cục diện này. Hắn nói khẽ với sau lưng Liễu Như đáng người nói, chờ một lúc nghe ta hiệu lệnh, không muốn ham chiến, phá vây làm chủ. Những thứ này vệ quân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản chúng ta. Hiện tại phiền toái nhất chính là mấy vị kia tiểu đội trưởng, mấy vị này tiểu đội trưởng thực lực cũng đạt tới một mức độ đáng sợ, chí ít cùng Liễu Như bọn hắn thực lực không sai biệt lắm. Nếu cưỡng ép muốn phá vòng vây lời nói, rất có thể sẽ có không thể tránh khỏi thứ bị thiệt hại. Liêu Nhũ gật đầu một cái, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên quyết. Nàng mặc dù trên người mang thường, nhưng vẫn như cũ chiến ý dâng trào. Còn lại mọi người thì sôi nổi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ cô vô thiên ý đồ. Đúng lúc này, tên địa kim khải tướng quân mở miệng lần nữa, âm thanh như lôi đình thay nhức óc, tặc tử, còn không thúc thủ chịu trói. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng trách chúng ta đao kiếm vô tình. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, âm thanh mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, Thiên Lang thành vệ quân Uy phong đao, bất quá, chỉ bằng các ngươi những người này thì muốn ngăn cản chúng ta, có lẽ quá không tự lượng sức." Kim Khải tướng quân nghe vậy, sầm mặt lại, không còn nghi ngờ gì nữa bị Cố Vô Thiên thái độ chọc giận. Hắn vung tay lên, nghiêm nghị quát, toàn quân nghe lệnh, giết không tha. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên tiên lang thành vệ quân giận dữ hét lên, sát khí ngút trời, hướng phía Cố Vô Thiên đám người trùng sát mà đến. Đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt sen lẫn thành một mảnh, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát khí. Cố Vô Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, "Động thủ!" Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xông vào trận địa lệnh. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh đen như mực trường kiếm, mỗi kiếm những nơi đi qua, địch nhân như cắt mạch ngã xuống. Liêu Như mấy người cũng theo sát phía sau, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng Thiên Lang Thành vệ quân chém giết cùng nhau. Trận đấu ban đầu liền tiến nhập gay cấn giai đoạn. Thiên Lang Thành vệ quân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Cố Vô Thiên đám người thực lực không còn nghi ngờ gì nữa càng hơn một bậc. Nhất là Cố Vô Thiên, kiếm pháp của hắn bén nhọn vô cùng, mỗi một kiếm bung ra, đều có mấy tên địch nhân ngã xuống. Thân ảnh của hắn tại trận địa địch bên trong xuyên thẳng qua, như vào chỗ không người. Nhưng mà, Thiên Lang Thành vệ quân rốt cuộc nghiêm chỉnh huấn luyện, lại nhân số chiếm ưu. Bọn hắn rất nhanh điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu vì tiểu đội làm đơn vị, đối với Cố Vô Thiên đám người tiến hành vây công. Cố Vô Thiên mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt liên tục không ngừng địch nhân, cũng không nhịn được cảm thấy có chút phí sức. Liêu Nhứ một bên chiến đấu, một bên tới gần Cố Vô Thiên, thấp giọng nói: "Vô Thiên, tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải nhanh phá vây." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, một đạo kiếm khí khổng lồ quét ngang mà ra, đem phía trước mười mấy tên địch nhân đánh lui. Hắn thừa cơ hét lớn một tiếng: "Đi theo ta!" Mọi người nghe vậy, ngay lập tức theo sát phía sau, hướng phía vòng vây chỗ bạc nhượng phong đi. Thiên Lang thành vệ quân không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ tới Cố Vô Thiên đám người sẽ như thế quả quyết địa phá vây, trong lúc nhất thời trận hình đại loạn. Nhưng mà, ngay tại Cố Vô Thiên đám người sắp lao ra khỏi vòng vây lúc, tên địa kim khải tướng quân đột nhiên ra hiện tại bọn hắn phía trước. Tay hắn cầm một thanh to lớn chiến đao, lưỡi đao thượng lóe ra hàn quang, không còn nghi ngờ gì nữa không là phẩm phẩm. Hắn lạnh lùng nhìn Cố Vô Thiên, nói, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cố Vô Thiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Tên này kim khải tướng quân thực lực không còn nghi ngờ gì nữa không yếu. Nếu là bị hắn cuốn lấy, chỉ sợ khó mà thoát thân. Hắn nói khẽ với Liêu Như đám người nói, các ngươi đi trước, để ta ở lại cần hắn. Cố Vô Tiên hiểu rõ ở thời điểm này không thể như thế kéo dài, nếu như bị ở chỗ này kéo lại bất chân, có thể tất cả mọi người đi không được. Trong tay Hắc Long kiếm tại lúc này cũng là bộ phát ra trước này chưa có chỉ riêng mang, hiểu rõ hiện tại nhất định phải liệu mạng một phen. Liêu Như nghe vậy, ngay lập tức lắc đầu nói, không được, chúng ta cùng tiến lên. Cố Vô Tiên trầm giọng nói, đừng nói nhảm, chạy ngay đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Này to lớn dòng lũ sắt thép, rất có thể tách ra đội ngũ của bọn hắn, bây giờ còn không phải thế sao ở chỗ này kéo dài lúc. Liêu Như cắn răng, cuối cùng gật đầu một cái, mang theo những người khác tiếp tục phá vây. Cố Vô Thiên thì một mình đối mặt tên kia Kim Khải tướng quân, trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Kim Khải tướng quân cười lạnh một tiếng, nói, ngược lại là có chút cắn đạm, bất quá, ngươi cho rằng bằng ngươi một người thì có thể ngăn cả ta. Đại La Kim tiên thực lực, quả thực lợi hại, nhân vật như ngươi chỉ coi một thủ thành tướng quân, đích thật là có chút cốt tài, ta nhìn xem ngươi sợ cũng là thiên ma môn chó săn a. Lời này trực tiếp nhường vị tướng quân này biến sắc, không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá thông minh. Cố Vô Thiên trực tiếp huy kiếm công tới. Kiếm pháp của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm cũng nhắm thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Kim Khải tướng quân mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở Cố Vô Thiên tấn công mạnh dữ, cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, không khí xung quanh đều bị xé mở tới. Cố Vô Thiên kiếm pháp bén nhọn vô cùng, mà Kim Khải tướng quân đao pháp thì trầm trọng trầm ổn, hai người trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Ngay tại hai người kịch chiến xoay xửa lúc, Xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, Cố Vô Thiên ánh mắt xéo qua quét qua, phát hiện lại có một chi đội ngũ chính hướng bên này chạy đến. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, ám đạo không tốt. Nếu là lại đến một chi quân địch, chỉ sợ bọn họ hôm nay tiểu Trân khó mà thoát thân. Nhưng mà, làm chi đội ngũ kia tiếp cận, Cố Vô Thiên lại kinh ngạc phát hiện, người tới cũng không phải là Thiên Lang Thành vệ quân, mà là một đám thân xuyên bạch y tu sĩ. Bọn hắn áo bào thượm theo lên một vòng minh nguyệt, hiển nhiên là nào đó đại tông môn đệ tử. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cầm đầu một tên nữ tử áo trắng cao giọng quát, "Thiên Lang thành vệ quân, chớ có làm càn." Kim Khải tướng quân nghe vậy, biến sắc, không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra đám người này lai lịch. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, "Minh Nguyệt Tông, các ngươi cũng muốn nhúng tay việc này?" Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, "Cố Vô Thiên là ta Minh Nguyệt Tông quý khách, hạ tha cho các ngươi tùy ý khi nhục. Nếu là lại không tối lui, đừng trách chúng ta không khách khí." Kim Khải tướng quân sắc mặt tâm trầm chậm, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Minh Nguyệt Tông có chút kiêng kỵ. Hắn do dự một chút, cuối cùng phất phắt tay, nói, "Rút lui." Theo hắn ra lệnh một tiếng, Thiên Lang thành vệ quân nhanh chóng tối lui. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Vô Thiên thở phào nhẹ nhõm, thu hồi trường kiếm, hướng tiên kia nữ tử áo trắng chấp tay nói, "Đa tạ cô nương tương trợ." Nữ tử áo trắng hơi cười một chút, nói, "Cố công tử không cần phải khách khí. Ta là Minh Nguyệt Tông đệ tử Lâm Thanh Tuyết, phụng tông chủ chi mệnh, chuyên tới đệ tường trợ." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, trong lòng đối với Minh Nguyệt Tông viện thủ có chút cảm kích. Hắn hỏi, "Không biết quý tông tại sao lại xuất hiện ở đây?" Lâm Thanh Tuyết giải thích nói, "Chúng ta nhận được tin tức, biết được tiên lang thành vệ quân cô y đối với Cố cô công tử bất lợi, liền ngay lập tức chạy đến." Không man kịp thời đối tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cố Vô Thiên nghe vậy, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, nhìn tới này Thiên Lang thành vệ quân quả nhiên có vấn đề, phía sau chỉ sợ có ẩn tình khác. Hắn trong lúc đang suy tư, Liêu Nhứ mấy người cũng chạy về. Nhìn thấy Minh Nguyệt tông người, Liêu Nhứ mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cố Vô Thiên giới thiệu sơ lược một chút tình huống, mọi người đối với Minh Nguyệt tông viện thủ lần lượt biểu thị cảm tạ. Lâm Thanh Tuyết nhìn một chút mọi người, nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là rời đi trước lại nói. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, nói, Lâm cô nương nói đúng, chúng ta trước tìm địa phương an toàn mới quyết định. Thế là Mọi người đi theo Minh Nguyệt tông đệ tử, nhanh chóng nhanh rời đi vùng đất thị phi này, thì cuối cùng có thể lòng thượng một hơi. Luân Thiên đại chiến đã để mọi người rất mệt nhọc. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, cũng may mà này Lâm Thanh Tuyết mới để mọi người có thể qua loa nghỉ ngơi một chút. Chương 1018, đại chiến bắt đầu, Lâm Thanh Tuyết trọng thương, chương 1018, đại chiến bắt đầu, Lâm Thanh Tuyết trọng thương. Cố Vô Thiên cùng Lâm Thanh Tuyết đám người một đường đi nhanh, cuối cùng tại một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong tạm thời dàn xếp lại. Sơn cốc bốn phía bị nồng đậm rừng cây vây quanh, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chính là một tuyệt cao nơi ở náu. Lâm Cô Đường "Nhiều cảm ơn các ngươi viỆt thủ." Cố Vô Thiên lần nữa hướng Lâm Thanh Tuyết nói lời cảm tạ, trong giọng nói mang theo chân thành cảm kích. Lần này nếu không phải Minh Nguyệt Tông lời nói, như vậy bọn hắn có thể muốn đại thương nguyên khí, hắn có thể không muốn nhìn thấy thủ hạ của mình cùng tối nữ nhân yêu mến bị thương gì. Lâm Thanh Tuyết hơi cười một chút, nói: "Cố công tử không cần phải khách khí. Thiên ma muốn làm hại thiên hạ, chúng ta Minh Nguyệt Tông đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi, Cố công tử chính là chính đạo trụ cột vương vàng, chúng ta lẽ ra tương trợ." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, trong lòng đối với Minh Nguyệt Tông ấn tượng càng thêm khắc sâu. Hắn do dự một lát, hỏi: "Lâm cô nương" không biết các ngươi đối thiên ma môn hiểu rõ có bao nhiêu. Chúng ta tiếp xuống nên như thế nào hành động? Lâm Thanh Tuyết thần sắc nghiêm lại, thấp giọng nói, theo chúng ta biết, thiên ma môn tổng đàn ở vào thần đô thiên ma cung, môn chủ thực lực sâu không lường được, thủ hạ càng là cao thủ nhiều như mây. Nếu muốn triệt để diệt trừ thiên ma môn, nhất định phải thẳng tiến đến cuối, đánh vào thiên ma cung. Cố Vô Thiên nghe vậy, nhíu mày, thiên ma cung để phòng sơ nghiêm, chúng ta nếu là tùy tiện hành động, chỉ sợ khó mà thành công. Lâm Thanh Tuyết gật đầu một cái, nói, sát thực như thế. Bất quá, chúng ta Minh Uyển Tông đã năm giữ thiên ma cung bộ phận tình báo, nếu là Cố công tử vui lòng cùng chúng ta hợp tác, Chúng ta có thể cùng nhau trui vào thiên ma cùng, thẳng đến môn chủ thủ cấp." Cố Vô Thiên suy tư một lát, lập tức kiên định nói, "Tốt, đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau hành động." Liêu Nhữ ở một bên nghe, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nhưng nàng cũng không nhiều lời. Nàng hiểu rõ, Cố Vô Thiên chuyện quyết định, xưa nay sẽ không tùy tiện sửa đổi. Chỉ hi vọng lần này tiến công thiên ma môn sự việc có thể thuận lợi đi. Mấy ngày về sau, Cố Vô Thiên, Liêu Nhữ, ảnh ma cùng với Minh Nguyệt tông tinh nhuệ đệ tử tại Lâm Thanh Tuyết dẫn đầu xuống, lặng yên tiệm nhập thần đô. Thần đô ban đêm đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố người đến người đi, nhưng Cố Vô Thiên đám người lại không lòng dạ nào thưởng thức này phồn hoa cảnh tượng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, Thiên Ma Cung. Thiên Ma Cung ở vào thần đô trung tâm, là một tòa to lớn mà âm trầm cung điện. Cung điện bốn phía bị tường cao vây quanh, trên tường hiện đầy trận pháp phù văn, hiển nhiên là vì phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. "Mọi người cẩn thận, nơi này trận pháp cực kỳ phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động cảnh báo." Lâm Thanh Tuyết thấp giọng nhắc nhở. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, ra hiệu mọi người đuổi theo. Tại Lâm Thanh Tuyết chỉ dẫn dưới, bọn hắn tránh đi kể ra trận pháp cả mấy, cuối cùng đi tới Thiên Ma Cung tường ngoài dưới. Thứ nơi này lật vào trong, chính là Thiên Ma cung chủ điện. Lâm Thanh Tuyết thấp giọng nói đạo: "Cố Vô Thiên ngẩng đầu nhìn cao ngất thành cung, trong mắt lóe lên một tia linh ý, hành động. Mọi người nhanh chóng vượt qua thành cung, Lạc Yên không một tiếng động tiệm nhập Thiên Ma cung. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa vừa xuống đất một khắc này, bốn phía đột nhiên sáng lên vô số báo đốc, đem toàn bộ đỉnh viện chiếu lên giống như ban ngày. Ha ha ha. Cố Vô Thiên, Lâm Thanh Tuyết, các ngươi quả nhiên đến rồi." Một đạo âm linh âm thanh từ tiền phương truyền đến. Cố Vô Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo bào đen đang đứng tại chủ điện trên bậc thang mang trên mặt nụ cười chế nhạo. Phía sau hắn, đứng mấy chục tên cao thủ của Thiên Ma môn, từng cái sát khí đằng đằng. Là cái này Thiên Ma môn hạch tâm lực lượng, đồng thời cũng là Thiên Ma môn nội bộ bí ẩn lực lượng. Thiên Ma môn môn chủ, Lâm Thanh Tuyết thấp giọng kêu lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cố Vô Thiên nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói, nhìn tới chúng ta chúng mai phục. Hắc Bảo nam tử cười lạnh nói, Cố Vô Thiên, ngươi vì là hành động của các ngươi thiên ý vô phúng. Thật tình không biết, các ngươi mọi cử động tại trong lòng bàn tay của ta. Hôm nay, các ngươi một cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, bốn phía Thiên Ma môn cao thủ ngay lập tức vọt lên, đem Cố Vô Thiên đám người bao bọc vây quanh. "Giết!" Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông vào trận địa địch. Kiếm pháp của hắn bén nhọn vô cùng, mỗi một kiếm vung ra đều có mấy tên địch nhân ngã xuống. Liêu Nhứ cùng Lâm Thanh Tuyết thì theo sát phía sau, diễn phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng địch nhân chém giết cùng nhau. Nhưng mà, cao thủ của Thiên Ma môn thực sự quá nhiều, Cố Vô Thiên đám người mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt liên tục không ngừng địch nhân, cũng không nhịn được cảm thấy có chút phí sức. "Vô Thiên, tiếp tục như vậy không phải cách" Liêu như một bên chiến đấu, một bên lo lắng nói, "Cố Vô Thiên cắn răng, thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh phá vây, nếu không sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này." Đúng lúc này, Lâm Thanh Tuyết đột nhiên vọt tới Cố Vô Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, "Cố công tử, để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi thừa cơ xông vào chủ điện." Cố Vô Thiên nghe vậy, biến sắc, "Không được, này quá nguy hiểm." Lâm Thanh Tuyết lại kiên định nói, "Đây là biện pháp duy nhất. Cố công tử, chỉ có ngươi mới có thể chém giết Thiên Ma môn môn chủ. Chạy ngay đi, chúng ta Minh Nguyệt tông người còn không phải thế sao thứ hàn nhát." Nghe nói như thế, Cái khác Minh Nguyệt tông những đệ tử kia cũng là sôi nổi xạ thân tự bạo, này tự bạo uy lực lại giết chết không ít thiên ma môn tinh anh. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên vung ra một trượng, đem địch nhân ở xung quanh bước lùi, lập tức xông về thiên ma môn môn chủ. Lâm Thanh Tuyết. Cố Vô Thiên kêu lên một tiếng, nhưng Lâm Thanh Tuyết thân ảnh đã biến mất tại trận địa địch bên trong. Liêu Nhớ lôi kéo Cố Vô Thiên cánh tay, thấp giọng nói: "Vô Thiên, chúng ta không thể cô phụ Lâm cô nương hy sinh. Chạy ngay đi." Cố Vô Thiên cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết: "Đi." Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi vòng đây, hướng phía chủ điện phương hướng chạy đi. Nhưng mà Liên lại bọn hắn xáp bước vào chủ điện một khắc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cố Vô Thiên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lâm Thanh Tuyết bị Thiên Ma môn một vị trưởng lão một chưởng đánh trúng, cơ thể như là diều bị đứt dây một bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thanh Tuyết. Cố Vô Thiên muốn rách cả mí mắt, muốn xông tới cứu nàng, lại bị Liêu Như gắt gao giữ chặt. "Vô Thiên, không thể đi. Chủ điện đang ở trước mắt, chúng ta không thể phí công nhọc sức." Giọng Liêu Như bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Cố Vô Thiên cắn răng, trong mắt tràn đầy đau khổ cùng giãy giụa. Hắn hiểu rõ, Liêu Như nói đúng. Hắn giờ phút này nhất định phải làm ra lựa chọn. Lâm Thanh Tuyết, chờ ta." Cố Vô Thiên thấp giọng nói nói, lập tức quay người vọt vào chủ điện. Trong chủ điện, Thiên Ma Môn Môn chủ đang đứng tại trên đài cao, lạnh lùng nhìn Cố Vô Thiên cùng Liễu Như. Trên mặt của hắn mang theo một vòng nụ cười chế nhạo, phảng phất đang chế giễu bọn hắn không biết tự lựa sức mình. "Cố Vô Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến." Thiên Ma Môn Môn chủ cười lạnh nói, "Đáng tiếc, đồng bạn của ngươi đã ngã xuống. Tiếp đó, sẽ đến lượt ngươi." Cố Vô Thiên nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy sát khí, "Thiên Ma Môn Môn chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Giờ phút này lửa giận trong lòng, nhưng hắn cũng không còn cách nào giữ vững tình táo. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã xông về lại cao, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Thiên Ma môn môn chủ của họ. Thiên Ma môn môn chủ đột nhiên đưa tay, một cỗ đen nhánh linh lực theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hóa thành vô số dữ tợn quỷ ảnh, hướng phía cô vô thiên đánh tới. Những kia quỷ ảnh phát ra kêu gào thê lương, giống như có thể thôn vẽ tất cả sức sống, không có nghĩ tới tên này vậy mà sẽ tu luyện như thế tà công, ở trong đó uy lực thật sự là để người có chút trong lòng rúng sợ. Vạn cổ hữu hồn. Thiên Ma môn môn chủ khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo sát ý vô tận. Cố Vô Thiên đồng tử co giật lại, cảm nhận được kia cỗ tà ác lực lượng đập vào mặt. Hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thể, sử dụng kiếm khí che lại chính mình quân thân, đồng thời thì che lại một bên liễu nhũ, trong tay hắc long kiếm đột nhiên vùng vung ra, một đạo kiếm khí bén nhọn quét ngang mà ra, đem những tia quỷ ảnh đều đánh nát. Nhưng mà, những tia quỷ ảnh giống như vô cùng vô tận, vừa mới bị đánh nát, liền lại ngưng tụ thành hình, lần nữa đánh tới. Những vật này hình như đánh không nát một dạng, như là như rọi trong xương một dạng, lại hướng phía hắn cuốn quanh mà đến. "Cố Vô Thiên, kiếm khí của ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản vạn cổ u hồn của ta." Thiên Ma môn môn chủ cười lạnh nói. Những thứ này ngũ hồn chính là vô số oan hồn ngưng tụ mà thành, có thể thôn phệ ngươi linh lực cùng sức sống. Ngươi cuối cùng sẽ tận lực mà chết. Chương 1019, ngươi nha mi thành hộ tú, lại là rắn điệp, chương 1019, ngươi nha mi thành hộ tú, lại là rắn điệp. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia linh ý, chỉ là ta tuật, cũng dám ở trước mặt ta phế lối. Thiên ma muôn môn chủ quả nhiên còn cùng nguyên lai giống nhau không tiến triển, sử dụng công pháp này vẫn là như vậy cũ rích. Không biết có bao nhiêu oan hồn mất mạng trong tay hắn. Hắn đột nhiên thúc đẩy linh lực trong cơ thể, hắc long kiếm thượng bộc phát ra hào quang chói sáng. Thân hình của hắn tựa như tia chớp, trong nháy mắt xông vào trận địa địch, trường kiếm trong tay vung vẩy như gió, mỗi một kiếm đều mang kiếm khí bén nhọn, đem những tia quỷ ảnh chém vỡ nát. Chu thần thập tam kiếm, kiếm thứ nhất, trường kiếm phá tà ma. Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay Hắc Long kiếm đột nhiên nơm ra, một đạo kiếm khí khổng lồ như là như cự long hống mà ra, nhắm thẳng vào Tiên Ma môn môn chủ. Tiên Ma môn môn chủ biến sắc, nhanh chóng vung động trong tay Hắc Sắc trường đao, đỡ được một kiếm này. Nhưng mà, Cố Vô Thiên kiếm khí uy lực cực mạnh, cho dù bị ngăn lại, ảnh hưởng còn lại vẫn như cũng chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Có chút ý tứ Tiên Ma muôn muôn chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, bất quá, này vừa mới bắt đầu. Hắn đột nhiên đưa tay, linh lực màu đen lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đoàn to lớn hắc sắc khô lâu, hướng phía Cố Vô Tiên đánh tới. Kia cự long mở ra miệng to như chậu máu, phản phất muốn đem Cố Vô Tiên một ngụm nuốt vào. Cố Vô Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay hắc long kiếm đột nhiên vung ra, Chu thần thập tam kiếm, kiếm thứ hai, kiếm quang chạm yêu túy. Một đạo kiếm khí khủng lồ quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem cái kia hắc sắc khô lâu chém thành hai đoạn. Nhưng mà, kia khô lâu cũng không tiêu tán, ngược lại hóa thành vô số thật nhỏ màu đen bóng rắn. Cố Vô Thiên cố vô thiên quấn quanh mà đến. Cố Vô Thiên, kiếm khí của ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp triệt để tiêu diệt vạn cổ hữu hồn của ta." Thiên Ma môn môn chủ cười lạnh nói, ngươi cuối cùng sẽ tận lực mà chết. Cố Vô Thiên cắn chặt răng, cảm nhận được linh lực trong cơ thể chính đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn hiểu rõ, như là tiếp tục như vậy số dưới, chính mình sớm muộn sẽ bị mà chết. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chu thần thập tam kiếm, thứ 12 kiếm, ngã kiếm dục chu thần. Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, hắc long kiếm thượng quấn quanh lấy vô số kiếm khí màu đen. Giống như một cái hống hắc long, lao thẳng tới Thiên Ma Muôn Môn chủ. Một kiếm này, nương tụ cố vô thiên tất cả lực lượng cùng ý chí, kiếm khí những nơi đi qua, không gian giống như đều bị xé mở tới. Thiên Ma Muôn Môn chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Không thể nào, ngươi làm sao có khả năng còn có như thế lực lượng cường đại? Thiên Ma Muôn Môn chủ kêu lên một tiếng, nhanh chóng vung động trong tay hắc sắc trường đao, cố gắng ngăn lại một kiếm này. Nhưng mà, cố vô thiên tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự của hắn, đâm thẳng lồng ngực của hắn. Thiên Ma môn môn chủ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như là diều bị đứt dây một bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Lồng ngực của hắn bị Hắc Long kiếm xuyên thủ, máu tươi không ngừng tuôn ra, hiển nhiên đã chịu vết thương chí mạng. Cố Vô Thiên, ngươi... Thiên Ma môn môn chủ trong mắt tràn đầy không dám tin, thân thể hắn bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành một đoàn hắc vụ. Cố Vô Thiên thở hổn hển, trong tay Hắc Long kiếm run nhẹ nhẹ. Hắn hiểu rõ, Thiên Ma môn môn chủ dục thân đã bị hắn hủy đi, nhưng trận chiến đấu này lại giới, cũng làm cho hắn dường như tận lực. Cuối cùng, kết thúc. Cố Vô Thiên thấp giọng lẩm bẩm, giờ phút này cũng là tiêu hao rất nhiều. Cố Vô Thiên đứng ở Thiên Ma cung trong chủ địa đường, trong tay hắc long kiếm còn đang ở chảy xuống máu tươi. Thi thể của Thiên Ma Muôn Môn chủ ngực lại dưới chân hắn, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, Cố Vô Thiên trong lòng lại không có chút nào thắng lợi vui sướng, ngược lại có một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Cuối cùng kết thúc, Cố Vô Thiên thấp giọng lẩm bẩm, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ. Trên người hắn hiện đầy vết thương, nhất là chỗ ngực một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Vừa nãy cùng Thiên Ma Muôn Môn chủ chiến đấu, dường như hao hết hắn tất cả lực lượng. "Vô Thiên." Giọng Liêu Như từ đằng xa truyền đến. Nàng bước nhanh chạy đến Cố Vô Thiên bên cạnh, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Ngươi không sao chứ?" Cố Vô Thiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói, "Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi." Liêu Nhứ thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này bên ngoài cũng là truyền đến trận trận tiếng hoan hô, Cố Vô Thiên hiểu rõ tình huống bên ngoài có thể cũng là tốt hơn nhiều. Lâm Thanh Tuyết bị mọi người vịnh đi đến, nhìn thấy bên ấy Thiên Ma muôn muôn chủ đã ngã xuống vũng máu bên trong, trên mặt của mọi người đều là thần sắc mừng rỡ. "Ngươi, ngươi cuối cùng giết tên ma đầu này." Lâm Thanh Tuyết trên mặt tràn đầy độ cười, nhìn lên tới Hưu Khí vô lực, thần sắc thì là có chút tái nhợt. Cố Vô Thiên hiểu rõ, Nếu là không có này Lâm Thanh Tuyết lời nói, chính mình cũng không có đơn giản như vậy có thể đánh thủ, cũng thua Lô Minh Nguyệt tông đệ tử không màng sống chết. Cố Vô Thiên vội vàng đi qua, chuẩn bị ở một mình Lâm Thanh Tuyết. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh chính vì tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới. Bóng đen kia chính là trước kia bị hắn cho rằng đã trọng thương Lâm Thanh Tuyết. Cố Vô Thiên, đi cho đi. Giọng Lâm Thanh Tuyết giống như là ác quỷ bén nhọn, trong tay nàng cầm một thanh chùy thủ đen kịt, đâm thẳng Cố Vô Thiên trái tim. Cố Vô Thiên phản ứng cực nhanh, thân hình lùi lên, miễn cưỡng tránh đi nhát kích chí mạng. Nhưng mà Lâm Thanh Tuyết giao găm hay là trên vai của hắn hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi trong nháy mắt tu ra. Lâm Thanh Tuyết, ngươi? Cố Vô Thiên che vết thương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Lâm Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, trên mặt ôn nhu cùng ân cần sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng nụ cười giễu cợt, "Cố Vô Thiên, ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao? Thật sự là bọn ngươi? Chẳng qua giết chết một chỉ là khôi lỗi, thật sự cho rằng ngươi thắng cuối cùng là ngươi sao?" Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tinh thần nhất chuyện khoảng thì đoán được cái gì? Âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi mới thật sự là Thiên Ma môn môn chủ." Lâm Thanh Tuyết cười ha ha, nói: "Không tệ, ta mới thật sự là Thiên Ma môn môn chủ. Trước đó cái đó chẳng qua là của ta một cô khôi lôi thôi thôi. Cố Vô Thiên, ngươi quá ngây thơ rồi, lại thật sự cho là ta sẽ giúp ngươi." Cố Vô Thiên trong mắt lóe lên một tia hối hận cùng phẫn nộ. Hắn không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên thẳng đến bị Lâm Thanh Tuyết đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, ai có thể nghĩ tới cái này tự xưng là nhà của Minh Nguyệt tông bang, lại mới thật sự là Thiên Ma môn môn chủ. Hắn nắm chặt trong tay hắc long kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm Thanh Tuyết, ngươi ẩn giấu đủ sâu." "Vất quá!" Ngươi cho rằng bằng ngươi một người, có thể giết được ta? Lâm Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, Cố Vô Thiên, ngươi đã bản thân bị trọng thương, còn có thể có bao nhiêu chiến lực? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Với lại Thiên Ma môn bí pháp, như thế nào ngươi kia có thể lĩnh sẽ? Hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã biến mất tại nơi chỗ. Sau một khắc, vô số đạo ánh đao màu đen theo bốn phương tám hướng hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Mỗi một đạo đao quang đều mang khí tức tử vong nồng nặc, giống như có thể thôn phệ tất cả sức sống. Cố Vô Thiên cắn chặt răng, linh lực trong cơ thể điên cuồng bật truyện, trong tay Hắc Long kiếm đột nhiên vung ra, một đạo kiếm khí khổng lồ quét ngang mà ra, đem những tia ánh đao màu đen đều lén nát. Nhưng mà, Lâm Thanh Tuyết thân ảnh lại xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn, dao găm trong tay đâm thẳng hậu tâm của hắn. Kết thúc, Cố Vô Thiên. Giọng Lâm Thanh Tuyết giống như tử thần tuyên cáo, lạnh băng mà vô tình. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Vô Thiên trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Hắn đột nhiên quay người, trong tay Hắc Long kiếm vì một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, nhắm thẳng vào Lâm Thanh Tuyết cổ họng. Xả thân nhất kiếm. Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng. Linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, Hắc Long kiếm thượng cuốn quanh lấy vô số kiếm khí màu đen, giống như một cái hống hắc long, lao thẳng tới Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ tới Cố Vô Thiên hội ngay tại lúc này phản kích. Nàng nhanh chóng huy động dao găm, cố gắng ngăn lại một kiếm này, nhưng mà, Cố Vô Thiên tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt xuyên tấu phòng ngự của nàng, đâm thẳng lồng ngực của nàng. Phốc. Lâm Thanh Tuyết trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như là diều bị đứt dây một bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Lồng ngực của nàng bị Hắc Long kiếm xuyên thấu, máu tươi không ngừng tu ra, hiện nhưng đã chịu vết thương chí mạng. Cố Vô Thiên. Ngươi? Lâm Thanh Tuyết trong mắt tràn đầy không dám tin, thân thể của hắn bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành một đoàn hắc vụ. Chương 1020, chúng ta đi thanh minh thần điện, chương 1020, chúng ta đi thanh minh thần điện. Có một đoàn sương mù, vì tốc độ cực nhanh bay ra ngoài, Cố Vô Thiên mặc dù muốn ngăn cản, nhưng đã không có bất kỳ lực lượng. Cố Vô Thiên thở hựn hện, trong tay hắc long kiếm run nhẹ nhẹ. Hắn hiểu rõ, Lâm Thanh Tuyết nhục thân đã bị hắn hủy đi, nhưng thần hồn của nàng lại trốn. Chuyện này ý nghĩa là, tương lai một ngày nào đó, nàng có thể biết ngóc đầu trở lại. Vô Thiên Liễu Như vội tới Cố Vô Thiên bên cạnh, đỡ lấy hắn thân thể lão đạo muốn ngã. Trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt, âm thanh run rẩy, "Ngươi không sao chứ?" Cố Vô Thiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói, "Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi." Liễu Như cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Vô Thiên, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Thiên Ma môn thế lực còn sót lại chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, thấp giọng nói, "Được, chúng ta đi." Mấy ngày về sau, Cố Vô Thiên cùng Liễu Như tại một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong tạm thời dàn xếp lại. Cố Vô Thiên thương thế mặc dù nghiêm trọng, Nhưng ở Liễu Nhứ chăm sóc cẩn thận dưới, đã dần dần hồi phục. "Vô Thiên, ngươi cảm thấy Lâm Thanh Tuyết thật đã chết rồi sao?" Liễu Nhứ ngồi ở cố Vô Thiên bên cạnh, thấp giọng hỏi. Cố Vô Thiên lắc đầu, giọng nói nghiêm trọng, "Nhục thể của nàng mặc dù bị hủy, nhưng thần hồn trốn. Vì thực lực của nàng, tương lai rất có thể sẽ phục sinh." Liễu Nhứ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Cố Vô Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, "Dù thế nào, chúng ta cũng không thể phất lờ. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên." Đám tiên ma còn không có chân chính tiêu vong, người kia dường như tiểu cường mở dạng, thật sự là rất khó khăn chết rồi. Trải qua hơn nhật điều dưỡng, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, linh lực trong cơ thể thì khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như điện, giống như có thể xuyên thấu hư không. "Vô Thiên, thương thế của ngươi đã vô ngại a?" Cố Vô Thiên nói khẽ, "Đa tạ ngươi, Liêu Nhữ. Thương thế của ta đã khỏi hẳn, thậm chí cảm giác tu vi còn có điều tình tiến." Liêu Nhữ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, "Vậy là tốt rồi. Trước ngươi đánh với tiên ma môn môn chủ một trận, tiêu hao quá lớn, ta một thằng lo lắng thân thể của ngươi." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, ánh mắt rơi trong tay Hắc Long kiếm bên trên. Hắc Long kiếm vẫn như cũ đen như mực, trên thân kiếm mơ hồ có long văn hiện hiện, giống như một cái ngủ say Hắc Long. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, lần này may mắn mà có Hắc Long tỉnh táo, ta mới có thể trốn được một mạng, nếu không phải Hắc Long cảm giác được Lâm Thanh Tuyết sát khí trên người, thì không có cách nào nhanh như vậy làm ra phòng bị. Liêu Nhứ trên mặt cũng là có sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn như vậy đến, Hắc Long linh tính ngược lại là mạnh hơn. Ngay tại Cố Vô Thiên đắm chìm trong Hắc Long kiếm càng có linh tính trong vui sướng lúc, ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hành ma tại lúc này cũng là vội vàng chạy đến, trong tay cầm một viên loé ra kim quang ngọc giản. "Chủ nhân, có chuyện quan trọng báo lại, Thanh Minh thần điện muốn mở ra." Hành ma cung kính nói. Cố Vô Thiên tiếp nhận ngọc giản, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, "Thanh Minh thần điện? Trong truyền thuyết Tiệt Thần tộc bị cảnh." Hành ma gật đầu một cái, nói, "Đúng vậy. Thanh Minh thần điện chính là thượng cổ thần tộc lưu lại di tích, tích chứa trong đó nhìn vô số cơ duyên. Lần này thần điện mở ra, chính là ngàn năm khó gặp cơ hội, chủ nhân nếu có thể tiến về, nhất định có thể có thu hoạch." Cố Vô Thiên do dự một lát, lập tức gật đầu một cái, "Tốt, ta biết rồi." Hành ma lại đồng thời mang đến một cái tin, đồng thời căn cứ chúng ta điều tra, có một đoàn hắc ảnh hướng phía phía đông phương hướng mà đi, này đoàn hắc ảnh trên đường đi giết người hút máu, cuối cùng chỗ cần đến là Tu La Thần Vương cùng. Cái này khiến Cố Vô Thiên sắc mặt cũng là siết chặt, chẳng lẽ lại Thiên Ma môn môn chủ cùng Tu La Thần Vương còn có liên hệ gì sao? Vị này thần vương thế nhưng thành danh đã sớm, khoảng chừng chuẩn thánh cảnh giới, cái này khiến hắn cũng là trong lòng thầm nghĩ, lần này thần điện hành trình sợ là không có đơn giản như vậy. Chí ít này Tu La Thần Vương có thể chính là một tiềm ẩn địch nhân. Liêu Nhớ nhìn Cố Vô Thiên ngọc trong tay giản, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, Vô Thiên Thanh minh thần điện thế, nhưng trong truyền thuyết thánh địa, chúng ta nếu là có thể vào trong, nói không chừng có thể tìm tới đột phá đại la cơ hội. Cố Vô Thiên hơi cười một chút, nói, "Không tệ. Thanh minh thần điện mở ra, đúng là chúng ta tăng thực lực lên cơ hội tốt. Bất quá, trong thần điện nguy cơ tứ phía, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Liêu Nhứ gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy kiên định, "Bất kể nguy hiểm cỡ nào, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi." Cố Vô Thiên hiểu rõ này, mặc dù là lần cơ hội, nhưng mà đường phải đi còn rất dài. Ngỉ ngơi mấy ngày sau, Cố Vô Thiên mọi người rời đi thần đô, Cố Vô Thiên đứng ở đô thần chiến hạm Băng Tuyển. Ánh mắt Thâm Thúy nhìn về phía phương xa, chiến hạm tốc độ cực nhanh, giống như vạch tìm tòi không gian, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn dặm xa. Dựa theo Cố Vô Thiên kế hoạch, hạm ma đem khống chế chiến hạm, vượt ngang nửa cái vị trí chi, chi địa, cuối cùng đến phía Đông Thần Điện phạm vi thế lực. Một khu vực như vậy, chính là Thanh Minh Thần Điện lãnh địa. Cố Vô Thiên trong lòng hiểu rõ, một sáng bước vào một khu vực như vậy, hắn tăng lên con đường liền đem chính thức mở ra. Đồng thời hắn cần ở đâu điều tra ma chủ tung tích cùng tung tích, bằng không người kia như thế tiếp tục tăng lên, như thế chuyển sinh xuống dưới, sợ là sẽ phải có vô tận sự cố. Độ thân chiến hạng tốc độ cực nhanh, nhưng dù vậy, phải bay ra vị trí chi, chiến địa vẫn cần ước chừng thời gian 1 tháng. Bất quá, Cố Vô Thiên cũng không lo lắng. Ma chủ bị chính mình trọng thương, không thể nào nhanh như vậy khôi phục, con đường sau đó hẳn là sẽ an toàn không lo. Hắn hiện tại duy nhất cần làm chính là nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, ngày qua ngày, nguyện khôi phục 1 tháng. Đi đường thời gian luôn luôn buồn tẻ mà không thú vị, mà Cố Vô Thiên thì lại vận mẹo thời không bên trong bế quan tu luyện, tâm không tập niệm, căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Thời gian 1 tháng thoáng qua liền mất. Chính như Cố Vô Thiên tính toán, trong một tháng này, đô thành chiến hạng một thẳng bình an vô sự, trên đường không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Đường nói cường giả chặn đường, ngay cả hơi có chút uy hiếp tồn tại cũng không có xuất hiện. Đô thành chiến hạng thuận lợi thoát ly vị trí chi, chi địa, tiếp tục hướng đông phi hành hơn 1 triệu dặm, cuối cùng đã tới Thanh Minh thần điện thế lực biên giới. Khi tiến vào Thanh Minh thần điện lãnh địa trước đó, Cố Vô Thiên sớm đã làm đủ chuẩn bị. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Thanh Minh thần điện tài liệu, đối với phiên khu vực này thế lực phân bố, cường giả số lượng, tài nguyên tình huống cũng có hiểu biết. Nói tóm lại, Thanh Minh thần điện là tứ đại thần điện một trong, nó thế lực nội tình Dân số số lượng cùng tài nguyên tài nguyên lạ để người khó có thể tưởng tượng. Cố Vô Thiên tạm thời kết thúc bế quan tu luyện, truyền âm cho Ma Ảnh, chỉ điểm hắn thao tung chiến hạm lúc muốn thả nhanh tốc độ, thực tế phải chú ý ngụy trang cùng ẩn móp. Rốt cuộc, Thanh Minh Thần Điện lãnh địa trong ngọa hổ tàng long. Mảnh này bí cảnh cơ hồ là vạn năm mở ra một lần, chỗ trong vòng những thứ này dân bản địa thì không biết là có hay không vô cùng dễ tiếp xúc. Mặc dù Cố Vô Thiên hiện nay cùng Thanh Minh Thần Điện cũng không thù hận, nhưng hắn là dị tộc, tùy tiện xâm nhập đối phương lãnh địa, vô cùng có thể đưa tới phiền toái không cần thiết. huống chi Tu La thần vương rất có thể ngay tại này to lớn bí cảnh bên trong hoạt động, người này rất có thể chính là ma chủ mới hóa thân, cho nên Cố Vô Thiên tự nhiên là muốn vô cùng cẩn thận. Nghe nói này Thanh Minh thần điện bên trong cũng phân là mấy cố thế lực khác nhau, Tu La thần vương rất có thể sử dụng ở trong đó thế lực tới đối phó hắn, cho nên tự nhiên là không thể không cẩn thận. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hắn cũng không e ngại Tu La thần vương, nhưng hắn cũng không muốn tại thực lực chưa hoàn toàn khôi phục trước đó, quá sớm cùng Thanh Minh thần điện xảy ra xung đột. Bởi vậy, hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, cố gắng tránh bại lộ hành tung của mình. Ái ma con đường sau đó muốn càng thêm cẩn thận. Cố Vô Thiên truyền âm nói, Thanh Minh Thần Điện lãnh địa trong cường giả như mây, chúng ta nhất định phải khiêm tốn làm việc, cố gắng tránh dẫn tới chú ý. Ảnh Ma gật đầu một cái, trầm giọng đáp lại nói, chủ nhân yên tâm, ta hội hành sự cẩn thận, bảo đảm chiến hạm tính bí mật. Cố Vô Thiên thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lần nữa về đến vận bẹo thời không bên trong, tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn hiểu rõ, con đường sau đó sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng hắn cũng không e ngại. Chỉ cần hắn năng lực mau chóng đạt tới Đại La Kim Tiên đại viên mãn cảnh giới, thực lực lại thượng một bậc thang, cho dù là đối mặt Thanh Minh Thần Điện cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Thời gian tiếp tục trôi qua, đồ thần chiến hạm tại Thanh Minh thần điện lãnh địa biên giới chậm rãi phi hành. Hành ma cẩn thận điều khiển chiến hạm, cố gắng tránh dẫn tới bất luận cái gì cường giả chú ý mà Cố Vô Thiên thì tại vận mẹo thời không bên trong, quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Đồng thời đối với kiếm ý cảm ngộ thì sắp nâng cao một bước. Nhanh, cũng nhanh. Cố Vô Thiên trong lòng mừng nghiệm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cùng lúc đó, Thanh Minh thần điện lãnh địa bên trong, một tòa to lớn thành trì bên trong, một tên nam tử mặc áo bào đen đang đứng tại tháp cao phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Trong tay của hắn cầm một viên lóe ra u quang ngạn. Ngoặc Dãn thượng mơ hồ có phụ văn lưu truyện, Phản Phất đang truyền lại tin tức gì? Cố Vô Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến. Hắc Bảo nam tử thấp giọng lẩm bẩm, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, ngay cả khí tức thì là phi thường không ổn định, từ trung quanh ba động có thể cảm giác được, hắn hẳn là bị quá trọng thương mới sẽ như thế. Năm lần ba phen hỏng ta chuyệt tốt, ta muốn để ngươi thần hồn câu diệt. Dễ tỏ người trẻ tuổi, chúng ta thì nhìn xem xem ai có thể cỡi đến cuối cùng đi. Chương 1021, Đoạt Xá Thần Tộc Thanh Niên, chương 1021, Đoạt Xá Thần Tộc Thanh Niên. Tại chiến hạm xuyên thẳng qua hư không 30 ngày đêm bên trong, Cố Vô Thiên đã tại vận mẹo thời không bên trong vượt qua 4 năm thời gian. Bây giờ các vết thương trên người đã dưỡng tốt, đồng thời cũng là quay về trạng thái đỉnh phong, mọi người ở thời điểm này cũng là sớm đã vận sức chờ phát động, đối với sắp đi Thanh Minh thần điện cũng là sớm đã lòng tin bừng bừng. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là khóa chặt thiên ma tung tích, đồng thời lựa chọn thời cơ tốt nhất ra tay, cho nên ảnh ma nhóm cũng là bận rộn, Vội Vàng đang tìm kiếm nhìn tin tức mới nhất, cùng với có quan hệ với Tu La thần vương tình báo. Vị này Kim Tiên hiềm nghi hay là lớn nhất, gia hỏa này đến cùng phải hay không kia đã chạy trốn thiên ma muốn chủ, thì là phi thường đáng giá hoài nghi một việc. Nhưng mà Đây hết thể điều kiện tiên quyết là Cố Vô Thiên nhất định phải ẩn nấp hành tung, tránh đánh cọ độ dẫn. Thanh Minh Thần Điện bí cảnh cương vực bao la, quản lý hơn mấy chục địa vực, hạ thiết mấy chục xử lý đường. Mỗi xử lý đường đều do đại La Kim Tiên cảnh giới Kim Tiên trấn thủ, đi kèm với mấy vạn thái ớt Kim Tiên cảnh cường giả cùng mấy chục vạn Kim Tiên cảnh con dân. Cùng Cố Vô Thiên đã từng đi qua chỗ so sánh, Thanh Minh Thần Điện lãnh địa càng thêm giàu có, tài nguyên phí nhiều, phong cảnh như vẽ. Mười vạn năm hòa bình để trong này biến thành một mảnh coi yên vui, thần điện con dân sớm đã quên mất chiến tranh là vật gì, nơi này đã hoàn toàn là một chốn cực lạc. Chỉ còn lại có nhân dân tại an cư lạc nghiệp, thần tộc những con dân này, nhó ngược lại là tương đối an nhàn. Bên cảnh khu vực dường như không đề phòng, chỉ có chút ít kim tiên tuần tra, phòng bị thì chỉ là vị chi chi địa yếu tộc quá nhiều. Nhưng mà, yêu tộc từ trước đến giờ bị coi là yếu đối ngu muội tồn tại, Thanh Minh thần điện đối nó chẳng thèm ngó tới, bên cảnh thủ vệ thì bởi vậy tư dãn. Nhờ nhờ chiến hạ ẩn thân khả năng, Cố Vô Tiên thoải mái lướt qua biên cảnh, đến Tán Sơn đường phụ cận. Toàn này phân đường thống ngự ước giặm cương vực, toàn bộ Tán Sơn thành tọa lạc ở dãy núi nước biếc trong lúc đó, giống thế ngoại tiền cảnh. Thành nội cư trú 30 vạn thần tộc con dân, khác có mấy vạn ở phân tán tại xung quanh thôn trấn. Cố Vô Thiên thu hồi chiến hạng, che giấu khí tức, ở ngoài thành quan sát nửa ngày. Tán Sơn thành tường thành cao ngất, trận pháp chặt chẽ, phòng ngự nghiêm nghiêm. Thành nội cư dân hiếm khi ra ngoài, người ra kẻ vào đa số thi hành nhiệm vụ tán sơn đường hộ vệ. Thông qua thần thức dò xét, Cố Vô Thiên xác nhận trong thành cũng không chuẩn thành cảnh giới cường giả, này vì hắn cung cấp xung tốc hoạt động không gian. Tán Sơn thành chỉ có một tòa cửa thành, hộ thành đại trận tuy là thiên cấp cực phẩm cảnh giới, nhưng đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng không phải là việc khó. Nhưng mà Hắn lựa chọn càng thêm mẫn thỏa phương thức, theo đuôi một đội thu thập trở về thần tộc tu sĩ, hóa thành bụi bặm trộn lẫn vào trong thành. Những người khác trước lưu tại ngoài thành, hắn muốn nhìn tình huống lại nói, không năng lực hiến người khác đi theo chính mình cùng nhau mạo hiểm. Vào thành về sau, Cố Vô Thiên dạo bước đầu đường, thần thức bao trùm toàn thành, bắt giữ mỗi một tí tiếng vang. Cửa hàng gào to, cư dân đàm tiếu, tư mật nói nhỏ, đều bị hắn thu vào trong tai. Trải qua hơn canh giờ sàng chọn, hắn để luyện ra mấu chốt thông tin, Thanh Minh thần điện chính bí mật tuyển chọn trăm tên tinh nhuệ kim tiên, sau 3 tháng tẩy tụ tổng bộ. Tin tức này dẫn tới Cố Vô Thiên cảnh giác Bí cảnh 10 vạn năm qua Thái Bình không có gì, tứ đại thần điện hiếm khi tổ chức loại này hoạt động. Thần tộc con dân mặc dù không biết nội tình, lại sôi nổi suy đoán thâm ý trong đó. Cố Vô Thiên phỏng đoán, việc này có thể cùng Tu La Thần Vương liên quan đến, người kia rất có thể là có hắn kế hoạch của hắn, mà kế hoạch này rất có thể là dùng tới đối phó chính mình. La Cha rõ chân tướng, hắn đứng trước hai lựa chọn, một là chui vào tán sơn đường tổng bộ, bắt được đường chủ vì siêu hồn, hai là ngụy trang thành thần tộc kim tiên, tham dự tuyển chọn. Cái trước mặc dù trực tiếp, lại mạo hiểm cực cao, có thể dẫn phát thanh minh thần điện địch ý cân nhắc phía dưới, Cố Vô Thiên quyết định lựa chọn hắn làm chuyện gì hay là kiềm chế một chút đến tương đối tốt, cho nên vẫn là muốn cẩn thận một chút, rốt cuộc cẩn thận chạy được vạn năm tiền. Nhưng mà xem như nhân tộc, cho dù thi triển bí pháp nguy trang thần tộc, vẫn có thể bị đỉnh phong đại la nhìn thấu. Ổn thỏa nhất phương thức, không ai qua được đoạn sá một tên điều kiện phù hợp thần tộc kim tiên. Đáng tiếc, hắn ở trong thành tìm kiếm cả ngày, vẫn không tìm được phù hợp mục tiêu, nhưng kia thực lực đạt tiêu chuẩn thượng vị kim tiên, đều có nhìn xuất tạp thân duyên mạng, khó mà tùy tiện ra tay. Cố vô thiên như tùy ý đoạn sá mục tiêu, cứ có thể dẫn đến thân phận bại lộ, dẫn phát không cần thiết mạo hiểm. Trải qua lập đi lặp lại cơn nhắc, hắn nhớ lại Tán Sơn Đường còn có 6, 7 vạn con dân phân tán ở ngoài thành, sinh hoạt tại rộng lớn sơn thôn trong. Những kẻ đến từ trấn nhỏ hoặc thôn trang thần tộc Kim Tiên, thân phận càng thêm mật mấp. Cho dù hắn đoạt xá một người trong đó, trong Tán Sơn thành hoạt động thì không dễ bị nhìn thấu. Ngay thứ 3 ban đêm, ánh trăng tối tăm, tiếng gió rít lão. Cố Vô Thiên lặng yên rời khỏi Tán Sơn thành, tiệm phục tại ngoài cửa thành vạn dặm xa một ngọn núi bên trong. Nơi này là ngoài thành Kim Tiên bước vào Tán Sơn thành khu vực cần phải đi qua, ở chỗ này có thể nhìn thấy tất cả muốn đi vào cái này thành trì các tu sĩ, cho Cố Vô Thiên mang đến cực lớn tiện lợi. Hán Luẩn thân tại Sơn Phong bên trong, lặng lặng quan sát đi ngang qua thần tộc con dân. Ròng rã một ngày đi qua, chỉ có 3 nhóm thu thập tài nguyên cùng khoáng mạch hộ vệ đội ngũ kết đội trở về Tán Sơn thành. Hắn lại kiên nhẫn chờ đợi mấy canh giờ, cuối cùng đợi đến một tên độc hành thần tộc thanh niên từ đằng xa chạy nhanh đến. Thanh niên kia thân cao hơn trượng, hình thể khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân tỏa ra tự tin phi tức, thực lực đã đạt thái ấp kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Nhìn thấy này thần tộc thanh niên thẳng đến Tán Sơn thành mà đến, Cố Vô Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chính là ngươi. Sau một khắc, Hàn Phong xuất ra vô hình thiên địa thần lực, Lạc Yên không một tiếng động đem phạm vi ngàn dặm phóng toạ. Người trẻ tuổi này thực lực ngược lại là vừa và tốt, mặc dù bây giờ Cố Vô Thiên cao hơn hắn dòng dã một cảnh giới, chẳng qua thì không ảnh hưởng cái gì, thần tộc người nhục thân vừa vận có thể gánh chịu cao hơn thần lực. Đúng lúc này, một Cố cường đại thần thức xung kích như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía kia thần tộc thanh niên. Thanh niên kia tuy có thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới thực lực, lại không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị thần thức xung kích, kích choáng. Mặc dù hắn tại trước khi hôn mê đã nhận ra nguy hiểm, nhưng đối mặt Cố Vô Thiên thực lực tuyệt đối, hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Hắn như là diều bị dây, từ không trung rơi xuống, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Cố Vô Tiên nhanh chóng tiến lên, một cái tiếp được hôn mê thần tộc thanh niên. Hắn lòng bàn tay tuôn ra một cỗ vô hình lực lượng, trong nháy mắt xâm nhập thanh niên trong góc, làm vỡ nát hắn thần cách. Sau đó hắn giải trừ ngàn dạng phong ấn, mang theo thần tộc thanh niên biến mất tại Minh Ngông Sơn thôn bên trong, hiện tại bộ thân thể này chính là có thể trở thành hắn thao tác đối tượng. Hắn tìm thấy một chỗ chỗ ẩn nút, bước vào giữa hư không vận vẹo thời không, bắt đầu luyện hóa thanh niên thần cách phái phiến, hấp thu hắn thần hồn ký ức. Ngoại giới quá khứ một thiên, hắn tại vận vẹo thời không bên trong đã vượt qua 50 ngày thành công đoạt xá thần tộc thanh niên, cũng dung hợp đại bộ phận thần hồn ký ức. Sau một ngày, Cố Vô Thiên lần nữa hiện thân, đã hóa thân thành kia khôi ngô cao lớn thần tộc thanh niên. Lúc này hắn không cần ẩn nấp thân hình, trực tiếp nên ngang địa bay về phía Tán Sơn Thành, người kia tất cả ký ức đều đã thuộc về Cố Vô Thiên, hắn hiện tại đã trở thành một vị thần tộc con dân, không có bất kỳ cái gì sở hở. Không thể không nói, Cố Vô Thiên phán đoán cực kỳ chuẩn xác, vận khí thì coi như không tệ. Tên này cảnh giới cùng thực lực cũng vừa mới thích hợp thần tộc thanh niên tên là Tô Tinh Trần, là Tán Sơn đường con dân. Vì thực lực của hắn cùng thiên phú, tại Tán Sơn Đường thế hệ tuổi trẻ bên trong đủ để đứng hàng trước mấy tên. Nhưng hắn xuất thân bình thường, tính cách cao ngạo bén nhọn, tại Tán Sơn Thành ở lại gần vạn năm trong đắc tội không ít người, lọt vào chúng nhiều cường giả cùng cùng thế hệ xã lãnh. Với lại người kia nghe nói là dùng rất nhiều ám muội thủ đoạn mới để thăng đến một bước này, nghe nói càng là hơn cấp Bốc Đốt Đế, cướp đoạt không ít người tại Nguyên Mới đi cho tới hôm nay bước này. Tô Tinh Trần tính tình cương liệt, không muốn tối đầu cầu hòa, dứt khoát rời khỏi Tán Sơn Thành, ẩn cư tại xa xôi trong thôn trang nhỏ. Ở chỗ nào như thế ngoại như tiên cảnh ẩn cư nơi, hắn dốc lòng tu luyện, thể phải đột phá đỉnh phong Kim Tiên quay về Tán Sơn Thành rửa sạch đục nhã, đối với tất cả mọi người là phi thường thống hận. Đi lần này chính là trên văn năm, Tán Sơn Thành người đã sớm đem hắn quên. Mà ở trong thôn trang, hắn thì dường như không cùng thôn dân lui tới, mà là một người đang yên lặng tu hành, gia hỏa này ngược lại là một tương đối cô độc người tu hành. Vậy vậy, Tô Tinh Trần tại Tán Sơn Thành cùng trong thôn trang cũng không có bằng hữu, càng không có người thân. Lần này hắn ngẫu nhiên được biết Tán Sơn Đường ban bố chiếu lệnh, trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, quyết định tiến về Tán Sơn Thành tham gia tinh anh tuyển chọn. Hắn lập chí bước vào trong người đứng đầu, tiến về Thanh Minh thần điện tông phủ. Hắn muốn nhất minh kinh nhân, tham được thần điện điện chủ cùng trưởng lão ưu ái, một bước lên mây, nhường Tán Sơn thành tất cả mọi người đối với hắn kính ngưỡng, kính sợ, cũng vì thế hối hận. Cho nên người này tu hành sớm đã xuất hiện lệch lạc, cái này cũng thì dẫn đến hắn nhiều năm như vậy không có bao nhiêu tăng lên, ngược lại là nhường Cố Vô Thiên bắt lấy cơ hội. Chương 1022, biến thành Tô Tinh Trần dự thi, chương 1022, biến thành Tô Tinh Trần dự thi. Cố Vô Thiên phán đoán sở dĩ chuẩn xác, là bởi vì Tô Tinh Trần xác thực như hắn tính toán, tiến về Tán Sơn thành tham gia tinh anh tuyển chọn. Mà vận khí của hắn thì coi như không tệ. Tô Tinh chẩn thân phận cùng trải nghiệm quyết định hắn dường như không có bằng hữu. Người kia thật sự là thái độc hành lập bộ, cho nên nhiều năm như vậy tu hành bên trong, đã không có còn lại mấy người biết hắn, rất phù hợp hiện tại Cố Vô Thiên thân phận cần. Cố Vô Thiên đoạt xá người này về sau, tại Tán Sơn thành hoạt động lúc, hầu như không cần lo lắng bị người nhìn thấu. Không nói khoa trương chút nào, cái thân phận này với hắn mà nói không có gì thích hợp bằng, lần này ngược lại để hắn nhặt cái tiếng nghi, với lại người kia ngày bình thường tại tu hành bên trong làm qua không ít chuyện ác, thậm chí còn ám sát không ít cùng tuổi cái khác người tu hành, cho nên Cố Vô Thiên cũng coi là vị dân trừ hại. Hóa thân thành Tô Tinh Trần Cố Vô Thiên, nên ngang địa bay qua vạn lý trường không, đến Tán Sơn thành chỗ cửa thành. Hơn mười người thủ thành hộ vệ ngăn lại hắn, hỏi thân phận của hắn cùng ý đồ đến, chẳng qua từ trên thân Cố Vô Thiên phát ra thần tộc ba động cũng có thể nhìn ra được, người tuổi trẻ kia dường như thì không đơn giản. Hắn tự xưng là Tán Sơn thành con dân Tô Tinh Trần, nghe nói thông tin sau đặc biệt đuổi tới tham gia tinh anh tuyển chọn. Bọn hộ vệ cũng không hỏi nhiều, rất nhanh liền cho đi, như vậy Cố Vô Thiên cũng là tại mừng thầm trong lòng, xem ra chính mình ngụy trang ngược lại là không có bất kỳ vấn đề gì, hoàn toàn không ai có thể nhìn thấu. Bước vào Tán Sơn thành về sau, Cố Vô Thiên thẳng đến Tán Sơn Đường tổng bộ báo danh. Hắn đã dung hợp Tô Tinh Trần ký ức, đối với Tán Sơn thành hiểu rõ như lòng bàn tay. Hai khắc đồng hồ về sau, hắn bước vào Tán Sơn Đường tổng bộ, tại cửa chính hộ vệ phòng ghi danh thân phận. Sau đó, hai tên hộ vệ dẫn hắn cùng ngoài ra bốn tên Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cường giả, tiến về trong tổng bộ trung tâm quảng trường. Nay bốn tên Kim Tiên cường giả cùng Cố Vô Thiên một dạng, cũng là báo lại tên tham gia tinh anh tuyển chọn. Trong đó hai người là Thái Ức trung kỳ, hai người khác là Thái Ức đỉnh phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều là Tán Sơn thành con dân, lẫn nhau quen biết, trên đường đi thấp giọng trò chuyện. Bất quá Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Vô Thiên, nét mặt hơi khất thượng, tựa hồ đối với Cố Vô Thiên sự tồn tại của người này thì là có chút hiếu kỳ. Có người nhíu mày suy tư, có người mặt lộ hoài nghi, còn có người có vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, này bốn tên kim tiên đang suy đoán Cố Vô Thiên thân phận, hoài nghi hắn chính là từng tại Tán Sơn thành hoạt động Tô Tinh trấn. Trước điện trên quảng trường đã tụ tập hơn 300 tên kim tiên cường giả, bọn hắn phân tán mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hai tên hộ vệ đem Cố Vô Thiên và người tới một tòa đại đài cao trước. Trên đài cao ngồi một vị trưởng lão, đứng bên cạnh 20 tên hộ vệ, phụ trách là người dự thi đăng ký tạm xét. Cùng Cố Vô Thiên đồng hành bốn tên kim tiên trước hoàn thành đăng ký, đến phiên Cố Vô Thiên lúc, bọn Hàn Nhiên lặng nhìn chăm chú hắn. Làm trưởng lão hỏi Cố Vô Thiên thân phận cùng lai lịch, hắn báo ra Tô Tinh Trần tên này lúc, kia bốn tên kim tiên sững sốt một chút, lập tức lộ ra phức tạp nét mặt. Quả nhiên là hắn. Tô Tinh Trần. Thật là hắn, không ngờ rằng hắn còn sống sót. Gia hỏa này biến mất nhiều năm như vậy, lại lại quay về. Cũng không biết hắn những năm này đi nơi nào. Bây giờ nhìn lên tới, thực lực dường như tăng lên không ít. Sắp nhận trước mắt cao thiên niên lớn chính là Tô Tinh Trần bề sau, bốn tên kim tiên khiếp sợ không thôi, trong lòng âm thầm cô Nhưng bọn hắn cũng không tháo tin, cũng không có gọi lại Cố Vô Thiên, chỉ là thấp giọng nghị luận. Cố Vô Thiên bằng vào thực lực cùng thủ đoạn, tự nhiên nghe được bọn hắn xì xào bàn tán. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Tô Tinh trần rời khỏi Tán Sơn thành gần năm, lại còn có người còn nhớ hắn, còn có thể nhận ra hắn. Đây đối với hắn hình thức mà nói, cũng không sao thuận tiện, không có nghĩ tới tên này vậy mà sẽ có nhiều như vậy người quen, không qua mọi người hình như cũng là không thể nào dám nhận nhau, điều này cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Vì khiêm tốn làm việc, Cố Vô Thiên báo danh sau đi đến quảng trường góc ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi. Cả 4 tên kim tiên cũng bất động thành sắp địa đi theo, ngồi ở cách hắn chô không xa. Cố Vô Thiên làm bộ không có phát giác, âm thầm lại quan sát đến phản ứng của bọn hắn. Hắn đại khái năng lực nhìn ra, ngay 4 tên kim tiên chỉ là nghe nói qua hoặc gặp qua Tô Tinh Trần, hai bên cũng không thâm cử đại hận. Khó trách bọn hắn nhận ra hắn về sau, đến nay không có lộ ra. Bất tri bất giác, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, lại có hơn 50 tên kim tiên cường giả lần lượt đi vào trước điện quảng trường báo danh. Tính đến hiện nay, báo danh tham gia tinh anh tuyển chọn kim tiên cường giả đã đạt 400 người. Tán Sơn Đường quy định thời gian kỳ hạn thì đã hết hạn. Lần này ngược lại đã tới không ít người. 400 tên đăng ký Kim Tiên Cường Giả sẽ tại trước điện quảng trường triển khai quyết đấu, cuối cùng tuyển ra 100 người đứng đầu người chiến thắng, đạt được tiến về Thanh Minh Thần Điện tổng bộ tư cách. Tại 3 ngày này chờ đợi thời gian bên trong, Cố Vô Thiên mới đầu còn lo lắng kia 4 tên nhận ra thân phận của hắn Kim Tiên hội vạch trần hắn. May mắn là, ngay 4 tên Kim Tiên đối với hắn cũng không ác ý, cũng không đưa hắn đến bảo hắn biết người, nguyên lai thì chẳng qua là sơ giao mà thôi, chỉ là đối với rất lâu không có xuất hiện hắn biểu thị ra kinh ngạc, nhưng cũng không có những chuyện khác. Dường như bọn hắn đối với lần này tinh anh tuyển chọn cực kỳ trọng thị. Ba ngày thời gian trong một tháng chuyên tâm tu luyện, gắng đạt tới đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Cố Vô Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không còn dám thị bọn hắn, ngược lại lắng nghe những người khác trò chuyện. Trên quảng trường gần 400 tên Kim Tiên Cường giả bên trong, đại đa số người cũng đang chuyên tâm tu luyện, yên lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Nhưng cũng có một số người có vẻ đã tính trước, tràn đầy tự tin. Bọn hắn top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện, thảo luận các loại trọng tâm câu chuyện. Có người đang suy đoán tinh anh tuyển chọn nguyên nhân cùng mục đích, có người đang thảo luận thi đấu chiến thuật, còn có người tại giao lưu thần thông tuyệt kỹ kinh nghiệm. Cố Vô Thiên âm thầm lắng nghe. Quả nhiên dò xét được một ít tin tức hữu dụng. Lần này Thanh Minh Thần Điện tuyên bố chiếu lệnh, triệu tập nhiều địa phương như vậy tu sĩ lựa chọn ra 100 tên tinh nhuệ kim tiên. 7400 tên tinh nhuệ tề tụ Thanh Minh Thần Điện tổng bộ về sau, còn sẽ tiến hành tỉ thí, cuối cùng tuyển ra 3000 tên người mạnh nhất. Rất nhiều người cũng cảm thấy to mò, Thanh Minh Thần Điện tuyển chọn này 3000 tên kim tiên cường giả đến tột cùng có dụng ý gì? Là vì mở rộng hộ vệ đoàn, vẫn là phải chấp hành cái gì nhiệm vụ đặc thù? Trong lòng của tất cả mọi người cũng là đặc biệt hiếu kỳ, không biết rốt cuộc dụng ý làm sao. Một ít dự thi kim tiên chính đang thảo luận việc này, trong đó có mấy tên xuất thân quyền quý thế gia kim tiên. Sớm đã theo tán sơn đường trưởng lão khẩu bên trong biết được một chút tin tức nội bộ. Nghe nói, cuối cùng tuyển chọn ra 3000 tên tinh nhuệ kim tiên, không chỉ lại nhận thanh minh thần điện trọng dụng, còn đem cùng mấy vị trưởng lão cùng điện chủ cùng nhau, chấp hành một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nhắc tới cái này tin tức nội bộ lúc, kia mấy tên kim tiên nói không tỉ mỉ, có vẻ có chút thần bí. Nguyên nhân chính là như thế, tin tức này có vẻ càng thêm có thể tin. Nghe được thông tin hơn 10 người kim tiên kích động không thôi, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ngay lập tức đánh bại đối thủ, biến thành kẻ 3000 người một trong. Cố Vô Thiên nghe được tin tức này về sau, tâm trạng lại hết sức bình tĩnh. Hào không bơ sóng, hắn chỉ là cảm thấy tò mò cùng hoài nghi, Thanh Minh thần điện hứng sự động chúng như vậy, tuyển chọn 3000 tiền tinh nhuệ kim tiền, đến tụt cùng muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Chuyện gì giá trị đến bọn hắn vận dụng như thế lực lượng khổng lồ, thậm chí xuất động vài vị điện chủ cùng trưởng lão? Cố Vô Thiên không khỏi liên tưởng đến, chuyện này là hay không cùng Tu La thần vương liên quan đến. Cái gọi là tin tức nội bộ, tạm thời không cách nào xác định thật hư. Cố Vô Thiên suy đoán cùng hoài nghi, cũng cần muốn tiến một bước nhập chứng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định dự thi quyết tâm chỉ có theo Tán Sơn Đường 400 tên Kim Tiên bên trong chỗ hết tài năng, tiến về Thanh Minh Thần Điện tổng bộ, hắn có thể tra rõ trận tướng. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông lúc, Tán Sơn Đường quy định kỳ hạn đã đến, 400 tên dự thi Kim Tiên tức sẽ triển khai quyết đấu. Sáng sớm, 500 tên hộ vệ tinh nhuệ liền đi đến quảng trường, đem nó bao bọc vây quanh. Bọn hắn mặc giáp cầm kiếm, thân sắc nghiêm túc phụ trách duy trì trật tự. Có khác một đội hộ vệ vây quanh một vị tóc trắng xóa đỉnh phong Kim Tiên cùng 4 tên đại la Kim Tiên cảnh trưởng lão, đi vào trước điện quảng trường. Thông qua những người khác nghị luận, Cố Vô Thiên biết được vị tiên lão giả tóc trắng chính là Tán Sơn Đường phó đường chủ. Lần này tinh anh tuyển chọn do phó đường chủ trấn thủ, bốn vị trưởng lão tự mình chủ trì cùng giám sát. Mặc dù tán sơn đường đã có gần vạn năm chưa cử hành qua loại này hoạt động, kinh nghiệm không đủ, nhưng cơ bản công bằng công chính vẫn cần bảo đảm. Trước khi bắt đầu tranh tài, phó đường chủ theo thường lệ phát biểu một phen khích lệ lòng người nói chuyện, cổ vũ dự thi kim tiên dốc toàn lực. Sau đó, hai vị trưởng lão tuyên bố quy tắc tranh tài cùng cách thức. Quy tắc giải thích hoàn tất về sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Để bảo đảm công bằng, 400 tên dự thi kim tiên bị giúp thăm chia làm 200 tổ, hai hai quyết đấu. Giúp thăm quá trình do phó đường chủ giám sát, bốn vị trưởng lão cộng đồng chấp hành. Bất luận là Dự thi Kim Tiên hay là Cố Vô Thiên, cũng chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Đương nhiên, Cố Vô Thiên cũng không thèm để ý thi đấu có phải công bằng, dù sao ở chỗ này đến chỉ là đi cái quá trình mà thôi, hắn đối với thực lực của mình vẫn là vô cùng không có tự tin. Đối với hắn mà nói, đánh bại tất cả đối thủ, đưa thân 100 người đứng đầu tinh uy, chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Chương 1023, lại gặp phải mấy cái đối thủ cũ, chương 1023, lại gặp phải mấy cái đối thủ cũ. Rai Rong Ma tỉ mỉ rút thăm quá trình cuối cùng kết thúc, thi thí phân đoạn chính thức mở ra. Bị nhô tới tính danh tinh nhuệ Kim Tiên nhóm thành đội đăng lâm đại cao, tại trước mắt bao người triển khai đạo sức, mỗi người cũng có chính mình thủ đoạn cùng công pháp, cũng là nhường dưới đấy những người kia thấy vậy không kịp nhịn. Toàn này tung hoành vạn trượng lôi đại sớm đã bố trí tinh diệu trận pháp, bảo đảm thần vương kịch chiến lúc ảnh hưởng còn lại sẽ không tai họa bên ngoài sân. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, hai vị Kim Tiên trên đài triển khai kịch liệt giao phong. Bọn hắn sôi nổi thi triển tuyệt kỹ sở trường, toàn lực thúc đẩy thần thông bí thuật, thoáng chốc hào quang bắn ra bốn phía, sóng khí cuồn cuộn, tiếng oanh minh rung chuyển vân tiêu. Dự thi hơn 400 tên thần vương tính cả phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão, đều trầm ngâm chú ý trên sân khấu tình hình chiến đấu. Quan chiến đám người khi thì nín thở trầm ngâm, khi thì bộc phát ra sợ hãi thán phục cùng lớn tiếng khen hay, không khí càng thêm nhiệt liệt. Chỉ có Cố Vô Thiên thần sắc lãnh đạm đứng lặng trong đám người, đối với cảnh tượng như vậy không có chút hứng thú nào, bây giờ cần phải làm là đem trạng thái của mình giọng đến đỉnh phong, giải quyết bọn người kia cầm tới kia chỉ có thứ tự. Đối với những chuyện khác hiệu quả cũng không có hứng thú, rốt cuộc hắn không là tới nơi này hóng chuyện. Chưa quá nhiều lúc, trên sân khấu liền phân ra được thắng bại. Người bị thua bị kinh khí đẩy lui, đâm vào bên bờ lôi đài mãn sáng bên trên, và áo nhuốm máu ẩm đạm rút lui. Bên thắng náo nệ nhận lấy mọi người ánh mắt hâm mộ, hai đầu lông mày khó nén tốt sắc. Sau đó lên đài tổ thứ 2 Kim Tiên đồng dạng triển khai quyết đấu, mặc dù chiêu thức lui tới hỏa hoa vàng khắp nơi, nhưng cuối cùng không có kinh diễm cử chỉ. Hai bên dây dưa một lát sau, một người trong đó vô ý chạm đến phòng ngự cái giới, bị phán thua rời sân. Người thắng trận âm thầm may mắn, kẻ bại thì túi đầu nắm tay tràn đầy không cam lòng, chẳng qua quy tắc như thế, cũng là không tốt nói thêm cái gì. Theo thời gian trôi qua, từng tổ từng tổ Kim Tiên thay nhau ra trận, lôi đài vẫn luôn bị sắt thép va chạm âm thanh bao phủ. Căn cứ thi đấu truyện quy tắc, mỗi trận tỉ thí kéo dài thời gian bị nghiêm ngặt hạn chế, ngắn thì 10 hơi, tối trường không quá nửa khắc. Mặc dù đa số giao đấu bình thường không có gì đặc biệt, lại cũng không thiếu làm cho người vô an tán dương phấn khích trong đáy mắt, dẫn tới toàn trường lớn tiếng khen hay liên tục. Phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão toàn bộ hành trình nghiêm túc quan chiến, thỉnh thoảng gật đầu toát ra đối với dưới trướng chiến lược tán thành. Cho đến hoàng hôn giáng lâm, trên trong tổ quyết đấu danh sách công bố lúc, cuối cùng đến phiên cố Vô Thiên đăng tràng. Đối thủ của hắn chính là vị thái ớt Kim Tiên trung kỳ thanh niên kế xuất, giờ phút này mặt sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch. Làm hai người đứng ở giữa lối đại Lễ quan chiến ở giữa lập tức nổi lên xì xào bàn tán. Phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão ánh mắt giao hội, không còn nghi ngờ gì nữa đối với thắng bại sớm có dự phán. Vì Cố Vô Thiên hiện ra cảnh giới uy áp, thắng thua trận này đã mất lo lắng. Thanh niên kia Kim Tiên tuy biết thất bại, lại vẫn cắn răng thúc đẩy thần lực dẫn đầu làm khó dễ, cố gắng vãn hồi một chút mặt. Đợi trời lôi hỏa cuốn theo giữ giàn cương phong cuốn theo tất cả, Cố Vô Thiên lại vững như núi. Đợi thế công tới gần mặt thời khắc, hắn bỗng nhiên vùng ra song quyền, hai đạo mạo vàng quyền ảnh như sao băng phá không. Ầm ầm. Sáng chói quyền cương nghiền nát nặng nghè thuật pháp, đem thanh niên kia đánh cho bay ngược mà ra ầm ầm tại phòng ngự màn sáng phía trên. Đợi bụi mù tan hết, Cố Vô Thiên vẫn như cũ đứng chắc tay, thanh sam chưa nhiễm chân thế. Thanh niên Kim Tiên cũng đã sắc mặt trắng bệnh, dựa kết giới gian nan điều tức, gia hỏa này thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến nhường hắn khó tiếp cận tình trạng. Toàn trường lâm vào nhất thời yên tĩnh, tiếp theo bộc phát ra như núi kêu biển gầm sợ hai thảm vụ. Chủ trì trưởng lão cưỡng chế kinh ngạc cao giọng tuyên án, trận chiến này Tô Tinh trấn thắng. Tiếng gầm truyền khắp quảng trường mỗi một góc, vô số đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Cố Vô Thiên chi thân. Lại là năm đó cái đó Tô Tinh trấn. Mãi danh nhận tích gần vắn năm, tu vi lại tinh tiến đến tận đây. Thai Ức trung kỳ cường giả lại bị một kích tát tạc, như thế uy thế sợ là đã chạm đến đại la hậu kỳ cánh cửa. Tiếng nghị luận giống như thủy triều lan tràn, mấy cái hoa phục kim tiên sắc mặt đột nhiên âm trầm. Bọn hắn chính là năm đó liên thủ xa lánh Tô Tinh Trần con em thế gia, không ngờ rằng Cố Vô Thiên hiện tại mạnh tới bậc Na ỷ, nhường lòng của mọi người bên trong thì là có chút bất mãn. Giờ phút này chút ít quyền quý hậu duệ nhìn chằm chằm lối đại, đáy mắt đan sen kiêng kỵ cùng kinh nghi. Mặc dù tự cao cũng là thượng vị kim tiên, nhưng Cố Vô Thiên hiện ra lôi đỉnh thủ đoạn vẫn làm bọn hắn như có gai ở sau lưng. Theo đến tiếp sau quyết đấu lần lượt diễn khai, lực chú ý của chúng nhân dần dần, dần rời đi. Sau 2 canh giờ, thủ luân tị thí mọi chuyện lắng xuống, một nửa kim tiên chịu thảm bởi đạo tài. Tấn cấp 200 tên cường giả được phép chỉnh đốn 6 canh giờ, kẻ bại thì ảm đạm rút lui hoặc ngừng chân quan chiến. Cố Vô Thiên ngồi một mình dọc theo quảng trường nhăm mắt điều tức, kỳ từ âm thầm thu thập tình báo. Quanh mình tu sĩ nói nhỏ tận lọt vào trong tai, Tam Sơn thành thế lực khắp nơi bố cục mạch lạc dần dần rõ ràng. Chợt có năm đạo ngang ngược khí tức từ bốn mặt xuống lại mà đến. Cố Vô Thiên dù chưa mở mắt, thần thức sớm đã khóa chặt người tới. Hai tên thái ớt đỉnh phong cảnh giới cùng ba tên đại la tiền kỳ cảnh giới kim tiên, đều thân mang hoa phục khí độ khiến người Đô đạo Hưu đã dám quay về chốn cũ, như thế nào là một bộ dạng vờ cào thăm tư thế. Cầm đầu nam tử áo bảo tím lời nói mang theo sự trầm trọng, đầu ngón tay khẽ chọc bên hông Ngọc Giác. Còn lại mọi người liên tiếp cười náo. Làm năm chật vật trốn đi chó nhà có tang, bây giờ ngược lại học được cố làm ra vẻ. Chẳng lẽ cho rằng đưa thân thượng vị thần vương, liền có thể cùng bọn ta thế ra khiêu chiến? Thật sự là có chút quá mức không biết tự lượng sức mình, tựa ngươi tiểu nhân vật như vậy, nên có chính mình nhận biết cùng tự giác. Trêu tức chi ngôn như độc tiên đánh tới, Cố Vô Thiên nhưng như cũ thần sắc hờ hững, bình tĩnh như không nghe thấy. Thấy thần sắc hắn như thường, vẫn như cũ nhắm mắt tính toán. Một tiên dâu dài thần vương cười lạnh nói: "Đáng tiếc a, tỷ thí lần này chỉ lấy trăm người đứng đầu." Vòng tiếp theo tỷ thí kết thúc, tất cả thì mọi chuyện lắng xuống. Cho dù ngươi lại thế nào năng lực thắng lợi, chúng ta vẫn luôn ép ngươi một đầu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thực lực của chúng ta ngươi cũng biết, trừ phi ngươi dám khiêu chiến chúng ta, bằng không ngươi không cách nào bước vào này trăm người đứng đầu." Nói đến chỗ này, dâu dài cùng bốn vị khác kim tiên nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy niềm ai. Ý đồ của bọn hắn lại rõ ràng chẳng qua, chọc giận Tô Tinh Trần, buộc hắn ra tay lại đường chúng đem nó đánh bại chất đệ nhục nhã một phen. Kể từ đó, bất kể hắn có gì âm mưu đều đem không thể nào tri chuyện, tiểu tử này làm năm chính là một làm cho người ta chán ghét tính cách, bây giờ nhìn tới cái này tính cách ngược lại là không có bất kỳ cái gì sửa đổi, vẫn là như vậy làm người ta ghét dáng vẻ. Quả nhiên, dâu giải kim tiên phép khích tướng dường như có hiệu quả. Cố Vô Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lạnh như băng đảo qua năm người, giọng nói đạm mạc nói, thực sự ổn nào. Khẽ khoang miệng lưỡi các ngươi ngược lại là rất lợi hại, chúng ta ở đây thượng xem hư thực. Trong âm thanh của hắn lộ ra ba phần khinh miệt. Vậy phần chẳng ghét, thái độ như vậy thật sự là để người có chút khó chịu, mấy tên này lại chỗ nào có thể nhịn được một hơi này. Sắc mặt âm trầm như sắt, quanh thân tức giận cuồn cuộn. Tô Tinh Trần, ngươi muốn chết? Tốt, rất tốt. Vạn Nam không thấy, ngươi ngược lại là đây làm năm càng ngông cuồng hơn, càng không biết trời cao đất rộng. Ha ha. Bản tọa nguyên vốn còn muốn, chỉ cần ngươi khẳng túi đầu nhận sai, có thể còn có thể cho ngươi lưu mấy phần mặt. Đã ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Tô Tinh Trần, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy liền trên lôi đài thấy đi. Có chúng ta ở đây, để lúc đó muốn nhìn ngươi có năng lực gì, nếu là ngươi lần này lại nói chuyện, vậy liền vĩnh viễn không để cho chúng ta tại Tán Sơn Thành trông thấy ngươi. Có chúng ta ở đây, Tán Sơn Thành tuyệt chứa không nổi ngươi. Nam vị Kim Tiên giận không kìm được, hoàn toàn không để ý trung quanh tu sĩ khác ánh mắt khát thượng, trước mặt mọi người hướng Cố Vô Thiên hạ tri từ, tuyên bố thi đấu sau khi kết thúc muốn lên đại tiêu chiến hắn. Bọn hắn muốn cho rằng Cố Vô Thiên hội lùi bước từ chối, thậm chí cần bọn hắn tiếp tục chọc giận, hoặc mượn nhờ người bên ngoài tạo thế bức bách hắn lương chiến. Nhưng mà, Cố Vô Thiên chỉ là lạnh lùng liếc bọn hắn một chút, trầm giọng nói, thi đấu sau khi kết thúc, trên lôi đài thấy đến lúc đó các ngươi cũng không nên khấc nhẹ. Năm vị tu sĩ lập tức sửng sốt, không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ tới Cố Vô Thiên sẽ như thế dứt khoát ứng chiến, lại lực lượng mười phần. Trong lúc nhất thời, năm người lại không phản bác được, cảnh tượng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tiểu tử này thái độ thật sự là làm cho lòng người bên trong khó chịu, chẳng qua bây giờ ra hỏa này tu dưỡng ngược lại là trở nên đã khá nhiều, dù vậy đều không có tùy tiện ra tay. Nhưng mà, xung quanh đã có vài chục tên tu sĩ âm thầm chú ý, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Lúc này nếu bọn họ quay người rời đi, có lẽ quá qua bé mặt, cho nên tại lúc này ngược lại là có chút cớ hồ khó xuống. Thế là năm người lấy lại tinh thần, sôi nổi đối với Cố Vô Thiên chảo phúng chửi mắng, quằn xuống vài câu lời hung ác sau lúc này mới hậm hực rời đi. Chương 1024, một kiếm bại một người, chương 1024, một kiếm bại một người. Cố Vô Thiên cùng năm vị kim tiên bộ phát ngô chuẩn cảnh, bị phụ cận hơn 10 vị kim tiên cường giả thu hết vào mắt. Mọi người đối với mấy người này ở giữa ân oán cũng là có nhiều tò mò, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Cố Vô Thiên vậy mà sẽ cùng mấy người này đối đầu. Đợi kia năm vị kim tiên đi xa về sau, những người vây xem còn tại mật ngụ cho chuyện, âm thầm thảo luận không ngớt. Vạn năm thời gian lưu truyện. Bọn hắn lại vẫn chưa bỏ cuộc nhằm vào Tô Tinh Trần. Tiểu tử này vận khí ngược lại là phi thường không tốt, không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy còn có người còn nhớ hắn. Năm đó Tô Tinh Trần chịu lục rời sự tỉnh, dường như chính là mấy người kia bảy cái a. Gia hỏa này làm năm thì không làm cái gì chuyện tốt, đơn giản chính là chó cắn chó, bất quá ta nhìn xem lần này tiểu tử này ngược lại là không có cách nào đến tiếp tục nhảy nhót đi xuống. Sắp thực như thế. Nghe đồn Tô Tinh Trần xưa nay lãnh ngạo cô tịch, không biết sao cùng bọn hắn kết xuống tự hoán, hiện tại xem ra rất có thể là bị mấy người này liên thủ luận áp, tiểu tử này vận khí ngược lại là chân không tốt. Theo lẽ thường, trải qua này ngăn trở sau yên lặng vẫn năm, hắn lẽ ra ra thu lại tâm tính mới đúng, ngươi nhìn xem vừa mới hắn cái dạng kia, thật sự là có chút phách lối quá mức, không cho bọn người kia mặt mũi, bọn người kia có thể là nghĩ đến cách chỉ ngươi. Vừa rồi hắn triển lộ chắc chắn cùng cương rắn, rõ ràng không sợ năm người uy hiếp, hẳn là tìm được tường viện, hoặc là có cái gì cái khác mạnh mẽ thủ đoạn không? Có thể này vạn năm ở giữa, hắn đã đổ nhập cái khác phân đường, bị một vị nào đó đường chủ coi trọng vô trọng, bằng không ta còn thật không nghĩ tới vì sao lại cùng mấy tên kia bốc lên, cho nên mới có lực lượng trở về báo thủ. Chẳng qua nhìn lên tới tốt giống hay không? Tiểu tử này quá khứ hình như nghe nói cứ như vậy thần thần bí bí, bây giờ nhìn tới cũng là như thế. Nay phòng đoán ngược lại có mấy phần đạo lý, rất có thể là đạt được pháp bảo gì, hay là có cái gì thủ đoạn khác. Lại đợi thi đấu kết thúc, tất có một hồi lòng tranh hổ đấu, mấy tên kia lại cũng có địch nhân, thật sự là quá thú vị. Náo nhiệt mặc dù có thể kỳ, đặc sắc lại khó liệu. Ta vẫn không coi trọng Tô Tinh Trần, năm người kia căn cơ quá sổ, tiểu tử này thật sự là có chút quá non, rốt cuộc những tên kia dưới tay còn có không ít người đâu. Hơn 10 vị tu sĩ nghị luận nhanh chóng lên men, gây xôn xao truyền khắp quảng trường hơn 200 vị cường giả trong hai Mọi người đối với ở trong đó ân oán cũng là biết đại khái, chẳng qua cũng không thế nào xem trọng Cố Vô Thiên, rốt cuộc đối với Cố Vô Thiên mà nói, mấy cái này đại thế gia nhân vật cũng không phải bình thường người có thể đụng trọng độ. Ngay cả chủ trì thi đấu Tam Sơn phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão cũng biết được Tô Tinh Trần ước chiến Ngũ Kim Tiên sự tình. Loại này hẹn riêng giao đấu là ân oán cá nhân, theo quy củ không thể can thiệp, cho nên bọn hắn cũng chỉ là nghe được tin tức này sau đó, từng cái tại dưới đấy lặng lẽ nghị luận. Cho dù phó đường chủ đám người tâm còn lo nghĩ, cũng không liền ra mặt ngăn cản, mấy cái kia thế gia người trẻ tuổi, có đôi khi gây cũng quá đáng. Chẳng qua dù vậy cũng là không dám nói thêm cái gì, dù sao những thứ này sau lưng thế gia đứng đủ loại cường giả. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần là không vi phạm với hạch tâm nguyên tắc, ngược lại cũng không có cái gì đáng giá chú ý sự việc. Thời gian lưu chuyển, 6 canh giờ thoảng qua liền mất. Hai vòng thi đấu chính thức mở ra. Vẫn do phó đường chủ chấp trưởng, tứ trưởng lao trước mặt mọi người là 200 kim tiền phân phối đối thủ, mọi người ở thời điểm này đều cũng có chút ít ma quyền sắc trưởng, lặng lặng chờ đợi đối thủ của mình. Rút thăm hoàn tất, đọ sức lập tức triển khai. Bị điểm tên kim tiền nhóm lần lượt lên lại, triển khai sinh tử quyết đấu. Này vòng liên quan đến Bách Cường Đế, người dự thi đều dốc hết toàn lực, không người dám có nửa phần lơi biếng. Lần này đọ sức ngược lại so với một lần trước muốn mạnh hơn rất nhiều, rốt cuộc lần này nếu bị thua, thế thì thật sự là có chút đáng tiếc, cho nên mọi người dường như đều là lấy ra toàn lực. Trên lôi đài kịch chiến càng đẫm, mọi người sôi nổi lấy ra phép dương tuyệt kỹ, tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Đinh Hai Nhược có kinh minh kéo dài quanh quẩn, lóe mắt thần quang nhiều lần hiện, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần nhượng quan người không kịp nhìn, lớn tiếng khen hay liên tục. Mỗi trận tỉ thí tốn thời gian tự nhiên trên diện rộng kéo dài, mọi người ở thời điểm này cũng là lấy ra chính mình đủ loại tuyệt kỹ. Rất nhiều pháp bảo cũng là để người không kịp nhìn. Thủ Luân Đọ sức nhiều tại khắp đồng hồ trong quyết ra thắng bại, nhanh chóng người chẳng qua mấy chục giây. Lần này đối chiến thường thường tốn thời gian ba khắc đến nửa canh giờ, phương thấy rõ ràng, có thể thấy đến bây giờ đây chiến đấu tới cùng đến cỡ nào bất lựa, thậm chí có không ít người cũng xuất hiện trọng thương cùng tử vong tình huống. Thời gian lặng yên cực nhanh. Cuối cùng dòng giá 2 ngày, phương hoàn thành 82 trận quyết đấu. Kẻ bại ảm đạm rời sân, thân xác chấn nạn, bên thắng cho dù mình đầy thương tích, cũng khó nén phấn hở, đây chính là vô thượng bình qua a. Thậm chí tại chỗ thiết giải, phát tiết trong lồng ngực khoái động tình. Rốt cuộc tấn cấp người đều lấy được tư cách, có thể tiến về Thanh Minh thần điện tổng đường. Cho đến thứ 88 tổ lên lại, Cố Vô Thiên cuối cùng nên trận đấu. Đối thủ là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới cường giả, vừa cùng ngũ đại quyền quý thế gia lui tới rất thân. Người này vừa lên lại liền bày ra địch ý, cười nhạo nói: "Tô Tinh Trần, ngươi này gian ngoan hạng người thật khiến cho người ta buồn nôn. Làm năm ngươi chính là bộ này tính tình, không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy, còn là bộ dáng này. Làm năm như chó nhà có tang thoát khỏi, nên Vinh Thế ẩn ấp, không ngờ rằng chính ngươi không có có tự mình hiểu lấy, không nên lấy cái không thú vị, hôm nay liền để ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Lời này cũng là nhường Cố Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tới người kia hẳn là vừa mới mấy cái kia con chó thế gia chó săn, chó săn làm đến nước này thì đích thật là để người có chút kính nghệ. Cố Vô Thiên ánh mắt đột nhiên lạnh, quát chói tai: "Các ngươi bọn người kia sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi dung sao? Thật sự là ồ nào?" Hai người đối thoại vang vọng toàn trường, mấy trăm cường giả nghe được rõ ràng, tất cả mọi người là Cố Vô Thiên đạm lượng âm thầm lau một vệt mồ hôi. Thanh niên Kim Tiên thẹn quá hóa giận, "Tôi Tinh Trần, lại nhìn ngươi có gì tùy tiện tư bản?" Hét to âm thanh bên trong tuấn di đến Cố Vô Thiên vùng trời, rút đao giật chém. "Suỵ" Dao mang như kinh lôi phá không, lôi cuốn mấy trăm pháp tắc chi lực, xé mở màn trời, giá hỏa này mặc dù tương đối nói nhiều, nhưng mà trên tay công phu cũng không yếu, nhìn xem bộ dáng này ngược lại là một tương đối đối thủ cường đại. Cả tòa lôi đại đều bị dao thế phong tỏa, không gian vì đó ngưng trệ, năng lực cầm trong tay cây dao này chơi đến nước này thì đủ để thấy người thanh niên này thực lực, giá hỏa này cũng đúng cái rất không tệ đối thủ. Cố Vô Thiên như phụ núi cao, thân hình bị quản chế, trung quanh những tia dao quang dao mang cũng là đưa hắn khắp nơi bị quản chế, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là như vào vũng bùn. Dưới đại chúng thần vương thấy này như thế, sôi nổi lớn tiếng khen hay trợ uy. Nhưng cố Vô Thiên thần sắc hờ hững, đợi lưỡi đao và đỉnh lục phương ngẩng đầu xì khẽ, "Ngươi thì chút bản lĩnh này sao? Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh đến trình độ nào." Trong tay một kiếm đột nhiên nổi lên, coi như không thấy lẫm liệt đao cương trực kích đối thủ, Cố Vô Thiên trong tay Hắc Long kiếm tại lúc này cũng là giơ lên, Hắc Long kiếm vi lực vốn là đáng sợ, Cố Vô Thiên càng là hơn không chút khách khí lấy ra tám thành lực lượng. Sáng chói kim mang chợt hiện, kiếm khí trong tay cũng là bắt đầu tung hoành lên, kiếm ảnh trong nháy mắt nuốt hết thanh niên Kim Tiên. Cố Vô Thiên mang trên mặt một tia cười lạnh, "Phá thiên." Ầm ầm. Đao quang vỡ nát âm thanh bên trong, thanh niên Kim Tiên lập tức sủi lờ, máu tươi trời cao bay năng mấy ngàn trượng. Cố Vô Thiên cũng không phải cái thị sát ra hỏa, một kiếm này chỉ là đem trước mắt người trẻ tuổi này cho đánh hôn mê bất tỉnh, trong tay thanh kiếm này còn không có cầm suất toàn lực. Chẳng qua cũng đủ làm cho người kia mất đi tất cả sức chiến đấu, không ngờ rằng thắng bại lại trong chớp mắt liền đã điểm ra đây, làm cho tất cả mọi người ở thời điểm này đều là không nghĩ tới. Giao đấu im bặt mà dừng, thần quang dần dần tán, lôi đại yên tĩnh như cũ, hình như trước mắt vừa mới phát sinh một đao kia cùng một kiếm kia giống như đang nằm mơ. Giờ phút này chỉ còn lại người trẻ tuổi kia có quáp tại chỉ riêng che đậy bên dưới, phát ra đau khổ tiếng hô. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên thanh kiếm này vậy mà đáng sợ như thế. Cho nên chẳng cảnh cũng là rung động toàn trường, mấy trăm cường giả nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt ẩn hiện ý sợ hãi. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cường giả lại bị một quyền trọng thương, như thế uy thế vượt xa lẽ thường. Dù cho là đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, cũng khó có như vậy nghiền ép chi tứ, Cố Vô Thiên thực lực ngược lại là sâu không lường được, không ngờ rằng Đại La Kim Tiên cường giả lại khủng bố như vậy. Nhưng rất nhiều người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này đây làm năm qua nói muốn mạnh hơn, nhìn tới lần này thật là hạ thúc cung phù, cũng là làm đủ chuẩn bị. Chưa 1025, các ngươi năm cái, cùng lên đi, chưa 1025, các ngươi năm cái, cùng lên đi. Cố Vô Thiên một quyền đánh bay mạnh như thế người, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Năm vị thế gia kim tiên nội tâm chấn động, kiên kỵ tình tự nhiên sinh ra. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Tô Tinh Trần cuồng vọng cũng không phải là bắn tên không đích, mà là bắt nguồn từ thực lực tương đại. Người kia tuyệt đối có sự tự tin như thế cùng thực lực, điều này cũng làm cho mọi người tại giờ phút này đã hiểu, Cố Vô Thiên cũng không phải ở chỗ này nói đùa bọn họ, mà là thực sự chuẩn bị đem bọn người kia giải quyết, Cố Vô Thiên ban đầu thì ôm tính toán như vậy cũng chú ý Người kia thật sự là để người cảm thấy có chút đáng sợ. Đối mặt đối thủ như vậy, cho dù là ba vị thái ất kim tiên cảnh giới thì không có phần thắng chút nào, thậm chí hai vị đại la cảnh giới cường giả cũng chưa chắc năng lực chiếm được tiên nghi. Nghĩ đến đây, năm vị kim tiên sinh lòng phất ý, không muốn lại đường chúng khiêu chiến Tô Tinh Trần. Nhưng mà, bọn hắn cũng không định lúc này bỏ qua, mà là kế hoạch tại thi đấu sau khi kết thúc tìm cơ hội trả thù. Vấn đề là bọn hắn trước đó khiêu khích đã sớm bị mọi người mắt thấy, bây giờ đã là cõi hồ khó xuống. Năm vị kim tiên sắc mặt trầm chậm, bí mật truyền âm bàn bạc đối sách. Mặt mũi của bọn hắn tại lúc này đã có vẻ rất không đăng giá. Vì chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Thiên lại mạnh tới bậc này, càng là hơn không nghĩ tới Cố Vô Thiên đã vậy còn quá không nể mặt bọn họ, mọi người mặt hiện lên tại đã không có chỗ thả. Thời gian trôi qua, trên lôi đài giao đấu còn đang tiếp tục. Từng đôi kim tiên lên ngoài đỏ sức, mãi đến khi sau năm canh giờ, cuối cùng mười mấy trận giao đấu mới tuyên bố kết thúc. Tán Sơn Đường Tinh Anh tuyển chọn giải thi đấu viên mãn kết thúc, cuối cùng thắng được 100 tên kim tiên đem theo phó đường chủ cùng trưởng lão tiến về Thanh Minh thần điện tổng bộ, tham dự một kiện đại sự kinh thiên động địa. Làm trưởng lão tuyên bố kết quả lúc, toàn trường bùng phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất. Trứng Điền Kim Tiên nhóm kích động không thôi, mà bị thua người thì mặt mũi tràn đầy thất lạc, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng mà, thi đấu sau khi kết thúc, phó đường chủ cùng trưởng lão cũng không rời sân, mọi người thì an ý lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi năm vị kim tiên khiêu chiến Tô Tinh Trần chờ hay. Ngoài dự đoán là, năm vị kim tiên cũng không lên lại, ngược lại Lặng Yên hướng phía ngoài đoàn người di động, cố gắng rời khỏi quảng trường. Cử động của bọn hắn dẫn tới mọi người ánh mắt phức tạp, có hoài nghi, chờ mong, cũng có xem thường cùng cười lạnh. Năm vị kim tiên xấu hổ không chịu nổi, nhưng vì không bị Tô Tinh Trần nghiền ép, bọn hắn tình nguyện tạm thời chịu đựng quất đũa. Rốt cuộc cùng tiểu tử này động thủ lời nói, vì tiểu tử này tính cách, rất có thể đem bọn hắn cho đánh thành trọng thương. Phó đường chủ cùng trưởng lão thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, nam vị kim tiên cùng Tô Tinh Trần đều là tán sơn đường tinh anh, như bởi vì tư đấu tạo thành tương vong, đối với tán sơn đường cũng không trối lợi. Nhưng mà, không người chú ý tới, trong đám người Cố Vô Thiên chính lạnh lùng nhìn chăm chú kia nam vị kim tiên. Hắn vốn vô ý cùng những người này dây dưa, chỉ muốn mượn cơ hội bước vào thượng thanh thần điện tổng bộ điều tra. Nhưng Tô Tinh Trần đoán nghiệm sâu thực thần hồn, làm hắn không cách nào coi nhẹ. Cảm nhận được chớp niệm của Tô Tinh Trần, Cố Vô Thiên trong lòng thở dài, tất nhiên ta đoạt sát ngươi, liền thay ngươi hoàn thành này tâm nguyện chưa dứt đi. Chí ít thì khiến cái này thích khi phụ người ra hỏa hạo hạo nhớ lâu, không phải là cái gì người đều có thể bị tùy tiện vũ nhục. Lúc này Cố Vô Thiên trong lòng cũng là quyết định chủ ý, chuẩn bị đem bọn người kia hung hăng giải quyết hết. Trên quảng trường tiếng nghị luận càng thêm ồn ào. Mắt thấy năm vị kim tiên tức sắp rời đi, Cố Vô Thiên đột nhiên phi thân vọt lên bục cao, ánh mắt như kiếm bản liếc nhìn toàn trường. Lệnh Giang Quát, Lý Đại Hữu, Vương Nghị Vô, các ngươi vừa rồi khí thế kiêu ngạo đi đâu rồi? Không phải muốn khiêu chiến ta sao? Vì sao bây giờ tượng chó nhà có tăng chạy trốn? Năm vị kim tiên thân hình cứng đờ, sắc mặt tái xanh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Tinh Trần lại sẽ làm chúng nhục nhã bọn hắn, may may không lưu chỗ trống. Phẫn nộ cùng xấu hổ trong nháy mắt bao phủ lý trí của bọn hắn. Năm người quay người căm tức nhìn Cố Vô Thiên, nghiêm nghị quát, "Tô Tinh Trần, ngươi muốn chết? Vốn định cho ngươi lưu mấy phần mặt, đã ngươi không biết tốt xấu, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Người người kia thật sự là quá phế lối, thật không biết trời cao đất rộng, chúng ta chỉ là muốn tha cho ngươi một cái mạng, không ngờ rằng ngươi lại còn không lĩnh tỉnh." Mặc dù bọn hắn ngay cả mình đều không tin, nhưng vị cứu danh dự, năm người đành phải cứng ngắc lấy ra đầu trở về quan trường, đàng đàng sát khí chầm chậm vào Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, "Đã các ngươi tự tin như vậy, vậy liền cùng lên đi. Sao luôn luôn của đùi, nguyên lai các ngươi khí thế kiêu ngạo đi nơi nào, không phải là sợ ta cái này nhỏ nhỏ hạng người vô danh đi?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Năm vị kim tiên mừng thầm trong lòng, đang lo tìm không thấy vây công lối cớ, không ngờ rằng Tô Tinh Trần lại chủ động đưa ra lấy một lần. Bọn hắn nhanh chóng bay lên lôi đài, đem Cố Vô Thiên bao bọc vây quanh. Khắp khuôn mặt lạ vẻ đắc ý. Tô Tinh Trần, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy. Hiện tại nhận thua còn kịp, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Đây chính là chính ngươi nói, đừng nói chúng ta bắt nạt ngươi. Trên quảng trường mọi người trợn mắt há hốc mồm, vừa kinh ngạc tại Tô Tinh Trần cuồng vọng, lại đối năm vị kim tiên tiểu nhân hành vi cảm thấy khinh thường. Không ngờ rằng mấy tên này vẫn đúng là không biết xấu hổ như vậy, chẳng qua tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng, ngay cả loại lời này cũng nói được, làm sao có thể trách người ta. Phó đường chủ cùng trưởng lão cau mày, đang muốn mở miệng hòa giải, lại nghe Cố Vô Thiên quát lạnh nói, sai lầm rồi, không phải là các ngươi vây công ta. Mạt Lạp ta muốn giáo huấn các ngươi năm cái. Bớt nói nhảm, động thủ đi. Nhung ta xem các ngươi những thế gia này tự năng lực, có phải tựa miệng của các ngươi lợi hại như thế. Trong miệng hắn hô hào nhường năm vị kim tiên cùng tiến lên, lại chỉ là lặng lặng đứng ở giữa lối đài, ngay cả vũ khí cũng không lấy ra, nét mặt ung dung không đội. Như vậy tư thế cỡ nào quân vọng? Chẳng qua dạng này dáng vẻ cũng là như mọi người thấy, cảm giác được trong lòng có chút bành trướng lên, tiểu tử này mặc dù nói lên rất là quân vọng, nhưng mà này tấm tư thế quả thật làm cho mọi người cảm nhận được thiếu niên huyết tính. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nam vị Kim Tiên bị như thế khinh thường, tức giận, dường như mất lý trí. "Vô Liêm Sỉ, Tô Tinh Trần, ngươi quả thực không coi ai ra gì, chết tiệt. Tô Tinh Trần, chịu chết đi, nhường ngươi nhìn bọn ta năng lực." Nam vị Kim Tiên gầm thét liên tục, sôi nổi lấy ra thần binh lợi khí, quanh thân thần quang tăng vọt, thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, hướng cô Vô Thiên khởi sướng bay công. "Phi Thiên Hoàng Kiếm, Bạch Tinh Diệt Tuyệt Đao, Phiên Thiên Thần Ấn." Trường Hồng có nhận. Nam vị Kim Tiên toàn lực bộc phát, thần thông tuyệt kỹ uy lực giống như năng lực hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát, chói mắt thần thuật chỉ riêng mang che lụy vạn dặm bầu trời. Nhường cái khác quan chiến mọi người từng cái cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Vô số đao quang kiếm ảnh, phong hỏa lôi đình như như mưa to trút xuống, bao trùm tất cả lối đài. Một ngàn loại thần đạo pháp tắc cùng mênh mông thiên địao thần lực hội tụ thành vô hình trấn áp lực lượng, hung hăng ép hướng Cố Vô Thiên. Trên quảng trường mấy trăm tên kim tiên cùng hộ vệ nín thở trầm ngâm, nhìn chằm chằm trên lối đài tình cảnh, La Tô Tinh Trần bóp một cái mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được năm vị kim tiên liên thủ công kích uy lực kinh khủng. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Tô Tinh Trần nên như thế nào ngăn cản. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, khiến cho mọi người cả đời khó quên một màn xuất hiện. Ở vào trung tâm phong bạo cố vô thiên, bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thần thánh kim quang quang, huyền như là mặt trời chói chang lóa mắt. Đinh hai nhức óc tiếng vang bên trong, kim quang kia làm vỡ nát tất cả đao quang kiếm ảnh, xua tán đi vô tận thần quang. Năm vị kim tiên liên thủ công kích, lại bị hắn dễ dàng như thế hóa giải. Đúng lúc này, kim quang bên trong nô ra một cái đen như mực trường kiếm, ở thời điểm này bạo phát ra vô tận chỉ diên mang. Trong đó hai người giống như bị lực vô hình trói buộc, trợn mắt nhìn quyền mang vánh đến, lại không cách nào tránh né. Theo hai tiếng trầm đục, hai vị kim tiên lồng ngực sụp đổ, thất khiếu phun máu, bay rất ra ngoài. Bọn hắn trên không chúng quay cuồng mấy ngàn trượng, nặng nề đâm vào bên bờ lôi đại phòng ngự trên đại trận, sau đó ngã xuống đất. Trong chớp mắt tươi máu nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn, hai người biến thành hư nhân. Hai vị kim tiên nằm trên lôi đại đau khổ tê thảm, mấy lần dãy rủa lại không cách nào đứng dậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã trọng thương chết sức chiến đấu, kết quả như vậy cũng là nhường mọi người xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh. Đông đạo kim tiên cùng hộ vệ trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Tinh Trần thực lực lại khủng bố như thế. Không chỉ thoải mái hóa giải năm vị kim tiên vây công, còn một chiêu trọng thương hai người. Này là cảnh giới cỡ nào? Chẳng lẽ lại là Đại La Kim Tiên hậu kỳ? Chỉ sợ đỉnh phong Kim Tiên thì không gì hơn cái này a. Không chỉ Đông Đạo Kim Tiên cùng hộ vệ rung động không thôi, ngay cả phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão thì sửng sờ tại nguyên chỗ, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn rõ ràng nhìn ra, Tô Tinh Trần chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, tại sao lại có đáng sợ như vậy chiến lực? Chưa 1026, mấy người các ngươi còn nhảy nhót lên không? Chưa 1026, mấy người các ngươi còn nhảy nhót lên không? Nhưng mà, bọn hắn căn bản không có thời gian đi tự hỏi đáp án, vì trên lôi đài chiến đấu lại xuất hiện biến hóa mới. Ngoài ra ba tên Kim Tiên Cường Giả nhìn thấy chính mình hai người đồng bạn bị đánh thành trọng thương, cả người là huyết địa đổ vào bên bờ lôi đài, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Liên tại bọn hắn ngây người trong náy mắt, Cố Vô Thiên lần nữa thi triển Tuần Di chi thuật, ngắn ngủi một hơi trong lúc đó, hắn liên tục biến đổi ba cái vị trí, tĩnh thi triển chín chiêu uy lực vô cùng thần thông kiếm pháp. Trong tay Hắc Long kiếm ở thời điểm này cũng giống là được đến chỉ lệnh bình thường, bắt đầu đại khai san giới. Trên lôi đài lập tức thần quang tứ xạ, kiếm mang như là khai thiên tích địa bén nhọn, hỏa diễm giống như năng lực đốt cháy thiên địa, thần lôi càng là hơn anh minh không ngớt, phản phất muốn luân sát tất cả. Theo rầm rầm rầm tiếng vang, Kêu ba tên Kim Tiên cũng bị Cố Vô Thiên công kích đánh bay ra ngoài. Này ba tên Kim Tiên kết cục đồng dạng thê thảm. Thực lực yếu nhất Kim Tiên, toàn thân vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, rơi xuống tại bên bờ lôi đài về sau, cũng không còn cách nào đứng dậy. Hắn cùng trước đó hai tên đồng bạn một dạng, người bị thương nặng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Hai gã khác đại la cảnh giới Kim Tiên, mặc dù thương thế nhẹ hơn, nhưng cũng bị Cố Vô Thiên đánh cho miệng phun máu tươi, gãy xương tay chân, chất vật ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài trên lôi đài. Cố Vô Thiên thủ đoạn thật sự là quá độc ác, nhường mấy tên này hoàn toàn đứng không dậy nổi, thương thế như vậy rất có thể ảnh hưởng căn cơ của bọn họ. Chẳng khác gì là hoàn toàn phế đi mấy người. Bọn hắn tóc tai bù xù, quần áo nhuốm máu, đi lại tập tễnh, thân ảnh lung lay sắp đổ, có vẻ đặc biệt chật vật. Trên quảng trường mấy trăm tên kim tiên cùng bọn hộ vệ sớm đã trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Không ai từng nghĩ tới, trận này lấy một địch năm chiến đấu, bắt đầu được nhanh chóng như vậy, kết thúc lại vội vàng như thế. Tiên năm tiên khí thế hung hăng kim tiên, thậm chí ngay cả hai hiệp đều không có chống nổi, liền bị Cố Vô Thiên dứt khoát đánh bại. Người kia sao giải đến loại tình trạng này? Người này đến cùng là thế nào tu luyện? Có chút nghe qua Cố Vô Thiên tên người tại lúc này cũng là từng cái kinh hô lên. Không dám tưởng tượng Cố Vô Thiên tiến bộ đã vậy còn quá lớn, chúng ta có phải hay không hoa mắt? Cái này làm sao có khả năng? Có người nhịn không được thấp giọng kêu lên. Trong mắt bọn hắn, Cố Vô Thiên chẳng qua là một trợ vị kim tiên, làm sao có khả năng hùng có khủng bố như thế sức chiến đấu? Đây quả thực để người khó có thể tin. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi, chỉ có phó đường chủ cùng đường chủ như thế đỉnh phong kim tiên mới có thể có như thế cường hãn thực lực. Càng là có người ở trong lòng may mắn không có tình cơ gặp tiểu tử này, bằng không, bọn hắn có thể thì sống không qua một hiệp. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi, thậm chí có người nhịn không được hét lên kinh ngạc thời khắc. Hai tên đại la cảnh kim tiên dáng chống đỡ nhìn bị thương cơ thể, cố gắng lại lần nữa tỉnh lại, tích xúc thân lực, lần nữa phóng tới Cố Vô Thiên. Mặc dù bọn hắn biết rõ chính mình nhất định thất bại, nhưng trong đầu của bọn hắn chỉ có một suy nghĩ, cho dù bại cũng muốn bị bại sĩ diện một ít. Chí ít, bọn hắn phải làm ra một lần phản kích. Nếu như ngay cả phản kích dũng khí đều không có, cứ như vậy nhặt vừa, đó thật là thật mất thể diện. Mấy người đều là hạ người tâm cao khí ngạo, ở thời điểm này bị Cố Vô Thiên làm nhục như vậy, trong lòng cũng là khó thở. Nhưng mà Hiện thực tàn khốc lần nữa hung hăng đả kích bọn hắn, triệt để nghiền nát bọn hắn hy vọng cuối cùng cùng Tôn Nghiêm. Cố Vô Thiên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trong đó một tên kim tiên trước mặt, còn không đợi đối phương phản ứng, liền một cước đem nó đạp ngã xuống đất, đúng lúc này một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn. Tiên địa kim tiên tại chỗ thất khiếu phun máu, nặng nề màn nện trên lôi đài, hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Một tên khác đại la kim tiên thấy thế, lập tức tỉnh táo lại, ngay lập tức từ bỏ phản kích suy nghĩ, không chút do dự quay người chạy trốn, cố gắng bay xuống lôi đài. Ngay tại lúc này, còn vọng tưởng phản kích Cố Vô Thiên, để đổi lấy cuối cùng một tia tôn nghiêm. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Người kia thực lực đã mạnh hơn bọn hắn quá nhiều rồi, bọn hắn thế mới biết Cố Vô Thiên là đang giả heo ăn thịt hổ. Kết quả sẽ chỉ tượng đồng bạn của hắn một dạng, bị một cước đạp té xuống đất, trọng thương hôn mê, không chỉ mất hết mặt, còn hội tụ trọng thương. Chỉ có kẻ ngốc mới sẽ làm như vậy. Nhưng mà, tên này Kim Tiên cũng không thể đào thoát được rồi. Hắn vừa mới bay ra ngàn trượng xa, Cố Vô Thiên liền tuấn di đến trước mặt hắn, nâng lên một cước đối diện đã tới. Không thể nào cho bọn người kia thở cơ hội, Cố Vô Thiên từ trước đến giờ đều không phải là một nhân từ nương tay người. Mặc dù hắn theo bản năng mà bộ phát toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Theo bành một tiếng vang trầm, tên này Kim Tiên cũng bị Cố Vô Thiên một cước đá ngã lăn, nặng nề mà nện trên lôi đài. Còn chưa chờ hắn trở mình bò lên, Cố Vô Thiên chân đã hung hăng đạp ở trên lồng ngực của hắn. Phốc! Cả tòa lôi đài cũng kịch liệt chấn động một cái, tên này Kim Tiên ngực trong nháy mắt lõm xuống sụt sùi dưới, thất khiếu phun máu, đồng dạng ngất đi. Đến tận đây, trên lôi đài chiến đấu cuối cùng kết thúc, khôi phục bình tĩnh. Trên quảng trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên lôi đài Cố Vô Thiên, thật lâu nói không ra lời. Ngay cả bốn vị trưởng lão nhìn thấy kia năm tên Kim Tiên thê thảm thương thế, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Cố Vô Thiên đứng trên lôi đài, chân đạp đầy người vết máu, hôn mê bất tỉnh đối thủ, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Hắn chú ngó ngắm nhìn phương hướng, chính là Tô Tinh Trần ẩn cư vạn năm chỗ. Ở đâu không biết nằm gai nếm mật bao nhiêu năm, Tô Tinh Trần tại lúc này cuối cùng có thể dựa sạch được nhã. Muối thủ của ngươi ta đã vì ngươi báo, cũng coi là ta thỏa mãn ngươi một tâm mà đi. Cố Vô Thiên trong đầu lóe lên ý nghĩ này, đây là hắn đối với Tô Tinh Trần hứa hẹn. Theo ý nghĩ này hiện hiện, chấp niệm của Tô Tinh Trần thì dần dần bị phục, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Sau một hồi lâu, Cố Vô Thiên mới bay xuống lối đại, mà không thay đổi rời đi trước điện quảng trường. Tô Tinh Trần Thu đã báo, vì để tránh cho phức tạp, hắn quyết định ở trong thành tìm một chỗ ẩn cư một quãng thời gian. Đợi đến vài ngày sau tập hợp thời gian, hắn mới biết hiện thân, đi theo phó đường chủ cùng mấy vị trưởng lão tiến về Thanh Minh thần điện, chuyện lần này gây thực sự quá lớn, rất có thể bị người khác chú ý tới. Cố Vô Thiên sau khi rời đi, nguyên bản yên tĩnh quảng trường mới dần dần khôi phục bình thường. Phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão liên nhau, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ, sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không muốn lại lẫn vào việc này. Thế là, năm vị cường giả ăn ý không nói một lời, Lặng Yên rời đi khỏi trường. Đây là năm cái quyền quý thế gia Kim Tiên cùng Tô Tinh Trần ở giữa ân oán cá nhân, bọn hắn ban đầu không có ra tay ngăn cản, như vậy hiện tại ân oán kết về sau, bọn hắn thì không nên lại ra mặt can thiệp. Rốt cuộc, thân phận của bọn hắn cùng địa vị còn tại đó, tuyệt không thể lưu lại đầu để câu chuyện bị người lên án. Theo Phó Đường chủ cùng bốn vị trưởng lão rời khỏi, đông đảo bọn hộ vệ thì sôi nổi rời đi trước điện quảng trường. Trên quảng trường chỉ còn lại hơn 200 tên dự thi Kim Tiên cùng 100 tên duy trì trật tự hộ vệ. Những hộ vệ kia mặc dù rung động trong lòng khó bình, nhưng bởi vì kỷ luật ràng buộc, bọn hắn không dám quá nhiều địa giao lưu cùng nghị luận. Mà cái hơn 200 tên kim tiên nhóm tỷ không hề bị bất luận cái gì ràng buộc, sôi nổi hét lên kinh ngạc, châu đầu kề thai nghị luận lên, rất nhiều người tâm trạng cũng rất kích động. Cho tới giờ khắc này, mọi người vẫn như cũ không thể tin được, cũng khó có thể tiếp nhận kết quả này. Kia năm vị tại Tán Sơn thành hô mưa gọi gió vô số năm, quyền thế địa vị cực cao kim tiên, lại bị Cố Vô Thiên dễ dàng như vậy như phép, đánh cho thê thảm như thế. Vạn năm chưa từng hiện thân Tô Tinh Trần, đây làm năm càng càng lạnh lùng, cao ngạo, bá đạo cùng phức lối, thực lực cũng biến thành sâu không lường được. Rất nhiều người trong lòng tràn đầy hoài nghi, Tô Tinh Trần tại đây vạn năm ở giữa, đến tột cùng đã trải qua cái gì? là cái gì nhường hắn cót như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì sao người kia có thể mạnh thành bộ dáng này? Về phần kia năm tên kim tiền, đến nay vẫn giống như chó chết nằm trên lôi đài, đầy người vết máu, hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn danh tiếng một đời cùng đã từng uy nghiêm tư thế, sớm đã phá thành mảnh nhỏ, như là bùn náo. Ở sau đó vô số trong năm, bọn hắn sẽ vĩnh viễn sống ở Tô Tinh Trần trong bóng tối, sống ở tán sơn thành bách tính chỉ trích cùng chế giễu bên trong. Trừ phi bọn hắn có một ngày có thể đánh bại Tô Tinh Trần, bằng không bọn hắn đem vĩnh viễn không cách nào rửa sạch phần này sỉ nhục. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không đồng tình bọn hắn. Rốt cuộc, bọn hắn liên thủ trận ép, xa lánh Tô Tinh Trần xử việc, tại Tán Sơn Thành Sớm đã không phải bí mật gì. Mà bọn người kia bình thường cũng không có làm chuyện gì tốt, thanh danh tự nhiên thì không hề tốt đẹp gì, có chút bị sỉ nhục qua người tại lúc này đã là vỗ tay khen hay. Bây giờ bọn hắn bị Tô Tinh Trần giáo huấn được thảm liệt như vậy, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Bất quá, kia năm tên bạn thân bị trọng thương kim tiên cũng không có trên lôi đài nằm quá lâu. Cuối cùng có vài vị kim tiên là bằng hữu của bọn hắn hoặc dưới trướng, treo lên vô số người ánh mắt khát thượng, yên lặng bay lên lôi đài, công kia năm tên kim tiên rời đi, hôm nay ném người đã triệt để ném về tận nhà. Bọn người kia về sau không có cách nào ngẩng đầu làm người. Chương 1027, tất cả Tán Sơn Thành cũng muốn điên rồi, chương 1027, tất cả Tán Sơn Thành cũng muốn điên rồi. Cuối cùng mấy ngày tinh anh tuyển chọn thi đấu cuối cùng hạ màn kết thúc, không thể ở thời điểm này đối với kết quả cũng là tính toán chi ly, tất cả mọi người tại lúc này cũng là đối với ngày đó chuyện đã xảy ra cảm thấy hứng thú vô cùng. Thông tin như là như cuồng phong quét sạch Tán Sơn Thành, dẫn tới toàn thành bách tính nhiệt nghị sôi nổi. Đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán đều bị tràn ngập về thi đấu thảo luận. Mặc dù cuối cùng vào vây trăm tên người chiến thắng bị chịu chú mục, Nhưng mọi người càng chú ý lại là một kiện khác quanh động toàn thành đại sự, Mai danh ẩn tích vạn năm Tô Tinh Trần, lại lấy thế sét đánh lôi đình quay về mọi người tầm mắt. Người trẻ tuổi này làm ra loại chuyện này, tự nhiên là thắng được tất cả mọi người thưởng thức, người trẻ tuổi không điên cuồng lời nói, làm sao có thể gọi là người trẻ tuổi đấy. Tô Tinh Trần tên, đối với thế hệ tuổi trẻ có thể là lẫm, nhưng đối với thế hệ trước thần tộc con dân mà nói, lại là một chàn ngập chuyện kỳ cùng tranh cãi to tại. Vạn năm trước, hắn từng là tán sơn thành chói mắt nhất thiên tài, lại bởi vì đắc tội ngũ đại thế gia mà bị ép ẩn lui, thậm chí một lần truyền ra hắn đã vẫn lạc thông tin. Không ngờ rằng thời gian dài như vậy đi qua, không chỉ không có vấn lạc, mà là có thực lực càng mạnh mẽ hơn, càng đem làm năm nhục nhã người của hắn, từng cái trả thù quá khứ, đây đối với rất nhiều người mà nói thì là phi thường thích nghe ngóng kết quả như vậy. Bây giờ hắn không chỉ cao địao hiển thân, càng tại thi đấu sau khi kết thúc công nhiên lên lại, cùng năm vị thế gia kim tiên triển khai sinh tử quyết đấu. Mà năm người này chính là năm đó liên thủ trận ép, xa lẫnh thậm chí ám hại hắn túc địch. Bọn người kia từng cái ngang ngược càn rỡ, bình thường làm không ít chuyện ác, cho nên nuột rất nhiều người đối với kết quả này thì là phi thường muốn thấy. Nghe nói này tin tức bách tính đều bị phấn khởi. Đầu đường cuối ngõ đều là nín thở chờ đợi kết quả tiếng nghị luận. Mặc dù Tô Tinh Trần chuyện xưa đã sớm bị 5 tháng hòa tan, lần này nhắc lại lại độ đốt lên toàn thành nhiệt tình. Tất cả mọi người đang suy đoán cuộc tỷ thí này hướng đi, thậm chí tưởng tượng lấy ra luân chiến kịch liệt chẳng cảnh, dù sao lấy sức một mình liên chiến 5 vị cường địch, đã là thường nhân khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Nhưng mà, kết cục vượt xa mọi người đoán trước, Tô Tinh Trần cũng không lựa chọn từng cái đánh tan, mà là trực tiếp yêu cầu 5 người cùng lên. Càng khiến người ta kinh ngạc lạ, hắn chỉ dùng hai chiêu liền đem 5 vị kim tiên toàn bộ trọng thương, đánh đến bọn hắn hôn mê bất tỉnh, không hề có lực phản thủ. Trận chiến này kết quả như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến toàn thành Lâm vào tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh cũng giống như ngưng trệ. Nếu không phải đông đảo người quan chiến thế tốt, chỉ sợ không người dám tin này hoang đường sự thực, không phải đỉnh phong cảnh giới Tô Tinh Trần, có thể bộc phát ra như thế nghe rợn cả người sức chiến đấu. Điều này cũng làm cho mọi người đối với người trẻ tuổi này thực lực tiến hành lần nữa xác định, nói như vậy lời nói, Cố Vô Thiên thực lực chẳng phải là đã đến một phi thường khủng bố cảnh giới. Ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, trận này kinh thế quyết đấu liền trở thành Tam Sơn thành tối cực nóng chủ đề. Đầu đường trà tứ, nhà cao cửa rộng, mấy chục vạn hoang tộc con dân đều bị nói chuyện say sưa đã từng vùi bãi vô danh Tô Tính Trần, thoáng chốc được tôn sùng là đường chủ chi hạ đệ nhất cường giả. Mà kia năm vị chật vật bị thua thần vương, thì biến thành toàn thành cho cười, nhận hết trào phúng chế nhạo. Tên của bọn họ bị tập kết ca dao, truyền sướng tại trợ bữa trong lúc đó, thành vị bạch tính trà dư tiểu hầu đang thiếu. Cái này khiến nảy năm người thế gia hiểu rõ sau chuyện này, từng cái trong lòng rất khó chịu, thì có thể nghĩ tới nhà mình ưu tú nhất, thiên tài lại bị cha tấn thành bộ dáng này. Nhưng mà, mặt ngoài náo nhiệt phía dưới, mạch nước ngầm lại đang lặng lẽ phu trào. Các đại gia tộc thế lực sôi nổi triển khai thảm tứ tiệm, ý đồ mời chào vị này tân tân cường giả. Cái này cũng khiến người khác cũng là quần quật sóng ngầm, kia Cố Vô Thiên vào lúc này cũng là bị dồn đến tứ cảnh, bây giờ nếu ném ra ngoài cảnh ô lưu lời nói, rất có thể có thể thu hoạch một cái tuổi trẻ cường giả. Trong mắt bọn hắn, Tô Tinh Trần tiềm lực có thể xương vô giá, nếu có được đến công hiệu trùng, đợi một thời gian tất có thể nuôi dưỡng được đỉnh phong kim tiên, thậm chí chấp trưởng một phương phân đường. Một vị trưởng lão âm thầm cảm thán, kẻ này như năng lực làm việc cho ta, gia tộc trăm năm hưng thịnh đều có thể. Rất nhiều đời nhà đối với Cố Vô Thiên cũng là phi thường xem trọng, trừ ra kia năm người phía sau thế gia bên ngoài, những người khác là tại khẩn cấp tìm kiếm lấy. Có ít người là muốn bảo thủ, có ít người thì là muốn mời trảo cố vô tiền, nhưng mà những người này toàn bộ cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Nhưng mà dòng dã hai ngày tìm kiếm, vị này người làm mưa làm gió lại như bốc hơi khỏi nhân gian sa ngút ngàn dặm không có tung tích. Cử động lần này lệnh rất nhiều thế lực hoang mang không thôi. Đã nổi danh, không cần ẩn nấp hành tung. Giờ phút này vốn nên là tiếp nhận vạn dân kính ngưỡng, các đại thế gia tốt như thế thời cơ tốt nhất, càng có thể thu được đường chủ Triệu Kiến. Một vị thế gia gia chủ cao mày nói, người này làm việc, thật chứ khó mà phỏng đoán, người trẻ tuổi tại đối mặt dạng này danh lợi lúc, lại có thể giữ giữ như thế tâm tính. Không biết nên nói người kia là tu hành tiên điên hay là một đám u tộc chí hồn ly. Mãi đến khi phát hiện ngũ đại gia tộc đang điên cuồng tìm kiếm Tô Tinh Trần, mọi người mới giật mình tỉnh ngộ, nguyên lai vị này cuồng ngạo cường giả, lại kiêng kỵ thế gia trả thù. Mặc dù trên lôi đài lấy một địch năm hiển lộ rõ uy thế, nhưng nếu trực diện năm tộc dốc toàn bộ lực lượng mấy trăm thần vương vây quét, cho dù thông thiên khả năng thì khó thoát vẫn rồi. Một vị người đứng xem thấp giọng thở dài, Tô Tinh Trần tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô như hạ người, lúc này nếu nhảy ra lời nói, rất có thể biến thành mục tiêu công kích, nghĩ việc riêng trả thù còn không phải thế sao một mình hắn có thể giải quyết. Vì thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, người quan sát sôi nổi thu lại mời chào chi tâm, chờ đợi thế cục diễn biến. Rốt cuộc nếu ai hướng người trẻ tuổi này ném ra ngoài cành ô liu, rất có thể thì phải đối mặt cái khác ngũ đại thế gia vây công, cái này đại giới bọn hắn có thể không chịu nổi. Chỉ có ngũ đại gia tộc vẫn như điên thú toàn thành tìm kiếm, thế phải huyết tẩy sĩ nhục. Một vị gia tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không đem kẻ này chém thành muôn mảnh, tộc ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bây giờ nhà chúng ta thiếu ra căn cơ bị hủy, tương đương với phế đi. Người kia rủ thế nào cũng muốn tìm tới. Cùng lúc đó, Tán Sơn Đường tổng bộ trong mắt thất Phó đường chủ cùng chư vị trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh. U ám kia sáng bên trong, đường chủ sắc mặt âm trầm đắn hẳn kỹ, bản tọa đem thi đấu giao cho các người, lại dung túng tư đấu đến tận đây. Hiện tại kia 5 tên tiểu tử toàn bộ bị phế, các người ai gánh chịu nỗi trách nhiệm này? Phó đường chủ cười khổ chắp tay, bọn hắn cùng Tô Tinh Trần là vạn năm mối hận cũ, chúng ta thực sự không tiện nhúng tay, cho nên thực sự thì không có cách, với lại dưới đáy nhiều người nhìn như vậy, chúng ta ra tay lại giống kiểu gì? Bên hung trưởng lão vội vàng phụ họa, vừa chưa đang tỉ đấu lúc ngăn cản, bây giờ càng không lập trưởng can thiệp, đây là giữa bọn hắn thủ riêng, từ trước đến giờ cũng không có nói không năng lực báo thủ riêng. Đường chủ lông mày phong níu chặt, giọng nói càng thêm nặng nề, có thể năm người này đã trúng tuyển Bắc Cương, sau 3 ngày liền muốn xông lên thần điện tổng bộ. Bây giờ năm người hôn mê bất tỉnh, đến lúc đó thiếu thành viên làm sao hướng điện chủ bàn giao? Chuyện này mới là cực kỳ trắc yếu, bây giờ làm xuống vấn đề này đến, chúng ta phải suy nghĩ một chút giải quyết phương án. Hắn đột nhiên vô án, chấn động đến trên bàn trà trận lèn ken rung động. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng là phó đường chủ thở dài, chỉ có hủy bỏ hắn tư cách, theo đào thải người bên trong bộ lục. Lời còn chưa dứt, mặt thất lâm vào tĩnh mịch, ai đều tin tưởng, này quyết định chắc chắn dẫn phát năm tộc căm giận ngút trời. Bọn người kia cũng không phải dễ chê ở, đến lúc đó khẳng định phải sinh ra rất nhiều chuyện bùng, chẳng qua cái này cũng không có cách, ai để bọn hắn nhạ mình người trẻ tuổi không chịu thua kém đâu. Một vị trưởng lão thấp giọng cô, cử động lần này không khác nào cùng ngũ đại gia tộc về mặt. Đường chủ lạnh hừ một tiếng, như không như thế, thần điện trách tội xuống, chúng ta ai có thể chậm trước. Nếu là có người lời không phục, kia liền dứt khoát đi cùng thần điện đi khiếu lại, ta đợi chút nữa xem bọn hắn lại thế nào phế lối, dám ở thần điện trước mặt phế lối sao? Hội nghị sau khi kết thúc, phó đường chủ một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua xa xa đèn đốt sáng trưng tán sơn thành, trong lòng đủ nuôi vị lẫn lộn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, "Tô Tinh Trần A Tô Tinh Trần, ngươi cái này náo, thật đúng là quẹo đến dư luận số sao. Ai có thể nghĩ tới trận này đại tuyển lại triệu ra như thế một lợi hại ra hỏa, thật sự là để người nghĩ không ra." Mà lúc này, Tô Tinh Trần chính nhận ngấp tại ngoại ô một chỗ vắng vẻ trong sân. Hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên thấu tầng tầng vết tưởng, nhìn về phía phương xa. Ở thời điểm này mới làm, chính là tận lực đem chính mình tồn tại hóa hơi thấp một chút, chuyện lần này thật sự là có chút quá vọng động rồi. Chương 1028, tiểu tử này còn dám hiện thân, chương 1028, tiểu tử này còn dám hiện thân. Năm vị Kim Tiên người bị thương nặng chết từ cách dự thi sự thực, mọi người sớm đã ngầm hiểu ý. Kết quả này không chỉ nhường Ngũ Đại Thế gia mặt mất hết, cũng làm cho Tán Sơn Đường cao tầng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Duy nhất có thể làm được bu đáp phương án, chỉ có thể theo vòng thứ 2 đào thải trăm tên Kim Tiên bên trong sảng chọn năm vị là dự quyết. Nhưng mà, đưa ra này quyết nghị người, chắc chắn trực diện Ngũ Đại Thế gia lựa giận. Những kia hiển hách gia tộc tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc vừa được lợi ích, bọn hắn chính chia ra hành động, một phương diện toàn thành đội bắt Tô Tinh Trần vì tiết tứ phấn, mặt khác dốc hết tài nguyên là người bị thương liệu càng chỉ cần có thể đem mấy người này chữa khỏi, như vậy tên của bọn hắn mạch cũng sẽ không bị thu hồi, cho nên lúc này mấy cái thế gia ngược lại là loay hoay suốt đầu mẹ chán. Mặc dù trong vòng 3 ngày khôi phục chiến lực tuyệt đối không thể, nhưng thế gia vẫn còn may mắn, nếu có thể lệnh người bị thương trên đường thức tỉnh, miễn cưỡng khôi phục bộ phận thực lực liền đã đầy đủ. Nguyên bản tán sơn đường chủ cũng tồn này niệm, cho đến điều động tâm phúc dò xét sau triệt để hết hy vọng. Mật thám mang về kết luận là người tuyệt vọng, năm người thương thế cần trăm năm tĩnh dưỡng mới có thể khỏi hẳn, cho dù vẹn vẹn khôi phục 7, 8 phần chiến lực, cũng cần mấy chục năm quan cảnh. Đến tận đây, đương chủ không thể không bỏ qua quan tượng, mà đưa ra thay thế phương án phó đương chủ, giáp nhất định phải trở thành thế gia cái đinh trong mắt. Nhìn tới chuyện này dù sao cũng là muốn do chính mình đến gánh xuống toàn bộ trách nhiệm, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này lại để bọn hắn thì khó như vậy xử lý. Ngũ đại thế gia mặc dù tức giận, lại không cách nào đối với phó đương chủ khai thác thực chất trả thù. Vì phó đương chủ quyền bính địa vị, tự nhiên không sợ thế gia uy hiếp, nhưng cùng chỗ Tam Sơn đường cộng sự, ngày sau khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng. Phó đương chủ cử động lần này tuy là đại cục, nhưng cũng là đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều người vì phó đường chủ cảm thấy không đáng, nhưng mà ở thời điểm này thì không có biện pháp, dù sao những thứ này thế ra mặt mũi trọng yếu phi thường. Ai đánh mặt của bọn hắn, bọn hắn tự nhiên là hội ghi hận ai. Phó đường chủ tại trong lòng cũng là thầm mắng cố vô tiền, tiểu tử này mang đến cho mình phiền toái nhiều như vậy, bây giờ vậy mà không biết trốn đến nơi nào. Chính mình vụng trộm chạy trốn lại đem cục diện rối rắm lưu cho hắn, gia hỏa này thật sự là ghét tầm. Đóng có tán sơn đường chủ ấn giám chiếu lệnh hành không xuất thế. Phó đường chủ tự mình dẫn bốn vị trưởng lão xông lên ngũ đại thế gia tuyên đọc sắc lệnh, trong dự liệu cảnh ngộ mãnh liệt mâu thuẫn. Thế ra các cường giả đau buồn phẫn nộ lẫn lộn cũng không dám công nhiên chống lại, lúc này Phó đường chủ đám người hòa giải khả năng liền hiện hiện ra. Trải qua cả ngày đánh võ mồm với nhau, ngủ lại thế ra cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận quyết nghị. Cổ Phong ba này lệnh Phó đường chủ vừa làm kẻ ác lại hao tổn tâm thần, lại chỉ là bắt đầu. Cái đó thành trì thủy đã bị vây đục, tất cả mọi người ở thời điểm này cũng là hiểu rõ, những kẻ không có bị tuyển chọn bên trên tu sĩ, rất có thể cũng có không ít cơ hội, cho nên mọi người cũng là đối với mình vô cùng có lòng tin. Đúng lúc này Dương Ngầm tuyển chọn tại ẩn bí chi địa chiến hai. Hơn 30 tên hai vòng đảo thải người bị bí mật triệu tập, trong đó không thiếu sớm có dự cả người, cũng có mờ mịt thất thố may mắn. Một vị bị đảo thải kim tiên nói khẽ với đồng bạn nói ra, lần này tuyển chọn, có lẽ là chúng ta cuối cùng cơ hội. Không sai, chúng ta ngược lại là muốn cảm tạ Tô Tinh Trần. Không là người kia lời nói, chúng ta còn không có cơ hội. Rất nhiều người đều là ngầm hiểu ý, đối với Cố Vô Thiên có không giống nhau tình cảm, ở thời điểm này đối với Cố Vô Thiên làm sự tình, không ít người đều là ôm ủng hộ thái độ, chỉ là không dám công nhiên tuyên cáo thái độ của mình mà thôi. Trải qua cả ngày kịch liệt tranh đấu, cuối cùng năm vị thắng được người đạt được dự bị tư cách Vì phong ngừa thông tin để lộ, phó đường chủ nghiêm lệnh người tham dự đóng kín. Sẽ để cho những kia bị tuyển chọn bên trên người từng cái nhẹ nhàng trở ra, không ngờ rằng thế mà lại vì kết quả như vậy bị tuyển chọn bên trên, thật sự là vận khí thật tốt quá. 3 ngày kỳ hạn thoáng qua liền mất. Huyên náo nhiều ngày tán sơn thành chung quy bình tĩnh, trăm tên tinh anh tề tụ trước điện quảng trường chờ lệnh. Nắng sớm hơi lộ ra thời gian, hơn 90 đạo thân ảnh lần lượt đến, năm vị dự bị cũng đúng giờ hiện thân, duy chỉ có không thấy Tô Tinh trần tung tích. Mọi người ở thời điểm này cũng là trong lòng xì xào bàn tán không có nghĩ đến cái này, người làm mưa làm gió vào hôm nay vậy mà đều không có xuất hiện, rất nhiều người tại lúc này đều là ám tự suy đoán gia hỏa này rốt cục đi làm cái gì. Vị này người làm mưa làm gió vắng mặt dẫn phát xì xào bàn tán, gần đây lợi đồn đại sơn sao? Hoặc truyền hắn bị thế gia vây quét vất lạc, hoặc nói về trọng thương trốn chạy. Giờ phút này ánh mắt mọi người dao động, cố gắng trong đám người tìm kiếm dấu vết để lại. Trên quảng trường, các tu sĩ top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận Tô Tinh Trần tung tích. Có người suy đoán hắn đã bị ngũ đại thế gia âm thầm giệt trừ, cũng có người cho là hắn tự biết không địch lại, sớm đã thoát khỏi tán sơn thành. Nhưng mà Bất kể loại nào các nói, đều bị trận này sắp lên đường lưữ trình bị kín một tầng bóng ma. Cánh bắc điện cửa mở ra, phó đường chủ cùng các trưởng lão huyện thân thời khắc, chợt có kia ngũ đại thế gia phụ thuộc cao giọng nổi lên, Tô Tinh Trần quá hạn chưa đến, nên xóa tên. Tiếng phụ họa nối góp mà lên, giữa sân lập tức xôn xao, nếu gia hỏa này vì loại phương thức này bị đào thải ra ngoài, kia thực sự cũng quá háo lủng. Một vị thế gia cường giả cười lạnh nói, người này kiêu ngạo tự đại, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Trong âm thanh của hắn mang theo không che giấu chút nào niệm ai, giống như Tô Tinh Trần vắng mặt đúng là bọn họ chờ mong kết quả. Một vị khác thế gia phụ thuộc thì thừa cơ châm ngòi thổi gió. Ngay cả tập hợp thời gian đều không thể tuân thủ, dạng này người có tư cách gì đại biểu tán sứ đường, hay là xóa tên tốt. Trong sân tiếng nghị luận càng thêm ồn ào, rất nhiều người bắt đầu chất vấn Tô Tinh Trần phẩm hạnh cùng tư lực, đương nhiên rất nhiều người vẫn là suy đoán tiểu tử rất có thể đã chết, bằng không sẽ không vắng mặt tiểu này quan trọng trường hợp. Đang lúc phó đường chủ nhíu mày muốn nói lúc, đám người chỗ sâu truyền đến lạnh lẽo giọng nói, ta vẫn luôn ở đây, chỉ là các ngươi những người này ánh mắt không tốt lắm, cho nên nhìn không thấy ta thôi. Thanh âm này cũng không cao vút, lại như là loại băng hàn đâm vào trong thai của mỗi người, lệ quản trưởng trong nháy mắt án tĩnh lại. Trung thần vương đồng loạt nhìn hướng một nơi nào đó, Hắc Bảo che thể thân hành thản nhiên đứng ở trung ương đất trống, đấu lạp rủ xuống sa che lớp khuôn mặt, vị dị là trước đây lại không người phát giác hắn tồn tại. Hắn dường như là từ giữa hư không đi ra một dạng, nhưng mọi người tại giờ phút này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, người kia thân pháp thật lạ mà quái. Cho dù giờ phút này biến thành tiêu điểm, hắn quanh thân vẫn quanh quẩn nhìn làm cho người coi nhẹ khí tức, giống như cùng hư không hòa làm một thể. Một vị kim tiên thấp giọng kêu lên, hắn khi nào xuất hiện, ta lại không hề phát giác. Trong âm thanh của hắn mang theo khó có thể tin rung động, không còn nghi ngờ gì nữa bị Tô Tinh trấn suất quỷ nhập thần trấn nhiếp. Tô Tinh Trần hiện thân lệnh toàn trường lâm vào ngán ngủ tĩnh mịch, sau đó bộc phát ra càng kịch liệt tiếng nghị luận. Ngũ đại thế gia phụ thuộc đám người sắc mặt xanh xám, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Bọn hắn vốn cho là Tô Tinh Trần đã mai danh nhận tích, thậm chí có thể đã vất lạc, lại không nghĩ rằng hắn lại lấy như thế phương thức mà quái hiện thân. Một vị thế gia cường giả cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, hắn lại còn dám xuất hiện, thực sự là không biết sống chết người trẻ tuổi. Nhưng mà, mặc dù trong lòng phẫn hận, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Tinh Trần thực lực sớm đã trên lôi đài hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, không người nào nguyện ý biến thành hắn mục tiêu kế tiếp. Càng là hơn không người nào dám đi sờ hắn rủi ro. Phó đường chủ thấy thế, ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, "Tất nhiên người đã đến đông đủ, lập tức lên đường." Trong âm thanh của hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, cố gắng lắng lại trong sân bạo động. Nhưng mà, ngũ lại thế gia các cường giả cũng không như vậy bỏ qua. Bọn hắn âm thầm trao đổi ánh mắt, trong lòng tính toán như thế nào tại trên đường xuống tay với Tô Tinh Trần. Những thế gia này đám người cũng có một cái cộng đồng tâm tư, kẻ này tuy mạnh, nhưng cuối cùng lẻ loi một mình, bọn hắn có rất nhiều cơ hội. Mọi người sớm đã đem ra hỏa này trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hiện nhưng đã là tiếp xuống hành động chuẩn bị ký cảng. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên lạnh nhạt lập ở trong đám người, giống như đối với trung quanh địch ý nhìn như không thấy. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua rủi xuống xa, nhìn về phía phương xa chân trời, trong lòng mặc nghiệm, chuyến này hung hiểm, nhưng cũng là ta đột phá gông cùm xiển xích cơ hội. Hắn hiểu rõ ngũ đại thế gia tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn, mà trận này lưỡi chỉnh thì sẽ thành hắn cùng thế gia trong lúc đó cuối cùng cái đấu. Trên quảng trường bầu không khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mạch nước ngầm lại đang lặng lẽ phู่ trào. Phó đường chủ nhìn thấy trước mắt bầu không khí như thế, cũng là tại thầm cười khổ, nhìn tới lần này lữ độ ngược lại là vô cùng thú vị. Hy vọng tiểu tử này không nên quá mau đi chết đi, phó đường chủ cho dù đối với tiểu tử này cho mình gây phiền toái có chút khó chịu, nhưng nhìn đến những thứ này cao cao tại thượng thế gia An Ba Ba, trong lòng cũng của hắn là có chút sảng khoái. Chương 1029, một kiếm chạm sát hỗn độn thú, chương 1029, một kiếm chạm sát hỗn độn thú. Về Tô Tinh Trần có phải hiện thân cùng với khi nào hiện thân thảo luận, cũng không trong đám người dẫn phát quá nhiều gợn sóng. Cuộc phong ba này như là đầu nhập đầm sâu đá vụn, vẹn vẹn nổi lên vài vòng gợn sóng liền trở lên đến nắng. Cho dù rất nhiều người đứng xem nội tâm tuần lấy nan giải hoang mang, vì sao gần trong gang tấc cường giả lại có thể tránh thoát tất cả dò xét. Nhưng khi đạo kia màu đen tân ảnh nạo nghệ đứng ở trung ương diễn võ trường lúc, ngũ đại thế gia miu đồ đã tuyên cáo thất bại, này cũng nói Cố Vô Thiên hiện tại đã sát thực có, có thể chống cự lại mấy đại thế gia thực lực, chí ít bọn hắn cũng có phát hiện Cố Vô Thiên bóng dáng. Giờ phút này cho dù các quyền quý làm sao cắn răng nghiến lợi, thì đoạn không dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lỗ mãng, có ít người muốn độc thủ, nhưng lại bị người chúng quanh ngăn lại, có phó đường chủ ở chỗ này tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn lại báo thủ riêng. Giờ phút này đã rung không được bất kỳ thất thoát nào. Trợ pháp điện trước gạch ngọc bên trên, đỏ sẫm vết máu còn chưa hoàn toàn ngưng kết, tỏ rõ lấy lúc trước giao phong thảm thiết. Phó đường chủ khẽ vuốt bên hông biểu tượng hình lửa hình lệnh, mắt lạnh nhìn bị kéo ra sân bên ngoài thế nhà đại biểu. Tán Sơn đường ngầm đồng ý ngăn được chi đạo, chưa bao giờ là khoan dung trà đạp thiết luật lệ cớ, quy củ vĩnh viễn là lớn hơn tất cả, Phó đường chủ thì hy vọng bọn người kia có thể đã hiểu. Theo cuối cùng một tiếng chung vang tiêu tán, bốn vị hộ pháp trưởng lão triển khai lưu kim danh sách. Trải qua ba lượt chặt chẽ hành nghiệm, xác nhận trăm tên tinh nhuệ kim tiên đều chỉnh diện về sau, Phó đường chủ lấy ra khắc họa giữa bầu trời bắt đầu thất tinh trận tuần hạo. Nan Trượng thân hạng phun ra nuốt vào dáng mây, chín tầng khoang theo thứ tự mở rộng, mỗi vị chúng tuyển người cũng thu được độc lập tinh thất tu luyện. Này chính làm thỏa mãn Cố Vô Thiên tâm ý, bước vào chữ Thiên số giáp tam khoang truyền liên khởi động toàn bộ cấm chế, thân thân trốn vào Hắc Long kiếm kiếm thể không gian. Thanh đồng môn hoàn bên trên nhai tí phù điêu chậm rãi nhắm mắt, đem trong ngoài thời không triệt để cắt đứt. Cố Vô Thiên tại vận mẹo thời không bên trong kết xuất đại diễn chu thiên ấn, 12 sợi đạo vận tỏa liên tại sau lưng như ẩn như hiện. Ngoại giới cần trăm năm mới có thể ngưng tụ đạo văn, ở chỗ này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cụ tượng hóa. Câu tàu chỗ hồn thiên nghi bắn ra tinh lộ quỷ đạo Biểu hiện chuyến này cần vượt ngang tất trọng thiên vực, cuối cùng 36 cái ngày đêm mới có thể đến Thanh Minh thần điện tổng bộ, cho nên còn cần một đoạn thời gian rất dài. Thời khắc này trong phòng nghị sự, năm vị người cầm quyền chính ngồi vây quanh tại trước huyền tinh ngọc án. Phó đường chủ đầu ngón tay nhẹ chụp trà trận, trong trận chiếu ra Tô Tinh Trần ngồi một mình vân đại hình tượng. Chư vị còn nhớ được thiên cơ thứ 36 lời tiên tri. Hắn bấm tay vang ra trôi nổi lá trà, làm năm quẻ tượng biểu hiện tiềm long tại uyên, tử khí đông lai bây giờ nhìn tới. Đại trưởng lão triển khai trong tay áo ngọc giản, can vị quẻ tượng chính hiện hiện màu máu đường vân, tiểu tử này bây giờ đã trở hướng cố định quý đạo. Sắt Tinh đã hiện. Mặc dù vẫn thuộc ta đường khí vận báp phủ, nhưng dường như lại cùng chúng ta suy nghĩ có chút không cùng một dạng. Chưa hết chi ngôn hóa thành thở dài một tiếng, tại ngưng trọng trong không khí vang vọng thật lâu. Chung quy là nhận qua ta đường Cựu Truyền Huyền Công truyền thừa, cũng coi là chúng ta người một nhà đi, lần trước hắn cùng những người kia đối chiến lúc, thi triển thiên cơ bộ đã đạt mức lô hỏa thuần thành. Lần này khuôn luận nhường chúng người ánh mắt hơi sáng, phó đường chủ thừa cơ quyết định điệu, sau đó tiếp xúc lúc nhấn mạnh truyền thừa nguồn gốc, không được đề cập thế gia ân oán, đường chủ bế quan trước cố ý dặn dò. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết bố trí cách âm cái giới, còn lại lời nói hóa thành thần thức đưa tin. Mà tại chữ Thiên Giáp nhất Hào Khoang bên ngoài, năm vị đại năng đang đối mặt khó giải quyết nan đề. Tam trọng điệp ra trận pháp đem căn phòng bao vây được gió thổi không loạn, cùng mặt khắc khoang như ẩn như hiện phòng hộ quang tráo hình thành xoắn so xoáy rõ ràng. Trận Văn Lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có thể thấy được Tô Tinh Trần ngồi ngay ngắn thân ảnh, lại ngay cả nhỏ bé nhất năng lượng ba động đều bị hoàn mỹ ẩn ấp. Quả thực khủng vọng. Giới luật trưởng Lao tức giận hô hấp vụ vụ rung động, chính là đường chủ đích thân tới, cũng cần cho ba phần chút tình nguyện. Tiểu tử này lại đem chúng ta quan ở bên ngoài. Nói cẩn thận. Phó đường chủ đưa tay đè xuống sao động linh khí. Các ngươi nhìn xem cái này trận văn xu thế. Đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, cấm chế màn sáng bên trên lập tức hiện ra bắt đầu thất tinh đồ án, năng lực tại lão phu bố thiết trong trận pháp hạng tử trận, riêng là phần này thành tựu đã là bất phàm. Chưa hết lời nói nhưng trong lòng mọi người nghiêm nghị. Đại trưởng lão Vân Vê Châu dài do dự, có phải hay không tiểu tử này cố ý hiện ra thực lực. Cái suy đoán này lệnh bầu không khí càng thêm vi diệu. Khi mọi người còn đang ở cân nhắc lúc, trong khoang trận có thanh quang lộ ra, tại mặt tường bắn ra tám chữ, tu hành chớ quấy rầy, xuất quan gặp nhau. Giờ khắc này ở vận bẹo thời không chỗ sâu, Cố Vô Thiên chính nhìn chăm chú trước mặt chậm rãi thành hình điệu thứ ba đại đạo kiếp khí ngoại giới nhìn như bình tĩnh thể xác bên trong, kỳ thực tiến hành kinh thiên thuyết biến. Lam thần hạm xuyên qua đệ cửu trọng lôi vực lúc, tiến lặng vạn năm thanh minh thần điện đã ở vân hải cuối cùng hiện lộ ra nguy nga hình dáng. Phi chu tiếp tục tại vân hải bên trong ghé qua, hạ mặt ngoài thân thể phủ vân lóe ra u lam chỉ giàn màng, chống tự nhìn ngoại giới cương phong cùng lôi đỉnh. Cố vô thiên tĩnh thất tu luyện bên trong, thời gian lưu tốc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Vân vẹo thời không bên trong, hắn thần cách đang trải nghiệm một hồi trước này chưa có thuyết biến. Điều thứ ba đại đạo kiếm khí dần dần ngưng thực, hóa thành một cái ánh sáng nóng mãnh mang, vờn quanh tại hắn quanh thân. Mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa tiên địa chí lý đại biểu cho hắn đối với đại đạo linh ngộ. Cùng lúc đó, trong phòng nghị sự thảo luận còn đang tiếp tục. Phó đường chủ Phong Cha Trạm, ánh mắt đảo qua bốn vị trưởng lão, trầm giọng nói, Tô Tinh Trần thái độ đã rõ ràng, chúng ta không nên lại cưỡng ép cái dậy. Bất quá, trước chuyến này hướng Thanh Minh thần điện, trên đường nguy cơ tứ phía, chúng ta cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Đại trưởng lão gật đầu phụ họa, không sai, khu vực phụ cận gần đây dị động tập nập, nghe nói có thượng cổ di tích hiện thế, dẫn tới thế lực khắp nơi ngao ngoèo muốn động. Chúng ta chuyến này không chỉ muốn bảo đảm Tô Tinh Trần an toàn, còn phải đề phòng thế lực khác ngấp nghé. Chấp pháp trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Đám đạo trích kia hạ người nếu dám tới phạm, định để bọn hắn có đến mà không có về." Phó đường chủ hơi cười một chút, trong mắt lại hiện lên một tia nghiêm trọng, không thể chủ quan. Theo thám tử hồi báo, phụ cận gần nhật xuất hiện chủng tộc khác tung tích, việc này không thể coi thường. Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Rốt cuộc là thần tộc, cũng là có không ít địch nhân, bọn hắn từng cùng thần tộc tranh phong, mặc dù đã yên lặng nhiều năm, nhưng một sáng hiện thế, chắc chắn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng vào lúc này, thân hạm đột nhiên chấn động kịch liệt, hạ mặt ngoài thân thể phủ văn quang mang đại thịnh, dường như gặp phải cường đại ngoại lực xung kích. Phó đường chủ biến sắc, lập tức đứng dậy, "Không tốt, có địch thở." Mọi người nhanh chóng xông ra phòng nghị sự, chỉ thấy phi chu phía trước Vân Hải bên trong, một đạo bóng đen to lớn chính chậm rãi hiện hiện. Bóng đen kia tương tự cự thú, quanh thân quấn quấn lấy đen nhánh sương mù, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. "Là Hỗn Độn Thú." Đại trưởng lão lên tiếng kinh hô, "Bực này hung vật sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trước kia đều là tại thâm nguyên Vân Hải chỗ sâu, nơi này vậy mà sẽ có đại la đỉnh phong Hỗn Độn Thú." Hỗn Độn Thú chính là thiên địa sơ khai lúc sinh ra hung thú, thực lực cũng là so với tu sĩ bình thường mạnh hơn rất nhiều, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách chống lại. Phó đường chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng, lập tức hạ lệnh, khởi động hộ hàm đại trận, cho có người tiến vào trạng thái chiến đấu. Thân hạ mặt ngoài phù văn nhanh chóng lưu chuyển, hình thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem toàn bộ thân hạ bao phủ trong đó. Trong tiên tinh nhuệ kim tiên sôi nổi xông ra quang, cùng thi triển thần thông, chuẩn bị lên chiến. Ngay tại lúc này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chư thiên giáp nhất hào quang môn đột nhiên mở ra. Tô Tinh trần chậm chậm rãi đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía xa xa hỗn độ thú. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người sửng sợ, không biết tiểu tử này tại sao lại ở đây thời điểm này ra đây. Cố Vô Tiên trong tay hắc long kiếm, mơ hồ tỏa ra khát vọng tâm trạng. Nhưng hắn cũng là không thể không xuất quang, Hắc Long kiếm dường như rất muốn này hỗn độn thú huyết dục. Tô Tinh Trần, ngươi cuối cùng khẳng hiển thân." Phó đường chủ trầm giọng nói. Tô Tinh Trần cũng không đáp lại, chỉ là nhấc vung tay một cái, một đạo kiếm quang sáng chói từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thẳng đến hỗn độn thú mà đi. Kia kiếm quang nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, trong nháy mắt xuyên thấu hỗn độn thú thân thể, là cái này đại đạo kiếm khí ý lực, tại đối phương bất ngờ không đề phòng, càng là hơn có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Hỗn độn thú phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể cao lớn tại kiếm quang bên trong vỡ vụn, hóa thành đầy trời hắc vụ tiêu tán vô tung. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả phó đường chủ thì lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tô Tinh Trần thực lực không ngờ khủng bố như vậy. Tô Tinh Trần thu tay lại, từ tốn nói, "Tiếp tục tiến lên đi, không cần lại vì những thứ này việc vặt phân tâm." Trong tay Hắc Long kiếm cũng là đem trước mắt này hỗn độn thú huyết nhục tôn vệ, giống như vừa mới hỗn độn thú không có xuất hiện đồng dạng. Nói xong, hắn quay người về liên quang, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Phó đường chủ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng nói, "Tiếp tục đi tới, mục tiêu Thanh Minh thần điện." Chương 1030: Bước vào Thanh Minh bí cảnh trước 1030, bước vào Thanh Minh Bí Cảnh. Thời gian lặng yên trôi qua, đạo mắt đã qua 30 ngày đêm. Vượt qua hơn 10 tọa phân đường vùng trời quốc gia cự hình thần hạng, giờ phút này cuối cùng lỡ lửng tại Thanh Minh Thần Điện Hạch Tâm quyền sở hữu, Thanh Minh Bí Cảnh lối vào. Phương này bí cảnh là độc lập tồn tại dị độ thứ nguyên, từ hỗn độn sơ khai liền vắt ngang ở thời không trong cái hẹp, trong đó ẩn cản khôn sự bao la làm người ta nhìn mà than thở. Mạnh này vượt ngang mấy trăm vạn giặm cương vực thánh địa, không chỉ sung doanh nguyên ngông như biển thiên địa linh khí, càng dự dục vô số chân quý tài nguyên tu luyện, đủ để cung cấp nuôi dưỡng mấy chục vạn sinh linh hồn diễn sinh sống. Nếu đem Thanh Minh thần điện trì hạ 74 phân đường dân chúng toàn bộ rơi vào, sự giọng lớn không gian vẫn hiện dữ dả. Tại bước vào bí cảnh trước đó, Cố Vô Thiên sớm đã thông qua Tô Tinh Trần lưu lại mảnh vỡ ký ức, đối với cái này chỗ huyền diệu có sơ bộ nhận biết. Hắn am hiểu sâu nơi đây huyền bí, bí cảnh trong nơi rừng chân nhìn gần 30 vạn thần tộc tinh huyết, trong đó tuyệt đại đa số đều là tiền tiên cảnh đến kim tiên cảnh cường giả, thực lực cũng là khá là khủng bố, đây mới thật sự là thần tộc tinh huyết. Các loại thần dược tiên thảo cùng quang hiếm thấy mạch đầy đủ trình độ có thể sừng kinh thế hai tộc, cho dù kéo dài tiêu hao vài vạn năm cũng không hội khô kiệt. Cứ căn nguyên của nó Ở chỗ bí cảnh tự thành tuần hoàn hệ thống, tất cả tài nguyên đều tuân theo thiên địa pháp tắc vòng đi vòng lại địa tái sinh. Cho nên mảnh này bí cảnh cũng là tự cấp tự túc, những thứ này thần điện dựa vào bí cảnh thì là có thể rất tốt quản hạt dưới đáy những thứ này phân đường, đối với nơi này có thể nói là tất cả tu tiên nhân vùng đất mộng tưởng. Như gặp mặt cường địch tiếp cận, tồn vong nguy cơ thời khắc, thanh minh thần điện hoàn toàn thuối lui giữ bí mật cảnh mở ra vĩnh hằng phòng ngự. Chỉ cần phủ kín tất cả đối ngoại lối đi, dựa vào bí cảnh được trời ưu ái bình thường đạt tính, liền có thể cấu trúc lên cứng không thể phá thành lũy. Cho nên mảnh này bí cảnh là tiến có thể công lui có thể thủ một vùng, cũng là thần tộc căn cơ, nhường Cố Vô Thiên cũng là không khỏi cảm thán, khi nào chính mình có bản lĩnh có thể mở một mảnh bí cảnh, đến lúc đó thì để cho mình tất cả người nhà cũng ở tại nơi này, cũng coi như là chân chính thần tiên quy lữ. Tại nghĩ đến cái này chỗ, cũng có thể cảnh ngộ đại đích lúc, Cố Vô Thiên cũng là trong lòng nợ nụ cười khổ. Như vậy cực đoan tình trạng cuối cùng chỉ là giả thiết, trừ phi ngoài ra ba đại thần điện liên thủ chính phạt, bằng không tuyệt đối không thể bức bách thanh minh thần điện đến tận đây tuyệt cảnh. Mà dưới mắt thế lực khắp nơi bình an vô sự, tự nhiên không tồn tại liên hợp vây quét cơ hội bí cảnh cửa vào ẩn nấp tại minh mông dãy núi vây quanh sâu thẳm hạp cốc chố sâu, bốn phía đều là ngọn núi hiểm trở sừng đồi hình thành tâm trắng tiên nhân, quanh năm cuốn lượn quanh mờ mịt sương mù đem đáy cốc cảnh tượng che lấp được như ẩn như hiện. Lam tán sơn đường thần hạm đến tại điểm, đã có mấy chiếc đến từ khác nhau phân đường thuyền lơ lửng trên đất trống không. Những thứ này truyền đều trở có trăm tên kim tiên cảnh tinh huệ, Tuân Theo vẫn điện chỉ lệnh ở đây tập kết chờ. Những thứ này phân đường thực lực thì là phi thường cường đại, nhường cố vô thiên hiểu rõ. Nếu là muốn cùng thần tộc người đối nghịch, những người này rất có thể thì sẽ trở thành hắn tương lai địch nhân lớn nhất, nhìn xem đến nhân tộc vẫn là phải hảo hảo tu hành, mới có thể tại cuối cùng đại chiến bên trong lấy được ưu thế. Bởi vì bí cảnh phòng hộ đại trận khởi động quá trình phức tạp, vẫn điện sớm đã truyền đạt mệnh lệnh dự lệnh, mỗi gian phòng cách 3 ngày phương mở ra một lần cửa vào. Các phân đường thần hạm thường thường cần đợi lên sân khấu 1 2 ngày mới có thể thống vừa tiến vào. Tán Sơn Đường mọi người cũng tùy theo lặng chờ, theo Túng Thuyền hơn 10 tiền kim tiên bởi vì kéo dài thi pháp hơn tháng sớm đã sức cùng lực kiện, may mắn được phó đường chủ tiếp nhận quyền khống chế hậu phương năng lực điều tức hồi phục. Chỉ là mở ra đại trận liền cần nhiều như vậy kim tiên cộng đồng làm việc, đủ để thấy đại trận này rườm rà trình độ, cũng làm cho Cố Vô Thiên hiểu rõ muốn công kích nơi này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Rốt cuộc thân mình thì đã hoàn toàn là thùng sắt một mảnh, chớ nói chi là bên trong còn có nhiều cao thủ như vậy chiến thủ, không biết trong này có hay không có chuẩn thành cấp bậc tương giả. Hạm trong quang truyền, trăm tên tinh nhuệ kim tiên kết thúc chỉnh đốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước đây lôi đài tranh tài bị thương người, trải qua cả tháng tu dưỡng cũng toàn bộ khỏi hẳn. Mọi người mặc dù im lặng không nói, lại đều bí mật quan sát quanh mình các đường truyền, trong lòng nghi ngờ dày đặc, vẫn điện lần này đại quy mô chiêu mộ tinh nhuệ đến tột cùng toàn tính vì sao? Rốt cuộc một là tria kẻo mà nói, liền đã có thể xử lý phần lớn sự việc, không ngờ rằng tổng bộ lần này lại hạ giọng này chỉ lệnh, chưa chắc lần này sự việc trọng yếu phi thường. Giờ phút này Cố Vô Thiên chính tử trong vạn mèo thời không đã qua, kết thúc dài đến 4 năm có thừa bế quan tiềm tu. Mặc dù điều thứ ba đạo vận vẫn chưa triệt để ngưng tụ thành, mặt ngoài nhìn như không hề tình tiến tiến, kỳ thực tu vi so sánh trước kia càng thượng tầng lầu. Như vậy tăng lên mặc dù nhỏ không thể thấy, cũng đã thuộc đại la đỉnh phong cảnh cường giả bên trong cực kỳ hiếm thấy chi tiến cảnh. Trải qua này bế quan, hắn đối với điều thứ ba đạo vận lĩnh ngộ càng thêm thâm sâu. Liệu định ngắn thì 20 năm, dài không quá nửa giấc nhất định có thể công thành. Kỳ thực Cố Vô Thiên cảnh giới bây giờ, mặc dù nói là đại la kim tiên đại viên mãn, nhưng là đối với hắn thực tế sức chiến đấu mà nói, tuyệt đối là có thể cùng chuẩn thành cấp bậc cường giả đánh một trận. Đây là bởi vì kiếm pháp của hắn đã đạt đến một loại rất mức đáng sợ, không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Hôm sau tảng sáng thời gian, hai chiếc lệ thuộc cái khác phân đường thần hạp lần lượt đến. Đến tận đây hạp cấp vùng trời đã lơ lửng 6 chiếc cự hạm, mặc dù năng lực thông qua huy văn nhận ra sợ thuộc phân đường, nhưng các hạm từ đầu tới cuối duy trì nhìn ăn ý lặng im, vừa không giao lưu cũng không liên lạc. Cho đến ngày thứ 3 nắng sớm lần đầu xuất hiện, ba phủ hợp cốc xương mù dũng nhiên của quận, trong trượng chỉ giương hoa môn hộ ẩm vang mở rộng. Sáng chói ánh sáng màn bên trong dẫn đầu bước ra 18 tên kim giáp cảnh vệ, từng cái khí vũ hiên ngang chấp rủa khốc kiên. Sau đó thân mang tím thụ hoa phục nam tử trung niên chọc trời mà ra, hắn khuôn mặt nghiêm túc uy nghi tự sinh, liếc nhìn chúng hạm sau lấy ra một viên ngọc chất dẫn độc. Không cần nhiều lời, sáu hạm người chủ trì lúc này phi thân đón lấy, theo thứ tự hành lễ bẩm báo. Võ Thanh Đường phó đường chủ bá yết chấp sự tôn giả. Gián Sơn đường phó đường chủ yết kiến tụng sứ. Vũ Lưu Đường, áo bào tím chấp sự hơi chút gật đầu đáp lễ. Dân dân kiểm tra thực hư các đường tình huống. Đợi xác nhận 7400 tên kim tiên tinh nhuệ toàn bộ đúng trô không sai, liền tại Ngọc Giản bên trong ghi vào thông tin, giơ tay ra hiệu chúng hàm đi vào. Xuyên qua quang môn nháy mắt, bí cảnh toàn cảnh thông suốt hiện ra. Thiên cung trong suốt như dựa, dáng mây tản ra xinh huy, mặt đất sông núi phập phồng kéo dài, cổ cây ở giữa lưu chuyển lên ngũ sắc linh vụ. Gió nhẹ lướt qua liền hóa thành trời hạn gặp mưa vầy xuống, đây là thiên địa nguyên lực nồng đậm đến thực chất hóa kỳ quan, bộ dưỡng bí cảnh vạn vật sinh sôi không ngừng. Sáu chiếc thân hạ vụt không mà đi, quan sát có thể thấy được khắp núi thần ba dị quả ganh đua sắp đẹp, linh cầm thụy thú xuyên thẳng qua lâm giản. Như vị thần thức giở xét, càng năng lực phát giác dãy núi chốn sâu chôn giấu vô số chân quý khoảnh mạnh. Như thế động thiên phúc địa, xác thực là tu sĩ tha thiết ước mơ tu hành thánh cảnh. Cố Vô Thiên cùng chúng tu sĩ đứng liên hoàng, đem ven đường địa hình địa vật tu hết vào mắt. Kinh nửa canh giờ bay qua, mọi người cuối cùng chống đỡ bí cảnh khu vực Hải Tâm. Nam tỏa kinh thiên cự phong sừng sững đứng sừng sững, đỉnh núi tường vân vần quanh, quỳnh lâu ngọc vũ xen vào nhau trong đó, mấy vạn kim giáp cảnh vệ tuần thú tứ phương, đây là Nam Đại Điện chủ cư sở, cũng là bí cảnh linh mạch trung tâm. Nơi này là không có khả năng khiến người khác tùy tiện đi vào, cho nên tự nhiên cũng là thủ vệ nghiêm mật nhất. Nhìn quanh cự phòng quanh mình, 30 vạn thần tộc con dân dại súng quanh trăm vạn dặm, hình thành chi chít khắp nơi thành trấn thôn xóm. Tất cả bí cảnh hiện ra tường hòa cảnh tượng, càng thêm mọi người hoang mang, vừa không hòa ngoại xâm chi rõ, vẫn điện dùng cái gì đột nhiên điều động 74 đường tinh nguyệt. Như thế để mọi người càng phát nổi lên nghi ngờ, không biết rốt cục có chuyện gì xảy ra. Áo bảo tím chấp sự dẫn dắt chúng hạng hạ xuống tòa nào đó thứ phong chí đỉnh, nơi đây xây có mấy tòa rộng rãi trại viện, cũng là vì cho đến mọi người tại nơi này dừng chân. Đợi các đường tu hạ chỉnh đốn hoàn tất, chấp sự phân phát truyền tấn ngọc phù cũng nhắc nhở nói, còn có hơn 30 phân đường chưa đến. Cầm người tạm cư nơi đây chờ đợi điều kiện, nói xong phiêu nhiên mà đi. 600 kim tiền và ở Trạch viện về sau, đa số cần giữ buồn phận chậm đợi dù lệnh. Nhưng luôn có hơn 40 người hiểu chuyện kìm nén không được, mượn cớ rời viện dò xét bí cảnh. Mặc dù đại đa số người đều là chờ đợi phân công, cũng là tuân giữ quy củ, nhưng mà có mấy chục tên kim tiên lại là giống như Cố Vô Thiên, buổi tối đều là ra đây dò xét. Đồng thời thì phóng xuất ra thần trí của mình, cẩn thận tìm kiếm nơi này, dù sao vẫn là vô cùng hiếu kỳ đối với bí cảnh tình huống nội bộ, rất nhiều người đều là tràn ngập hứng thú. Cố Vô Thiên trà trộn trong đó không chút nào thu hút, nhìn như dạo chơi du lãm, kỳ thực tâm thần quan sát đánh giá ngũ phương bố cục. Mỗi khi đường tắt quan trọng trọng yếu, lợi dụng thần thức lạ cẩn ghi chép không gian tọa độ, là ngày sau chủ tính chuẩn bị sớm. Trước 1031, chỉ cần ngươi hồi tâm, chúng ta chính là người một nhà, trước 1031, chỉ cần ngươi hồi tâm, chúng ta chính là người một nhà. Cố Vô Thiên lặng yên phóng thích thần thức ba vần, giống như vô hình mạng nhện bao phủ phạm vi ngàn dặm. Vô số nhỏ xíu sóng âm tại thứ hải bên trong sen lẫn dựng lại, tuyển lựa có giá trị tình báo mạnh vỡ. Tốn thời gian 2 ngày đêm hắn đã xem năm tòa Quỳnh Thiên Cự Phong trong ngoài khảo sát ba lần, không chỉ thấy rõ Ngũ Hành Sơn Loan ở giữa năng lượng mạch lạc, càng phá giải đa trọng khảm bộ phòng ngự trận pháp. Những tia nguy nga thần cung kiến trúc bố cục, thủ vệ thay phiên binh lực phối trí, kết hợp thần thức bắt được giải giác tin tức, khiến cho hắn đối với năm vị điện chủ cư sở như lòng bàn tay. Giờ phút này như nghĩ xâm nhập dò xét điện chủ bí ẩn, chỉ có tự mình chen chân ngũ phong cấm địa, nhưng mà cứ như vậy, hung hiểm tính thì càng biến đổi đại một chút, thì rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Thiếu bảo tím chấp sự sớm có nghiêm lệnh, không phải cầm điện chủ dụ lệnh người tự tiện xông vào cấm điện, ác gặp lôi đỉnh trưởng trị, lời này còn không phải thế sao đồ giỡn, chắc hẳn trung quanh có chư thiên lôi trận ở chỗ này chờ vụng trộm xâm nhập người, phương diện này biện pháp có lẽ còn là có. Cố Vô Thiên đành phải tạm liễm mũi nhọn, ngược lại thi triển đủ kiểu thủ đoạn tìm kiếm tu la thần đế dấu vết để lại, không biết ở chỗ này có thể hay không tìm thấy cùng thiên ma muôn có quan hệ dấu vết. Hắn ở thời điểm này cũng biết, nếu là giữa hai cái này chân có liên hệ gì lời nói, sợ la giải quyết thì vô cùng phiền toái, đây cũng không phải là vì hắn lực lượng một người có thể hoàn toàn giải quyết. Cái này nhiệm vụ còn như biển mấy mù tìm trằm, cho dù phòng đoán Tu La thần đế cùng Thanh Minh thần điện tồn tại mít nước, như thế tình báo tuyệt mật thì giới hạn hành tâm cao tầng mới được. Bình thường cảnh vệ cùng con dân đối với cái này không hề hay biết, nhưng Cố Vô Thiên am hiểu sâu thợ săn chi đạo, chân chính manh mối thường thường dấu kín tại vụn vật thường ngày trong. Rốt cuộc có một số việc còn không phải thế sao giấu giếm, có thể giấu giếm xuống, cho nên hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu là bọn người kia thật sự muốn làm gì sự việc, khẳng định là có dấu vết mà lần theo. Truyền cơ xuất hiện tại ngày thứ 3 tạng sáng. Ngũ điện chủ tọa hạ cảnh vệ thống lĩnh mang theo 3 tên thân tín theo thông lệ tuần sát lúc, vài đoạn mật mật mở đối thoại bị cố vô thiên chặn được. Lúc đó hắn chính dạ bộ thưởng thức ngàn rằm bên ngoài Vân Hải kỳ quan, kỳ thực thúc đẩy kiếm khí thanh phong bí thuật đem âm thanh văn kiểm chế lọt vào tai. Mặc dù trong lúc nói chuyện với nhau cho trải qua mã hóa xử lý, vẫn bị hắn giải mã xuất quan khóa thông tin, thanh minh thần điện từng triệu tập vạn tên trợ khéo, dụng tại ngũ phong trong lúc đó khởi công xây dựng tòa thứ 6 thông thiên phòng, cũng ở tại đỉnh kiến tạo quy cách tương đối cùng điện nón. Nhưng này kế hoạch không biết vì sao mắc cạn, cuối cùng không giải quyết được gì. Như vậy bí văn tại tu sĩ tầm thường trong thai trạng qua sau bữa ăn để tài nói chuyện, Cố Vô Thiên lại nhạy cảm bắt được ý ở ngoài lời. Đang lúc hắn rục trôi vào ngũ điện chủ phong tiếp tục truy tung lúc, Tán Sơn Đường hai vị trưởng lão bỗng nhiên hiện thân, nói rõ phó đường chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Không ngờ rằng lại là chúng ta lão cấp bậc nhân vật theo dõi chính mình, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là nghiêm túc, không biết có phải hay không là đối diện phát hiện thân phận của mình vấn đề, cho nên ở thời điểm này cũng là muốn cẩn thận đối đãi. Bị hai đạo xem kỹ ánh mắt khóa chặt, Cố Vô Thiên đành phải tạm khí truy tung, không ngờ rằng lại còn kinh động đến trưởng lão cấp bậc nhân vật, không biết những người này tìm chính mình chuyện gì. Bây giờ hắn bên ngoài thân phận vẫn là Tán Sơn Đường tinh huệ, tự nhiên không thể trái nghịch điều lệ. Nửa nén hương về sau, hắn bước vào phó đường chủ thư phòng, đã thấy trong phòng chỉ có năm vị cao tầng, bầu không khí ngưng trọng như sát. Nhìn thấy mọi người một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, Cố Vô Thiên thì là có chút hiếu kỳ, bọn người kia tìm chính mình làm gì? Gần đây trong khoảng thời gian này, thanh danh của hắn hình như có chút quá lớn, ngay cả những trưởng lão này cũng là đối với hắn mức độ quan tâm rất cao. Mặc dù muốn dẫn tới những trưởng lão này chú ý, từ đó mang đến cho mình nhiều hơn nữa lợi ích, nhưng mà thì không hi vọng bọn người kia đối với mình điều tra quá mức hiểu rõ bằng không có nhiều chỗ rất có thể lộ ra chút ít chân ngựa." Tô Tinh Trần, bản tọa liền nói thẳng, "Phó đường chủ vị quyền chống đỡ thần ho nhẹ hai tiếng, màu đen cẩm bảo bên trên ám kim đường vân theo động tác lưu chuyển. Vạn năm trước Tán Sơn thành chuyện xưa, bản tọa hơi có nghe thấy. Hôm nay ngươi đã tuyệt vọng, nhìn ân đoán dừng bước ở đây, cho dù Cố Hương lưu tồn thường, chung quy là thủ giang thủ cũ, cùng Tán Sơn đường không liên quan, cho nên ta trước cho thấy thái độ của chúng ta, thủ giang của ngươi chúng ta sẽ không sao truy cứu." Thấy Cố Vô Thiên lặng im như vực sâu, Phó đường chủ lông mày phong cao lại tăng thêm giọng nói, nhìn người ghi nhớ huyết mạch căn nguyên. Lần này có thể vào vấn điện, Toàn bằng Tán Sơn Đường con dân Tân phận. Ngay khác như được cơ duyên tạo hóa, đừng quên cố hương ơn tại bổi, chí ít Tán Sơn Đường không có bất kỳ cái gì thua thiệt tại chỗ của ngươi, cho nên hy vọng ngươi năng lực nhờ kỹ. Nói xong, bốn vị trưởng lão mắt sáng như đốm nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt. Cố Vô Thiên trong lòng biết đây là Tán Sơn Đường chủ tụ ý thăm dò, liền lạnh nhạt đáp lại, tại hạ vĩnh là Tán Sơn Đường con dân, hy vọng chư vị trưởng lão không cần lo lắng, ta sinh là người nơi này, chết cũng là nơi này quỷ. Dứt lời chắp tay rụt rồi, lại bị bốn vị trưởng lão cùng téo lên uống ngăn. Tô Tinh Trần Ngươi có biết nếu không có đường chủ âm thầm hòa giải, làm năm vây quét sao lại qua loa kết thúc? Ngươi thật sự cho rằng những kia thế gia dễ nói chuyện như vậy sao? Kim Tiên tuyển chọn cỡ nào khắt nghiệt, nếu không có Tán Sơn đường giới thiệu, ngươi hà có tư cách đứng ở chỗ này? Nếu không có các trưởng lão đề cử, ngươi lại làm sao có thể nhận được thư tín? Bây giờ ngươi là bộ này lạnh lùng thái độ, chân không đem chúng ta những trưởng lão này để vào mắt sao? Lần này thi đấu như muốn bạc rồi, còn cần chúng ta tại tài nguyên điều hành bên trên. Đối mặt Luân Phiên uy áp lợi dụng, Cố Vô Thiên đáy mắt lướt qua linh mang, đồng thời cũng là thở dài, bọn người kia quả nhưng đã chú ý lên hắn chẳng qua đối với thân phận của hắn ngược lại là không có bất kỳ hoài nghi gì. Xem ra ngược lại là một chuyện tốt, nhuận cố Vô Thiên thì là có thể an tâm lại. Trầm giọng nói, "Phiền xin chuyển cáo đường chủ, Tô Mỗ tuyệt không hài lòng." Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại năm người đưa mắt nhìn nhau. Phó đường chủ vội vàng bóp nát truyền tấn mật phù, đem nguyên nhũ thành công thông tin trở lại tán sơn thành. Mấy ngày sau đó, Cố Vô Thiên kéo Giải Du đãng ở ngủ phòng bên ngoài. Nguyên bản cùng hắn đồng hành hơn 10 vị kim tiền, nhiều đã chuyển hướng bí cảnh chỗ sâu thu thập thiên tài địa bảo, duy thừa hắn như cô Hồng Bồi hồi cấm điệu biến rồi. Mọi người đối với mảnh này bí cảnh thăm dò tâm tư thế nhưng rất nặng, cho nên tự nhiên là đi làm việc chính mình sự tình, ai có công phu luôn luôn đợi ở trong phòng thanh tu, có thể đến nơi đây cũng đã là tu rất lớn phúc duyên, không người nào nguyện ý lãng phí thời gian của mình. Như vậy khắc thường hành vi vốn nên thu hút sự chú ý của người khác, may mắn được tán sơn đường cao tầng nhận định hắn đã về tâm, liền không còn hỏi đến hắn động tĩnh, dù sao đối với Cố Vô Thiên hiện tại trạng thái thì là phi thường yên tâm, chí ít những kia thế gia người sẽ không đối với hắn thế nào. Nhưng ngũ điện chủ dưới trướng quân coi dự ý kỳ nghiêm, Cố Vô Thiên hao phí 5 ngày lại không thu hoạch được gì. Thật không biết bọn người kia tất cả đều bận rộn làm gì, đồng thời cũng có thể theo khế cạnh phản hồi ra đây, bí cảnh bên trong những thứ này quân coi giữ, đích thật là trị quân nghiêm ngặt. Cho đến ngày thứ 6 năm sớm, cuối cùng 3 chi phân đường đội ngũ đến bí cảnh, vẫn điện cuối cùng truyền đạt mệnh lệnh dụ lệnh, 2 ngày sau mở ra 7400 tên kim tiên tham dự thiên tuyển thi đấu tuyển chọn 3000 tinh nhuệ chấp hành bí lệnh. Không ngờ rằng tuyển chọn vậy mà sẽ như thế nghiêm ngặt, bây giờ có thể đứng ở chỗ này kim tiên, cũng là nhân tài bên trong nhân tài, nhưng mà còn phải lại tuyển tinh nhuệ. Đủ để thấy chuyện này rốt cục đến cỡ nào can hệ trọng đại, nhương cố vô thiên tại trong lòng cũng là thầm nghĩ. Lần này động thủ sợ là không có có đơn giản như vậy. Theo thi đấu tới gần, Vũ Phong thủ vệ đột nhiên tăng gấp ba, tuần tra pháp trận ngày đêm không thôi. Cố Vô Thiên đành phải tạm phản cơ sở giả bộ tinh tu, kỳ thực thôi diễn gần đây thu thập manh mối. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Thanh Minh thần điện dị động cùng Tu La thần đế tồn tại vô số liên hệ, kia chưa chọn vẹn thứ 6 phong công trình, ức có thể là vì một vị nào đó cường giả bí ẩn chuẩn bị cơ sở. Nhìn tới chỉ có đưa thân 3000 tinh huyết mới có thể để lộ trận tướng, nhìn tới lần này đích thật là muốn phí chút ít công vụ. Cố Vô Thiên nhìn chăm chú lòng bàn tay lưu chuyển hỗn độn chi khí, nhếch miệng lên lạnh lẽo đừng có ông. Hắn ngược lại là muốn nhìn thần tộc hiện tại tuyển ra những người này rốt cục có dạng gì thủ đoạn, đối với mình có thể là có vô hạn tự tin, chỉ cần hắc long kiếm nơi tay, kiếm thuật của hắn mãi mãi là vô địch. Ngoài cửa sổ, 72 tòa phân đường trụ sở đèn đuốc như rồng, 7400 tên kim tiên vận sức chờ phát động, lại không người biết được trận này thi đấu phía sau, chính nổi lên phá vỡ tất cả thần tộc kinh thiên chi biến. Chương 1032, tuyển ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chương 1032, tuyển ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trải qua 2 ngày chuẩn bị, 74 phân đường tinh anh cấp tu sĩ tại ngày thứ 3 lúc tờ mở sáng tụ tập lại. Địa điểm tập hợp tuyển tại tòa Cự Phong Thứ 5 Sơn Đỉnh, chỗ nào là ngũ điện chủ cơ sở, trên đỉnh núi có một tòa xung quanh vạn trượng quảng trường. Tòa này quảng trường sớm 1 tháng trước thì trải qua đặc thù cải tạo, bày ra cường đại đế cấp thần trận. Làm cấp nơi phân đường kim tiên nhóm đến quảng trường lúc, chỉ thấy bốn phía có hơn ngàn tên hộ vệ chặt chẽ trấn giữ, sáu vị đỉnh phong đại la kim tiên cảnh trưởng lão lững trên bầu trời quảng trường, nét mặt nghiêm túc địa chỉ huy. Mấy mấy cái phân đường đội ngũ giữa theo các trưởng lão chỉ thị, chia ra đứng tại khác biệt vị trí. Hơn 7000 người tụ tập tại quảng trường này bên trên, chia làm 74 chi đội ngũ. Nếu không có nghiêm khắc sắp xếp cùng quản lý, cảnh tượng rất dễ dàng lâm vào hỗn loạn. Không đến 2 khắc đồng hồ, tất cả phân đường nhân viên đều đã đến đông đủ, chỉnh tề địa sắp xếp tại trung quanh quảng trường. Lúc này, hai vị khí thế rồi rào đế cấp cường giả hiện thân tại quảng trường trên không. Một người trong đó thân hình to lớn, tóc trắng xóa, khí tức lạnh lùng mà sắc bén, chính là Thanh Minh Thần Điện ngũ điện chủ, người ta gọi là Bạch Lang thần đế. Một người khác người mặc mạo vàng thân bảo, đầu đội thần quan, mặt chữ quốc thượng giữ lại nồng đậm dâu quay ngoắn, có vẻ ổn trọng mà uy nghiêm, hắn là Thanh Minh Thần Điện tứ điện chủ. Hôm nay tinh anh tuyển chọn thi đấu do hai vị này điện chủ tự mình trấn thủ giám sát. Sáu vị trưởng lão phụ trách chủ trì cùng chấp hành. Làm hai vị điện chủ xuất hiện trên bầu trời quảng trường lúc, tất cả mọi người đều nhịp địa không mình hành lễ. Đối với đại đa số kim tiên mà nói, đây là bọn hắn lần đầu tận mắt nhìn đến thần đế cảnh cường giả, có thể khoảng cách gần cảm thụ thần đế uy nghiêm cùng phong thái, tâm tình của bọn hắn vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hưng phấn. Cố Vô Thiên đứng ở tán sơn đường trong đội ngũ, thần sắc bình tĩnh, biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn. Hắn đoán xá Tô Tinh Trần thần khu, vì Tô Tinh Trần thân phận xuất hiện, tự tin có thể giấu giếm qua tất cả đại la, bao gồm những kia đỉnh phong đại la. Nhưng mà, đối mặt thần đế cảnh cường giả hắn vẫn cần cẩn thận ẩn tàng, để tránh dẫn tới hai vị điện chủ chú ý như bị bọn hắn quan sát kỹ, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Tiếp đó, hai vị điện chủ phát biểu mở màn đọc lời chào mừng, nhấn mạnh lần này tinh anh tuyển chọn thi đấu tầm quan trọng cùng thần thánh tính, cũng khích lệ tất cả kim tiên tộc toàn lực, thể hiện ra tốt nhất tư lực. Sau đó, hai vị trưởng lão tuyên bố thi đấu quy tắc cùng điều lệ. Thực chất, tuyển chọn hình thức cùng các nơi phân đường thi đấu cũng không khác nhau quá nhiều, quy tắc thì cơ bản nhất trí. Đơn giản mà nói, 7400 tên tinh nhuệ kim tiên đem thông qua rút thăm quyết định đối thủ, trên quảng trường tiến hành toàn lực quyết đấu. Chỉ cần không náo chết người, Bất kỳ cái gì trình độ tản tật đều là cho phép. Nếu có người bị đánh lui đến dọc theo cổng trường, chạm đến đế cấp phòng ngự lại trận, tức bị phán là bên thua. Rất nhanh, 6 vị trưởng lão bắt đầu là 7400 tên kim tiên rút tham quyết định đối thủ. Hai vị trưởng lão vung tay đánh ra đầy trời thần quang, mỗi một vệt thần quang bên trong cũng bao vây lấy một khối ngọc giản, trên đó viết một vị kim tiên tên cùng lai lịch. 7400 đạo thần quang trên không trung xen lẫn xoay tròn, triệt để xáo trộn trình tự về sau, ngoài ra 4 vị trưởng lão bắt đầu dần dần rút ra ngọc giản, cũng trước mặt mọi người tuyên đọc tên bị niệm đến tên hai vị kim tiên sẽ thành đối thủ, các trưởng lão cũng sẽ đem kết quả rút thăm ghi chép lại. Mặc dù các trưởng lão tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì dự thi nhân số đông đảo, vẹn vẹn rút thăm vòng này tiết thì hao phí 2 canh giờ. Rút thăm sau khi kết thúc, thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu trận tỷ thí hai vị kim tiên chia ra đến từ Thanh Viễn Đường và Hóa Thuận Thánh Đường, cái trước là Đại La cảnh thất trọng, hắn là Đại La cảnh bát trọng. Làm hai người trên quảng trường kịch liệt giao phong lúc, tất cả mọi người lặng lặng quan chiến. Trang tỷ đấu này cũng không tính đặc sắc, vì kết quả đã được quyết định từ lâu. Thanh Viễn Đường Kim Tiên mặc dù đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng không cách nào chiến thắng cảnh giới cao hơn đối thủ. Hai khắc đồng hồ về sau, Thanh Viễn Đường Kim Tiên vết thương trầm trọng, bị đánh lui đến dọc theo quảng trường, đụng phải phòng ngự đại trận, bất đắc dĩ nhượng thua. Đối với kết quả này, Thanh Viễn Đường chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bị thua Kim Tiên ảm đạm rời sân, mà Tu Hoạch thắng lợi bắt trọng cảnh Kim Tiên thì có vẻ mười phần bình tĩnh, không hề tâm tình kích động. Đầu trang giao đấu sau khi kết thúc, chúng người ý thức được, muốn đưa thân trước 3000 tên, không chỉ cần phải thực lực cường đại, còn cần nhất định vật khí. Tiếp xuống dòng dã trong một ngày, một đôi lại một đôi Kim Tiên lên lại quyết đấu. Tất cả người dự thi đều là tinh huệ, thực lực yếu nhất cũng có kim tiên cảnh lục trọng, mạnh nhất thì đạt đến kim tiên cảnh cửu trọng. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, kim tiên cảnh lục trọng tuyển thủ đều sẽ bị loại thải, mà có thể chiến thắng cũng có hy vọng bước vào trước 3000 tên, cơ bản đều là thượng vị kim tiên. Đại đa số giao đấu tiến hành lúc, quan chiến mấy ngàn người cũng có vẻ bình tĩnh mà chờ mặc. Chỉ có làm kim tiên cảnh bắt trọng hoặc cửu trọng cường giả thể hiện ra đặc thù thiên phú thần thông, hoặc là chiến đấu đặc biệt đặc sắc lúc, mới sẽ đoạt được mọi người tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Sáu vị trưởng lão cùng hai vị điện chủ toàn bộ hành trình quan chiến, bọn hắn lơ lửng trên bầu trời quan trường. Quan sát toàn trường, bảo đảm giao đấu công bằng công chính, tránh bất ngờ xảy ra. Khi bọn hắn nhìn thấy có chút bất trọng hoặc cựu trọng cảnh Kim Tiên thể hiện ra phi phàm thiên phú lúc, mới sẽ lộ ra vẻ tán thưởng, hoặc thấp giọng giao lưu vài câu. Ngày thứ nhất thi đấu sau khi kết thúc, tổng cộng có hơn 300 đối với Kim Tiên hoàn thành quyết đấu, người bị thua bị đào thải. Nhưng mà, cho dù bị đào thải, những thứ này Kim Tiên thì không hề rời đi, mà là lựa chọn lưu tại bên ngoài quảng trường vây xem chiến. Lần thi đấu này có thể xứng thành minh thần điện dưới chứng tiêu chuẩn cao nhất giao đấu, vạn năm có gặp Nhờ quan sát cái khắc kim tiên thực chiến, đối với tăng lên thực lực bản thân cùng kinh nghiệm chiến đấu rất có ích lợi. Ngày thứ 2, lại có hơn 300 đối với kim tiên lên đại giao đấu. Ngày thứ 3 tình huống thị đại khai giống nhau. Mãi đến khi ngày thứ 5, Cố Vô Thiên mới rốt cuộc đăng tràng. Vận khí của hắn không sai, đối thủ là một tên kim tiên cảnh tất trọng thượng vị kim tiên. Khi hắn lên đài về sau, mọi người nhìn ra hắn là kim tiên cảnh cũ trọng thực lực, liền không còn quan tâm quá nhiều, vì kết quả không hề lo lắng, hắn tất nhiên sẽ chiến thắng. Đây chính là Cố Vô Thiên muốn hiệu quả. Hắn chỉ cần đúng quy định thi triển pháp thuật, cùng đối thủ giao thủ mấy chục chiêu về sau, liền đem hắn đánh bại. Tại Tán Sơn thành lúc, Cố Vô Thiên từng dùng tuyệt đối thực lực cường hãn miểu sát đối thủ, đó là vì lập uy, là Tô Tinh Trần chính danh, rửa sạch sỉ nhục. Nhưng bây giờ tại Thanh Minh thần điện tổng bộ, tại vài vị điện chủ ngay dưới mắt, hắn không thể lại cao hơn giọng làm việc. Thể hiện ra kim tiên cảnh cự trọng thực lực, đúng vị định địa đánh bại đối thủ, mọi thứ đều có vẻ thuận lý thành chương, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Tứ điện chủ, ngũ điện chủ cùng với sáu vị trưởng lão cũng không đối với hắn ném vị quan tâm quá nhiều, này chính hợp tâm ý của hắn. Làm Cố Vô Thiên đánh bại đối thủ rời khỏi quảng trường về sau, tiếp theo đối với Kim Tiên nhanh chóng lên lại. Giao đấu tiếp tục tiến hành. Tất cả quá trình gọn sóng không kinh, không hề kinh hỉ, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng sẽ không còn nhớ Tô Tinh Trần tên này. Chỉ có Tán Sơn Đường phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão âm thầm nhíu mày, luôn cảm thấy có chút không đúng. Bọn hắn không có lập tức hướng Cố Vô Thiên đưa ra chất vấn, mà là bí mật chuyển âm thảo luận. Tô Tinh Trần là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa nãy biểu hiện quá mức bình thường, không hề điểm sáng. Vì thực lực của hắn, đối phó thất trọng cảnh kim tiên, nên một chiêu miểu sát mới đúng. Trước đó tại Tán Sơn thành, hắn nhưng là một chiêu đánh bại đối thủ, thậm chí đối mặt năm người vây công cũng có thể hai chiêu giải quyết. Hắn ở đây Tán Sơn thành biểu hiện được chói mắt như vậy, sao hôm nay như thế bình thản? Lẽ nào là Nhất An, không dám ra danh tiếng? Có lẽ là hắn trở nên chuận trạng, trước tham dò tình huống, bảo tồn thực lực. Rốt cuộc, chân chính đọ sức còn ở phía sau. Trong đó một vị trưởng lão suy đoán được mọi người tán đồng. Tất cả mọi người cho rằng, tại cuộc đấu kế tiếp bên trong, Tô Tinh Trần mới hội dốc toàn lực, thể hiện ra chói mắt biểu hiện. Đến lúc đó, hắn có thể thật sự là Tán Sơn thành làm vẻ vang. Thế là, bọn hắn không còn soán suất việc này, tiếp tục yên lặng quan chiến. Vòng thứ nhất thi đấu kéo dài dòng dã 10 ngày. 7400 tên tinh anh kim tiên chia làm 3700 đúng, dần dần lên đại quyết đấu. Cuối cùng một nửa kim tiên bị loại thải. Nay 3700 tên người bị thua tâm tình cực kỳ phức tạp, vừa cảm thấy tiếc nuối, lại có chút hổ thẹn. Bọn hắn trải qua tầng tầng tuyển chọn, đầy cõi lòng lòng tin đĩa đi vào Thanh Minh thần điện, lại tại vòng thứ nhất thi đấu bên trong thì bị loại thải, thành người khác vật làm nền. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tấn cấp 3700 tên kim tiên tiếp tục tranh đấu trước 3000 danh nghịch, trong lòng hâm mộ cùng ghen ghét dường như lộ rõ trên mặt. Vòng thứ nhất thi đấu sau khi kết thúc, mấy vị trưởng lão tuyên bố tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một thiên nhất là kia 3700 danh tháng ra kiếm tiền, không dám chút nào lơi biếng, ngay lập tức bắt đầu điều tức khôi phục thần lực. Tất cả mọi người ở đây đều là tinh anh, tự hạn chế tính cực cao. Đang nghỉ ngơi trong ngày này, quảng trường bốn phía an tĩnh dị thường, đại đa số người cũng đang ngồi điều tức. Cho dù có người cần giao lưu, thì là thông qua truyền âm, sẽ không phát ra âm thanh. Tứ điện chủ, ngũ điện chủ cùng sáu vị trưởng lão thì lơ lửng trên bầu trời quảng trường nhắm mắt dưỡng thần. Lúc rảnh rỗi, bọn hắn hội bí mật quan sát kia 3700 danh tháng ra kiếm tiền, phòng đoán cái nào 700 người cuối cùng hội bị đạo tại. Này 3700 tên kim tiên toàn bộ là thượng vị kim tiên. Vì thất trọng cảnh cùng bắt trọng cảnh Lam chủ, cửu trọng cảnh cực ít. Về phần những kia lục trọng cảnh Kim Tiên, đều không ngoại lệ cũng tại vòng thứ nhất bên trong bị loại thải. Hai vị điện chủ cùng 6 vị trưởng lão đang quan sát lúc, càng nhiều đem chú ý đặt ở Kim Tiên cảnh thất trọng cùng cửu trọng cường giả trên người. Cửu trọng cảnh cường giả không hề nghi ngờ hội tấn cấp. Chương 1033, An lão hổ, muốn trước học được đóng vai heo, chương 1033, An lão hổ, muốn trước học được đóng vai heo. Đến lúc cuối cùng một sợi hào quang tan biến tại đấu võ trường mái vòm lúc, thất trọng cảnh Kim Tiên quần thể bên trong hơn 700 người ám đạm rời sân. Thanh đồng mặt đất chiếu đến tà dương màu máu đem vẻ bại cô đơn thân ảnh kéo đến dài nhỏ. Cố Vô Thiên khoản tại nguyên sắc kính trang bên trong, như mặt ngọc biến mất tại tấn cấp người trận liệt, ngay cả đại cao xem lễ trên ghế hai vị kim văn áo mãng bảo điện chủ, cũng không ở chỗ này tập trung mày mày ánh mắt. Thân ảnh của hắn giống như dung nhập phiến thiên địa này, vô thanh vô tức, lại lại dẫn một loại khó nói lên lời thâm thúy. Sao bắt đầu diễn võ trường mái vòm tinh quý truyện qua thập nhị vòng các độ, vòng thứ 2 thi đấu tại tảng sáng thời gian lại lần nữa mở màn. Bốn vị ngân tu trưởng lão trọc trời hứa đạt, 3700 cái ngọc giản từ Vân Vân rộng rãi tay áo bên trong bắn ra, tại xương sớm bên trong rực thành lưu quang ngân hà. Theo các trưởng lão tiểu tụy ngón tay cách không nét, ngọc giản tiếng va chạm như băng tinh rơi xuống đất, bắn ra vận mệnh giao thoa thanh minh. Mỗi một cái ngọc giản cũng gánh chịu một vị kim tiên vận mệnh, mà trận này thi đấu chính là vận mệnh đích giác đấu trường. Ở thời điểm này cũng là vì dương hiện năng lực của mình, tất cả mọi người là toàn lực ra tay, rốt cuộc tiểu này xuất đầu lộ diện lúc thật sự là quá ít, tại cái này có thể làm cho chính mình thỏa thiết hiện ra sân khấu bên trong, tất cả mọi người hội không lưu dư lực. Bắc Hoàng phân đường trạm Cựu Tiêu, giao đấu Tây Linh phân đường Phong Nương ẩn. Đông Hải thủy tộc Ngao Quan Minh, giao đấu Nam Cương Vũ tộc Trúc Tân Dương. Mỗi khi trưởng lão đọc lên cùng thuộc phân đường tục danh, đối ứng xem lễ tịch tổng hội vang lên hết đợt này đến đợt khác hút không khí âm thanh. Một vị nào đó dâu quay nón phó đường chủ thậm chí bóp nát đàn mục lan can, dưới trướng hắn hai vị bắt trọng cảnh tinh huệ, lại thủ luân liên thành sinh tử đối thủ. Tiểu này tàn khốc kết quả rút thăm, nhường rất nhiều phân đường các trưởng lão sắc mặt tái xanh, lại lại không thể làm gì. Rốt cuộc tại thi đấu làm bên trong sự tình gì cũng sẽ phát sinh, cho nên loại tình huống này cũng là có đôi khi sẽ xuất hiện, chỉ có thể nói vận khí của hắn thật sự là quá kém. Thiên Luân lặn về tây lúc, 1.8 năm không tổ quyết đấu danh sách cuối cùng nói với mọi chuyện lắng xuống. Cố Vô Thiên tròng mắt nhìn qua lòng bàn tay hiển hiện 1127 minh văn, khóe môi câu lên như có như không độ cong. Bốn phía Kim Tiên sôi nổi lấy ra hộ thể cương khí nhắm mắt trầm ngâm, hắn lại mượn áo choàng che lấp, đầu ngón tay tại đầu gối phát hỏa nhìn lão đó thượng cổ trận văn. Trận kia văn như ẩn như hiện, giống như ẩn chứa nào đó cổ lão lực lượng, nhưng lại trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Oèn! Mạ Vàng đại đấu võ đột nhiên dâng lên trăm trượng màn sáng, đối đối với Kim Tiên hóa thành lưu quang ngập vào trong đó. Bang xương cùng liệt diễm tại trong kết giới điên cuồng cán giết, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng bên trong, người quan chiến nhóm tay áo bay phất phới. Nhưng mà hơn 3000 người dự thi vẫn như cũ như lão tăng nhập định, tại loại tầm thứ này hỗn chiến bên trong giữ lại thực lực, xa so với quan sát người khác chiêu thức hơi trọng yếu hơn. Cố Vô Thiên ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua chiến trường, lại từ đầu tới cuối duy trì nhìn một loại siêu nhiên bình tĩnh, đồng thời quan sát đến những thứ này thần tộc cao thủ chiêu thức, tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, đã học được không ít hữu dụng kỹ xảo, đối với Cố Vô Thiên mà nói hiện tại đã hiểu rõ đại đạo, cho nên đối với những chiêu thức này rất nhanh liền năng lực dung hội hoàn thông. Như thế một rất không tệ học quá trình, cũng làm cho hắn tại trong quá trình này học xong rất nhiều thần tộc gia chiêu kỹ xảo. Ngay đầu 600 chàng ác chiến kết thúc, 300 đạo nhuốm máu thân ảnh tập tiến đi ra màn sáng. Bên thăng cái chán kim văn lấp loé, kẻ bại trước ngực ngọ phù vỡ vụn. Màn đêm buông xuống liền có vài chục đạo truyền tấn ngọc giản bạch phá tinh không, các phân đường khẩn cấp điều vận thánh dược chữa thương tại dịch trạm chất như núi. Trận này thi đấu không chỉ có là đối với kim tiên nhóm khảo nghiệm, càng là đối với các phân đường tài nguyên điều phối năng lực khiêu chiến. Ngày thứ 3 ánh chiều tà le lói lúc, Cố Vô Thiên cuối cùng bước vào hiện ra U Lam vị quan chuyển tổng trận. Đối thủ là vị cơ bắc từng cục thần tộc cháng hãn, mâu đồng cổ trên da che kiến thú văn hình xăm. Làm hai người thân ảnh hiện lên ở đài đấu võ trường. Xem lễ trên ghế chỉ có năm đạo ánh mắt sáng lên, tán sơn đường phó đường chủ nắm chặt ngọc Như Ý, bốn vị trưởng lão cái cổ nghiêng về phía trước như đợi săn hạt. Bọn hắn đối với Cố Vô Thiên ký thác kỳ vọng, chờ mong hắn năng lực trong trận chiến này rực rỡ hà quang. Đông, Hoang tộc Kim Tiên song truy lại địa, sóng âm hóa thành thực chất gợn sóng khuy tán. Cố Vô Thiên lại dường như trong gió liêu như phiêu niên lui lại, hắc long kiếm vẫn luôn chưa từng rời khỏi vỏ. Mỗi khi cự truy lôi cuốn khai sơn chi thế đánh tới, hắn vẫn vị chỉ trong gang tấc sai qua người, vỏ kiếm điểm ra cương phong vừa đúng địa cắt đứt thế công. Động tác của hắn nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa cực kỳ tinh chuẩn tính toán cùng khống chế. Bắt núi thức băng nhạc. Tráng hắn đột nhiên hét to, song truy lại huyền hóa ra Cửu Trọng Sơn nhạc hư ảnh. Cố Vô Tiên nhe mắt lướt qua tinh mang, cuối cùng chập ngón tay như kiếm điểm hướng hư không. Công! Kiếm minh rẽo rắc như phượng lệ, trăm ngàn đạo kiếm khí từ địa mạch dâng trào, tinh thuần đâm vào núi cao huyền ảnh linh mạch trọng yếu. Tráng hắn như bị sét đánh bay ngược mà ra, phía sau lưng nặng nề đâm vào kết giới màn sáng bên trên, giống mạng nhện vết rách lan tràn bà trượng có thừa. Một kích này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa cực sự cao thâm kiếm đạo tạo nghệ. Tán Sơn Đường xem lễ tịch truyền đến ly trà rơi xuống đất giọt vang. Phó đường chủ chầm chậm vào thu kiếm trở vào Bao Huyền Y thanh niên, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh thấm thấu khăn đấm, này thật là một hồi sách giáo khoa thức bắt trọng cảnh quyết đấu, nhưng tuyệt không phải bọn hắn trông chờ mong nghiền ép cục. Bọn hắn vốn cho rằng Cố Vô Thiên hội vì thế xét đánh lôi đỉnh đánh bại đối thủ, lại không nghĩ rằng hắn lựa chọn như thế vững vàng phân tích. Tô Tinh chân thắng. Thần điện trưởng lão tuyên án như không hề bận tâm, ngược lại là mấy cái tán sơn thành đồng nghiệp góp đến chúc mừng lúc, Cố Vô Thiên nhắm mắt điệu tức tư thế càng làm cho người lẽ mắt. Có thanh sam kiếm tu chê cười lui về tại chỗ, cùng đồng bạn nói nhỏ, sớm nghe nói vị này Tô công tử mắt cao hơn đầu, hôm nay coi như là lĩnh giáo. Cố Vô Thiên lạnh lùng cùng cao ngạo, sớm đã tại phân đường trong truyền là giải thoát, nhưng cũng nhường hắn gây thù hằn không ít. Ánh trăng mới lên lúc, thần thức truyền âm như tơ nện quấn lên Cố Vô Thiên trong hai. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cuộc chiến hôm nay, cùng Tán Sơn thành thi đấu lúc như hai người khác nhau. Giọng Phó Đường chủ bộc lấy 3 phần tham dò 7 phần vô cùng lo lắng. Như làm lúc hiện ra cửu trọng cảnh thực lực, giờ phút này ngươi đã vào điện trụ pháp nhãn. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trách cứ, càng nhiều hơn là chờ mong. Cố Vô Thiên vuốt ve trọng kiếm vuốt nơi cửa vân vân, thần thức ngưng tụ thành dây nhỏ truyền về. Cùng sư Vụ Thọ cũng dùng toàn lực, đó là hài đồng trọ siếp, chân chính tự săn. Hắn dương mắt nhìn hướng mái vòm lưu chuyển chu thiên tinh thần trận, từ trước đến giờ chỉ để ý cuối cùng rơi vào cả bẫy, là con nai hay là giao long. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất đang kể ra một đã được quyết định từ lâu kết cục. Phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, dục ngầu đồng tử dần dần giấy lên xí diễm. Như kẻ này chí không tại trước 3000, mà là nhắm thẳng vào thập cường thậm chí tam giáp. Nghĩ đến đây chỗ, lão giả vỗ tay mà cười, tốt. "Nếu ngươi năng lực đưa thân thiên cương bảng trước 10, bản tọa lợi dụng phòng khách bên trong bí tàng thiên diễn kiếm quyết đem tặng." Trong âm thanh của hắn mang theo khó mà che giấu kích động, giống như đã thấy Cố Vô Thiên đăng đỉnh một khắc này, ở thời điểm này cũng là mang tới vô hạn trở mong, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế tâm cao khí ngạo. 6 ngày đêm tinh di đấu truyện, vòng thứ 2 thi đấu đúng hạn kết thúc. 1.8 năm không vị bên thắng cái chán kim văn hợp thành tinh hà, phản chiếu đấu võ trưởng sáng như ban ngày. Người bị thua nhóm lại tại mây đen bao phủ xuống lại lần nữa giúp thăm, lần này ngọc giản hiện ra một máu, tỏ rõ lấy thảm thiết hơn đào thải cơ chế. Mỗi một mai thẻ ngọc màu đỏ ngòm, cũng đại biểu cho một lần liều mạng tranh đấu cơ hội. Phục. Vòng thứ 3 trận đầu bên trong Thanh y tu sĩ bị bằng chủy xuyên tấu vai, vẫn gào thét dẫn bạo bản mệnh pháp bảo. Buổi mù tan hết lúc, đối thủ mặc dù lão đảo đứng thẳng, trước ngực ngọc phù cũng đã che kín vết rách. Xem lễ tịch cuối cùng vang lên rơi dụng tiếng vỗ tay, hai vị điện chủ thì khẽ gật đầu, bực này dũng mãnh chi khí, mới là thần điện cần thiết hộ làng chi sư. Trận này thi đấu, không chỉ khảo nghiệm thực lực, càng khảo nghiệm ý chí cùng quyết tâm. Ba ngày ác chiến về sau, 910 người đẫm máu tấn cấp. Còn dự danh nghịch chỉ còn lại 240 tịch, những người thất bại trong mắt bắt đầu nổi lên thú bị nhốt xi mang. Là một vị nào đó tay cột kim tiên vì tinh huyết thuốc đẩy cấm thuật lúc, ngay cả chủ trì trưởng lão cũng không thể không ra tay can thiệp, sau bắt đầu diễn võ trường thanh ngọc mật đất, đã thẩm thấu tất trọng cảnh tu sĩ đan nguyên huyết khí. Trận này thi đấu, sớm đã siêu việt đơn thuần giao đấu, đã trở thành một hồi sinh tử đỏ sức. Thì có thể nghĩ tới cuối cùng so đấu, lại biến thành bộ dạng này, rất nhiều người đều có phải không tiếc bị thương, cũng phải cấp những trưởng lão này lưu lại ấn tượng, rốt cuộc có ít người xuất thân thật sự là thái hán bọn. Cố Vô Thiên tờ ơ lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, đầu ngón tay tại trên vỏ kiếm gõ ra nào đó cổ lão nhịp. Hắn trông thấy trên đài cao áo bảo tím điện chủ đối diện bên cạnh người hầu nói nhỏ, ánh mắt đảo qua giữa sân vài vị biểu hiện kinh diễm người. Lam đạo kia tầm mắt sắp lướt qua chính mình lúc, hắn vừa đúng địa liễm tức tối đầu, đem tổn tại cảm xuống tới cùng trung quanh thạch trụ không khác. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là nhất thời phong quang, mà là thắng lợi cuối cùng. Chừng 1034, 3000 người là đủ rồi, bài vị cái gì coi như xong, chừng 1034, 3000 người là đủ rồi, bài vị cái gì coi như xong. Thời gian như nước chảy lặng yên trôi qua, trong ngày mắt, mấy ngày đã qua. Trên quảng trường giao đấu mặc dù không bằng trước đó như vậy đặc sắc xuất hiện, kịch liệt dị thường, lại càng thêm lay động lòng người. Trải qua ba lượt kịch liệt tranh đấu, tốn thời gian cả ngày, kết quả sau cùng cuối cùng công bố. 910 tên kim tiên cường giả bên trong, chỉ có 240 người trở hết tài năng, thành công đoạt được cuối cùng danh ngạch. Đến tận đây, trước 3000 tên tinh nhuệ kim tiên danh ngạch cuối cùng mọi chuyện lắng xuống. Ở thời điểm này cũng là hoàn thành một giai đoạn khảo nghiệm, đối với bọn hắn mà nói cũng là cuối cùng có thể nghĩ một chút, buông lòng một hơi, chẳng qua chiến đấu phía sau khẳng định hội càng thêm kịch liệt, cũng làm cho rất nhiều người ở thời điểm này làm đủ chuẩn bị. Những kẻ bị đào thải kim tiền nhỏ, lòng nặng trĩu, tâm trạng sa sút. Bọn hắn không xa vạn dặm đi vào Thanh Minh bí cảnh, lại chỉ có thể biến thành vật làm nền, vài ngày sau liền phải rời khỏi, trở về riêng phần mình quê hương. Mà những kẻ thắng được 3000 tên kim tiền, sắp đối mặt nhiệm vụ cùng kinh ngộ, bọn hắn đã mất duyên được gặp. Trừ gia hâm mộ, còn lại chỉ có ghen ghét cùng không cam lòng. Đối với tu sĩ mà nói có thể đi tới nơi này đã vô cùng không dễ dàng, nếu nếu là có thể tiến thêm một bước lợi nói, có thể rồi sẽ bước vào hạch tâm cấp độ, chẳng qua có ít người lại vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Chiến thắng 3000 tên kim tiền nhỏ, Mặc dù tâm tình kích động, đầy cõi lòng tự hào cùng chờ mong, nhưng rất nhiều người đã bản thân bị trọng thương, khó mà tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn không khỏi lo lắng, như kế tiếp còn có bài vị chi chiến, vì bọn hắn hiện nay trạng thái, chỉ sợ chỉ có thể hãn thoát. Mỗi cái kim tiên cũng có mang tranh cường hào thắng chi tâm, khát vọng đạt được xếp hạng cao hơn, dẫn tới điện chủ cùng thần điện trưởng lão chú ý, là riêng phần mình phấn đường làm vẻ vang. Bởi vậy, 3000 tên kim tiên cường giả nhóm không dám có chút lơ đễng, giành giật từng giây địa ngồi xuống điều tức, phục dụng thần đan rượu dược, nhanh chóng khôi phục thần lực. Rất nhiều người ở thời điểm này, đều là lấy ra chính mình nội tình cùng tất giữ chính là vì có thể đem thứ hạng của mình tăng lên một ít. Làm 3000 danh nghịch xác định về sau, hai vị điện chủ cùng sáu vị trưởng lão bay lên không trung, chuẩn bị làm tổng kết nói chuyện. Mọi người vốn cho rằng hai vị điện chủ hội tuyên bố tinh anh tuyển chọn thi đấu tiếp tục tiến hành, 3000 tên tinh anh kim tiên đem tiếp tục rút thăm quyết đấu, triển khai bài vị chi chiến. Thậm chí, bài vị chiến sau khi kết thúc, thần điện còn có thể căn cứ xếp hạng cấp cho phần thưởng phong phú. Nhưng mà, sự tình phát triển nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hai vị điện chủ tại chỗ tuyên bố, tinh anh tuyển chọn thi đấu đến đây là kết thúc, mệnh lệnh 3000 tinh anh kim tiên phản quay về chỗ ở, mau chóng tính dưỡng điều tức. Một tháng sau, bọn hắn đem lần nữa triệu tập này 3000 tinh anh kiếm tiền, chấp hành một hạng nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ nội dung cụ thể cùng chấp hành địa điểm, tạm thời không tiện lộ ra. Mọi người chỉ cần trong vòng 1 tháng sau đó, an tâm tu luyện cùng chữa thương, mau chóng hồi phục đến trạng thái đỉnh phong là đủ. Không ngờ rằng vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy, càng không nghĩ đến thi đấu cho đến bây giờ liền đã kết thúc, chỉ chọn lựa 3000 tên mà tôi, không, có tiếp tục hướng xuống đi. Cái này khiến suy nghĩ rất nhiều muốn đạt được cuộc thi xếp hạng thứ tự những người kia có chút mắt trợn tròn. Kể xong lời nói này về sau, hai vị điện chủ cùng 6 vị thần điện trưởng lão liền quay người rời đi. Trên quảng trường mấy ngàn tên kim tiên cùng các phân đường đường chủ, các trưởng lão tất cả đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Cái này kết thúc, không phải còn có bài vị chi trên sao? Chỉ quyết thắng được trước 3000 danh tựu kết thúc, lẽ nào không nên tiếp tục thi đấu, sắp xếp ra trăm người đứng đầu, 10 hạng đầu sao? Sao đến một nửa liền xong rồi? Phía sau thi đấu làm sao bây giờ? Hạt d... Lại bất lực được bài vị chi chiến, hại ta trắng căng thẳng vài ngày, chẳng qua như vậy cũng tốt, chúng ta cũng coi là năng lực trộn lẫn cái thứ tự. Đúng vậy a. Sớm biết bất lực được bài vị chi chiến Ta vừa nãy cũng không cần phục dụng năng lượng, cứ ép tăng lên sức chiến đấu, hiện tại ngược lại tốt, ẩn dấu đi nhiều năm như vậy đang ngưng dưỡng, cứ như vậy uổng phí hết, thực sự là thật là đáng tiếc. Nguyên bản còn tưởng rằng năng lực nhìn thấy càng đã sắc bại vị chiến đâu, thực sự là trắng mong đợi, chẳng qua như vậy cũng tốt, có thể giảm bớt không ít thương vong. Đông Đảo Kim Tiên cường giả nhõm lấy lại tinh thần, bàn tán sôi nổi lên, tâm trạng bên trong tràn đầy thất vọng cùng hoài nghi. Nhất là Tán Sơn đường phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão, càng là hơn tâm trạng bực tức, sắc mặt khó coi. Bọn hắn nhìn nhau sử sợ, thấp giọng nghị luận. Làm cái gì? Lại bất lực được bại vị chiến? Tuyển chọn thi đấu lúc bắt đầu, hai vị điện chủ cũng không nói qua muốn cử hành bài vị chi chiến. Cho nên thi đấu đến đây là kết thúc, cũng coi là đường nhân đi. Nếu không vào được xếp hạng chiến, thông qua giao đấu tuyển ra tinh nhuệ nhất kim tiên, vậy cái này chẳng tính anh tuyển chọn thi đấu ý nghĩa ở đâu? Đúng vậy a, về khoảng cách thứ thần điện cử hành tinh anh thi đấu, đã qua một và năm. Nên mỗi lần thi đấu này, cho trẻ tuổi kim tiên nhóm một cơ hội biểu hiện. Thần điện cũng được, thông qua xếp hạng chiến, đào móc ra có tiềm lực nhất kim tiên. Trước kia mấy lần tinh anh thi đấu, đích thật là làm như vậy, cho nên tất cả mọi người vì là lần thi đấu này cũng giống như vậy. Không ngờ rằng chúng ta cũng đã đoán sai, lần này thần điện không có ý định cử hành bài vị chiến, thì không định đảm móc có tiềm lực nhất kim tiên tiến hành ngồi dưỡng. Bọn hắn chỉ là vì tuyển ra 3000 tên tinh nhuệ kim tiên, đi chấp hành một hạng nhiệm vụ mà thôi. Thất sách, chúng ta cũng thất sách a. Không ngờ rằng vậy mà sẽ dừng ở đây rồi, nhìn tới sớm nên nhường tiểu tử kia toàn lực ra tay. Sớm biết bất lực được bài vị chiến, chúng ta không thể để Tô Tinh Trần ẩn dấu thực lực. Thật sự là thật là đáng tiếc, không có tại điểm chủ chỗ nào lưu hạ một cái ấn tự tốt. Đúng vậy a. Nguyên vốn còn muốn nhường hắn bảo tồn thực lực, đợi đến bài vị chiến lúc lại nhất minh kinh nhân, không ngờ rằng hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện. Được rồi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Ừm, không chỉ là chúng ta không ngờ tới kết quả này, cái các phân đường tình huống cũng giống như vậy. Các ngươi nhìn xem, những kia phân đường thì ẩn giấu đòn sát thủ cùng ắt chủ bài, chuẩn bị tại bài vị tranh tài dược rỡ hạ quang, kết quả cũng không có cơ hội. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Được rồi, trước bay về chỗ ở rồi nói sau, ta nhìn xem lần này sự việc ai cũng không nghĩ tới, còn có rất nhiều người không, có thật sự ra tay đâu? Phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão truyền âm nghị luận một hồi, nhìn thấy các nơi phân đường Kim Tiên nhóm đều là vô cùng ngạnh nhân, hối tiếc không thôi bộ dáng, trong lòng cũng thăng bằng rất nhiều. Cho dù Tán Sơn Đường thất sách, không có cơ hội biểu hiện, cái khác phân đường cũng giống như vậy không ra được danh tiếng. Sau đó, các nơi phân đường Kim Tiên nhóm lần lượt rời khỏi trước điện của trưởng đường, về đến các ngọn núi trong trại viện. Náo nhiệt ồn ào rất nhiều tiên cự phòng, cuối cùng khôi phục yên tĩnh, mà ở chỗ này lưu lại máu tươi những tu sĩ kia, lại sẽ bị người nhớ kỹ bao lâu thời gian đâu? Có đôi khi vinh quang có thể biết theo thời gian trôi qua mà biến mất. Mỗi xử lý đường 100 tên kim tiên nhóm về đến chỗ ở về sau, bắt đầu ngồi xuống điều tức cùng chữa trị thương thế. Phó đường chủ cùng bốn vị trưởng lão thống kê một chút, Tán Sơn Đường lần này biểu hiện không tính quá tốt. Tới tham gia tinh anh thi đấu 100 tên tinh nhuệ kim tiền, chỉ có hơn 30 người bước vào trước 3000 tên, ngoài ra hơn 60 tên kim tiền cũng chịu thảm bởi đạo tài. Dựa theo hai vị điện chủ trước đó nói tới quý củ, kia hơn 60 cái kim tiền tính dưỡng điều tức nửa tháng sau, thì phải rời đi thanh minh bí cảnh, trở về Tán Sơn Đường. Lần này lợi hại ra hỏa thật sự là quá nhiều rồi, dựa theo bọn hắn thực lực mà nói, có thể đạt được cái hạng này đã vô cùng không dễ dàng là cùng cái khác những kia phân đường so ra, hay là kém một chút ý nghĩa, cho nên những mọi người cũng là thở dài không thôi. Phó đường chủ đã quyết định, đến lúc đó phái hai tên trưởng lão hộ tống những kim tiên kia trở về Tán Sơn Đường. Hắn cùng hai vị trưởng lão lưu lại, cùng hơn 30 tên tinh nhuệ kim tiên nhóm tham gia sau một tháng nhiệm vụ. Về nhiệm vụ này đến cùng là cái gì, hiện tại tất cả mọi người không biết, chỉ có thể ở trong lòng ám tự suy đoán, cho nên mọi người hiện tại cũng là làm đã khá nhiều chuẩn bị. Cái khác các nơi phân đường tình huống, cùng Tán Sơn Đường cơ bản giống nhau. Đại đa số phân đường 100 tên kim tiên, đều là một nửa người bị đạo tặc Một nửa khắc bước vào trước 3000 tên. Chỉ có thế lực này nội tình khá mạnh phân đường, mới có hơn 50 người, hơn 60 người bước vào trước 3000 tên. Theo thời gian trôi qua, 7 ngày sau đó, lần lượt có một ít phân đường các trưởng lão hộ tống những kia bị thua kim tiên rời khỏi Thanh Minh bí cảnh, trở về riêng phần mình quê hương. Lại sau này mỗi một ngày đều sẽ có mấy cái phân đường kim tiên nhóm rời khỏi. Mãi đến khi ngày thứ 14 lúc, tán sơn đường hai vị trưởng lão mới mang theo hơn 60 tên kim tiên rời khỏi Thanh Minh bí cảnh. Mặc dù những người này đều có chút không nhiều cam tâm dáng vẻ, nhưng là đối với bọn hắn mà nói có thể đi đến một bước này đã rất không dễ dàng. Trở về sau đó phân đường còn có thể cho bọn hắn rất nhiều ban thưởng, cho nên lần này hành trình cũng không tính là thua thiệt. Chương 1035, Mạo hiểm nghe lén ngũ điện chủ nói chuyện, chương 1035, Mạo hiểm nghe lén ngũ điện chủ nói chuyện. Nửa tháng trôi qua, 74 phân đường 4.400 tên kim tiên toàn bộ rời khỏi Thanh Minh bí cảnh. Chỉ còn 3000 tinh nhuệ kim tiên, 74 tên phó đường chủ cùng hơn 100 tên các trưởng lão lưu tại Thanh Minh bí cảnh bên trong. Các ngọn núi thì khôi phục yên tĩnh. Đông đảo kim tiên nhóm chuyên tâm chữa thương, khôi phục thực lực, là tức sắp đến nhiệm vụ làm chuẩn bị. Tất cả mọi người hạ quyết tâm, dốc hết sức lực, muốn đại không biết thần bí nhiệm vụ bên trong tách ra ánh sáng chói mắt. Theo bọn hắn nghĩ, sắp chấp hành nhiệm vụ, có thể chính là biến trùng bài vị chi chiến, rất có thể mượn nhờ nhiệm vụ này đến bình ra một thứ tự đến, những người trẻ tuổi này trong lòng cũng là riêng phần mình có mình tâm tư, nếu là có thể tại nhiệm vụ này bên trong đạt được nhiều hơn nữa chú ý, có thể cái này cũng là một chuyện tốt, giữa những người tuổi trẻ tranh hùng chi tâm thế nhưng rất mạnh. Lam Tam Tiên Kim Tiên Đô hết sức chuyên chú đi tu luyện cùng chữa thương lúc, Cố Vô Thiên lại lặng yên rời đi chỗ ở. Người khác đều là tới tham gia thi đấu, thi hành nhiệm vụ, nghĩ nổi danh là được thần điện ưu ái cùng coi trọng, mà hắn lại là đến tìm hiểu thông tin, điều tra đầu mối, cho nên đối với hoàn cảnh chung quanh ngược lại là quan tâm nhất, mà đối với hiện tại thứ tự cái gì, đã là không muốn đi suy nghĩ nhiều. Trước đó có hơn 7000 tên kim tiên tại bí cảnh bên trong, nhiều người phất tạm. Năm tòa cự phong lực lượng phòng ngự thì tăng lên mấy lần, để phòng xâm nghiêm, để phòng xảy ra bất trắc. Nhìn tới hiện tại cũng là vì sợ sệt ngư long hỗn tạm mà xuất hiện một ít đặc tính ứng khác, tăng cường chung quanh cảnh giới, hắn rõ ràng có thể cảm giác chung quanh cảnh giới hình như mạnh hơn rất nhiều, đừng để hắn ở đây xuất hành lúc cảm giác được có chút bó tay bó chân. Hiện tại tinh anh thi đấu kết thúc, 3000 tên tinh nhuệ kim tiên cũng tại chỗ ở tu luyện cùng chữa thương, những người còn lại cũng đều rời đi. Các ngọn núi đều yên lặng, năm tòa cự phong đệ phòng cũng theo đó giải trừ, khôi phục bình thường trạng thái. Cố Vô Thiên cuối cùng có cơ hội, Lặng Yên rời khỏi chỗ ở về sau, bắt đầu thăm dò, điều tra kia năm tòa cự phong. Về những thứ này trên ngọn núi rốt cục có đồ vật gì, cùng với rốt cục có nào chuẩn bị chiến đấu dự trữ tình huống, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng tò mò, rốt cuộc khả năng này chính là thần điện nội tình, những thứ này trong thần điện rốt cục cần dấu đi bí mật gì, có thể ngay tại những này ngọn núi bên trên. Trước đó Hắn đã vây quanh năm tòa cự phong quan sát rất nhiều lần, thì đã điều tra vài ngày. Đối với năm tòa cự phong trận pháp bố cục, tuần tra cùng hộ vệ tình huống, hắn cũng có xung tốc hiểu rõ. Dù thế, hắn hay là phải chú ý cẩn thận địa làm việc để phòng vạn nhất. Dù sao những thứ này ra hỏa còn không phải thế sao ăn chay, nếu dẫn tới cái điện nào chủ chú ý, rất có thể chính là trước nay chưa có tai họa ngập đầu. Mặc dù Cố Vô Thiên cũng sẽ không sợ hãi bọn hắn một người trong đó, nhưng mà nếu là đối phương ngay cả lên tay tới, đối với hắn mà nói cũng là sẽ tạo thành phiền toái rất lớn, với lại nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, cho dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng là chạy không khỏi nhiều người như vậy vây công. Rốt cuộc, Thanh Minh Thần Điện năm vị điện chủ cũng tại bí cảnh bên trong, trấn thủ tại riêng phần mình trên tự phong. Cố Vô Thiên lẫn vào các tọa cự phong tìm hiểu thông tin, chính là tại năm vị điện chủ dưới mí mắt hoạt động, hơi không cẩn thận thì có bại lộ mạo hiểm. Suy xét liên tục, hắn quyết định đem tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ cự phong xem như hàng đầu điều tra mục tiêu. Rốt cuộc, hắn đã thấy tận mắt tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ, hiểu rõ hai vị này điện chủ thực lực. Một chuẩn thánh sơ cảnh, khoảng ngưng luyện 3 con đường vận, một cái khác là chuẩn thánh chúng cảnh, hẳn là ngưng luyện 4 cái đạo vận. So sánh dưới, hai vị này điện chủ thực lực khá thấp phát hiện hắn tỉ lệ sẽ không quá lớn, cho nên đối với hắn mà nói cũng là không, có gì khó khăn quá lớn, ít nhất bị phát hiện sau đó chạy trốn vẫn là có thể. Cố Vô Thiên trước hết nhất chui vào làng ngũ điện chủ trấn giữ Cự Phong. Trước đó tinh anh tuyển chọn thi đấu chính là ở đây cử hành, hắn thừa dịp thi đấu cơ hội, đem đỉnh núi tất cả trận pháp cùng phòng ngự cũng nghiên cứu một lần. Đã tính trước tình huống dưới, hắn rất nhẹ nhàng đã đột phá phòng ngự, chui vào Cự Phong trong. Hắn tìm giữ ẩn thân trạng thái, dấu kín tự thân khí tức, tại Cự Phong chi đỉnh hoạt động. Nếu là đổi một trường hợp, hắn có lẽ sẽ cầm nã một gã hộ vệ thông linh Đối nó tra tấn mức cùng, thậm chí trực tiếp luyện hóa hắn thần hồn ký ức, liền có muốn thông tin. Nhưng bây giờ không được, hắn nếu là ám sát một gã hộ vệ tổng lĩnh, nhất định phải đem nó đoạ sát, thay thế hắn thân phận, tiếp tục tại Cự Phong Thượng hoạt động. Kể từ đó, hắn thì muốn từ bỏ Tô Tinh Trần thân phận. Hắn đã khiến cho phó đường chủ cùng hai vị trưởng lão, còn có Đông Đạo Kim Tiên chú ý. Với hắn mà nói, đây là một bước cũng không thể nào có lợi làm ăn, cho nên Cố Vô Thiên tự nhiên sẽ không làm như thế, cho nên hiện tại tại làm chuyện gì lúc, nhất định phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể lộ ra cái gì chân ngựa tới. Nếu Tô Tinh Trần đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ để cho mọi người đem lòng suy nghi. Do đó, Cố Vô Thiên chỉ có thể ở đỉnh núi Liêu Lổng, bí mật quan sát, giám thị những hệ thống linh cấp nhân vật. Này đối với hắn mà nói ngược lại là một không tệ rất khó khăn nhiệm vụ, cũng làm cho thần hồn của hắn tại lúc này càng biến đổi thêm năng lực, này đối với hắn mà nói cũng là một chuyên chú vào đạo hạnh cùng chú ý nhiệm vụ. Trải qua 3 ngày ẩn nốt cùng quan sát, hắn theo mấy cái hộ vệ thống linh trong lúc nói chuyện với nhau, đạt được một chút thông tin. Bất quá, những tin tức kia cũng cùng tiến tạo tòa thứ 6 cự phong cùng thần cung liên quan đến, đã không có quá lớn ý nghĩa rốt cuộc tin tức này thật sớm liền đã hiểu rõ, bây giờ đang nghe tới cũng không có cái gì mới lạ chỗ, chẳng qua cụ thể cự trên đỉnh hội có đồ vật gì, đúng là không người nào hiểu rõ. Cái này cũng cùng thân phận của bọn hắn có quan hệ, rốt cuộc loại đại sự này cùng bí mật không phải tất cả mọi người biết đến, cho nên đối với Cố Vô Thiên mà nói, tình huống hiện tại đã sa vào đến một có chút vô cùng lo lắng hoàn cảnh. Nhất định phải tìm những kia người có thân phận đi thám thính một chút, rốt cuộc có bí mật gì ở trong đó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mãi đến khi ngày thứ tư lúc, có ba vị trưởng lão đi vào cự phòng chi đỉnh, đi gặp mặt Ngũ Điện chủ, bàn bạc một ít đại sự. Cố Vô Thiên quyền hành một lát, cuối cùng quyết định, âm thầm theo dõi kia ba vị trưởng lão, chui vào thần cung chỗ sâu, đi dáng nghe bọn hắn cùng Ngũ Điện chủ nói chuyện. Nay mặc dù là một nguy hiểm cử động, nhưng là đối với hắn mà nói ích lợi cùng nguy hiểm thế nhưng so hành, bây giờ mặc dù là có bại lộ mạo hiểm, nhưng mà đi theo Ngũ Điện chủ khẳng định có thể nghe được chính mình muốn nghe thông tin, cho nên sau khi cân nhắc hơn thiệt hay là đi theo. Ngũ Điện chủ tại thần cung chỗ sâu trong thư phòng, tiếp kiến rồi ba vị trưởng lão. Cố Vô Thiên tránh tại bên ngoài thư phòng, không làm kinh động chúng quanh đông đảo hộ vệ, âm thầm lắng nghe Ngũ điện chủ cùng ba vị trưởng lão nói chuyện. Nguyên bản hắn còn lo lắng, Ngũ điện chủ có khả năng hội phát giác được khát thượng. Nhưng nơi này là Thanh Minh bí cảnh, lại là Ngũ điện chủ sinh sống hơn 2 vạn năm, ha ổ Ngũ điện chủ không có chút nào để phòng cùng cảnh giác, cũng không nghĩ ra có người như thế gan to bằng trời, giáng nghe trộm hắn cùng ba vị trưởng lão nói chuyện. Chủ yếu Cố Vô Thiên ẩn tàng khí tức Vương pháp thật sự là thái thần diệu, đem chính mình nốt trong thanh phong bên trong, trên thế giới này ở đâu không có thanh phong đâu. Cho nên hiện tại thân ảnh của hắn đã bị hoàn toàn che giấu, đối với Cố Vô Thiên mà nói, hiện tại đã cùng chúng quanh tự nhiên hòa thành một thể. Cho dù là điện chủ dạng này cấp, cũng là không phát hiện được Cố Vô Thiên tồn tại, hắn hiện tại đã thật sự đạt được đạo pháp tự nhiên thần vận. Cho nên cho dù là tại thần điện này bên trong, Cố Vô Thiên thì là có thể tới lui tự nhiên, đây cũng chính là vì sao hắn có lòng tin dám tới đón nghe như vậy đẳng cấp nhân vật, đồng thời cũng là lợi dụng đối phương để phòng sơ suất tâm tư. Bởi vậy, Cố Vô Thiên trong thư phòng nghe lén hai canh giờ, ngũ điện chủ cũng không có phát giác được dị thường. Về phần thư phòng bốn phía, thần cung chỗ sâu tuần tra cùng đứng gác bọn hộ vệ, đều là thượng vị kim tiên cảnh thực lực, càng không khả năng phát hiện Cố Vô Thiên. Bọn hắn chỉ là trông coi xung quanh, sợ sệt một số người xôn loạn, đối với muốn giấu kín thân hình Cố Vô Thiên mà nói, những người này chính là thùng rỗng kêu to mở dạng, càng không khả năng phát hiện hắn tồn tại. Không ngờ rằng thần điện này bên trong vậy mà còn biết có như thế sơ sót chỗ, là cái này cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, càng là địa phương nguy hiểm càng là an toàn. Ba vị trưởng lão tìm đến ngũ điện chủ, là vì bàn bạc tiếp xuống nhiệm vụ, cũng là vật đại sự kinh thiên động địa. Chương 1036, hỗn độn hải là tăng lên cảnh giới cơ duyên, chương 1036, Hỗn Độn Hải, là tăng lên cảnh giới cơ duyên. Ngũ điện chủ, chúng ta đã nhận được tin tức." Đại điện chủ chính miệng lời nói, đến lúc đó do hắn tự mình lĩnh đội, tam điện chủ, tứ điện chủ cùng ngài đi theo, mang theo 3000 tinh nhuệ kim tiên nhóm, cùng nhau đi tới Hỗn Độn Hải. Nhị điện chủ cùng 8 vị trưởng lão lưu thủ canh minh bí cảnh, ngoài ra 8 vị trưởng lão đem đi theo đại quân cùng nhau hành động, chấp hành kia hạ nhiệm vụ. Ngũ điện chủ, ngài cũng biết, chúng ta gia nhập thần điện đã có hơn mấy vạn năm, từ trước đến giờ là chịu mệt mỏi, cúi cùng tận tụy. Chúng ta đối với thần điện trung thành, thiên địa chẳng dám Nhật Nguyệt có thể chiêu. Vì thiên phú của chúng ta cùng tư chất, đại điện chủ sớm liền hạ xuống khẳng định, đời này chỉ có thể dừng bước tại đỉnh Phong Kim Tiên. Tiến về Hỗn Độn Hải, chính là chúng ta đời này cơ hội cuối cùng. Hy vọng Ngũ điện chủ có thể giúp chúng ta khuyên nói một chút đại điện chủ, nhất định phải làm cho chúng ta đi theo đại quân cùng nhau hành động a. Mấy vị trưởng lão trong này biểu hiện có chuyện gì muốn kính nhờ Ngũ điện chủ, gương mặt này thượng cũng là mang theo vẻ mặt trung tâm. Rất hiển nhiên, ba vị trưởng lão là tìm đến Ngũ điện chủ giúp đỡ. Bọn hắn muốn cho Ngũ điện chủ đi nói với đại điện chủ tình cảm, mang lên bọn hắn cùng nhau tiến về Hỗn Độn Hải. Cố Vô Thiên đem bọn hắn đi tạc trong lòng, nhất là Hỗn Độn Hải Bá chữ này, khơi gợi lên hắn lớn nhất tò mò cùng coi trọng. Nay đến cùng là cái gì chỗ nhường trong lòng của hắn cũng là khẽ nhúc nhích, nhìn tới đây cũng là thần điện tối bí mật trọng yếu. Đại điện chủ tự mình lĩnh đội, chỉ lưu nhị điện chủ trấn thủ thanh minh bí cảnh. Bốn vị điện chủ mang theo 8 vị trưởng lão, xuất lĩnh 3000 tên tinh nhuệ kim tiền, tiến về Hỗn Độn Hải, chấp hành một hạng kinh thiên động địa nhiệm vụ. Đem thần bí nhiệm vụ cùng tinh anh tuyển chọn thi đấu liên hệ tới, Cố Vô Thiên biết rõ trận tướng, càng phát giác chuyện này vô cùng kỳ dị. Hỗn Độn Hải là địa phương nào? Thanh minh thần điện là gì coi trọng như vậy, lại vì sao dốc hết lực lượng tinh huyết đi hỗn độn hải làm gì? Ngay ba vị trưởng lão nói, bọn hắn cả đời dừng bước tại đỉnh Phong Kim Tiên, chỉ có tiến về hỗn độn hải mới có cơ hội đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Nay đối với hắn mà nói không khác nào một khóa kinh lôi, nay đối với mình đến nói có phải không cũng là một cơ hội, nếu là có thể thông qua hỗn độn còn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, đây chẳng phải là không có đi một chuyến du hành công. Cố Vô Tiên một bên lắng nghe Ngũ Điện chủ cùng ba vị trưởng lão nói chuyện, trong góc một bên nhanh chóng vật chuyện, phân tích cùng phòng đoàn trận tướng. Lúc này, chỉ nghe Ngũ Điện chủ lại nói tiếp Ba vị, các ngươi đều là của bọn tọa tiền mối, thậm chí là trưởng mối. Tại bản tọa chưa có thể đột phá chuẩn thánh cảnh trước đó, các ngươi cũng từng cho bản tọa một ít giúp đỡ cùng trong nong. Các ngươi yên tâm, các ngươi đối với bản tọa giúp đỡ cùng tình nghĩa, bản tọa tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng các ngươi tìm đến bản tọa, đã nói lên các ngươi đã được đến thông tin, hiểu rõ cái nào tám vị trưởng lão hội đi theo đại quân hành động. Rất hiển nhiên, đại điện chủ sớm đã làm ra quyết định. Mà ba người các ngươi, ngay tại lưu thủ thanh minh bí cảnh tám cái danh hạt chồng, có một số việc thật sự là không dễ làm, cũng không phải quyền lợi của ta có thể vượt qua. Ba vị trưởng lão cũng trầm mặc không thể cái lại, rốt cuộc đối với trong thần điện quản lý chế độ thì là phi thường hiểu rõ, này không là một người nói chuyện có thể giải quyết cùng sửa đổi. Ngũ điện chủ thở dài một tiếng, lại nói tiếp, Hả gì? bản tọa là muốn giúp ngươi nhóm, thế nhưng bản tọa thấp cổ bé họng. Năm vị điện chủ trong, bản tọa trẻ tuổi nhất, xếp hạng cuối cùng, cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Nhất là, chuyện này lại điện chủ cũng không để cho chúng ta bàn bạc, trực tiếp thì làm quyết định. Bản tọa năng lực có hôm nay, toàn bộ nhờ đại điện chủ vun trồng cùng dìu dắt. Hắn đã làm ra quyết định, bản tọa lại có thể nào chỉ trích? Ban tọa chỉ có thể đáp ứng các ngươi, nếu là đại điện chủ cho phép chúng ta đề nghị cùng bạn bạn, vậy bản tọa nhất định sẽ đề cử các ngươi, làm sao? Người kia cũng thực sự là có chút rào ngại, đem lời chưa hề nói chết, mà là cho mấy người lưu lại một chút hy vọng. Ba vị trưởng lão cùng Ngũ điện chủ nói xong chính sự, đạt được Ngũ điện chủ hứa hẹn về sau, lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu mới cáo từ rời khỏi. Mãi đến khi trong thư phòng còn sót lại Ngũ điện chủ một người, Cố Vô Thiên vẫn như cũ ẩn nấp tại bên ngoài thư phòng, còn muốn lại thám tính một ít bí mật. Chỉ tiếc, Ngũ điện chủ cũng không có lẩm bẩm lầu bầu quan thuộc. Tại ba vị trưởng lão sau khi rời khỏi, hắn cũng không có phát được tin. Họat là truyền đạt mệnh lệnh cái gì mệnh lệnh. Trong thư phòng ngồi trong chốc lát, Ngũ Điện Trủ thì rời khỏi thư phòng, hồi mật thất bên trong ngồi xuống tu luyện đi. Cố Vô Thiên không có cách, cũng chỉ có thể lặng yên rời khỏi. Tại Ngũ Điện Trủ nơi ở, hắn đã tìm hiểu không đến nhiều hơn nữa thông tin, tiếp xuống chỉ có thể tiến về Tứ Điện Trủ nơi ở. Sở dĩ bước lên lớn như thế mạo hiểm, thì muốn tiếp tục nghe ngóng thông tin, thật sự là hỗn độn hải bí mật, đối hắn lực hấp dẫn quá lớn. Sau nửa canh giờ, Cố Vô Thiên bước vào ẩn thân trạng thái, dấu kiếm tự thân khí tức, tìm thấy cơ hội tiềm nhập Tứ Điện Trủ ở lại sân phong. Phương viên trăm dặm định núi, mấy chục tòa nhà thần cung cùng trạch viện tọa lạc trên đó san sát nối tiếp nhau. Bên ngoài lực lượng phòng ngự khôi phục bình thường, các nơi trạm gác cùng tuần tra hộ vệ số lượng cũng cùng bình thường tương đối. Cố Vô Thiên vòng qua các nơi vọng gác trạm gác ngầm, tránh thoát mấy đội tuần tra hộ vệ, từng bước tiếp cận cung điện cùng Trạch viện chỗ sâu. Tại trong lúc này, hắn sẽ đặc biệt lưu ý những hộ vệ kia thống lĩnh, chấp sự cấp hoàng tộc cùng giả, nhìn xem có thể hay không thăm dò được tin tức hữu dụng. Chỉ tiếc, hắn ẩn núp dòng giá 2 ngày, dường như quan sát tất cả hộ vệ thống lĩnh cùng chấp sự, nghe trộm được rất nhiều thông tin, nhưng không có đây hỗn độn hải càng thâm nhập bí mật. Loại chuyện này rõ ràng không phải người phía dưới có thể biết đến, cũng chỉ có điểm chủ cấp cùng trưởng lão cấp những người khác có thể biết chút ít nữa. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể âm thầm tiếp cận tứ điện chủ nơi ở, ẩn núp tại bên ngoài thần cung, yên lặng lắng nghe thần cung bên trong tiếng động. Tứ điện chủ phần lớn thời gian cũng tại mật thất bên trong tu luyện, chỉ có dưới chướng chấp sự cùng thống lĩnh nhóm báo cáo một ít thông tin, hắn mới biết tiến về thư phòng xử lý một chút công vụ. Cố Vô Thiên chú ý cẩn thận địa ẩn núp, đợi chừng nửa ngày thời gian, cũng chỉ nghe lén đến một ít không đau không nức thông tin. Mãi đến khi ngày này nửa đêm canh ba lúc, hai vị trưởng lão đột nhiên đến thăm, cùng tứ điện chủ trong thư phòng mật đàm. Hắn mới giữ vững tinh thần. Trong rộng rãi xa hoa trong thư phòng, tứ điện chủ ngồi ở chủ vị trên lễ bàn, thần sắc lạnh nhạt uống trà, mí mắt buông xuống, ánh mắt rơi vào rộng lớn trên mặt bàn. Trên bàn để đó hai cái tinh mỹ lễ hạt, đồng thời cũng là năng lực chứa vật không gian tần khí. Phương phương chính chính lễ hạt bên trong, chứa mấy phần đế cấp tài liệu, có thể dùng đến luyện đan cùng luyện khí, đều là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Hai vị trưởng lão đứng ở tứ điện chủ đối diện, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn, trên mặt chất đầy nụ cười. Tứ điện chủ, này là chúng ta từng chút một tâm ý, còn xin ngài cần phải nhận lấy. Tứ điện chủ, tin tưởng ngài đã đoán được chúng ta ý đồ đến việc quan hệ chúng ta suốt đời tu luyện, còn xin ngài giúp giúp đỡ, thay chúng ta tại đại điện trụ trước mặt nói tốt vài câu. Rất hiển nhiên, lễ hợp là hai vị trưởng lão tặng, vì để cho tứ điện trụ giúp bọn hắn khuyên nhủ đại điện trụ. Không thể nghi ngờ, hai vị này trưởng lão cũng tại lưu thủ thanh minh bí cảnh trong danh sách, không thể đi theo đại quân tiến về Hỗn Độn Hải. Tứ điện trụ thu hồi rơi tại trên lễ hợp ánh mắt, hắn đã thấy rõ ràng lễ hợp bên trong thiên tài địa bảo, lại tính ra tương ứng giá trị. Nhưng nét mặt của hắn giếng cổ không gợn sóng, ánh mắt vẫn như cố thanh tĩnh, bình tĩnh, rõ ràng đối với những lễ vật này không để vào mắt. Hắn liếc hai vị trưởng lão một chút, tối đầu uống trà đồng thời Âm thanh trầm thấp nói ra, "Kỳ thực, các ngươi tìm đến bản tọa, rất không cần phải mang lễ vật gì. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi một thằng ủng hộ bản tọa, cũng là bản tọa tiến nhiệm nhất hai vị trưởng lão. Trong điều như vậy cơ hội, chỉ cần có thể đến giúp các ngươi, bản tọa là quả quyết sẽ không từ chối." Nghe đến đó lúc, hai vị trưởng lão nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, liền vội vàng gật đầu nói dạ. "Thật tốt quá. Đa Tạ Tứ Điện chủ." Lão phu liền biết, Tứ Điện chủ trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng mà, Tứ Điện chủ khoát khoát tay, lại tiếp tục nói, "Các ngươi đừng tưởng rằng sự việc chỉ đơn giản như vậy, bản tọa là có thể giúp các ngươi." Nhưng mà, các ngươi có suy nghĩ hay không nhỉ rõ, thật sự nhất định phải đi Hỗn Độn Hải sao? Không muốn chỉ lo cái đó truyền thuyết cổ xưa, cho rằng bước vào Hỗn Độn Hải liền có cơ hội biến thành chuẩn thánh. Lẽ nào các ngươi quên trước kia giáo huấn sao? Đã chết đi chín vị trưởng lão cùng hơn vạn tên tinh nhuệ kim tiên, bọn hắn là như thế nào chết thảm, còn cần bản tọa lại giúp các ngươi hồi ức một chút không? Không nên bị kia một tia hi vọng mong manh làm choáng váng đầu óc, tiến về Hỗn Độn Hải không phải ngắm cảnh du lãng, đó là tại lấy mạng đi cơ a. Tứ điện chủ nhường hai vị trưởng lão sắc mặt khẽ biến, nhưng bọn hắn vẫn đang không tâm tâm, thấp giọng nói nói, "Tứ điện chủ, chúng ta đã hiểu ngài lo lắng." nhưng này là chúng ta cơ hội duy nhất. Nếu là bỏ lỡ lần này, chỉ sợ đời này lại không đột phá có thể. Tứ điện chủ trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, nói, thôi, đã các ngươi khăng khăng như thế, bản tọa hội hết sức giúp các ngươi tranh thủ. Nhưng các ngươi hãy thì muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hỗn độn hải nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Chương 1037, dị tộc thần đế, chương 1037, dị tộc thần đế. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, hai vị trưởng lão tín niệm vẫn như cũ kiên định không thay đổi, chưa từng có chút dao động. Tứ điện chủ, ngài cho đề cập những thứ này, chúng ta tự nhiên trong lòng rõ ràng. Nhưng mà ngài thì đã hiểu. Trước đó thần điện điều động tinh nhuệ bước vào Hỗn Độn Hải, đó chẳng qua là đang tiến hành mạo hiểm, thăm dò cùng nếm thử. Nhưng lần này tình huống hoàn toàn khác biệt, chúng ta muốn tìm mục tiêu đã hiện thân. Vị kia đến từ tinh không xa xôi dị tộc thần đế, vô cùng có khả năng thành cho chúng ta mấu chốt. Xét thực, dĩ vãng hành động của chúng ta liên tục gặp thất bại, tổn thất hàng loạt tinh nhuệ cùng từng giả, nhưng lần này nhất định có thể thành công. Chúng ta rất tin, vị kia dị tộc thần đế đem giúp bọn ta để lộ trận tướng, là thanh minh thần điện đem lại phúc lợi, để cho chúng ta cũng có cơ hội tấn thăng đến đế cảnh. Đại điện chủ nhìn chăm chú hai vị trưởng lão, theo bọn hắn ánh mắt kiên định trông được ra bọn hắn đã quyết định, không cách nào sửa đổi. Hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, "Đã các ngươi kiên trì như vậy, bản tọa thì không còn nói năng dừng murmừ dạ. Ai đem theo đại quân tiến về Hỗn Độn Hải, ai đem lưu thủ thanh minh bí cảnh, đây đều là đại điện chủ quyết định." Bản tọa hộ nếm thử hướng đại điện chủ đề cử các ngươi, nhưng có thể hay không sửa đổi quyết định của hắn, bản tọa không cách nào bảo đảm. Thôi ngừng lại về sau, hắn lại bổ sung, "Ngoài ra, ra ngoài quan hệ cá nhân, bản tọa còn muốn khuyên các ngươi hai câu. Kỳ thực các ngươi không cần như thế vội vàng, đều có thể an tâm lưu thủ bí cảnh, chờ đợi thông tin. Nếu chúng ta nhiệm vụ lần này thành công, tương lai vẫn có tiến về cơ hội, lại hội cảnh thêm an toàn. Nghe tứ điện chủ nói như vậy, hai vị trưởng lão trong lòng sáng tỏ. Cho dù tứ điện chủ hướng đại điện chủ cầu tình, để cử bọn hắn tiến về Hỗn Độn Hải, chỉ sợ hi vọng xa vời. Tứ điện chủ lời nói này, không khác nào khuyên bọn họ không nên ôm hy vọng quá lớn. Hai vị trưởng lão ánh mắt lập tức gằm đặng xuống, chỉ có thể khom mình hành lễ, hướng tứ điện chủ cáo từ. Khi bọn hắn quay người rời đi lúc, tứ điện chủ ánh mắt rơi trên bàn, lại mở miệng nói, đem đồ đạc của các ngươi mang đi. Gặp hắn ngay cả lễ hạ cũng không muốn nhận lấy, hai vị trưởng lão trong lòng càng thêm số lo, sợ tứ điện chủ không còn tương trợ. Bởi vậy, bọn hắn vội vàng tăng tốc bước chân, cũng không quay đầu lại rời đi thư phòng. Hai vị trưởng lão nhanh chóng nhanh rời đi thư phòng. Tứ điện chủ tự nhiên ngồi trên ghế không động, càng không khả năng đuổi theo ra đi trả lại lễ hạ. Hai vị trưởng lão tại phòng đoán hắn tâm tư, hắn lại làm sao không rõ bọn hắn ý nghĩ? Có một số việc, mọi người chỉ có thể ngầm hiểu ý. Dù sao hắn nên nói đã nói, nên làm cũng sẽ đi làm. Về phần kết quả làm sao, vậy thì không phải là hắn năng lực không chế. Trong thư phòng lâm vào yên tĩnh. Tứ điện chủ nhắm mắt dưỡng thần một lát, uống xong trong chén trà, nay mới đứng dậy rời đi thư phòng. Sau một hồi lâu, đợi tứ điện chủ về đến mật thất tu luyện, Cố Vô Thiên mới lặng yên rời khỏi. Tính đến hiện nay, hắn ở đây ngủ điện chủ cùng tứ điện chủ trên người, cũng nghe được mấu chốt manh mối cùng thông tin. Tiếp đó, hắn như muốn nghe được càng nhiều thông tin, trừ phi tiếp cận ba vị trước điện chủ. Nhưng làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, bại lộ thân phận khả năng tính rất lớn. Suy đi nghĩ lại, Cố Vô Thiên quyết định tạm thời rời khỏi, trở về sửa sang lại tân lấy được thông tin. Cố Vô Thiên liền giữ ẩn thân trạng thái, lặng yên về đến ở lại Trạch viện, chưa dẫn tới bất luận người nào cảnh giác. Hắn giải trừ ẩn thân về sau, liền lại mật thất bên trong cẩn thận suy nghĩ, nhớ lại lúc trước sưu tập đến các loại thông tin. Trải qua mấy canh giờ hồi ức cùng trải bướt, hắn đem những kia lộn xộn thông tin tiến hành quy nạp tổng kết. Còn có tứ điện chủ, ngũ điện chủ cùng mấy vị trưởng lão đối thoại, hắn thì tiến hành xác minh cùng so sánh, cuối cùng biết rõ đầu đuôi sự tình. Hỗn Độn Hải là một châu kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại thần bí chi địa. Tại quá khứ mấy vạn năm trong, Thanh Minh thần điện từng nhiều lần phái ra tinh anh cường giả, bước vào Hỗn Độn Hải thăm dò. Theo như truyền thuyết, Đỉnh Phong Kim Tiên bước vào Hỗn Độn Hải, như được cơ duyên, liền có cơ hội đột phá tới thần đế cảnh. Bởi vậy, Thanh Minh Thần Điện đông đảo trưởng lão, đỉnh phong kim tiên nhỏ, cũng quên mình tranh tụ cơ hội, muốn đi vào Hỗn Độn Hải thám hiểm. Chi mấy lần trước thăm dò Hỗn Độn Hải, có thể Thanh Minh Thần Điện tổn thất chín vị trưởng lão, mấy ngàn tên tinh anh kim tiên, dẫn đến thần điện lực lượng trùng kiên trùng rỗng. Do đó, lần này Thanh Minh Thần Điện cử hành tinh anh tuyển chọn thi đấu, từ các nơi phân đường tuyển chọn 3000 tên tinh anh kim tiên. Đối ngoại tuyên bố là dẫn đầu 3000 tinh anh kim tiên đi chấp hành một hạng thần bí nhiệm vụ, làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nhưng trên thực tế, này 3000 tên tinh anh kim tiên nhỏ, rất có thể là chịu chết bia đỡ đạn. Đương nhiên Mấy lần trước Thanh Minh Thần Điện tham dò Hỗn Độn Hải thất bại, là bởi vì còn không tìm được muốn tìm người. Lần này, Thanh Minh Thần Điện lôi kéo được một vị dị tộc thần đế. Kinh qua nhiều lần tiếp xúc, các loại phân tích sau đó, phán đoán vị này dị tộc thần đế rất có thể liền là người bọn họ muốn tìm. Do đó, lần này Thanh Minh Thần Điện lại tham dò Hỗn Độn Hải, có cực lớn cơ sẽ thành công. Đến lúc đó, Thanh Minh Thần Điện có thể để lộ có chút trấn tướng, đạt được to lớn phúc lợi. Chính là ý thức được điểm này, mấy vị trưởng lão nhóm mới biết nghị trăm phương ngàn kế, cũng muốn đi theo đại quân bước vào Hỗn Độn Hải. Sự việc đã biết rõ. Tiếp đó, Cố Vô Thiên muốn điều tra chính là Hỗn độn hải đến tột cùng là cái gì, ở đâu? Thanh Minh thần điện lôi kéo cái đó dị tộc thần đế, đến cùng có phải hay không tu la thần đế? Hắn trước chạy vượt Tô Tinh Trần ký ức, muốn từ hắn thần hồn trong chi nhớ, tìm cùng Hỗn độn hải có liên quan thông tin. Nhưng vô cùng đáng tiếc, Tô Tinh Trần trở nhỏ sinh tại Tam Sơn Thành, lớn ở Tam Sơn Thành, dường như không có từng tới cái khác phương đường. Người này thực lực coi như không tệ, nhưng không có tương ứng quyền thế cùng địa vị, thì tiếp xúc không đến cái gì bí mật. Do đó, Cố Vô Thiên hao phí hơn nửa canh giờ, cũng không thể tìm thấy cùng Hỗn độn hải có liên quan ký ức. Thế là Hắn đem mục tiêu chuyển hướng tán sơn đường phó đường chủ cùng hai vị trưởng lão. Nhờ vào sự cường đại của hắn tự lực, cùng trước đó biểu hiện xuất sắc, nhường phó đường chủ cùng hai vị trưởng lão phi thường trọng thị hắn. Hắn làm bộ hướng phó đường chủ cùng hai vị trưởng lão thỉnh giáo vấn đề, tại nói chuyện bên trong quanh co lòng vòng địa thăm dò, nghe ngóng cùng Hỗn Độn Hải có liên quan thông tin. Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, phó đường chủ sát thực nghe qua Hỗn Độn Hải truyền thuyết. Hắn hướng Cố Vô Thiên giảng thuật một ít truyền thuyết chuyện xưa, cũng xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Cố Vô Thiên. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép mấy cái truyền thuyết chuyện xưa, trong đó có về Hỗn Độn Hải chuyện xưa. Cố Vô Thiên cảm ơn Phó Đường chủ sau đó, Liên Cầm Ngọc dặn phản quay về chỗ ở, yên lặng đọc qua và giải thích. Không lâu sau đó, hắn xem hết trong ngọc giản nội dung, đối với Hỗn Độn Hải cuối cùng có bước đầu hiểu rõ. Nguyên lai, like, Hỗn Độn Hải thì tại trên khởi nguyên tinh, với lại tại khởi nguyên tinh khu vực trung tâm. Khởi nguyên tinh địa hình bố cục có chút đặc thù. Nếu đem nó mở ra, vẽ thành một cái hình tròn nhỏ đồ, như vậy thì là nội ngoại hai giới, hoàn toàn khác biệt màu sắc. Vòng ngoài hẳn là màu xanh lá cùng màu nâu, đều là sông núi trùng lâm, có vô biên vô tận sơn mạch cùng vùng quê. Tứ đại thần điện chiếm cứ lãnh địa, còn có vài chỗ vị trí chi, chi địa cũng ở vào vòng ngoài. Vòng ngoài chiếm khởi nguyên tinh một nửa. Một nửa khác chính là màu xanh dương trong vòng, đó chính là thần bí Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải đã là mặt chữ trên ý nghĩa hải, lại không phải thông thường trên ý nghĩa hải. Cái gọi là vô biên hải dương, vĩnh viễn bị Hỗn Độn Mẹ vụ bao phủ, cất giấu quá nhiều không biết lực lượng. Có truyền thuyết xa xưa, sương Hỗn Độn Hải là khởi nguyên tinh nơi phát nguyên, cũng là tất cả lực lượng, sinh linh nguồn suối. Cố Vô Thiên hiểu rõ, khởi nguyên tinh có thể sưng vũ trụ vạn vật đầu nguồn cùng khởi điểm. Như thế nói đến, kia Hỗn Độn Hải mới thật sự là đầu nguồn cùng khởi điểm. Cái này không khó minh bạch, chẳng thể trách Thanh Minh Thần Điện các trưởng lão cũng nghĩ hết biện pháp điệu bước vào Hỗn Độn Hải. Chỉ vì Hỗn Độn Hải năng lực thai nghén vật vật, ẩn chứa bản nguyên nhất lực lượng, có thể sáng tạo kỳ tích. Đừng nói ngưỡng đỉnh phong kim tiên đột phá đến thần đế cảnh, cho dù Hỗn Độn Hải cùng tiên đạo có liên quan, có thể để người ta vĩnh sinh bất diệt, chú ý không trời cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Làm rõ ràng Hỗn Độn Hải vị trí cùng ý nghĩa, Cố Vô Thiên đối với Thanh Minh Thần Điện kế hoạch hành động thì tràn đầy chờ mong. Hắn cũng nghĩ mượn cơ hội lần này, tận mắt chứng kiến một chút Hỗn Độn Hải, xem xét Thanh Minh Thần Điện muốn làm gì, giải quyết thứ một cái nghi vấn. Cố Vô Thiên lại bắt đầu giải quyết vấn đề thứ hai. Hắn phân tích trước đó lấy được manh mối cùng thông tin, nghi suy đoán vị kia dị tộc thần đế thất vận, đến cùng có phải hay không tu la thần đế. Căn cứ hắn lấy được giải đáp thông tin, có thể xác định là vị kia dị tộc thần đế đã từng tới Thanh Minh bí cảnh, cùng vài vị điện chủ nhóm đã gặp mặt. Thậm chí, Thanh Minh thần điện còn biểu lộ ra vui lòng phong vị kia thần đế làm lục điện chủ ý nghĩa. Chẳng qua, hai bên cũng ở vào lẫn nhau quan sát giai đoạn, tạm thời còn không thể quyết định chuyện này. Có thể chỉ có mọi người liên thủ tham dò Hỗn Độn Hải, đồng thời lấy được sau khi thành công, mới có thể phóng cảnh giấc cùng phòng bị. Cố Vô Thiên tìm không thấy nhiều hơn nữa manh mối cùng bằng chứng, năng lực chứng minh vị kia dị tộc thần đế thân phận. Thế là, hắn liền nghĩ đến Ba Nhược Thần Đế. Ba Nhược Thần Đế một thẳng tại vận vẹo thời không bên trong bế quan chữa thương, nhiều năm cũng không nhúc nhích tí nào, có vẻ mười phần kiêm tổn. Lâm Cố Vô Thiên bay đến huyết diễm thần tụ dưới, rơi ở trước mặt nàng, nàng mới tạm thời kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra. Ba Nhược Thần Đế chính là lần trước trong chiến đấu cứu được một vị thần đế, tại làm rõ ràng thân phận của người này trước đó, Cố Vô Thiên một mực đem nàng phóng tại bên trong vận vẹo thời không. Chương 1038, Ba Nhược Thần Đế, chương 1038. Ba nhược thần đế, Cố Vô Thiên suy tư một lát, lập tức truy vấn, làm năm ngươi cùng không minh thần điện vài vị điện chủ tiếp xúc lúc, bọn hắn có phải từng đề cập Hỗn Độn Hải? Chưa từng. Ba nhược thần đế nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích nói, cái kia hẳn là bọn hắn tối là cốt lõi cơ mật một trong, mà ta làm thời thượng chưa thành là điện thứ 6 chủ. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, như thế nhìn tới, cơ bản có thể xác định vị kia dị tộc thần đế chính là Tu La thần đế. Bất quá, hay là cần ngươi đưa tin cùng hắn liên hệ, thăm dò một chút hắn ý tứ cùng động tĩnh. Ba nhược thần đế hơi chút do dự, liền gật đầu đáp ứng. Nàng đối với việc này đều là không có gì ý kiến phản đối, dù sao thì muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cục muốn làm cái gì. Sau đó, nàng lấy ra một khối truyền tấn Ngọc Giản, châm trước một phen tìm từ về sau, hướng Tu La Thần Đế phát ra đưa tin. Nàng cùng ngoài ra bốn vị thần đế một thẳng duy trì liên hệ. Mặc dù mỗi người cũng tại thi hành khác nhau kế hoạch, làm lấy khác nhau sự việc, nhưng ở lẫn nhau không rõ xác từ quyết liệt trước đó, bọn hắn vẫn là đồng minh, quan tâm lẫn, hỏi lẫn nhau tình hình gần đây cũng là chuyện đương nhiên. Vệ phân đối phương sẽ hay không hồi phục, sẽ hay không nói rõ sự thật, vậy liền không được biết rồi rốt cuộc tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ, cho nên đối với như thế tiêu đồn khiêng loại chuyện này vẫn tương đối kiêng kỵ. Ba nhược thần đế phát xong đưa tin về sau, liền tiếp theo ngồi xuống điệu tức, kiên nhẫn chờ đợi Tu La thần đế hồi âm. Thấy Cố Vô Thiên không hề rời đi ý nhẽ, nàng mở miệng hỏi: "Ngươi dự định ở tại chỗ này và thông tin sao? Tu La thần đế sẽ hay không hồi thông tin còn không cũng biết, Cố Vô Thiên nếu là tại đây đợi, quả thật có chút lãng phí thời gian." Hắn chỉ chỉ ba nhược thần đế sau lưng đoàn kia ngũ thải thần quang, giải thích nói: "Ta chỉ là đang quan sát ánh nắng chiều đỏ tình huống, hiện nay nhìn tới nàng khôi phục được cũng không tệ lắm." "Hừ." Ba nhược thần đế không có nói tiếp, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Ánh nắng chiều đỏ chính là bị hắn đánh thành trọng thương, hủy đi thần khu. Bây giờ hắn lại làm bộ quan tâm ánh nắng chiều đỏ thương thế tình hình, thực sự là rối trá. Mặc dù ba nhược thần đế hiểu rõ Cố Vô Thiên nói như vậy, là muốn hỏa hoạn lẫn nhau quan hệ giữa, nhưng tiểu này vụng về phương pháp, vẫn là để nàng có chút không vui, tiểu tử này có chút hành vi nhìn qua thật sự là có chút kỳ quái, làm cho lòng người trong có chút không nhiều dễ chịu. Ba nhược thần đế phản ứng nhường Cố Vô Thiên tự chuốc độc nhã, rứt khoát quay người rời đi. Hắn về đến huyết diễm thần tụ bên kia, tại chuyên thuộc chỗ ngồi xuống bắt đầu vận công tu luyện. Mà lúc này, một mục bên cạnh hắn cách đó không xa bế quan tu luyện Liễu Như, chậm rãi mở hai mắt ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng sớm đã kết thúc vận công tu luyện, nhìn thấy Cố Vô Thiên cùng ba nhược thần đến nói chuyện tình cảnh. Cố Vô Thiên có cảm ứng, liền nghiêng người đối mặt Liễu Như, mệm ôn nhu mỉm cười. Hắn dùng thần lực cùng bí pháp tra xét Liễu Như tình huống, thấy Liễu Như sớm đã thương thế khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lúc này mới trong lòng yên ổn. Lần bế quan này tu luyện, có thể có thu hoạch gì cùng cảm ngộ. Cố Vô Thiên mở miệng hỏi. Liễu Như suy tư một lát, Nét mặt có chút thất lần nói, vì của ta thiên phú và tư chất, Đỉnh Phong Kim Tiên đã là cực hạng. Cho dù ở đây bế quan ngàn năm, vạn năm, hao phí lại nhiều tâm huyết cùng tài nguyên tu luyện, cũng không có khả năng đột phá đến thần đế cảnh. Vậy đại khái chính là ông trời chủ định kết quả đi. Nói xong, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không ngờ rằng thiên phú của mình lại chỉ có thể đánh đến một bước này, thật sự là để người có chút cảm giác được đáng tiếc. Không có cách, nàng không có thể đột phá đến thần đế cảnh, sẽ rất khó giúp đỡ cô Vô Thiên đối phó tứ đại thần đế. Đỉnh Phong Kim Tiên, ở tại thần giới, long giới cùng các đại tinh vực, đều là sở hướng vô địch tồn tại. Nhưng ở khởi nguyên tinh cùng tứ đại thần đế trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Cố Vô Thiên nhíu nhíu mày, trong lòng cũng có chút khó chịu, truy vấn: "Đây là ngươi chính mình suy đoán, hay là tham ngộ thiên đạo lấy được gợi ý?" Hắn hy vọng đây chỉ là Liễu Nhứ hồ tư loạn tưởng, mới biết sinh ra bi quan như vậy suy nghĩ. Nếu thật là tham ngộ thiên đạo có được gợi ý, kia cơ bản cũng là đi cục. Liễu Nhứ lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt thanh tĩnh mà kiên định gật đầu, nói: "Là thiên đạo dự kỳ, ta tại tham ngộ thiên đạo, xung kích thần đế cảnh lúc, sinh ra hiểu ra." Vô vô thiên lập tức im lặng, trong lòng có chút khó chịu, hiểu rõ loại chuyện này rất khó bị thay đổi, cho dù là hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể làm cho mình theo hầu có tăng lên. Nhưng hắn hiểu rõ Liêu Như Tâm tình càng hạ hơn, liền vội vàng an ủi, khuyên bảo nàng, nếu là ở thần giới, ông trời chú định kết quả này, ta cũng vô lực sửa đổi. Nhưng ở nguyên tinh bên trên có cái hỗn độn hải, đó là các đại thần điện công nhận phát nguyên nơi, nghịch thiên cải mệnh chỗ. Các tòa thần điện đỉnh phong kim tiền nhóm, cũng muốn tiến vào hỗn độn hải, ở trong đó tìm kiếm kỳ ngộ, đột phá đến thần đế cảnh. Ngươi không nên nạn chí hữu dịu. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi theo Thanh Minh Thần Điện đại quân bước vào Hỗn Độn Hải. Ngươi yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định năng lực tìm được cơ duyên. Đừng nói đột phá đến thần đế cảnh, liền xem như vĩnh sinh bất diệt, cũng vô cùng có hy vọng. Quả nhiên, nghe xong hắn lời nói này, Liễu Như trong lòng vẻ lo lắng tiêu tán hơn phân nửa. Áp lực của nàng giảm nhẹ đi nhiều, mỉm cười gật đầu nói, như thế cũng tốt, chí ít ta cùng Kha Kha còn hẳn có cơ hội. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Huệ Diễm Thần Thụ bên kia, nói, tức khiến cho chúng ta hai không cũng có thể đột phá thần đế cảnh, còn có nàng có thể trợ giúp ngươi, cũng có thể cho ngươi giảm ít một chút áp lực. Cố Vô Thiên đương nhiên hiểu rõ, Liêu Nhứ nói cái đó nàng chính là ba nhược thần đế, mà kiếm thần cùng ba nhược thần đế chuyện cũ, các nàng là người chứng kiến cùng người trong cuộc, lại quá là rõ ràng. Liêu Nhứ cùng hắn lại là không có gì giống nhau, cho nên Liêu Nhứ đã sớm biết những kia chuyện cũ. Cố Vô Thiên cảm thấy lung tung, vội vàng hướng Liêu Nhứ giải thích nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn sử dụng nàng, giúp ta đối phó kia bốn thần đế mà thôi. Nàng là bị ta bức ép, bị ép cùng ta hợp tác. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghe được Cố Vô Thiên giải thích, Liêu Nhứ nhếch miệng mỉm cười, khoát tay nắt lời hắn. Vô Thiên, ta tin tưởng ngươi." Vẹn vẹn bốn chữ, lại làm cho Cố Vô Thiên tiên luôn vạn ngữ cũng thu về, lại nói cái gì đều là dư thừa. Không sai, Liễu Nhứ luôn luôn vô cùng tin nhượng hắn, không giữ lại chút nào mà tín tưởng. Giữa hai người, đã sớm không chỉ là vợ chồng, mà là tâm huyết giao hòa, linh hồn cùng, thân nhất thân nhân. Bởi vậy, Cố Vô Thiên không còn giải thích cái gì, đầy ngập cảm động phía dưới, triệt khai hai tay đem Liễu Nhứ ôm vào trong ngực. Hai người cũng không nói gì, làng lặng lặng điệu tứ hủng, cảm thụ lấy lẫn nhau nhịp tim cùng ôn hòa, liền cảm giác vô cùng yên tĩnh cùng an tâm. Đương nhiên, Liễu Nhứ thì nhắc nhở Cố Vô Thiên Bây giờ hắn là Cố Vô Thiên, một hoàn toàn mới, thân phận độc lập người, không phải ai phụ thuộc. Cho dù năm đó kiếm thần cùng ba nhược thần đế có chút tình cảm góc mắc, nhưng đều là chuyện đã qua. Sau một hồi lâu, hai vợ chồng mới tách ra. Liêu Như tiếp tục vận công tu luyện, nền móng chắc thần đạo cơ sở. Mặc dù nàng lại thế nào bế quan tu luyện, cũng không có khả năng đột phá đến thần đế cảnh. Nhưng nàng sẽ không cam chịu, nàng chỉ có thể là tích trữ thực lực nội tình. Đợi đến tương lai bước vào Hỗn Độn Hải, nếu là có thể được cái gì cơ duyên, nàng mới có càng lớn cơ hội đột phá đến thần đế cảnh. Cố Vô Thiên thì tiếp tục ngồi xuống tu luyện, là cô đọng điều thứ ba đạo vận làm chuẩn bị. Thời gian im lặng trôi qua, bất tri bất giác, lại là nửa tháng trôi qua. Đến từ 74 phân đường 3000 tên tinh nhuệ kim tiên nhóm, trải qua dài đến 1 tháng bế quan an dưỡng, thương thế cơ bản cũng khôi phục. Thanh Minh thần điện quyết định xuất phát ngày đến. Sáng sớm ngày hôm đó, 6 chiếc to lớn thần hạm xuất hiện tại năm tọa cự phong vùng trời, không nhúc nhích tí nào địa lỡ lửng. Nay 6 chiếc thần hạm đều là cấp cao nhất chiến hạm, dùng sang quý nhất vật liệu luyện khí, đi kèm với đế cấp luyện khí thủ đoạn chế tạo thành. Cầm đầu kia chiếc thần hạm thần thánh nhất, vàng son lộng lẫy, đồng thời cũng là duy nhất một chiếc đế cấp thần hạm. Đó là đại điện chủ tòa hạm một mực là thanh minh thần điện chiến lược tính trang bị một trong, bình thường mấy ngàn năm cũng khó gặp. Ngoài ra năm chiếc thần hạng, theo thứ tự là tam điện chủ, tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ tọa hạng, cùng với trưởng lão đoàn cùng hộ vệ đoàn cung cấp hai chiếc thần hạng. Nay năm chiếc thần hạng phẩm chất cùng ý lực, gần với đại điện chủ tọa hạng, xen vào vương cấp cực phẩm cùng đế cấp trong lúc đó, coi như là nửa bước đế cấp thần hạng.